Tại Phan Thanh Triệu hồi ra con thứ hai yêu sủng một sát na, trang trinh tia âm bọn người đều biến sắc. Trước đi giải cứu mã tam vệ càng là xuất mồ hôi chán, hắn cách chiến đấu chi địa còn xa, không có khả năng xuất thủ cứu hưng vũ. Một bên khác, Đồng Dạng hướng về lôi đài tiến đến Phan Yên Sơn, trên mặt hiện lên một vòng ý cười, biết Phan Thanh có thể thi triển ra hai cái yêu sủng người không nhiều, hắn cái này làm cha tự nhiên là bên trong một cái. Bây giờ mắt thấy nhi tử đẹp tuyệt chiêu thi triển đi ra áp chế đối thủ, Phan Yên Sơn cảm thấy thư sướng tri cực. Nhưng mà ai cũng không có phát hiện, tại sư yêu xuất hiện sát na. Hồng Vũ ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái thần sắc, muốn so ai yêu sủng giấu hàng cỡ nào, ta còn thực sự không sợ hai người. Sau một khắc, Hồng Vũ không chút do dự đem con nhện đen cho Triệu Hoán đi ra. Lập tức, chừng hai ba mét lớn nhỏ to lớn con nhện đen liền cùng nhào lên sư yêu chiến tại một chỗ. Chơi ạ, ta nên không phải mắt mở đi. Phan Thanh có hai đầu yêu sủng còn chưa tính, làm sao Hồng Vũ cũng có hai đầu. Còn có để cho người sống hay không? Theo con nhện đen xuất hiện, dưới đài lập tức lại nhấc lên từng cơn sóng lớn, mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay cuộc chiến đấu này bên trong quyết đấu song phương lại đều là song yêu sủng người sở hữu, cái này thực sự vượt quá mọi người đón trước. Phan Thanh càng là gặp quỷ, lúc đầu, hắn thi triển song yêu sủng chiến đấu chính là đòn sát thủ, chỗ nào nghĩ đến, Hồng Vũ vậy mà cũng có được hai đầu yêu sủng. Đáng chết, phế vật này lúc nào trở nên lợi hại như thế? Tại Phan Thanh vô cùng tức giận thời khắc, con nhện đen cùng sư yêu giao chiến lên. Xù. Không nói hai lời, con nhện đen vừa lên đến trước hướng đối phương kích xạ ra không hạ mấy chục cây tơ nhện, cứ việc đầu kia sư yêu cố gắng tránh né, nhưng nhưng vẫn bị tơ nhện cuốn chặt lấy, đường nhìn tơ nhện tinh tế, nhưng trình độ bền bị lại là người bình thường có thể tưởng tượng đến sư yêu cố gắng dây duỗi hạ mặc dù kéo đứt một chút nhưng vẫn có từ lâu lấy không ít chói buộc nó để tốc độ di chuyển nhận lấy ảnh hưởng cực lớn Phúc. thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh con nện đen tại sư yêu hành động bất tiện thời khắc nhanh chóng chuyển tới sau người dơ lên sắc bén chân nện chính là hung hăng đâm vào thân thể của đối phương bên trong ngao giống sư yêu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào khét đúng là tại nguy cơ sinh tử lúc buộc phát trên người tiềm lực nhất cử đem chói buộc mình tất cả tơ nện đều kéo đứt lái đi sau một khắc Nổi giận sư yêu mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng phía con nện đen hung hăng cắn. nhưng mà ngay tại tràng diện nhìn sắp lật bản thời khắc, sư yêu thân thể bỗng nhiên hung hăng run rẩy một chút, lập tức quỷ dị ngã trên mặt đất điên cuồng chuyển động. tê tê, con nện đen chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này? nó tám đầu chân nện đột nhiên mảy lên, đằng không mà lên, sắp bén chân nện hướng phía sư yêu trên thân hung hăng đầm xuống dưới. chương 42 căn khôn tối say chi uy, phúc phúc phúc, chân nện giống như sắc bén trường mầu từng chiếc rơi xuống, xuyên qua sư yêu thân thể để trên người đối phương trong chốc lát xuất hiện mấy cái lỗ máu, kể từ đó, mặc cho đầu kia sư yêu lại hung hãn cũng chỉ có ngã trong vũng máu bất lực dây dụa phân nhi. Nhưng mà, không có người nhìn thấy, tại chân nện đâm vào sư yêu thân thể thời điểm, từng cái không đáng chú ý con kiến từ sư yêu lông tóc bên trong chui ra, dọc theo chân nện bò tới trên người đối phương che giấu. TT. Con nện đen đem sư yêu xử lý rơi về sau, cấp tốc gia nhập chiến đoàn, nó cùng Hồng Vũ một đạo, song chiến phản thanh. Lúc đầu thế lực ngang nhau tràn diện theo con nện đen gia nhập, lập tức để Phan Thanh tình thế chuyển tiếp đột ngột, liên tục bại lui ra đáng chết phế vật, làm sao có thể có bén nhọn như vậy thủ đoạn? Lúc này, Phan Thanh vẫn đối Hồng Vũ có thể song không yêu sùng sự tình canh cánh trong lòng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái phế vật tròn vẹn 20 năm hoàng đời thứ hai, làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Lúc này, Phan Thanh cũng biết một trận chiến này thua không nghi ngờ, bất quá, hắn cũng không có quá mức bối rối, bởi vì hắn còn có chuẩn bị ở sau, cho dù bại lui, cũng có thể làm được thông dong mà đi. Mắt thấy áp lực càng lúc càng lớn, Phan Thanh cắn răng một cái, suy nghĩ vừa mới động, từ trong túi trữ vật bay ra một cái lớn chừng bàn tay chỉ vật nó đón gió tăng trưởng, trong chốc lát liền đạt tới 2-3 mét chi cự, kia đúng là một cái mai rùa bộ dáng áo giáp. siêu, kia mai rùa áo giáp bay đến phan thành trước người, sau một khắc đem nó toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó, thậm chí liền ngay cả đầu của hắn cùng tứ chi đều bị bảo hộ ở trong mai rùa. van, một cái tối say bay ra, hung hăng nện ở mai rùa phía trên, lại chỉ là để hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, cũng không có xếp hợp lý tạo thành tổn thương gì. suy, con nhện đen sắc bén kia chân nhện hung hăng đâm vào mai rùa phía trên chỉ là tại trên đó lưu tại mấy cái điểm trắng, căn bản không thể phá phòng ngự. Ha ha ha. Hồng Vũ, ngươi có bản lĩnh gì cứ tới tốt. Khám phá không phá được ta Mai Dụ Bảo Y kìa. Mai Dụ bên trên ẩn ẩn hiện ra Phan Thanh tấm kia cười lạnh khinh thường gương mặt. Khó trách Phan Thanh lớn lối như thế, kia Mai Dụ Bảo Y kia chính là hoàng cấp thượng phẩm dị bảo, năng lực phòng ngự cường hãn chí cực, cùng giai người tu luyện muốn phá vỡ đơn giản thế so với lên trời. Phan Thanh trốn ở trong Mai Dụ cảm giác gan toàn 10 phần, hắn âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, sau lần này, nhất định phải phái ra cao thủ đem Hồng Vũ kia diệt trừ, kể từ đó Sa mỹ nữ, con nhẫn đen cùng tối xoay dị bảo liền đều thành hắn vật trong bàn tay, mà lại, Hồng Vũ như thế ta tính, như thế trong thời gian ngắn liền có tăng lên kinh người như vậy, trên thân khẳng định có không ít bí mật, đến lúc đó đem bí mật móc ra, hắn nói không chừng có thể một bước lên trời. Gặp Phan Thanh trốn đi, Hồng Vũ trong mắt lóe lên từng kia từng kia lệ mang, hắn thao túng hai phiến tối xoay phân đả tại mai rùa hai bên, màu trắng, tối xoay ở bên trái, màu đen, tối xoay bên phải, một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, một cái khắc nghịch kim đồng hồ mà động. Ầm ầm. Tại càn khôn tối xoay xoay tròn ở giữa, một cỗ to lớn nhiên áp chi lực tại hai phiến tối say bên trong sinh ra, thẳng tắp tác dụng tại trong đó mai ruột phía trên. Kết. Tại to lớn nhiên áp chi lực dưới, mai ruột phát ra trầm thấp chầm đục, để cho người ta nghe chi có loại kinh hồn đáng đảm cảm giác. Trong mai ruột phan thanh tự nhiên trước tiên cảm thấy được, cái kia tại mai ruột bên trên như ẩn như hiện khuôn mặt hiện lên khinh thường thần sắc, liền ngươi kia điểm công kích muốn phá vỡ ta dị bảo phòng hộ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hồng vũ cũng không đáp lời, theo tung hai phiến tối say dựa vào, lập tức theo tối say ở giữa khoảng cách thu nhỏ, trong đó nhiên áp chi lực đột nhiên tăng mai rùa tập hợp vang lên trầm thấp trầm đục, trong đó phan thanh sắc mặt rốt cục có biến hóa. hồng vũ cố gắng điều khiển càn khôn tối say tiếp tục dựa vào dị bảo chỗ buộc phát ra niệm áp chi lực chưa từng có tăng gọn. kết ken kết, kết rốt cục mai rùa bảo y phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lập tức tại kia mai rùa bên trên liền sinh ra từng đạo tinh mịn vết dạng. thấy tình cảnh này phan thanh sắc mặt đại biến, một đen một trắng hai phiến tối say tiếp tục dựa vào khiến mai ruột bên trên vết dạng buộc phát thức bắt đầu tăng trưởng. hồng vũ trong mắt lóe ra điểm điểm hàn mang, từ khi ta hồng vũ đến đến năm cường. Ngươi Phan Thanh liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, kết, kết kết, không, Hồng Vũ, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại. Phan Thanh có chút luống cuống, Hồng Vũ cũng lờ đi, trong mắt của hắn hàn mang càng ngày càng thịnh. Tại Nam Cương Thành ngươi liền đối với ta đủ tiểu hạ độc thủ, tại thập vạn Đại Sơn, ngươi càng là truy sát ta không thể không xông vào khát máu bề kiến, đem ta bức tại sinh tử chi cảnh. Vô hình, giang giác. dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Mai rùa bên trên, Phan Thanh tấm kia như ẩn như hiện trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi, lại không còn lúc trước phép lối. Lúc này. Khó khăn lắm đổi tới dưới lôi đài Phan Yên Sơn hai mắt toái lửa. Lúc trước hắn nhìn xem Phan Thanh Triệu hồi ra con thứ hai yêu sủng muốn diệt đi Hồng Vũ, trong lòng cao hứng không thôi. Cái nào nghĩ đến tình thế chuyển tiếp đột ngột trong điện Quang hỏa Thạch, Hồng Vũ lại cũng triệu hồi ra con thứ hai yêu sủng, trong chốc lát thay đổi chiến cuộc. Bây giờ con của hắn Phan Thanh tại Hồng Vũ công kích đến, sinh tử tồn vong liền ở trước mắt. Hồng Vũ dừng tay, ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta Phan Yên Sơn định để ngươi có chết không sống. An Bình hầu Phan Yên Sơn đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, điên cuồng hướng trên đài chạy đến. Mà hồng vũ ánh mắt như cũ tại phan thanh trên thân trong đó hàn mang cơ hồ tràn đầy mà ra đi vào nam cương học viện ta còn chưa từng tìm làm phiền ngươi ngươi lại lại nhiều lần khiêu khích muốn giết ta sao nhanh đã như vậy ngươi đi trước gặp diêm vương đi vừa dứt lời hồng vũ tấm kia mở bàn tay bỗng nhiên nắm trưởng thành quyền giờ khắc này hai phiến càn khôn thối say bỗng dưng lần nữa nắm chặt ở giữa bụng phát ra một cỗ kinh khủng vô biên nhiên áp chi lực giáp mai du bảo y rốt cuộc chịu không nổi áp lực lớn ầm vang nổ tung như là như sóng to gió lớn, điện áp chi lực lúc này đều tác dụng trong đó, dọa đến mặt không còn chút máu phan thanh trên thân. cờ rốt băng, xương vỡ vụn thanh âm một tràng tiếng vang lên, để trên đài dưới đài người nghe được lông tơ đều dựng lên. phan thanh trên thân trong chốc lát tuôn ra một đoàn huyết vụ, trong miệng càng là phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi, cả người mềm mại dựa vào vũng máu bên trong. con thứ, dám đả thương con ta, lão phu muốn đem ngươi rút gần lột ra. an bình hầu phan điên sơn hai mắt huyết hồng, trên thân mãnh liệt ba khí tùy ý vẩy ra, từ nắm chắc hữu quyền phía trên hiện ra một tòa màu đen sơn phong ngọn núi bên trên ẩn ẩn còn có lôi đỉnh vân quanh huyền cấp hạ phẩm bá thuật phích lịch nặng phong quyền có được bá đem thực lực phan yên sơn sử xuất cường đại như thế bá thuật lúc này để trên lôi đài phong vân biến sắc ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào thanh âm mọi người dưới đài tức thì bị cường đại như thế bá thuật chấn nhiếp từ tọa phải sợ hãi một quan này khoảng cách hồng vũ còn có vài thước xa hắn liền cảm giác tim khó chịu khí huyết không khoái thân thể đều phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh bá sẽ ra tay đương thật là khủng bố như vậy chương bốn bá đem chiến tướng công thanh tuyền lão đảo đi vào hồng vũ trước người một nắm chặt đối phương bàn tay, mà lúc này, Phan Yên Sơn mang theo Thế Thái Sơn áp đỉnh đến đến trước người hai người, dưới bàn tay rơi, tòa kết lượn lở lấy lôi đỉnh màu đen sơn phong liền hướng hai người vào đầu rơi xuống. ầm ầm, màu đen trên ngọn núi buộc phát ra vô cùng uy thế, đem hồng vũ cùng thành tuyển hai người bao phủ ở giữa, lúc này làm hai người liền như là kia tại kinh đảo nộ lãng bên trong sắp lật út thuyền nhỏ. Phích Lịch nặng phong quyền đến đến khoảng cách hai người vài thước xa thời điểm, liền để cho hai người cơ hồ ngạ thở ra, phảng phất, quanh mình thiên địa đều bị trước mắt tòa này tràn ngập lôi đỉnh sơn phong thay thế. Hai người bọn họ chỉ có thể ở quần cuộn mà xuống, cự phong bên trong lậtút lái đi. Phan Yên Sơn lớn mật. Tiếng hét phẫn nộ âm từ khác một bên vang lên, sau một khắc, một cây lớn bằng cánh tay đại côn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, giống như kình thiên trụ lớn, thẳng tắp hướng phía Phích Lịch nặng phong quyền mà đi. Văng cách. Cả hai ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, đại côn bị phản bắn trở về, đối diện kia đánh tới hướng Hồng Vũ hai người màu đen nặng phong cũng im bặt mà dừng. Ai cản ta thì phải chết. Mã Tam vệ, lật mặt đi. Phan Yên Sơn hai mắt huyết hồng, gặp thị vệ thủ lĩnh Mã Tam vệ đến đây ngăn cản. Hắn lập tức điên cuồng công kích qua, Mã Tam Vệ cũng không yếu thế, thao túng huyền cấp hạ phẩm dị bảo, kim cương phục ma côn, cùng Phan yên Sơn chiến tại một chỗ, cả hai đều là bá đem thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể quấy phong vân. Lúc này chiến tại một chỗ, coi là thật đánh cho long trời lở đất, phong lôi cút cút. Hồng Vũ cùng Thanh Tuẩn hai người trốn qua một kiếp, vội vàng giạng tay nhanh chóng tối lui, nghĩ phải nhanh xuống lôi đài, bực này chiến đấu tuyệt không phải bọn hắn có thể tham dự, nhưng mà chiến thượng Phong Phan Điên Sơn chỗ nào chịu buông tha Hồng Vũ, chiến đấu khoảng cách ngẫu nhiên thi triển một chút thủ đoạn liền đem Hồng Vũ hai người làm cho hiểm tượng hoàn sinh trên lôi đài kinh thiên đại chiến để mọi người dưới đài nho nhau, nhau biến sắc nhưng mà tại đội ngũ về sau vị kia nho nhã trung niên nhân lại là tay ve sợi dâu cùng lúc trước tứ bình bát ổn đợi ở nơi đó không có chút nào bối dối. phan yên sơn phụ tử đây là làm rõ muốn đem tam hoàng tử giết chết nam cương vương thái độ cũng rất có ý tứ chứ à đã lâu không đi quản bọn họ không nhìn ra à hồng vũ tiểu tử kia thật đúng là có chút môn đạo nô no, để hắn làm ký danh đệ tử có phải hay không có chút quá tải ta lại suy nghĩ một chút dâu đen trung niên nhân lại nhảy nói nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc mắt thấy hoàng nhi trên lôi đài bạo hiểm liên tục, trang trinh vội vàng không thôi, nàng một bên hướng lôi đài phương hướng chen, một bên giận mà lên tiếng, nam cương vương, ngươi còn phải xem hí tới khi nào? khó trách trang trinh tức giận như vậy, hồng vũ cùng phan thanh hai người đại chiến thời điểm, nam cương vương hồng bá dương liền ổn thỏa điếu ngư đài mỉm cười nhìn xem, sau đó hồng vũ đem phan thanh đánh cho không rõ sống chết, phan yên sơn lên lôi đài, vị này nam cương vương như cũ không có chuyển ổ, hiện tại, phan yên sơn cùng mã tam vệ đều đại chiến lên, hồng bá dương còn tại ban đầu vị trí không núc ních cái này khiến trang trinh hận không thể quá khứ cho trên mặt của đối phương hung, hang ấn cái đấy giải, hoàng tẩu thứ tội, mới ta gặp hồng vũ hoàng chất đại hiển thần uy, thực sự bị anh tư hấp dẫn, nhất thời đi thần, hoàng tẩu yên tâm, có ta hồng bá dương tại, hoàng chất hắn tuyệt đối không có chuyện gì. đang khi nói chuyện, nam cương vương phi thân mà ra, thẳng đến lôi đài, lạnh mắt nhìn đi, nam cương vương tốc độ rất nhanh, bất quá lấy hắn bá vương cấp tu vi chỗ thi triển ra tốc độ, lại là còn không bằng lúc trước mã tam vệ cùng phan yên sơn hai cái này bá đem nhanh. trên lôi đài đột nhiên đại chiến. Nam Cương học viện phương diện đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thân là đặc cấp đạo sư Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai người nho nhào lao tới chiến trường, hai người tốc độ nhanh chóng, đúng là cùng mã tam vệ phan yên sơn chi lưu tương xứng. Nhưng mà đang đổi hướng lôi đài trong mọi người, lại là có một thân ảnh như mũi tên, rõ ràng so những người khác phải nhanh ra một đoạn, hắn như tiềm điện đi vào dưới đài, nhảy lên một cái, bên trên đến lôi đài, vây tay một cái một gốc xanh biết cây nhỏ bay ra, nó trưởng ra theo gió, trong chốc lát liền trở thành một gốc đại thụ che trời, tán cây phía trên từng đầu to bằng ngón tay cảnh cấp tốc sinh trưởng mà ra hướng phía chiến trường điên cuồng diên đưa tới suy suy suy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn cảnh trong nháy mắt liền bao trùm phan yên sơn cùng mã tam vệ hai người chiến đấu không gian thậm chí còn có một chút cảnh phân biệt hướng về hai người cuốn đi vòng qua kể từ đó bước bách đến hai người không thể không tạm thời dừng tay nô tiền du ngươi cái này là ý gì phan yên sơn cùng mã tam vệ hai người cơ hồ trăm miệng một lời chất vấn lên Nguyên lai like, như thiểm điện đã tìm đến chiến trường lấy sức một mình ngăn lại hai tên bá đem đại chiến người chính là ngày bình thường điệu thấp chi cực trấn nam hầu nô tiền du Sử dụng huyền cấp trung phẩm dị bảo ngàn nhanh, cây cũng cùng hắn dạn dị tự nhiên, nhưng chính xác chiến đấu thực lực tuyệt đối không hề tầm thường. Hai vị đây là làm gì? Đừng tổn thương hòa khí. Cái gì hòa khí? Hung Vũ kia con thứ đem con ta Phan Thanh giết hại, ta nhất định phải tìm hắn lấy mạng, ai dám ngăn cản bản hầu, hết thảy giết chết. Phan Yên Sơn lửa giận bạt trượng, như muốn phát cuồng. Phan Yên Sơn gan chó cùng mình, dám đối Tam hoàng tử trước mặt mọi người kêu đánh kêu giết, muốn được diệt tộc. A. Mã Tam vệ gầm thét lên tiếng. Diệt tộc. Hắn cũng sững Phạm La Hồng vũ tại hạ hoàng trong lòng còn có một chút tồn tại cảm, vậy hạ sẽ đem hắn biếm đến Nam cường đến. Ít nói lời vô ích, nạp mạng đi. Không hài lòng, Phan Yên Sơn vận chuyển ba khí, hướng phía mã tam vệ lần nữa nhào tới. Mà nhưng vào lúc này, vô số cảnh hành động, giống như một mặt tường bích đem Phan Yên Sơn cản đỡ được, đang chờ Phan Yên Sơn nổi giận thời khác, Nô tiền du dành nói, An Bình hầu, ngươi có còn muốn hay không cứu con của ngươi rồi? Cứu cái dám, hắn đều bị giết hại thành bộ giáng kia, chỗ nào còn cứu chữa tới? Phan Yên Sơn chi như vậy nổi điên, tự nhiên là mắt thấy con trai độc nhất không thể sống lúc này mới không để ý ảnh hưởng trước mặt mọi người thì rất hồng vũ nếu như ta có thể cứu hắn mạng sống phan hầu gia còn muốn đánh nữa hay không rồi nô tiền du thản nhiên nói trong mắt lóe lên từng tia từng tia tinh mang ngươi có thể cứu phan thanh chuyện này là thật con ngươi hơi co lại phan yên sơn trên người cuồng bạo bá khí bỗng nhiên cứng lại nếu như phan hầu gia còn ở nơi này nghĩ sắp đại chiến chậm trễ thời gian con trai của ngươi liền thật không cứu nổi nô tiền du chậm rãi nói phan yên sơn sắc mặt liền biến liền nói ngay nếu là nô hầu thật có thể cứu tiểu nhi sau đó chắc chắn trọng báo mời Nói xong, Phan Yên Sơn trên người cuồng bạo bá khí tất cả đều thu liễm, hắn hung dữ chửng Hồng Vũ một chút, xài bước hướng phía Phan Thanh chỗ chỗ mà đi. Phía sau, Nô Tiền Du không nhanh không chậm đi theo đi lên. Tại trải qua Hồng Vũ thời điểm, Nô Tiền Du đối khẽ gật đầu, đáp lại mỉm cười thân thiện, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một vòng ý vị thâm trường. Lúc này, Nam Cương Vương, Hàn Tử Mực đạo sư, Kim Xuyên đạo sư cùng Tiết Âm, Trang Trinh mấy người cũng tuần tự chạy tới. Những người này có đi đến Phan Thanh bên kia, có hướng Hồng Vũ bên này chạy đến, trong lúc nhất thời vốn cũng không rất rất lớn lôi đài liền kín người hết chỗ. Chương 44: Chữa thương hệ yêu sủng. Tam hoàng tử, ngươi không có việc gì thực sự là. Thật sự là quá tốt. Kia âm mắt dục đỏ ngầu bước nhanh chạy đến Hồng Vũ phụ cận, tâm tình khuấy động phía dưới bản muốn nhau tới, nhưng đi vào Hồng Vũ phụ cận lúc lại đột nhiên ngừng lại bước chân. Làm từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên nữ quan, nàng trong lòng có thâm căn cố đế tôn ti quan niệm, mình chỉ là cái nho nhỏ nữ quan, cùng hoàng tử điện hạ cũng không thể mất thể thống loạn quý cũ, chỉ bất quá nàng cái này hơn một tháng qua đối Hồng Vũ thực sự tưởng niệm cực kỳ, bây giờ gặp nhau phía dưới muốn phóng xuất ra mà nhưng trong lòng lại bị quy củ trói buộc không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, mâu thuẫn tâm tư để nàng rất có một phen cảm giác mất mát cảm giác. đúng lúc này, tiêu Âm chợt thấy Hồng Vũ vươn tay cánh tay, một tay lấy ôm vào lòng. bên tai nghe được đối phương nhẹ lời lời nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tam Hoàng Tử, không, không khổ cực. giờ khắc này, tiêu Âm chỉ cảm thấy cái này hơn một tháng qua buôn ba mệt nhọc đều hóa thành một vòng ý nghĩ ngọt ngào, chạy vào trong tim, không tự chủ được. hai hàng vui sướng thanh lệ từ to lớn lớn đôi mắt đẹp bên trong trở xuống. một bên khác, Thanh Tuyền hiếu kỳ đánh giá Tia Âm, hỏi nói. Tướng công, vị muội muội này là ai a? Sinh thật sự là tiêu chí đâu? Nàng là tiêu Âm, từ nhỏ cùng ta làm bạn. Thanh Mai chúc mẹ a, tướng công, ngươi làm sao không nói sớm? Khen khách. Thanh tuyển hoạt bát nói một câu liền che miệng nhẹ cười lên. Tiêu Âm cuốn quít từ Hồng Vũ trong ngực dây dũa mà ra, liên tục khoát tay nói, không, không phải, tiêu Âm chỉ là cái nữ quan mà thôi, hầu hậu nương nương cùng Tam Hoàng tử. Thanh tuyển cô nương không nên nói lung tung. Ngay tại trang diện có chút vi diệu thời điểm, một đạo ẩn chứa nhớ, lo lắng, cao hứng cùng vui mừng rất nhiều cảm xúc thanh em khản khàn vang lên. Vũ Nhi người này tự nhiên là gắng sức đuổi theo mới đến hoàng hậu trang trình mẫu hậu mắt thấy đối phương gầy gò mà mặt mũi tiểu tụy, hồng vũ cái mũi chua chua một đầu nhào vào đối phương trong ngực bị giáng trước nam cương mẫu hậu vì an nguy của hắn không xa vạn dặm theo tới tại nhất định phải tiến vào thập vạn đại sơn thời khắc nàng không chút do dự đem thiếp thân dị bảo đưa cho hắn mà hắn tại thập vạn đại sơn cửu tử nhất sinh tung tích không rõ trong khoảng thời gian này mẫu hậu lại vì hắn nơm nớp lo sợ thao nát tâm hồng vũ tâm bên trong có thật sâu ẩn náy đúng lúc này một cái mang theo kiếp y âm thanh ầm vang lên hoàng hậu đương, đương. Ta có thể đi theo tướng công cùng một chỗ bảo ngươi mẫu hậu à? Kẻ nói chuyện tự nhiên là Thanh tuyển, nàng mắt thấy Hồng Vũ mẫu hậu đến, trong lòng có chút thấp vọng, cái gọi là xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng tâm tư đối với cái nào mọi tử tới nói đều là không sai biệt lắm, dù cho Thanh tuyển hảo phong đến đâu cũng là như thế. Nói thật, lúc này Trang Trình cũng có chút xấu hổ, lúc này mới một tháng kế tiếp không thấy Hoàng Nhi, hắn liền cho nàng mang tới một cái con lợn dâu, lúc này cãi lại sưng mẫu hậu, dù là vị này mẫu nghi thiên hạ Trang Trình cũng có chút không quá thị Mẫu hậu, nàng gọi Thanh Tuyền, chúng ta là tại thập vạn đại sơn bên trong quen biết đồng dạng có chút lúng túng hồng vũ liên vội vàng giới thiệu trang trinh khẽ gật đầu trên dưới đánh giá một phen thanh tuyển nhìn đối phương đều có chút ngượng ngùng trang trinh cái này mới nói theo lý thuyết hai người các ngươi qua loa như vậy cùng một chỗ là có chút không phù hợp ta hoàng gia quy cũ bất quá liền xông vừa rồi Phan yên sơn thẳng hướng hoàng nhi thời điểm thanh tuyển ngươi nha đầu này không có trốn tránh mà là cùng ta hoàng nhi sóng vai cùng nhau chuyện này ta nhận ngươi cái này con rầu thanh tuyển vui sướng vô hạn ngọt ngào kêu lên mẫu hậu ngay tại hồng vũ người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm một bên khác chợt bỗng phát ra một chàng tốt lên thanh âm lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, đám người kinh ngạc phát hiện, giữa sân thêm ra đến một con xinh đẹp khổng tức chim. Lúc này nó chính đem vĩ bình tất cả đều mở ra, thể hiện ra mỹ lệ khai bình tư thái, nhất làm cho mọi người kinh ngạc chính là khổng tức vĩ bình bên trên lại bắn ra ra từng đạo màu sắc quan mang bao phủ trong vũng máu phan thanh trên thân. mắt Trần có thể thấy máu thịt bê bét phan thanh chính lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. đây là trị liệu hệ yêu sủng. trời ạ, Trấn Nam hầu Ngô Tiền Du lại có một đầu cường đại như thế trị liệu hệ yêu sủng. nói như vậy. Yêu sủng chức năng phần lớn đều là vì chủ nhân tiến hành chiến đấu, nhưng cũng có chút đặc thù, tỷ như có thể xúc tiến chủ nhân tu luyện, có thể tiến hành trị liệu, thậm chí còn có một chút có thể thay nén dị bảo cùng bá thuật. Đương nhiên, Hồng Vũ Đầu kia mê tung thú cũng thuộc về đặc thù loại hình, chỉ bất quá cho đến bây giờ, Hồng Vũ như cũng không có mò thấy lai lịch của đối phương. Trước mắt gái này xinh đẹp khổng tức hiển nhiên là trị liệu hệ yêu sủng, mắt thấy đối phương thần kỳ như thế trị liệu phàm thanh, mọi người không khỏi đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lô Hầu, không biết ngươi khi nào tu phục cái này thất thải không tước, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Nam cương vương Hồng Bá Dương đều hâm mộ nói, Trấn Nam hầu Ngô Tiền Du mỉm cười mở miệng nói đến cũng là vật khí. Hai tháng trước ta tiến vào thập vạn đại sơn xử lý một số chuyện, ngẫu nhiên gặp đến nó, phế đi không tiểu lực khí cái này mới đem thu làm yêu sủng, thu phục nó về sau, đây là lần đầu phát huy được tác dụng, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Nào chỉ là không tệ, Ngô hầu, nếu không phải ngươi cái này thất thải không tức, con ta sớm tiến quỷ muôn quan. Phan Yên Sơn lúc này trên mặt cũng có tiểu dung, ta làm nghe cái này thất thải không tức có thể trị bệnh, nghe nói chỉ cần có một hơi tại, nó liền có thể cứu trị tới. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả, mới vừa từ Hồng Vũ bên kia tới Hàn Tử Mặc Lão sư đều cảm khải nói. Nô Tiền Du mặt mang ý cười, Tử Mặc Lão sư quá khen, cái này thất thải không tức không có như thế thần, nếu là nhân chi hạch tâm khí quan hư hao quá mức nghiêm trọng, nó cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Nô Tiền Du nhãn bên trong lại toát ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Hiện nhiên, hắn đối với thất thải không tức năng lực cũng là cực độ công nhận. Hồng Vũ, đáng chết, ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi a? Mọi người nói chuyện ở giữa. Đột ngột vang lên trầm thấp gào thét để mọi người lấy làm kinh hãi, chợt, đám người liền mở to hai mắt nhìn về phía trong vũng máu Phan Thành, chỉ thấy đối phương như cùng ngủ cảm giác lăm ámgộng, nhắm mắt lại khoa tay muối chân nói lên chuyện hoang đường tới. Phan Yên Sơn một cái bước xa quá khứ đem Phan Thanh bế lên, sau đó đập mấy lần gương mặt, đối phương lúc này mới ung dung mở mắt ra, vừa mới bắt đầu hắn còn có rất nhiều suy yếu, nhưng theo thất thải không tức hạ xuống đạo đạo ánh sáng ra thân, Phan Thanh khí sắc càng phát ra tốt, thậm chí nói chuyện đều trôi khí 10 phần ra. Tê, thật sự là cường đại a mắt thấy thất thải khổng tức có thần kỳ như thế trị liệu cùng năng lực khôi phục mọi người trung quanh ai thấy không thèm nếu là mình có thể có một con thất thải khổng tức, không khác vì cái mạng nhỏ của mình lên một thanh khóa an toàn chỉ bất quá đám người mặc dù trông mà thèm lại là không có mấy cái dám sinh ra tham niệm ai ra cái này thất thải khổng tức thế nhưng là chấn nam hầu nô du sở hữu đối phương kia bá đem thực lực đầy đủ chấn nhiếp tuyệt đại đa số người không nói cái khác vẹn vẹn là nhìn thấy đối phương tiềm điện xuất thủ đem trong tranh đấu phan yên sơn cùng mã tam vệ hai cái bá tướng cấp cường giả đều ngăn cản lại cử động ai dám cấp dâu hùn Một phen trị liệu xong đến, Phan Thanh đến để khôi phục, Phan Yên Sơn đối ngô tiền du trọng tạ từ không cần phải nói, mà Phan Thanh đứng dậy chuyện thứ nhất chính là bốn phía tìm sở tới Sở lui, trong chốc lát hắn liền khóa chặt mục tiêu, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, "Phụ thân, giúp ta giết Hồng Vũ, ta muốn hắn chết gắt gao." Chương 45, ngô tiền du sư phụ. Phan Thanh suýt nữa chết tại Hồng Vũ trong tay, hắn đối Hồng Vũ hận thấu xương, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất liền cuồng loạn muốn đem đối phương đánh giết. Một bên Hàn Tử Mặc lão sư có chút nhíu mày, "Phan Thanh, tâm tình của ngươi ta hiểu, chỉ là, đối chiến sự tình vốn cũng không có đúng sai." Việc này không nên mở rộng xuống dưới. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là ngươi vừa mới kem chút chết ở trong tay hắn, còn có thể như vậy nói tiện nghi nói à? Phan Thanh Khí cấp bại phôi nói, nhưng mà đủ rồi. Ai cũng không nghĩ tới, mạnh vì gạo, bạo vì tiền Hàn Tử mặc Lão sư đột nhiên báo nổi. Phan Thanh, nếu là ngươi tại trong nhà mình, ta đích xác không xen vào, ngươi thích thế nào thì thế nào. Nhưng nơi này là Nam Cương Học Viện, ta quyết định. Vừa rồi đây không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh. Hàn Tử mực đột nhiên trở mặt, cùng vừa rồi cùng mọi người chuyện trò vui vẻ thời điểm tưởng như hai người lúc này nàng khí tràng mười phần, khoe mắt đuôi lông mày mang theo ngàn tầng sát khí, để cho người ta nhìn chi không khỏi lạnh cả tim. Kim xuyên lão sư mặc dù không nói gì, nhưng hắn bất động thanh sắc đứng ở hàn tử mực về sau, trên thân kia như có như không kinh khủng ba động cũng là làm cho cái này một vùng không gian bầu không khí đều lặng yên khẩn trương lên. Dưới lôi đài, Nam Cương Học Viện các lão sư khác cùng cấp cao học sinh cũng yên lặng tụ lại cùng một chỗ. Những người này ngưng tụ khí thế làm cho Hồng Bá Dương mấy người cũng không khỏi nhao nhao ghé mắt. Nam Cương Học Viện chỗ sâu thập vạn đại sơn, nơi này ra cũng không phải tháp ngà nhà ấm đóa hoa mà là cùng yêu thú cùng dị tộc chi địch trải qua sinh tử chiến đấu tinh anh thời trò không phải nam cương học viện sớm đã bị quanh mình cường địch nhai ngay cả xương vụn đều không thừa phan thanh tân là hầu đời thứ hai xưa nay vinh mặt thất hàm sai khiến đã quen nơi nào thấy qua như thế thiết huyết chẳng diện lúc này sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía hàn tử mực ánh mắt cũng mang theo một vòng ý sợ hãi hắn không nghĩ tới như thế một cái dịu dàng mỹ nữ lao sư lại có bá đạo như vậy một mặt phan yên sơn liếc một cái hàn tử mực lập tức đi lên phía trước mở miệng nói hôm nay ngươi rất người còn chưa đủ a lại muốn hồi nháo vi phụ nhưng không đáp ứng lúc này nam cương vương cũng ra hòa giải ha ha người trẻ tuổi hỏa khí lớn tình có thể hiểu việc này liền dừng ở đây đi chúng ta đừng có lại cho tử mặc lão sư bọn hắn làm loạn thêm phan thanh lúc này cũng sợ không có lại kiên trì đối hồng vũ kêu đánh kêu giết bất quá hắn sau đó nhìn về phía trước kia chiến trường chỗ thời điểm con mắt vừa đỏ hồng vũ đem hồ yêu sư yêu cho ta trả lại hồng vũ đi hướng dưới đài bước chân không ngừng hơi hờn nói nếu là ta chiến bại ngươi có thể hay không trả lại ta xả mỹ nữ cùng con nhện nên đâu thanh phan ngươi đều bao lớn xin nhờ đừng như vậy nữa ấu chỉ được sao hỗn đàn, ta mẹ nó. Phan Thanh vừa muốn bộc phát, chợt thấy Hàn Tử Mặc Lão sư hơi híp cặp mắt nhìn chậm chậm hình dạng của hắn, lập tức hắn lần nữa sợ, ném câu tiếp theo ngoan thoại liền đi theo phụ thân hắn xuống lôi đài. Lôi đài trống không, khiêu chiến thi đấu rốt cục có thể tiếp tục, tiếp xuống một chút tuổi trẻ tài tuấn nhao nhao lên đài mở ra thân thủ, chỉ bất quá kinh lịch vừa mới hồng vũ cùng Phan Thanh một trận chiến thậm chí Ngô Tiền Du chờ Bá đem cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, mọi người lại nhìn trên đài tỷ thí liền cảm giác kẽ nhạt vô vị. So với những người khác, Viên Hy Lam trong bụng muốn nhiều phức tạp, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc trước bị nàng không chào đón thậm chí từ hôn hồng vũ, tại đi vào nam cương về sau, lại như cùng biến thành người khác. Nam Cương thành yêu sủng trong mưa, người người đều coi là không có tu vi hồng vũ đột nhiên thể hiện ra lục tinh bá đồ thực lực, chẳng những đem một đám tuổi trẻ tài tuấn chơi đến xoay quanh, hơn nữa còn đem sả mỹ nữ kia cực phẩm yêu sủng bỏ vào trong túi, trên một điểm này, nàng viên Hi Lam đều thua trận. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nàng nhìn thấy tám cái lúc trước vây công hồng vũ người đều chết ngay tại chỗ, mới đầu nàng tuyệt không tin những người kia là hồng vũ giết chết, nhưng bây giờ viên Hi Lam lại là không sắp định khát máu kiến chi kiếp càng là không thể tưởng tượng. nàng thân lịch chuyện kia, nhìn thấy hồng vũ lâm vào đến trăm vạn mà tính bảy kiến bên trong, nhưng một tháng sau hôm nay, đối phương hảo hảo xuất hiện ở đây. kinh ngạc còn chưa kết thúc, vẹn vẹn hơn tháng thời gian, đối phương xuất hiện lần nữa, đúng là từ lục tinh bá đổ nhất cử nhảy đến bá khắc chi cảnh, không chỉ có như thế, chiến lực càng là kinh khủng, lấy chỉ là nhất tinh bá khắc tu vi vượt cấp chiến bại trường lục tinh bá khắc phan thanh, loại dung động này là không có gì sánh kịp, cũng là trước đây tuyệt vô cẩn hữu. trước trước sau sau từng kiện sự tình xuyên kết hợp lại, đệ viên hy lam càng nghĩ càng là giận mình. Trước kia giấy trắng hồng vũ bây giờ lại là bị kín một tầng khăn che mặt bí ẩn, để nàng không cách nào nhìn thấu. Nếu nói Viên Hi Lam lúc này đối lúc trước nàng chủ động đưa ra từ hôn sự tình không có một chút hối hận, kia là giả, trước mắt trạng thái hồng vũ có thể nói tiềm lực vô hạn, so với nàng Viên Hi Lam không kém chút nào, nhân vật như vậy cùng nàng xứng đôi có thể sưng ông trời tác hợp cho. Nhưng Viên Hi Lam ngạo khí chú định nàng thái độ đối với chuyện này vẹn vẹn một điểm hối hận mà thôi, dưới cái nhìn của nàng, vụ Hôn Nhân này lui liền lui, cũng không có gì ghê gớm lắm, lấy nàng Viên Hi Lam tư chất, về sau bay lên trở thành một phương cự phách không đáng kể nàng không lại bởi vì chút chuyện này đi xoắn xuýt quá nhiều. Hồng vũ, ngươi có thể quật khởi tốt nhất tại một đám người tầm thường bên trong tu luyện bây giờ không có nhiều ít động lực. Nếu có ngươi ở phía sau đội theo, ta Viên Hy Lam thành tiểu nói không chừng có thể tại phụ thân phía trên. Hang Tử Mực, Kim Xuyên cùng với các Nam Cương Học Viện thầy trò nhóm thỉnh thoảng đem ánh mắt tập trung tại Hồng Vũ trên thân. Trước kia, người người đều coi là Hồng Vũ là cái tu luyện củi ngụ. Hôm nay gặp mặt, nghe đồn sai lầm quá lớn. Hồng Vũ thực lực cùng lặn đủ sức để để một đám thầy trò vì thế mà choáng váng. Về phần Phan Thanh lời nói. Hồng Vũ bởi vì đùa giỡn mình thứ mà bị giáng chức nam cương sự tình, mọi người thì là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, dù sao chuyện thế này ai cũng không có tận mắt thấy, tin thì có không tin thì không, mà Hồng Vũ nhân phẩm, còn cần mọi người tại về sau ở chung ở chung bên trong chậm rãi đi thể hội. Trấn Nam hầu Ngô Tiền Du từ trên lôi đài đi xuống, cũng không trở về đến vị trí của mình, mà là đi một vòng lớn, sau đó đi tới đội ngũ cuối cùng chỗ. Hắn gấp đi mấy bước, đi vào cái kia văn nhã trung niên nhân trước người, cung cung kính kính thi cái lễ, thành khẩn nói, đệ tử bài kiến sư phụ đều là hầu gia còn cùng năm đó học sinh tiểu học, miễn đi miễn đi. Trung niên nhân phất phất tay nói. Mặc kệ là hầu gia vẫn là học sinh tiểu học, đều là ngài đệ tử, cái thân phận này là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nô tiền du mỉm cười đứng lên nói. Ngươi a. Trung niên nhân dùng tay hư điểm mấy lần đối phương, trên mặt lại có không che giấu được vẻ vui mừng. Du chi, ngươi tới thật đúng lúc, giúp vi sư tham lưu vấn đề. Lão sư thỉnh giảng. Ngày trước, ta tại thập vạn đại sơn gặp được cái tiểu tử thú vị, ngài nói thế nhưng là tam hoàng tử hồng vũ a. Trung niên nhân vừa mới ngẩng đầu lên. Nô Tiền Du cơ hồ vô ý thức nhân tiện nói, vẫn là cùng lấy trước như vậy quỷ tinh quỷ tinh. Không tệ, chính là tiểu tử kia, Du Chi à, nói một chút đi, như thế nào đối đãi ngươi vị này em vợ? Trung niên nhân tay vớt giấu đen, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nô Tiền Du, chờ đợi đối phương đáp lại. Chương 46, siêu cấp tiên yêu vị trí. Nghe Trung niên nhân nói lên em vợ xưng hô thế này, Nô Tiền Du không khỏi cười khổ. Lão sư, ngài cũng đừng cầm cái này nói sự tình, chúng ta làm thần tử cũng không dám xem thường quan hệ bà ấy. Nô Tiền Du chính là đại công chúa Hồng Nguyên Giao Pha Mã ban về đến Hồng vũ tự nhiên là em vợ hắn hắn nói một câu để lời nói với người xa lạ sau liền đáp lại nói nói lên bây giờ tam hoàng tử đỗ nhi chỉ có thể dùng thần bí khó lường để hình dung so ngươi còn thần bí a trung niên nhân nói dỡn một câu liền trở lại chuyện chính ngươi cảm thấy ta muốn thu hắn làm đồ đệ có thể được sao lão sư đã bao nhiêu năm ngài lại muốn thu đồ rồi sao nếu là tam hoàng tử có thể bái tại môn hạ của ngài thực sự may mắn chi cực chí ít đang xông lơ lửng hành lang phương diện này hắn có thể chiếm đại tiện nghi cảm thán một câu nô tiền du tiếp tục nói. Từ Tam hoàng tử đến Nam Cương trong khoảng thời gian này đến xem, hắn muốn trở thành ngài đồ nhi xem như hợp cách, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá Tam hoàng tử hắn trong khoảng thời gian này tăng lên thực sự có chút quỷ dị, ta lo lắng sau lưng của hắn nói không chừng đã có cao nhân đang dạy, đến lúc đó ngài Như lại thu hắn. Ý của ngươi là? Lão sư, ta nghĩ vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian cho thỏa đáng, đến lúc đó, sau lưng của hắn có hay không sư phụ cùng nhân phẩm của hắn là tốt là xấu, ngài đều có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Trung niên nhân ruốt ruột râu đen nghĩ nghĩ nhân tiện nói, được. Việc này liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Nói đến chỗ này, trung niên nhân tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, xem ra Phan Yên Sơn phụ tử quyết tâm muốn trừ hết Hồng Vũ, ngay cả Tị Huy đều chẳng muốn Tị Huy. Thật không biết bọn hắn có gì dựa vào. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi cũng đừng đi theo nũa chỗ lẫn. Mà khác, Nam Cương Vương ngươi cũng để phòng điểm, Lão gia hỏa tiêu cả một đời chưa từng lấy vợ sinh con, đem tinh lực đều dùng vào tu luyện mặt, chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Một bên khác, Trang Trình lôi kéo Hồng Vũ xuống đài đến liền từng cọc từng cọc từng kiện hỏi Hồng Vũ tiến vào thập vạn đại sơn trong khoảng thời gian này sự tình đến. Đem Hồng Vũ nhưng bận rộn cái quá sức, tốt ở một bên kia âm cùng Thanh Truyền hai nữ thỉnh thoảng cười hì hì chen vào hai câu nói, này mới khiến Hồng Vũ có một chút thở dốc cơ hội. Từ tiến vào quỷ vụ như thế nào ngăn cản, đế tao ngộ khát máu kiến đại quân làm sao trốn qua một kiếp, lại đến Hồng Vũ cùng Thanh Truyền hai người là như thế nào nhận biết. Ân, tốt ta, những chuyện khác Hồng Vũ có thể nửa thật nửa giả kể rõ, nhưng cùng Thanh Truyền gặp nhau sự tình thì là hoàn toàn địa đạt, bởi vì cái kia chàng diện thực sự có chút không thích hợp thiếu nhi. Thanh Truyền thì ở bên cạnh mỉm cười, mắt nhìn thấy Hồng Vũ tại cái này chứng chặc đảng hoàng vối. Trang Trinh lôi kéo Hồng Vũ trọn vẹn trò chuyện đã hơn nửa ngày thời gian, lúc này mới tận hứng tiếp xuống. Trang Trinh thở trường, thoại Phong Nhất chuyển nói, Vũ Nhi, mẫu hậu có cái tin tức không thể không nói cho ngươi một chút. Mẫu hậu cứ việc nói, ta nghe đâu. Hồng Vũ uống họng đều có chút nói câm, tiếp nhận thanh tuyển đưa tới nước uống một hớp lớn lúc này mới nói. Ai, ngươi kia nhận tâm phụ hoàng đã hạ chỉ. Phong Hồng Nguyên cắt vì Thái tử. Trang Trinh vô cùng thất lạc nói, vốn cho là hắn biết được ngươi có thể tu luyện tin tức sẽ hồi tâm chuyện ý tiếp ngươi hồi kinh, cái nào nghĩ đến hắn tuyển tình như vậy. Hồng Nguyên cắt thành Thái tử rồi sao? Hồng Vũ ánh mắt lấp loé, trong đó lướt qua một vòng tinh mang, lấy Hồng Nguyên Cắt tư chất cùng tâm cơ làm cái này, thái tử kỳ thật là có tư cách, bất quá có một chút, Hồng Nguyên Cắt dùng ti tiện thủ đoạn đem hắn đuổi xuống lúc này mới ngồi lên vị trí kia, kể từ đó, Hồng Vũ sao có thể khoan lượng. Cái gọi là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, Hồng Vũ bị Hồng Nguyên Cắt làm hại thanh danh mất sạch, thậm chí coi như đi vào Nam Cương học viện, không ít thầy trò đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn, đối mặt dạng này sỉ nhục hắn làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, như thần cảm giác nơi này cũng không tệ, chí ít có thể an tâm tăng thực lực lên ân, cho dù đợi thời gian lâu trường muốn hồi kinh, vậy liền tìm một cơ hội trở về Tốt Hồng Vũ lúc này an ủi. Tìm cơ hội. Vũ Nhi, ngươi nghĩ cũng quá lý tưởng hóa một điểm, kia Hồng Nguyên cắt một khi trở thành thái tử, hắn làm sao lại tùy tiện để ngươi trở về? Mẫu hậu nói câu không dễ nghe, một khi phụ thân ngươi có cái trăm năm về sau, Hồng Nguyên cắt trưởng quyền, ngươi chỉ sợ muốn tại Nam Cương đợi cả cuộc đời trước. Thậm chí, đợi cả cuộc đời trước kết quả này đều tính tốt. Trang Trinh lo lắng nói. Mỗ hậu, ngài lại thoải mái tinh thần đi, ta sẽ không ngồi nhìn ngày đó đến. Hồng Vũ ngoài miệng an ủi Trương Trinh trong lòng cười lạnh liên tục, Hồng Nguyên Cát muốn sửa trị ta, kia cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Nếu như thực lực không đủ, đương nhiên chỉ có thể mặc cho đối phương nhào nặn. Nhưng nếu như thực lực đủ cường đại, lớn đến có thể không nhìn Hồng Nguyên Cát, thậm chí không nhìn Hoàng Quyền tình trạng, hắn Hồng Vũ không là nghĩ chỗ nào liền ở đâu. Đến lúc đó, ai còn dám nhào nặn hắn? Hồng Nguyên Cát, Phan Yên Sơn, Nam Cương Vương, sợ tới lúc đó, những người này sợ hãi còn đến không kịp đâu. Nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, kia siêu cấp thiên yêu sự tình liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hồng Vũ sau đó liền lợi dụng thời gian ở không cùng hệ thống trao đổi một phen, nhưng mà giao lưu kết quả lại làm cho hắn có chút mắt trợn tròn. Hồng Vũ để hệ thống khóa chặt siêu cấp thiên yêu vị trí, đương nhị cô lệ đem vị trí nói lúc đi ra, Hồng Vũ chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, nguyên nhân chính là địa điểm này chính là tại lơ lửng cuối hành lang vạn yêu phong phía dưới. Quan ở đây bao nhiêu năm rồi một mực lưu truyền một cái bảo tàng truyền thuyết, đó chính là nếu như ai có thể đến tới lơ lửng cuối hành lang đi vào vạn yêu giới đỉnh, liền có thể thu được bảo tàng bên trong, kia bảo tàng đối với người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà, từ khi Nam Cương Học Viện xây trường mấy ngàn năm qua, còn từ không ai có thể làm được điểm này. Bây giờ, Nị Cố Lệ liền đối với Hồng Vũ nói, đầu kia siêu cấp thiên yêu ngay tại mấy ngàn năm qua này đều không ai đạt tới địa phương, Hồng Vũ có thể không đau đầu a? Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia bị nhàn nhạt sương mù bao phủ lơ lửng cuối hành lang chỗ, Hồng Vũ tâm bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ hảo tình vạn trượng. Từ xưa đến nay ghi chép không đều là người sáng tạo a, nhân tộc không phải là thông qua lần lượt đột phá, siêu việt ghi chép, lúc này mới có thể càng ngày càng mạnh sao? Mấy ngàn năm qua không ai có thể đến tới Lơ Lửng cuối hành lang, cũng không có nghĩa là hắn Hồng Vũ cũng không thể. Hồng Vũ chiến bại Phan Thành, thu hoạch được nhập học chiến tên thứ 2 thành tích, hắn tự nhiên có tư cách đi xông Lơ Lửng hành lang, Hồng Vũ đã hạ quyết tâm, chờ nhập học chia lớp những này việc và hoàn tất về sau, hắn sẽ trước tiên đi xông Lơ Lửng hành lang. Trên lôi đài, khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành, vì thu hoạch xông Lơ Lửng hành lang tư cách, trước 100 tên người tu luyện cơ hồ đều bị khiêu chiến mấy lần, nhưng xếp tại hạng nhất Viên Hi Lam cùng tên thứ 2 Hồng Vũ lại là chưa có người không biết thời thế đi trêu chọc. Viên Hi Lam cũng không cần nói, Bá sư cấp bậc nghiền ép thực lực, cùng thế hệ bên trong cơ hội là vô địch tồn tại. Mà Hồng Vũ mặc dù chỉ có nhất tinh bá khắc tu vi, nhưng hắn lúc trước trên đài cho thấy phi phạm thực lực, cũng là cho những cái kia đầu vóc phát suốt tuổi trẻ tài tuấn nhóm rót một cái buồn lớn nước lạnh. Chương 47, thanh tuyển không an phận yêu cầu, Khiêu chiến thi đấu cử hành trong lúc đó, Hồng Vũ tìm cái thời gian tặng quà, lễ vật chính là sư yêu, hổ yêu cùng lưới bạc, phân biệt đưa cho trang trình, thanh tuyển cùng kia âm ba người, Trong đó, sư yêu hổ yêu cái này hai con yêu sủng chính là phan thanh chi vật, mà lưới bạc thì là cái kia lỗ diêu. Đây là Hồng Vũ chiến bại bọn hắn thu lợi tức. Thu được lễ vật ba người đừng đề cập nhiều cao hứng, trang Trinh cũng không cần nói, thiên hạ phụ mẫu đều là giống nhau tâm tư, bọn hắn vì con cái nỗ lực hết thể lại không cầu hồi báo, nhưng nếu như ngươi có thể đưa bọn hắn dù là một chút tiểu lễ vật, bọn hắn dù cho ngoài miệng cửa trách lấy ngươi, nội tâm lại là cực kỳ vui vẻ. Thanh Truyền tiếp nhận Hồng Vũ lễ vật, trên mặt tràn đầy nồng đậm hạnh phúc chi sắc, để người khác nhìn đều đấu kỵ cái chủng loại kia. Muốn nói kinh hỉ nhất coi như tiếng âm, nàng không nghĩ tới mình chỉ là một cái nữ quan cũng bị Tam hoàng tử đưa quý giá như thế lễ vật thậm chí bởi vì quá quá khít động, Hồng Vũ cầm lưới bạc ở trước mặt nàng lung lay hơn nửa ngày, nàng đều không có phản ứng, cao hứng rất nhiều. Mấy người khi nhìn đến hai đầu yêu sủng thời điểm, không khỏi đều kinh ngạc. Nguyên bản trong chiến đấu đầu kia khó khăn lắm bị phế sạch sư yêu, đúng là nhảy nhót tương bừng phảng phất không có chút nào sự tỉnh, càng làm mọi người kinh ngạc chính là như loại này yêu sủng hai lần nhận chủ, tỷ lệ thất bại là rất cao, nhưng vô luận sư yêu vẫn là hổ yêu, lại duy nhất một lần nhận chủ thành công, dễ dàng để mọi người có chút không dám tin tưởng. Mấy người không khỏi đều đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ mà Hồng Vũ lại là nói châm chọc cười một phen, đem việc này bóc tới, kỳ thật chỉ có chính hắn mới rõ ràng, vô luận sư yêu khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là duy nhất một lần nhận chủ thành công, đều bởi vì vô địch thiên yêu hệ thống bên trong yêu tinh tác dụng. đương nhiên, Hồng Vũ cũng chưa quên cứu mình Mã Tam Vệ. Lúc trước trên lôi đài nếu không phải đối phương liều chết tướng bác, hắn liền muốn đánh chết ở Phan Yên Sơn chi thủ, Hồng Vũ sẽ tại thập vạn đại sơn bên trong lịch luyện có được một chút đồ tốt cho đến đối phương. Lễ vật quý tiện không nói, đây là một phần tâm tư. Đối với cái này, Mã Tam Vệ cũng cao hứng không thôi. Từ khi đi vào Nam Cương. Hồng Vũ kia làm cho người nghẹn học nhìn chân chối tốc độ tăng lên triệt để chấn trụ mã ta vệ, vị thị vệ này thủ lĩnh lúc này đối Hồng Vũ lại không có chút nào khi mạng, có chỉ là tràn đầy chờ mong, chờ mong đối phương tương lai nhất phi trùng tiên thời điểm. Khiêu chiến thi đấu tại tới gần lúc chạm vạng tối rốt cục hạ màn, trước 100 tên tân sinh cũng hoàn toàn xác định được, đó lấy, bọn hắn chính là bị ngẫu nhiên phân phối thành hai cái đặc cấp ban, phân về Kim Xuyên cùng Hàn Tử Mực hai vị này đặc cấp giáo sư quản lý. Viên Hi Lam, Phan Thanh, Đỗ Siêu Hạng người bị phân phối đến Kim Xuyên lão sư chỗ lớp, mà Hồng Vũ Thanh Tuyền chờ năm mươi tên Tân Sinh thì trở thành hàn tử mặc Lão sư lệ thuộc trực tiếp học sinh. Đối với cái này, Thanh Tuyền nhẹn cấn hoan hô một hồi lâu, không để ý chút nào chàng Trình kia âm mấy người quăng tới dị dạng ánh mắt. Đối với Thanh Tuyền tới nói, có thể cùng Hồng Vũ tại một khối chính là hạnh phúc lớn nhất. Trong lòng nghĩ như thế nào, nàng liền làm sao biểu hiện ra ngoài. Lớp phân xong sau, mọi người lẫn nhau chào hỏi quen thuộc một trận, liền do riêng phần mình lớp đạo sư dẫn theo đi phân phối túc xá. Lúc đầu, phân phối ký túc xá loại chuyện này là không cần hoàng tử mức bọn hắn tham dự, bất quá nhóm này Tân Sinh lại khác, trong đó có Tam Hoàng tử còn có đương triều quốc sư trí nữ cũng có được tiểu hầu gia những người này ra ngoài coi trọng hai vị đặc cấp đạo sư liền tự mình xử lý chuyện này trang trinh kia âm chờ một đám các trưởng bối cũng đều đi theo kể từ đó đội ngũ trùng trùng điệp điệp liền hướng khu ký túc xá mà đi nam cương học viện khu rừng chân xây ở một chỗ cao điểm bên trên nơi này cơ hồ cùng lơ lửng hành lang tướng ngang bằng đẩy ra túc xá cửa sổ liền có thể thưởng thức được học viện tuyệt đại đa số phong cảnh ký túc xá là phòng bốn người sáng sủa sạch sẽ thanh u sạch sẽ để một đám tuổi trẻ tài tuấn cùng trường bối của bọn hắn đều rất là hài lòng Tại Hàn Tử Mặc Lão sư dẫn đầu hạ bắt đầu phân phối ký túc xá, thoạt đầu đều thuận lợi rất, chỉ bất quá tại phân phối đến Hồng Vũ túc xá thời điểm, lại là xuất hiện không lớn không nhỏ phong ba. Nguyên do là được. Thanh Tuyền vị này dịu dàng hào phóng thịnh lệ vô cùng muội tử lại muốn cùng Hồng Vũ ở một gian ký túc xá, đương nàng đưa ra yêu cầu này thời điểm, vô luận là Hàn Tử Mặc Lão sư vẫn là trang trinh bọn người, không khỏi đều tức giận mặt lại. Thanh Tuyền đồng học là như vậy, nam nữ hữu biệt, nơi này là nam sinh ký túc xá, bốn cái vị trí đều là nam sinh, ngươi chờ một lúc ở đến nữ sinh ký túc xá đi. Hàng tử mặc Lão sư trải qua nồng đậm ngạc nhiên về sau, không khỏi cười khổ giải thích. Lão sư, ta liền muốn cùng tướng công cùng một chỗ nha, ngươi dàn xếp dàn xếp. Thanh tuyên thần cầu, nàng vốn là dáng dấp cực đẹp, như thế lộ ra một bộ khẩn cầu biểu lộ càng là ta thấy mại yêu, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân nhìn đều có chút không đành lòng tự tuyệt. Hàng tử mặc Lão sư khẽ vui chân bóng chán, đem bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía trang trình. Thanh tuyên a, ta biết ngươi cùng Vũ Nhi quan hệ tốt, bất quá, nơi này kỳ túc xá đều là phòng bốn người, ngoại trừ Vũ Nhi bên ngoài, còn có những nam sinh khác. Ngươi một cái nữ hải tử thực sự không tiện ở tại nơi này. Trang Trinh có chút dở khóc dở cười. Mẫu hậu, ngươi để học viện chuẩn bị cho chúng ta giữa hai người nha. Thanh Tuyền vội vàng nói. Kia không thể nào, mỗi một giới tân sinh đều là tiêu chuẩn thấp nhất ký túc xá, không có đặc thù chiếu cố nói chuyện. Hàn Tử mặc Lão sư lúc này nói. Phòng bốn người liền phòng bốn người đi. Mẫu hậu, lão sư, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp, Cam đoan sẽ không ra nhiễu loạn. Thanh Tuyền càng phát ra kiên định. Đối mặt như thế tình trạng, Trang Trinh mí mắt hung hăng nhảy lên hai lần, sau đó nhìn về phía mình Hoàng Nhi. Hồng Vũ lúc này cũng rất xoan xuyết, bất quá hắn sau đó nhìn thấy Thanh Tuyền quăng tới khẩn thiết ánh mắt, không đành lòng cự tuyển, suy nghĩ một chút nói, mẫu hậu, lão sư, nếu không trước làm như vậy đi, quay đầu nếu là Thanh Tuyền không có biện pháp tốt, ta liền đem nàng đưa đến nữ sinh ký túc xá đi. Hồng Vũ đều nói như vậy, mọi người cũng không tốt lại nói cái gì, tiếp tục phân phối lên ký túc xá tới. Trong quá trình này, những người khác còn tốt, cùng Hồng Vũ ở cùng một phòng ngủ hai tên nam sinh nhưng hưng phấn hỏng, ai ra, đến Nam Cương học viện còn có cái này phúc lợi đâu? Cùng như thế Thanh Lệ thoát tục muội tử ở một gian ký túc xá. Đây là chúng ta đợi trước tích nhiều ít đức, cái này mới có bực này nghịch thiên phúc lợi a. Chia xong ký túc xá về sau, một đám gia trưởng liền muốn rời khỏi học viện, Trang Trinh cũng không ngoại lệ, Hồng Vũ cùng Thành Tuấn hai người dắt tay đưa tiễn, một đoàn người dạo bước tại lớn như vậy ngàn năm bên trong học phủ. Mọi người vừa đi vừa nói, đương Hồng Vũ biết được mẫu hậu không trở lại kinh thành mà là tiếp tục đợi tại Nam Cương thành về sau, hắn có không nhỏ kinh ngạc, mà Trang Trinh lại là rất lạnh nhàn, lời nói, ngươi phụ hoàng ước gì ta cả một đời đều tại Nam Cương đâu, hắn hiện tại cùng Dung Phi kia hồ mị tử thân nhau, ta trở về chướng mắt ta. Hồng Vũ tâm hạ thở trường, thậm chí có chút tự trách, ám đạo. Nếu không phải hắn những năm gần đây thực sự quá mức tủi nhục, mẫu hậu nơi đó tình cảnh sợ rằng sẽ tốt hơn nhiều. Hắn có thể nhìn ra được. Cho tới nay, hắn phụ hoàng đều đối có không nhỏ chán ghét, bởi vậy cùng kia, mẫu hậu nơi đó cũng thụ liên lụy. Giờ khắc này, Hồng Vũ kia tăng thực lực lên tâm tư càng thêm bức thiết. Cái này không chỉ có là hắn chuyện cá nhân, đại hắn thực lực đủ cường đại, mẫu hậu cũng không cần như vậy vất vả. Một đoàn người vừa đi vừa nói, đi tới Nam Cương Học Viện nhất làm cho người ta chú ý một chỗ, đó chính là lơ lửng hành lang mọi người lúc này đều ngửa đầu nhìn lên, chỉ gặp tại nhàn nhạt sương mù bao phủ bên trong, một đầu tựa như lơ lửng giữa không trung hẹp trường khu vực hướng về nơi xa một tòa cao ngất sơn phong diên đưa tới. tại phía trên kia có không ít người đang tu luyện. những người khác nhìn thấy chính là trở lên những này, nhưng Hồng Vũ lại là khác biệt. hắn ngoại trừ nhìn thấy mặt ngoài những này bên ngoài, đúng là còn tại nhàn nhạt trong sương mù mơ hồ thấy được vớt cánh nhàn nhã phi hành từng cái hoa hí thước, kinh nghiệm thiên yêu. vậy mà có nhiều như vậy, trước kia cách khá xa không có phát hiện, bây giờ thân ở lơ lửng dưới hành lang, Hồng Vũ liền kinh ngạc phát hiện. Cơ hồ toàn bộ hẹp trường hành lang bên trên, lại tất cả đều là lít nha lít nhít từng cái hoa hỉ thước, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Chương 48, ngươi thực sự đến nguyên phát hỏa. Hồng Vũ chưa có xem Cá giết Sang Sông tình cảnh, nhưng mắt thấy lơ lửng hành lang bên trên kia từng cái mở ra cánh nhàn nhã phi hành hoa hỉ thước, tại Hồng Vũ nghĩ đến, Cá giết Sang Sông cũng không gì hơn cái này. Hắn lúc trước cũng đã gặp không ít kinh nghiệm thiên yêu, nhất là tại quỷ vụ bên trong, kia từng đầu lệ quỷ nơi trọng yếu kinh nghiệm tiên yêu nhiều vô số kể, chỉ bất quá, lúc trước thấy qua tất cả kinh nghiệm tiên yêu chung vào một chỗ, cũng không kịp trước mắt vào nhất. Hồng Vũ có thể khẳng định, lơ lửng hành lang bên trên kia hải lượng kinh nghiệm thiên yêu, cung cấp hắn tăng lên tới bá sư cảnh giới là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí, siêu việt cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân viên Hy Lam cũng không còn nói hạng. Lúc này, Hồng Vũ cơ hồ nghĩ trước tiên bỏ lên trên lơ lửng hành lang, đi cấp đoạt những cái kia có thể để cho nhanh chóng tăng thực lực lên kinh nghiệm thiên yêu. Chỉ bất quá hắn lại biết, hiện tại tức liền đi cũng vô dụng, muốn leo lên lơ lửng hành lang nhất định phải dựa theo quy củ đến. Nói cách khác, ngày mai muốn đi đặc cấp lớp học khóa, sau đó theo hàn tử mặc lao sư đến đây mới bị cho phép. Hồng Vũ dùng cực lớn nghị lực lúc này mới khắc chế trong lòng bành liệt tưởng niệm, tiếp xuống, hắn cùng thành tuyển hai người đem Trang Trinh một nhóm đưa ra Nam Cương học viện, chuẩn bị lên đường thời khác, Trang Trinh dặn đi dặn lại, để Hồng Vũ ở trong học viện đừng gây chuyện thị phi bình an vượt qua mới tốt, đối với cái này, Hồng Vũ gà con mộ tóc gật đầu đáp ứng, chỉ bất quá, hắn nhưng trong lòng thì ám đạo, mâu hậu, có đôi khi ngươi không muốn gây chuyện thị phi, nhưng sự tình sẽ tự mình tìm tới ngươi. Am hiểu sâu phan thanh đám người nước tiểu tính, Hồng Vũ cũng không có hy vọng xa rời qua dàn xếp ổn thỏa liền có thể thật vượt qua cuộc sống an ổn đem trang trinh một nhóm đưa tiên về sau, thanh tuyển kéo hồng vũ cánh tay, hai người ở trong học viện dạo bước một vòng lớn, thẳng đến rất khuya Thời điểm lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn quay lại ký túc xá. đúng rồi, thanh tuyển, kia nguyên lửa sự tình ta nói cho ngươi nói. trên đường về, hồng vũ nghĩ đến để cho mình muộn học viện cớ, liền chuẩn bị đối thanh tuyển phân trần. kỳ thật, hắn vốn nghĩ đến học viện trước tiên cùng đối phương nói, dù sao hắn thu hoạch nguyên lửa quá trình ra không nhỏ tình trạng, nhưng lúc trước sự tình thực sự quá nhiều không có cơ hội đi nói, hiện tại rốt cục có thời gian. thanh tuyển ngọt ngào kéo hồng vũ cánh tay, ngon mặt cười, nói, tướng công không có chuyện, chúng ta bộ tộc này phối ngẫu, thu hoạch nguyên lửa sát suất chưa tới một thành, cơ bản đều sẽ thất bại, cái này không có gì lớn, đừng để trong lòng ha. thấp như vậy thu hoạch sát suất, thanh tuyển đương nhiên sẽ không cho rằng hồng vũ có thể vận khí nghịch thiên đạt được nguyên lửa. lại thêm, nàng gặp hồng vũ có chút do dự thậm chí không có ý tứ, vực này cử động càng thêm ngồi vững đối phương không có đạt được nguyên lửa kết quả. ách, thanh tuyển thật đúng là ấm lòng a. mắt thấy đối phương như thế khéo hiểu lòng người thuyết phục, hồng vũ tâm bên trong ấm áp, thử nghĩ, nếu như hắn thật không có đạt được nguyên lửa, trải qua thanh tuyển tiểu nói này chắc hẳn hiện tại tâm tình cũng sẽ không như vậy hỏng bét đi cái kia thanh tuyển ta kỳ thật kỳ thật đã thu được nguyên lửa thu được nguyên lửa ha ha không có quan hệ ồ tướng công ngươi ngươi nói cái gì vừa mới bắt đầu thanh tuyển dưới tác dụng của quán tính vốn nghĩ hảo hảo an đuổi một chút hồng vũ bất quá nói được nửa câu nàng liền ý thức được là lạ ta nói ta được đến nguyên lửa chỉ bất quá thật a tướng công ngươi thật thu được nguyên lửa là cái gì hình thái nhanh phóng xuất ra để ta xem một chút hồng vũ đằng sau vốn là còn nói lại là để hương phấn không thôi thanh tuyển cắt đứt lái đi lúc này thanh tuyển phảng phất là một chỉ thấy cả rốt con thỏ nhỏ một đôi mắt sáng lấp lánh hận không thể một chút nào tới tự tay đem nguyên lửa lấy ra xem thật kỹ một chút thanh tuyển ngươi trước đừng cố lấy cao hứng thu hoạch nguyên lửa thời điểm gặp được chút tình trạng ta nhưng mà hồng vũ lợi vừa mới nói đến đây liền đỗng nhiên ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy thanh tuyển đem một cây ngón tay trắng non phóng tới bên miệng làm chớ lên tiếng hình sau một lát hồng vũ lúc này mới phát hiện xa xa có hai người hướng bọn hắn nơi này đi tới còn tốt thanh tuyển kịp thời phát hiện bằng không nguyên lửa bực này cơ mật chi vật liền có thể tiết lộ ra ngoài. Lại qua không lâu sau, hai phe cách rất gần, mượn ánh đèn, Hồng Vũ nhìn thấy đối diện một cái là Khôi Ngô Hắc Đại Hán, một cái khác thì là dáng người cân xứng Công Tử Văn Nhã. Không đợi hắn có chỗ biểu thị, đối phương hai người liền cao hứng chào hỏi. Tam Hoàng Tử, Thanh Tuần Cô Nương, các ngươi có thể tính trở về, chúng ta đều đã đợi không kịp. Khưu Cụ, hai vị là như vậy, hai ta thấy sắc trời như vậy chậm, các ngươi vẫn chưa về có chút không yên lòng. Cái này mới ra ngoài tìm tìm một cái, không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại đủ phải tay cầm quạt xếp công tử văn nhã lúc này bổ sung nói đúng đúng đúng chính là chuyện như vậy con người của ta ăn nói vụ về vẫn là đủ dẹp huynh đệ một câu nói chúng hắc đại hán ngượng ngùng gãi đầu một cái dạng như vậy tựa như là cầu hùng tách ra bắp ngô cuối cùng chỉ còn một cái lúc biểu lộ Soạn. công tử văn nhã đem quạt xếp thu về tiêu sái hướng phía phía trước chỉ chỉ đã hai vị đều trở về chúng ta tranh thủ thời gian về ký túc xá đi sắp trời không còn sớm chúng ta mau mau đi nghỉ ngơi ngày mai cũng đừng lầm lên lớp cùng sông lơ lửng hành lang sự tỉnh đối đầu đối đầu chính là như thế cái lễ tam hoàng tử Thanh tuyển cô nương, các ngươi trước. Hát hát. Khôi Ngô đại hán một mặt cười ngây Ngô, tay cầm quan xếp công tử văn nhã tên là Đổ Duệ, Hát Đại Hán gọi là Lãng Lãy Đại Biêu, chính là cùng Hồng Vũ Thanh tuyển một cái túc xá. Lúc trước tại phân túc xá thời điểm bốn người đã gặp mặt, không biết làm sao, Hồng Vũ cùng Thanh tuyển luôn cảm thấy đối diện hai người có chút là lạ, nhưng lại nói không nên lời. Bốn người sau đó một đạo quay lại ký túc xá, làm đặc cấp ban, đại ngộ vẫn là tương đối tốt. Ký túc xá diện tích rất lớn, trong phòng lộ gia phi thường rộng rãi, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí phòng bếp, phòng vệ sinh trở đều đầy đủ mọi thứ tiến vào ký túc xá, bốn người hàn huyên hai câu, đủ dựa cùng ngụy đại biểu hai người liền thúc giục Hồng Vũ Thanh tuyển tranh thủ thời gian rửa mặt nghỉ ngơi, đừng lầm chuyện của ngày mai. đợi Hồng Vũ hai người đi rửa mặt, phòng bốn người trong phòng ngủ đủ dựa cùng ngụy đại biểu hai người rút đi ân cần gương mặt, thay vào đó thì là một bộ như tên trộm dáng vẻ. ta rửa vào, thật đẹp mắt ta. thanh âm cũng dễ nghe, như thế cái muội tử cùng chúng ta một cái ký túc xá, thật sự là đời trước đã tu luyện. ngụy đại biểu vô đuổi nói, diệu nhân, thật sự là diệu nhân, tới trò chuyện với nhau một lát liền thần thanh khí sàng chờ một lúc lại thưởng thức một phen giai nhân nghỉ ngơi chi tư, đời này không tiếc vậy. nếu là nếu là lại có thể thấy giai nhân cởi áo chi cảnh, cho dù bỏ mạng cũng là đáng. đủ rượu trong tay quạt xếp đều bởi vì tâm tình khuấy động mà làm vỗ tần suất tăng nhanh hơn rất nhiều. hai người bọn họ lúc trước ở đâu là lo lắng hồng vũ thanh tuyển có chuyện gì, rõ ràng là trong phòng thảo luận nơi đây sự tình, nghĩ phải nhanh một chút một lần giai nhân phong thái, lúc này mới đêm hôn khuya khoác điên mà điên mà chạy đến. chờ không bao lâu, hồng vũ đi đầu ra, hai người vội vàng đứng lên cùng đối phương khách sáo một phen, lập tức. Ba người liền trong phòng ngủ câu được câu không trò chuyện, đủ duệ cùng ngụy đại biêu hai người lại có chút không quan tâm, lại chờ đợi một hồi lâu, rốt cục theo kít xoay một thanh niên văng lên, thân mang rộng dài áo bào, tóc vẫn có chút ướt xuống thanh tuyển từ trong phòng tắm đi ra. Chương 49, bắt gọn nguy lửa. Theo thanh tuyển đi ra, đừng nói là sớm đã con mắt đăm đăm đủ duệ cùng ngụy đại biêu hai người liền xem như hờ vũ, mắt của hắn ra cũng không tự chủ được đẩy lên, phụ dung xuất thủy không gì hơn cái này, Giai nhân còn hơn. đủ duệ, đại biêu, các ngươi không phải nói đã sớm buồn ngủ sao? Còn không nhanh đi ngủ? mắt thấy hai tên gia hỏa cơ hồ ngay cả con mắt đều nhổ không ra dáng vẻ, Hồng Vũ tức giận nói một câu: Ku ku, cái kia, ta cái này đi ngủ, cái này đi ngủ. đủ duệ miệng đắng lưới khô, Miệ Thảo luận lấy đi ngủ, nhưng một đôi chân giống như đóng ở trên mặt đất, rơi không động được mẩy may. A, ta cũng đi nghỉ ngơi. Ngụy Đại Biêu nặng nề di động hai xuống bước chân, ầm một tiếng ngồi tại trên giường, cơ hồ muốn đem tấm kia đáng thương giường chiếu áp sập lái đi. Thanh tuyển không có đi để ý tới kia hai tên gia hỏa, nàng chậm chậm đi vào Hồng Vũ trước người, kéo qua đối phương cánh tay nói: Tướng công chúng ta sớm một chút ta ăn giúp đi, ngày mai còn có không ít sự tình đâu. Ừm, tốt, bất quá, cái này. Hồng Vũ ánh mắt liếc về phía hướng phía bên này mắt mở trừng trừng nhìn hai người, chờ chờ, ám đạo, không được, ta liền đem Thanh Tuyền đưa đến nữ sinh phòng ngủ đi. cái này thực sự không phải vấn đề. Thanh Tuyền liếc thấy thấu Hồng Vũ tâm tư, hé miệng cười một tiếng, lôi kéo đối phương đi vào vị trí của mình, nói, yên tâm đi tướng công, ta có biện pháp. nói đến chỗ này, Thanh Tuyền hướng phía vẫn mắt mở trừng trừng nhìn hai người phất phất tay, nói, hai vị ngủ ngon. ngụt, ngủ ngon, ha ha ha. Thanh truyền cô nương ngủ ngon, ngủ ngon ha. Hai tên gia hỏa nói nói liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, một vòng hồng quang từ trên thân thanh truyền bay lên, lập tức hồng quang phạm vi mở rộng, trong chốc lát liền đem thanh truyền cùng hồng vũ thậm chí cái giường kia trải đều cho lồng trụ vào trong, bên ngoài không thể nhìn rõ trong đó mảy may. Đây, đây là cái gì? Làm sao còn tự mang che đậy ánh mắt hiệu quả. Ngay tại hai người mộng bức thời điểm, hồng quang bên trong vang lên thanh truyền thanh âm, "Tướng công, lấy ra đi, để ta kiến thức một chút bảo bối của ngươi." "Ờ, vậy được rồi." thông vũ thanh âm sau đó phát ra. Sau một lát, a, tướng công, ngươi vậy mà như thế lớn, thế này thì quá mức rồi. Thanh tuyển kia thanh âm kinh ngạc nghe được đủ dội cùng ngụy đại biểu hai người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nhìn nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được nam nhân đều hiểu thần sắc. Đồng thời, hai người khoe miệng cũng kéo ra, thầm nghĩ, hai cái vị này thật đúng là mở ra, ngay trước mặt chúng ta liền muốn, thật đúng là hảo phong a. Cơ hội không hẹn mà cùng, hai người đều đem lỗ thai dựng lên, chuẩn bị kỹ càng liêm nghe tiếp xuống trận này thanh ngạc tiệc, nhưng mà từ khi thanh tuyển nói ra câu kia để bọn hắn tim đập thỉnh thịch lời nói về sau liền lại không còn thanh âm tựa hồ kia giữa hồng quang căn bản không có người chờ đợi một hồi lâu hai người gặp như cũ không có động tĩnh không khỏi vò đầu bứt tai tay cầm quạt xếp đủ duệ cơ hồ đem cây quạt đều muốn phiến bay lên hắn rốt cục nhịn không được bước một bước về phía trước đồng thời mở miệng nói tam hoàng tử thanh tuyển cô đương các ngươi không sao chứ ngụy đại bưu càng là trực tiếp hai vị các ngươi nếu không nói ta nhưng đến đây a hai người một bên nói một bên hướng bên này đi nhưng mà hồng quang bên trong lại là không có động tĩnh chút nào Đến đến trước mặt, bọn hắn đều có chút chần chờ dừng bước, sau đó hai người chính là nhẹ giọng chào hỏi, nhưng mà, trong miệng của bọn hắn đều hô làm, cũng không có nghe được bên trong có động tĩnh gì. Sẽ không thật xảy ra chuyện gì a? Ngụy Đại Bưu trừng mắt hai cái chuông đồng lớn nhỏ trong mắt nghi ngờ nói. Đủ duệ nhún vai, ta làm sao biết, Đại Bưu, nếu không ngươi vào xem. Còn, còn là ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài cho ngươi canh chừng, à không, là cho ngươi xem. Ngụy Đại Bưu có chút cả lâm mà nói. Tuy nói hai người đều đối thanh tuyển cô em gái này tràn ngập tò mò, Nhưng cũng giới hạn tại hiếu kỳ thưởng thức mà thôi, hai người cũng không có cái gì ý xấu, bây giờ nếu là không có trải qua qua người ta đồng ý, một đầu đục vào, thấy cái không nên thấy sự vật, kia nhưng rất khó lường Nếu không, chúng ta cùng một chỗ tiến vào nhìn xem, không phải thật xảy ra sự tình, vậy nhưng liền phiền thoái. Hai người mắt to mà chừng đôi mắt nhỏ ở chỗ này đợi trong chốc lát gặp bên trong từ đầu đến cuối không có động tĩnh đủ dệ chính là mở miệng nói. Vậy được rồi, dù sao chúng ta không có tâm tư khác, liền đơn thuần nhìn xem tình huống. Ngụy Đại Biêu đáp lại nói tiếp xuống hai người một bên hồ hoán hồng vũ thanh tuyền danh tự một bên làm thật đồng dạng tới gần kia phiến hồng quang chật nhưng mà đương đủ duệ cùng ngụy đại biêu hai người khó khăn lắm đụng chạm lấy hồng quang thời điểm bỗng nhiên từ trên đó buộc phát ra một vòng minh hỏa đến lập tức một cổ trích nhiệt khí tức dâng lên mà ra doa đến hai người cuốn quít lui lại bất quá cho dù dạng này hai người sau đó cũng nghe được một cỗ mùi gây mũi hiển nhiên là tóc lông mày cái gì bị ngọn lửa cháy đến dãy vẻ đại biêu đủ duệ không có ý tứ vợ chồng chúng ta hai người đang nghiên cứu chuyện quan trọng nhất thời không quan sát kém chút đả thương hai vị không có ý tứ, Hồng Vũ thanh âm từ trong truyền ra, nghiên cứu chuyện trọng yếu, ta đi, còn nói rất đường hoàng, không phải liền là nghiên cứu tạo ra con người kế hoạch da, chúng ta hiểu ba, đủ dựng ngụy đại biểu hai người cảm thấy oán thầm, ngoài miệng nói, không sao, hai người các ngươi không có việc gì liền tốt, đã như vậy vậy chúng ta đi nghỉ ngơi, ha ha, đang khi nói chuyện, hai người thẹn lông mày đạp mắt đều lui trở về, chỉ bất quá, sau đó thời gian bên trong, vô luận là đủ dựng vẫn là ngụy đại biểu, cái này hai gia hỏa ai cũng không có ngủ tâm tư, mặc kệ là liếc trộm vẫn là quang minh chính đại nhìn đều là đem lực chú ý tập trung ở kia phiến đỏ trên ánh sáng. Hồng quang bên trong, một con như to bằng móng tay mini màu đỏ chim chóc bay múa đủ dễ hai người nghị phá thiên đều sẽ không nghĩ tới kia để bọn hắn ăn đau khổ hồng quang chính là cái này không đáng chú ý chim chóc chỗ tạo. Cái này tự nhiên là thanh tuyên nguyên lửa. Nguyên lửa có hứa nhiều chức năng, như là che đậy ánh mắt, che đậy thanh âm những này, đương nhiên thân là hỏa thuộc tính nó đối với ngoại giới nghị muốn tới gần nguy hiểm cũng sẽ tự động phóng xuất ra hỏa diễm tiến hành phòng hộ. Vừa mới đủ dễ hai người chính là suy sẹo tao nộ loại này phòng hộ phản kích. Lúc này. Thanh Truyền ánh mắt rơi xuống Hồng Vũ tay bên trong một cái lớn trường hột đảo hỏa cầu phía trên, trong đôi mắt đẹp lộ ra cực đoan kinh ngạc thân sắc, bởi vì Hồng Vũ lấy được cái này sợi nguyên lửa thực sự quá mức một ít. Cùng cái này hỏa cầu so sánh, nàng con kia mini hỏa điệu cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại, Hồng Vũ sở được đến nguyên lửa hình thái cũng không phải gì đó chim rắn loại hình linh vật, mà như vậy a một đoàn thoạt nhìn không có mảy may kỹ thuật hàm lượng hỏa cầu. Tướng công, ngươi không phải là đem mấy hồ kia sợi nguyên lựa tất cả đều gạt đến đi? Thanh Truyền vô cùng kinh ngạc hỏi. Hồng Vũ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lúc trước liền muốn nói với ngươi chuyện này tới, lúc đầu nghĩ đến thu lấy một phần trong đó, nhưng cuối cùng không biết làm sao khiến cho kia sợi nguyên lửa đều chạy đến ta nơi này, Thanh Tuyền, ta có phải hay không thọc cái sọ lớn. Chương 50, Nguyên lửa hạ thế giới. Đấy hồ nguyên lửa chính là Thanh Tuyền phía sau gia tộc tất cả, tộc nhân tại sau khi thành niên liền đến đó tiến hành tẩy lễ, nếu là có thể thành công, liền sẽ từ mẫu thể phía trên tách ra một bộ phận trở thành tự thân nguyên lửa, mà bây giờ, Hồng Vũ đem kia mẫu thể đều thu đến, xem như đoạn tuyệt người ta tộc nhân tiếp tục tẩy lễ khả năng, khó trách hắn nhấc lên việc này liền mặt lộ vẻ thấp thọn thân xác thật đều thu đến rồi tướng công ngươi thực sự quá lợi hại thanh tuyển đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn dạng như vậy cơ hồ đều muốn tìm hồng vũ nguyên ký tên đầu tiên chờ chút đã cái này phong cách vẽ không đúng đem các ngươi trấn tộc chi bảo đều gấp mang tới ngươi chí ít hẳn là phẫn nộ một chút ta nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy sùng bái là cái quỷ gì hồng vũ hỏi do thanh tuyển ta đem vật trọng yếu như vậy đều làm đi qua hơn nữa nhìn bộ dáng không có khả năng trở lại như cũ trở về ngươi chẳng lẽ không tức giận tức cái gì tướng công có thể đem nguyên lửa mẫu thể đều làm ra kia là bản sự Người khác muốn làm còn không lấy được đâu. Thanh Tuyền vô cùng hưng phấn nói. Ách, nguyên lửa mẫu thể không có, vậy các ngươi tộc nhân về sau muốn tẩy lễ làm sao bây giờ? Hồng Vũ mắt mở trừng trừng hỏi. Vậy liền không tẩy lễ thôi, còn bất việc. Ha ha. Tướng công, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Ngươi là thế nào đem nguyên lửa bắt gọn, để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ. Thanh Tuyền hóa thân hiếu kỳ bảo bảo hỏi thăm về tới. Giờ khắc này, Hồng Vũ rốt cuộc biết cái gì gọi là nữ sinh hướng ngoại. Thanh Tuyền nhận định mình, theo mình, liền đem một trái tim đều thắt ở trên người hắn. Hắn Hồng Vũ đạt được mẫu thể nguyên lửa. Thanh Tuyền liền cảm giác giống chính nàng thu được, nhẹ cất vô cùng. Về phần gia tộc cái gì, trước mắt không tại Thanh Tuyền đại tiểu thư cân nhắc phạm vi bên trong. Cứ việc Thanh Tuyền không có chút nào trách cứ, nhưng Hồng Vũ tâm bên trong còn là có không nhỏ ấy nấy. Dù sao đem nhất tộc người về sau thu hoạch nguyên lửa đường tắt đều đói mất, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hồng Vũ âm thầm quyết định, chờ hắn trưởng thành, lấy tới độ tốt, quay đầu nhất định phải cho người ta đền bù bên trên. Tiếp xuống Hồng Vũ liền đem thu lấy nguyên lửa đại khái trải qua hướng Thanh Tuyền giảng thuật một chút, nghe tới mê tung thú bài tiết đặc thù chất lỏng có thể trói buộc chặt nguyên lửa thời điểm. Thanh truyền lớn cảm thấy hứng thú, liên tục thúc dục Hồng Vũ đem Mê Tung Tú triệu hoán đi ra để nàng nhìn xem. Đường con kia lớn ốc xin xuất hiện thời điểm, thanh truyền một đôi thu thủy cắt đồng bên trong tràn đầy đều là nhảy vọt tiểu tinh tinh, nàng giỗi ra bàn tay trắng loán hướng chậm rãi bò lớn ốc xin sờ tới, nhưng mà, tốc độ bò chậm làm cho người giận sôi lớn ốc xin sau một khắc lại là xuất hiện ở một chỗ khác, để thanh truyền sờ soạn cái không. Thanh truyền hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó nàng càng là hứng thú tràn đầy lần nữa sờ tới, lớn ốc sen chiếu phương vô thuốc, lại một lần đảo thoát nàng chạm đến, tiếp xuống thanh truyền hai tay cùng lên, ngay cả liền xuất thủ nhưng ở phương này tấp ở giữa, mặc nàng như thế nào nhanh chóng, đều không thể đụng phải lớn ốc sen mẩy may. Thanh Tuyền tức giận hướng trên giường ngồi xuống, chu miệng nhỏ hung hăng, trừng mắt vẫn chậm rãi bò lớn ốc sen. Sau một lát, nàng suy một tiếng bật cười, tướng công, ngươi cái này mê tung thú đến cùng là năng lực gì à? Quá đặc biệt đi. Hồng Vũ bất đắc dĩ giang tay, nói ra thật xấu hổ, ta cái này làm chủ nhân đến bây giờ cũng không có hiểu rõ đâu. Hắn nói một điểm không giả, cho tới bây giờ, hắn đối với lớn ốc sen hiểu rõ cũng giới hạn tại có thể thuẫn gian di động cùng nó bỏ thời gian bí đặc thù chất lỏng có thể trói buộc nguyên lửa hai điều này nhưng cụ thể nói cái này lớn ước xin đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn tướng công cũng không biết tiểu gia hỏa này cũng quá thần bí thanh tuyền lập tức ngồi xổm người xuống tại lớn ước xin bỏ qua địa phương nhìn kỹ một chút lập tức ngóc đưa nàng nguyên lửa cũng chính là con kia mini chim nhỏ cho triệu hoàn tới để nó tiếp cận kia có chút rớt xuống địa phương nhưng mà tại mini chim nhỏ khoảng cách chỗ kia địa phương còn có xa hơn nửa thước thời điểm nó nói cái gì cũng không hướng chỗ kia địa phương phi hành cho dù thanh tuyền sau đó liên tục thúc rụt chim nhỏ cũng chỉ là vây quanh kia phiến địa phương xoay quanh cũng không hạ xuống đi. thật đúng là kỳ lạ à. loại này đặc thù đồ vật đối nguyên lửa có tương đối lớn ảnh hưởng đâu. thanh tuyền một đôi thu thủy cắt đồng sáng lấp lánh, phản phất ngồi sao trên trời. hưng vũ mỉm cười nhìn thanh tuyền như tiểu nữ hài chơi đùa. ta nhất thời đợi. hắn đống nhiên nghĩ đến thứ gì, nhân tiện nói, đúng rồi thanh tuyền, tại thu lấy nguyên hỏa chi về sau, ta còn có chút phát hiện. phát hiện gì a tướng công? thanh tuyền ánh mắt vẫn tại trên mặt đất đầu kia ướt sũng bò ngấn phía trên, vô ý thức đáp lại nói. nguyên lửa bị nổ tận gốc về sau, phía dưới kia có một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở, ta có thể cảm nhận được. Phía dưới có một cái cực kỳ to lớn, cực kỳ nóng rực khu vực, thậm chí có thể nói là cái rộng lớn chi cực thế giới. Chỉ bất quá, lấy thực lực của ta, đừng nói đi thăm dò, liền xem như tiếp cận cái khe kia một hai, ta đều có chút không chịu nổi. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Hồng Vũ như cũ lòng còn sợ hãi. Nguyên Lửa bị thu lấy về sau, đáy hồ nhiệt độ bỗng nhiên bên trên tăng lên, kinh ngạc phía dưới Hồng Vũ liên bận biểu đi thăm dò nhìn, lại là phát hiện, nguyên Lửa lúc trước sở tại địa phương phía dưới có một đạo hẹp hẹp khe hở, một cỗ vô cùng nóng rực khí tức từ kia trong cái khe dâng lên mà ra lấy Hồng Vũ kia nhất tinh bá khắp tu vi, căn bản là không có cách quá mức tới gần, mà lại thông qua cảm giác bén nhạy, Hồng Vũ có thể cảm giác được dưới cái khe, nơi cực xa, có một cái men ngầm mà vô cùng nóng rực thế giới. hắn vẹn vẹn dò xét một chút, liền có loại tim đập nhanh cảm giác, thậm chí hắn có loại hiểu ra, nếu như tiếp tục dò xét tra đi xuống, hắn rất có thể sau đó một khắc liền vẫn lạc lái đi. Lúc này, Thanh tuyển cũng không còn nghiên cứu lớn nốt xen, nàng một gương mặt xinh đẹp cũng trở nên nghiêm nghị, tướng công, nếu quả thật như như lời người nói, kia đấy hồ chỗ sát thực ra không vấn đề nhỏ. Quay đầu ta cùng mẫu thân nói một chút, để nàng đi thăm dò nhìn một chút, xem xét có thể. Bất quá nhất định phải nói cho nàng ngàn vạn cẩn thận, chỗ kia địa phương thực sự quá mức quỷ dị. Đối với Hồng Vũ dặn dò, Thanh Tuyền tự nhiên gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống, hai người như vậy sự tình lại hàn huyên hai câu, chính là kết thúc cái đề tài này. Thanh Tuyền ngáp một cái, tướng công, ta đến bên trong đi, cảm giác mệt mỏi quá a. Thanh Tuyền kia thon trường đùi ngọc rối ra, liền đi tới giường bên trong, lập tức kéo qua Hồng Vũ cánh tay, tự nhiên mà vậy gối đi lên. Tướng công, ngươi muộn hai ngày này thật sự là dày vò ta cả ngày đều nghĩ ngươi lo lắng ngươi, không biết ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì, lại thêm cái kia châu chính mỗi ngày quấn lấy ta, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, phiền chết. Đúng rồi, ta trở về gặp mẫu thân, nàng đang muốn bế quan, nói quay đầu cùng cha mẹ ngươi nhìn một chút, thương lượng một chút hai người chúng ta sự tình. Ờ, còn có. Thanh truyền gối lên Hồng Vũ cánh tay, dùng lời nhỏ nhẹ nói, mới đầu vẫn rất rõ ràng, càng nói liền càng làm mập mờ, đến cuối cùng cuối cùng không có thanh âm, Hồng Vũ có chút nghiêng đầu, chỉ gặp Thanh truyền như là mèo con rụt lại thân thể nằm ở nơi đó, tinh xảo mũi thở có chút hít hít. Cho dù là tiến vào mộng đẹp, đỏ tốt tốt bên môi tựa hồ như cũ lưu lại một vòng hạnh phúc ý cười. Gặp một màn này, Hồng Vũ nhịn không được tại thanh tuyển kia não nghệ lướt lên mũi ngọc tinh xảo bên trên sờ sờ. Thu lê nhiễm, Hồng Vũ chỉ cảm thấy mình lúc này trong lòng cũng hoàn toàn yên tĩnh, một cỗ nhàn nhạt, nhạt hạnh phúc cảm giác tỏ khắp ở giữa. Trư 51, mươi lão sư danh Hòa có chủ. Hồng Vũ không nghĩ tới, hạnh phúc của mình đến mức như thế nhanh chóng. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn là cái không nhận đái kiến thái tử, bị vu ham không nói, còn đệ viên hy lam trước mặt mọi người từ hôn. Sau một cái thảm chưa đến, nhưng từ khi đi vào nằm giường. Thông qua cố gắng của mình, thông qua hệ thống giúp đỡ, hắn một bước lên mây, tu vi kịch liệt tăng lên. Hiện nay, hắn lại thu hoạch ngọt ngào tình yêu, trước sau tranh lệnh chi lớn. Hồng Vũ bây giờ suy nghĩ một chút đều là thổ túc. Không thôi, thực lực, nói cho cùng vẫn là thực lực tăng lên lúc này mới mang đến cho hắn như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tại thực lực vi tôn thế giới bên trong, một cá nhân thực lực mạnh yếu là quyết định địa vị hắn cùng cảnh ngộ hạch tâm chỗ. Nâng lên thực lực, một mặt là cá nhân tu vi cao thấp, một phương diện khác còn có như là yêu sủng, dị bảo, bá thuật, thậm chí bản nguyên chi vật trở nhân tố được ra. Hồng Vũ tu vi là nhất tinh bá khác, cái này tu vi tại người cùng thế hệ bên trong cũng không xuất sắc, thậm chí, gia nhập đặc cấp ban trước 100 người cơ hồ mỗi cái đều là bá khác trở lên tu vi, nhưng Hồng Vũ vì cái gì có thể tại rất nhiều ưu tú người cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, lấy làm cho người khác chú mục thứ hai chiến tích? Không gì khác, đó chính là có yêu sủng, Dị Bảo trở những yếu tố này phát huy tác dụng cực lớn nguyên nhân. Tại Dị Bảo phương diện, Hồng Vũ có càn khôn tối say chính là huyền cấp trung phẩm, uy lực của nó vẹn vẹn nhìn cùng Phan Thanh đối chiến thời điểm liền có thể thấy được long nỗ. Tại yêu sủng phương diện, Hồng Vũ càng là có rất nhiều tài nguyên. Bây giờ đợi tại yêu tinh bên trong yêu sủng có xà mỹ nữ, vạn vệ kiến, mê tung thú, cùng con nện đen chọn vẹn bốn loại. Lại, bọn chúng tại yêu tinh cường hóa dưới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên lấy. Tỷ như vạn vệ kiến, bọn chúng tại cường hóa bên trong càng phát ra thành thục cường đại. Bây giờ, chẳng những cá thể thực lực có tăng lên cực lớn, mà lại bọn chúng số lượng cũng từ vừa mới bắt đầu mười mấy con, biến thành bây giờ hơn ba mươi con. Cái khác yêu sủng đều có cấp tăng lên, liền xem như lớn ốc xen mẹ tung thú, bài tiết ra đặc thù chất lỏng cũng so lúc trước thêm ra không ít. Hiển nhiên là yêu tinh sau khi cường hóa kết quả. Ngoại trừ trở lên những này bên ngoài, Hồng Vũ còn tại trước đây không lâu thu được một sợi bản nguyên chi vật, nguyên lửa, đồng thời, cái này chính là một sợi mẫu thể nguyên lửa, bên trong ẩn chứa uy lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc này, cái này sợi nguyên lửa đang chờ tại Hồng Vũ trong đan điền, thông qua nó tự hành yếu ớt vận chuyển đến luyện hóa ba khí, để Hồng Vũ thể nội ba khí một tơ một hào tăng lên. Đương nhiên, nếu là Hồng Vũ chủ động vận chuyển nguyên lửa, luyện hóa ba khí năng lực đem sẽ đề cao thật lớn, có nó, Hồng Vũ tốc độ tu luyện sẽ được tăng lên rất cao. Nguyên lửa ngoại trừ có thể phụ trợ tu luyện bên ngoài, nó còn có thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, cũng như là thanh tuyển như vậy, bố trí ra một cái nguyên lửa khu cách ly đến, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Nguyên lửa vẫn là có thể thành trường chi vật, uy lực của nó sẽ theo Hồng Vũ thực lực tăng lên mà tăng lên, như thế, nó mang đến tác dụng có thể xương không gì sánh kịp, khó trách mỗi khi có bản nguyên chi vật xuất hiện thời điểm, đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Mặt khác, Hồng Vũ nhục thân cùng linh hồn tại trải qua khát máu kiến cùng con nện đen tàn phá về sau, ngoại ý muốn sinh ra một loại nào đó dị biến cảm ngộ năng lực cùng năng lực nhận biết đều không phải là thường nhân có thể so sánh, cái này coi là Hồng Vũ ẩn tính thực lực. Trong bóng tối, Hồng Vũ trong con ngươi hiện lên một vòng sáng rực tinh mang, một thanh âm tại trong tim vang lên, tương lai không lâu, hắn Hồng Vũ nhất định có thể quật khởi nam cương, ngày khác lại đến Đế Đô, ổn thỏa rửa sạch nhục nhã. Sáng sớm hôm sau, đương Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người từ nguyên lửa màn trướng bên trong lúc đi ra, chỉ gặp đủ duệ cùng Mị Đại biêu hai người đang theo dõi mắt quần thâm tại giữa mà đâu, Hồng Vũ hai người nào biết được, tại bọn hắn hạnh phúc giúp vào với nhau thời điểm, Nguyên lửa màn trướng bên ngoài hai cái vị này cơ hồ một đêm đều không ngủ, biết rất rõ ràng một cái tựa thiên tiên người ngay tại cách đó không xa đi ngủ, nhưng lại không thể nhìn thấy, không thể nghe nghe, cái này thật, sự làm một loại dày vò. Bốn người sau khi đánh răng rửa mặt xong liền hướng về đặc cấp ban mà đi. Hôm nay là bọn hắn nhập học sau lần thứ nhất lên lớp, phải thật sớm tiến đến, cho hàn tử mặc lao sư lưu lại cái ấn tượng tốt. Đi vào lớp, đã có hơn phân nửa người ở nơi này, mọi người ngay tại nói chuyện phiếm hoặc đàm luận chuyện tu luyện, rất náo nhiệt. Theo Hồng Vũ một nhóm tiến vào, có không ít người cùng bọn hắn chào hỏi nhất là hôm qua bên trong trên lôi đài dũng mãnh mà chiến hồng vũ, cùng thanh lệ thoát tục thanh truyền, bọn hắn đều là mọi người chào hỏi trọng điểm đối tượng. Bốn người mỉm cười đáp lại một phen, lập tức ở cạnh trước một loạt vị trí ngồi xuống. Thanh truyền cười hì hì lôi kéo hồng vũ nói thì thầm, mà đủ duệ cùng mị đại biểu cái này hai tiểu tử tại đi vào phòng học về sau, bị nóng liệt bầu không khí ảnh hưởng, một đêm không ngủ chán nản quét sạch, hai người bọn họ mắt tỏa sáng cùng quanh mình người nhanh trò chuyện. Trò chuyện đến trò chuyện đi liền cho tới lão sư Hàn Tử mực trên thân, một tên gật gù đắc ý nói, "Hôn qua các ngươi thấy không?" Hàng tử mặc lão sư tại hướng lôi đài lao vụng vụt thời điểm tốc độ kia một điểm không thể so với an bình hầu phan yên sơn cùng cái kia đại nội thị vệ trưởng nàng tuyệt đối là bá đem cấp bậc cường giả. Chậc chậc, có tu vi cường đại như thế lại sinh như thế tịch lệ chủ yếu nhất là nàng kia cố thành thục vật vị ai nha ta nếu là đưa nàng cua tới tay đến một trận cảm thiên động địa thầy cho yêu nhau không coi là đến không nam cương học viện một lần hắn những lời này nói ra không ít tiếng nói lập tức vui cười ồn ào thanh âm bên tai không dứt nhưng vào đúng lúc này đủ duyệ bá một tiếng đem quả xếp mở ra cười hắc hắc nói. Vị huynh đại này, ngươi cái này cao thượng mục tiêu chỉ sợ là muốn chết tự trong trứng nước, ta có thể minh xác nói cho ngươi, muột cua Hàn Tử Mặc lao sư suy nghĩ, ngươi tốt nhất chớ hỏng mơ tưởng. Trải qua hắn kiểu nói này, mọi người không khỏi đều tò mò, vị kia huynh đệ càng là mặt đỏ tiến hai nói, "Hừ, đừng nhìn ta hiện tại tu vi không cao lắm, nhưng ta sẽ trong thời gian kế tiếp liều mạng tu luyện, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Có lẽ ta sẽ trở thành cái thứ nhất đạt tới lơ lửng cuối hành lang người, đến lúc đó cối Hàn Tử Mặc lão sư còn không được a." Vị lao huynh này kia giống giặc như là điên cuồng bộ dáng lập tức lây nhiễm không ít người, từng cái cũng đi theo la lối bom sòm. đủ dược tiêu sái diêu động hai lần quát xếp, ý vị thâm trường nói, huynh đài tốt trí hướng, chỉ bất quá, cho dù ngươi có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng không sẽ coi được hàn tử mặc lao sư phương tâm. Trải qua hắn kiểu nói này, đừng nói là quanh mình những người này, chính là ở nơi đó nói thì thầm hồng vũ cùng thanh tuyển hai người cũng là đem ánh mắt tò mò tập trung tới. Nguyên do như thế nào, ngươi ngược lại là mau nói a. Vị lao huynh kia giờ phút này rất có một phen đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng từ thế đủ dè không chút hoang mang, xoan một chút đóng lại quả xếp, cái này mới nói nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta vị này hàn tử mặc lão sư sớm đã danh hoa có chủ, ta dựa vào là ai, là cái nào tên tiểu tử ra tay nhanh như vậy, lão tử muốn cùng hắn quyết đấu, vị lão huynh kia nghiến răng nghiến lợi nói, Kỳ thật kia người lai lịch cũng không nhiều lắm, chính là chúng ta nam cương học viện viện trưởng đại nhân khương thần, huynh đệ, ngươi cứ việc tìm hắn đi quyết đấu tốt, đủ dè cười tủm tỉm sau khi nói xong liền thảnh thơi thảnh thơi xem kỹ lên đối phương tới, Phúc. vị lão huynh kia kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài lúc trước kia một người dự ải vạn người không thể qua tư thế lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi lái đi cùng Nam Cương Học Viện Viện trưởng tranh nữ nhân đầu óc bị lừa đá mới sẽ như vậy làm Nam Cương Học Viện sở dĩ có thể mấy ngàn năm sừng sững tại nguy cơ tứ phía thập vạn đại sơn mà không ngã vì sao bên trong một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân chính là mỗi nhân viện trưởng đều là thực lực địch thiên hạng người vô luận là quanh mình thực lực yêu thú cường đại vẫn là những cái kia kẻ phản pháp ai muốn đánh Nam Cương Học Viện chủ ý đều muốn áng trưởng cân lượng của mình có thể hay không là học viện vị này đại lao đối thủ Khương Thần làm thế hệ này viện trưởng, hắn thực lực mạnh có thể nghĩ, muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, kia thật là đầu óc hư mất. Wi wi wi, đừng nói nữa, đều đừng nói nữa, Hàn Tử Mặc lão sư đến, đến rồi. Đúng lúc này, đương nhiên có người thấp hô ra tiếng, lập tức, ồn ào phòng học trong chốc lát liền an tĩnh lại. Không bao lâu, mọi người bên thai liền vang lên cạch cạch cạch tiếng bước chân, ít khi, cửa phòng học mở ra, thân mang một thân vừa vặn không bỏ mất nữ nhân vị đồ công sở Hàn Tử Mặc lão sư đi đến. Chương 52, lớp đầu tiên. Nhìn thấy tổng thể quen, tích lệ, ra dặn vào một thân Hàn Tử Mặc lão sư, Vừa mới trong âm thầm thảo luận học viên của nàng chưa phát giác tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Ngồi ở chỗ này tuổi trẻ tài tuấn đều là độ tuổi huyết khí phương cương, bọn hắn đối với như vậy ưu tú mỹ nữ lão sư nhất là không có sức chống cự. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đối phương chính là Khương thần viện trưởng nữ nhân, những cái kia trong lòng tính toán của con người liền vô lực hành quân lạc lẽ, tại Nam Cương học viện cùng viện trưởng đoạt nữ nhân, kia thật là thọ tinh giả treo ngược, ngại sống được quá trưởng. Hàn Tử Mực chậm rãi đi đến độc giảng, ánh mắt ở phía dưới quét một vòng, cái này mới nói, hẳn là không cần giới thiệu đi, những ngày này chúng ta vẫn luôn gặp mặt, như thế nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. các ngươi trong vòng năm, 6 năm sau đó thậm chí thời gian trường hơn, cơ hội đều sẽ cùng lơ lửng hành lang làm bạn. đây là những người khác muốn thu hoạch được mà không thể cơ hội quý báu. khi nhìn các ngươi có thể chân quý, đã lơ lửng hành lang đối với các ngươi trọng yếu như vậy, ta liền đưa nó tin tức cùng các ngươi giới thiệu sơ lược một phen. nói đến đây, Hàn Tử Mực sắc mặt dừng một chút, mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua lơ lửng cuối hành lang bảo tàng truyền thuyết ta. phía dưới tuổi trẻ tài tuấn nhóm nghe xong bảo tàng chữ này, ánh mắt đều phát sáng lên, liên tục gật đầu. Hàn Tử Mực kia thật mỏng môi đỏ hơi nhếch lên hiện tại ta nói cho các ngươi biết, kia bảo tàng truyền thuyết có chín thành là thật. cái, cái gì? chín thành là thật. chơi ạ. chín thành. đó chính là nói, cuối hành lang cơ hồ ván đã đóng thuyền sẽ có bảo tàng đi. trước kia mọi người cho dù truyền lại thần, đó cũng là làm cái truyền thuyết tới nghe, nhưng bây giờ từ nam cương học viện đặc cấp giáo sư tự mình mở miệng, vậy liền không đồng dạng. theo nàng câu nói này nói ra, trong phòng học lập tức rối loạn lên, từng đôi lửa nóng ánh mắt đều đặt ở hàn tử mặc lao sư nơi này, mọi người phải thật tốt nghe một chút đối phương sau đó nói cái gì. Hàn Tử Mực đối đám người lần này biểu lộ rất là hài lòng, nàng khẽ gật đầu nói tiếp, "Ta sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích. Hiện tại ta công bố một cái số liệu, đó chính là, trừ bọn ngươi ra những học sinh mới này bên ngoài, Nam Cương học viện thầy trò sử dụng dị bảo, bá thuật, thậm chí yêu sủng, trong đó ước chừng có một nửa đều là đến từ lơ lửng hành lang." Hoa, nghe được lần này ngôn ngữ, phía dưới lập tức mở nồi, từng cái tuổi trẻ tài tuấn trên mặt đều lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu độ. "Các ngươi đều hiểu ta lời nói bên trong ý tứ đi, không sai, những cái kia dị bảo, bá thuật, yêu sủng, Tất cả đều là từ lơ lửng cuối hành lang chỗ phiêu bay ra ngoài, vẹn vẹn phiêu bay ra ngoài bảo vật liền có nhiều như vậy. Như vậy, lơ lửng cuối hành lang chỗ sẽ có bao nhiêu bảo vật? Bởi vậy, cái kia hải lượng bảo tàng truyền thuyết, tuyệt đối không phải tin đồn thất thiệt. Theo hàng tử mực kể rõ, phía dưới tuổi trẻ tài tuấn nhóm từng cái trên mặt loé ánh sáng, tinh thần phấn khởi, kích động dáng vẻ phảng phất hiện tại liền muốn nhảy lên lơ lửng hành lang nhặt một đợt bảo vật. Hàng tử mực rèn sắt khi còn nói, lơ lửng hành lang phân bảy đoạn, càng đến gần cuối hành lang, lấy được lấy bảo vật xác suất cũng lại càng lớn. Khi đi tới thứ bảy đoạn thời điểm. Mỗi lần xuất hiện một kiện bảo vật, không sai biệt lắm chính là của ngươi vật trong túi. Đương nhiên, vừa rồi ta giảng bảo vật mà nói chỉ là một cái phương diện, các ngươi sông lơ lửng hành lang tốt đẹp nhất chô vẫn là tại tăng cao tu vi phương diện. Hẳn là có không ít người đều biết đi, lơ lửng hành lang bên trên, từ đoạn thứ nhất bắt đầu, tốc độ tu luyện liền sẽ có gia tăng, đi vào đoạn thứ hai lúc, tốc độ tu luyện sẽ là phổ thông hoàn cảnh hạ gấp 2, đi vào đoạn thứ ba lúc, tốc độ tu luyện là bình thường hoàn cảnh 3 lần, cứ thế mà suy ra, khi đi tới thứ 7 đoạn thời điểm, tốc độ tu luyện liền có thể đạt tới 7 lần nhiều lúc này phía dưới tuổi trẻ tài tuấn nhóm đã từng cái giống như sói con mắt buốt lục quang hà tử mực đối phản ứng của mọi người rất là hài lòng càng là đối nào đó một sự vật khao khát liền càng sẽ dùng sung mãn nhất nhiệt tình đi tranh thủ vừa mới trải qua nàng một phen dẫn đạo chúng tuổi trẻ tài tuấn đối với lơ lửng hành lang bức thiết không cần nói cũng biết đây chính là nàng làm đạo sư suy nghĩ nhìn thấy thấy tình cảnh này nàng tức thời đưa tay hướng phía dưới đè lên các vị chớ cao hứng trước quá sớm lơ lửng hành lang bên trên có là bảo vật cũng có để các ngươi tăng lên mấy lần thực lực tu luyện hoàn cảnh nhưng muốn có được bọn chúng lại là không dễ cần muốn chính các ngươi đi tranh thủ mới được. Lão sư, yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lỡ lửng hành lang thôi, cùng lắm thì liệu mạng sông về trước chính là. Vừa mới bị kích phát ra tăng vọt nhiệt tình một đám tuổi trẻ tài tuấn từng cái vén tay áo, như là ăn phải thuốc lắc. Hàn Tử Mực khẽ gật đầu, ám đạo, cổ động chống không sai biệt lắm, phía dưới nên để bọn hắn tỉnh táo lại. Một cái lão sư tốt liền là như thế này, một phương diện nàng có thể thông qua ngôn ngữ khích lệ, điều động lên ngươi tính tích cực, một phương diện khác, nàng cũng có thể hợp thời cho ngươi hạ nhiệt độ, không đến mức phạm liệu lĩnh sai lầm tiếp xuống hàng Tử mực gõ bàn một cái nói, đợi mọi người đều yên lặng, nàng gái này mới nói, cuối cùng ta muốn cùng mọi người nói chính là, lơ lửng hành lang bên trên trước mắt một cái xếp hạng tình huống. Ở vào lơ lửng hành lang đoạn thứ nhất có 100 người tà hữu. Ở vào lơ lửng hành lang đoạn thứ hai có gần 500 người. Ở vào lơ lửng hành lang đoạn thứ ba có 300 hơn người. Ở vào lơ lửng hành lang thứ tư đoạn có 50 người tới. Mà ở vào lơ lửng hành lang thứ năm đoạn chỉ có 16 người. Thứ 6 đoạn, hai người, bọn hắn đều là hỏa vân của người, một cái gọi Mạnh Địch, một cái khác thì là trúc núi. Thứ 7 đoạn cũng chính là nhất tới gần lơ lửng cuối hành lang địa phương trước mắt chỉ có một người hắn là ta đại hạ con dân tên là phùng nhật mới nói đến chỗ này hàn tử mực dừng một chút để mọi người tiêu hóa một chút lúc này mới tiếp tục nói cái này chính là nhiều năm tích lũy kết quả nói cách khác những người kia phân đấu mấy năm thậm chí thời gian trung hơn lúc này mới có thành tích như vậy các ngươi những học sinh mới này vừa mới đi lên sông lơ lửng hành lang thành tích cũng sẽ không quá tốt lời nói này nói xuống vừa mới nhiệt tình tăng cao cục diện lập tức vì đó một áp chế rất nhiều đầu nóng lên vung tay cao vung ra hỏa tỉnh táo lại không khỏi thẹn thùng Thầm nghĩ, bằng vào ta chút thực lực ấy có thể xông đến một bước nào đâu. Làm không cẩn thận đừng đến cái một tên sau cùng đi, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Ngay tại một đám tuổi trẻ tài tuấn trong lòng cân nhắc chần chờ thời khắc, hàn tử mực thanh âm vang lên lần nữa, vừa rồi ta nói tới chỉ là để trong lòng các ngươi có cái đại khái giàn khung, làm rõ ràng mình đại khái chỗ tại vị trí nào là được, làm tân sinh, đương nhiên sẽ không bắt các ngươi cùng những học sinh cũ kia so sánh, mà đang ngồi các ngươi chỗ so ra hơn nhiều, chính là kim xuyên Lão sư mang theo lớp học kia học sinh nói thật cho các ngươi biết, mỗi một nhóm Tân sinh đến, hai chúng ta đặc cấp ban đều sẽ ngoại sáng trong tối tiến hành cờ cờ. Mặc dù ta là viện trưởng thế tử, nhưng ta hẳn tử mực không muốn để cho người khác nói ta cái này đặc cấp giáo sư là dựa vào lấy viện trưởng nam nhân đạt được. Ta không muốn thua cho Kim xuyên tên bốn mắt kia mà, ta muốn đem bọn hắn lớp học kia cờ cờ xuống dưới. Mà có thể hay không làm được những này, liền muốn nhìn các ngươi. Chương 53, thân ở lơ lửng hành lang. Hồng vũ, ngươi làm cho chúng ta ban thực lực mạnh nhất, muốn phát huy tốt dẫn đầu tác dụng lấy thực lực của ngươi tiến vào đoạn thứ ba hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí có thể nếm thử xung kích thứ tư đoạn, có biết không? Hà Tử Mực kia ôn nhuận con ngươi sáng ngời quét nhìn một vòng cuối cùng dừng lại tại Hồng Vũ trên thân. Lão sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi xông lơ lửng hành lang, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Hồng Vũ lập tức tỏ thái độ, kỳ thật không cần đối phương nói, Hồng Vũ đến nơi đó cũng sẽ liều mạng xông, bởi vì lơ lửng hành lang bên trên có vô cùng vô tận kinh nghiệm thiên yêu, những cái kia đều là hắn tăng cao tu vi vận đại bổ, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hà Tử Mực nhẹ gật đầu tiếp tục nói ngoại trừ Hồng Vũ bên ngoài, thành tích phía trước 10 tận lực xông đến đoạn thứ 3. Thành tích tại 30 vị trí đầu, tận lực xông đến đoạn thứ 2. Còn lại đồng học tại đoạn thứ nhất bên trong tận lực hướng về phía trước chính là. "Tốt, những lời khác ta cũng không nhiều lời, chúng ta đến Lơ Lửng hành lang bên trên xem hư thực, xuất phát." Hàn Tử Mực làm việc già dặn vô cùng, mấy câu nói xong, chính là vung tay lên, đi đầu ra phòng học, phía sau, một đám tuổi trẻ tài tuấn nhau nhau đi theo. Hướng về Lơ Lửng hành lang tiến lên, mọi người cơ hồ đều là thấp phẩm ở giữa có một vòng nồng đậm chờ mong, đã lo lắng cho mình thành tích không tốt lại nghĩ đến mình nếu là xông ra một phen thành tựu đến, không chỉ có thể đạt được cực lớn lợi ích thực tế, càng có thể dương danh lập vạn, tiếp nhận vạn chúng chú mục. Đặc cấp ban phòng học khoảng cách lơ lửng hành lang không lắm rất xa, mọi người đi không lâu lắm liền đến. Trước mắt là một tòa có trăm mét chi cao sân phòng, trên đó bị nhân công kiến tạo thật trường bậc thang đá xanh thông đến đỉnh núi, mọi người từng bước mà lên, bởi vì đều là thực lực không kém người tu luyện, hướng lên tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc chính là đi tới đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một đầu bị nhàn nhạt sương mù bao vây hẹp trường khu vực xuất hiện ở trước mắt, nó vốn lượng kéo trường hướng phương xa. Một thẳng đến đối diện Vạn yêu Phong, lúc này đang có lấy hàng trăm, hàng ngàn người ở phía trên tu luyện, đây cũng là mọi người muốn xông lơ lửng hành lang. Bạch Tiên Đối, Hàn Tử Mực hữu lễ. Ta dẫn đầu chính là năm nay tiến vào đặc cấp 3 người mới, để bọn hắn tiến đến xông lơ lửng hành lang. Theo Hàn Tử Mực âm thanh âm vang lên, phía sau đa số tuổi trẻ tài tuấn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước đó, bọn hắn căn bản không có phát hiện phụ cận có người, giờ phút này mới nhìn đến, cách bọn họ cũng liền xa năm, 6 mét địa phương, khuynh chân ngồi một cái áo xám lão giả. Hắn râu tóc bạc trắng, Nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta rất dễ dàng liền đem hắn xem nhẹ quá khứ. Khó trách vừa rồi không ít tuổi trẻ tài tuấn đều không có trước tiên phát hiện đối phương. Lão giả từ từ mở mắt, trong đó hiện lên một vòng tinh mang. Hắn nhìn lướt qua Hàn Tử mực mang theo đội ngũ, khẽ vươn cằm, Tử Mặc nháy đầu. Năm nay ngươi cái lớp này lũ tiểu gia hỏa, so Kim Xuyên Tiểu Tử lớp học kia nhưng trên lệnh không ít ta, làm không cẩn thận ngươi lần này còn muốn bại bởi Kim Xuyên Tiểu Tử. Bạch Thiên Bối, chiếu ngài nói như vậy. Những cái kia tư chất tốt người kế tục không cần phải để ý đến cũng đều có thể trở thành một phương cự phách rồi. Còn muốn chúng ta những giáo sư này làm cái gì? Không ít tuổi trẻ lúc tư chất cũng không xuất chúng người, lại dựa vào nghị lực cùng người khác chỉ điểm mà thành tựu một phen sự nghiệp, giống ví dụ như vậy bên người chúng ta chỗ nào cũng có, ta Hàn Tử mực bất tài, liền muốn làm bực này người tu luyện chỉ điểm người. À, ngươi nha đầu này vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, tốt, vậy liền chúc ngươi thành công, đi thôi." Lão giả tay vê dâu bạc trắng mỉm cười mở miệng. Đệ tử chỉ là Trần Thuật Sự thật mà thôi, nào có linh nha lực sĩ. Hàng Tử Mực lầu bầu một câu, lập tức nói, "Bạch Tiền Bối, vậy đệ tử liền dẫn bọn hắn đi." Dứt lời, nàng hướng về sau vung tay lên, đi đầu hướng lơ lửng hành lang trôi đi đến. Một đám tuổi trẻ tài tuấn tại trải qua vị này Bạch Tiền Bối thời điểm, đều là bị trong khi chớp con mắt tinh mang chấn nhiếp, thở mạnh cũng không dám. Hồng Vũ từ vị lão nhân này trước người trải qua thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo như dao ánh mắt quét tới, tại bực này ánh mắt dưới, hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình bí mật cơ hồ không chỗ chết hơn, kinh hai dưới, Hồng Vũ tâm nhảy đều tăng nhanh mấy nhịp, vội vàng tăng nhanh tốc độ dưới chân. Đợi một chuyến này 50 hơn người tất cả đều thông qua, lão giả một lần nữa nhắm mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, mơ hồ trong đó, nhưng nghe được một nam một nữ kia hai cái tiểu a nhi có chút ý tứ, thể nội hỏa chi lực đều là không yếu, nhất là tiểu tử kia, trong cơ thể hắn hỏa chi lực có thể sương bằng bạc, sẽ không phải là có được nguyên lửa a. Đi tới khoảng cách lơ lửng hành lang cửa vào xa 7, 8 mét địa phương, Hàn Tử mặc lão sư liền ngừng lại, cái này thần kỳ hành lang chỉ cho phép bá sư cùng với trở xuống tu vi người tiến vào, đối với nàng, cái này đã vượt ra bá sư phạm trù người có cực lớn lực bệ sĩ. Nàng chỉ có thể ở nơi này ngừng. Xuy suy suy, lơ lửng hành lang lối vào thỉnh thoảng tung bay ra trận trận nhà xương mù màu vàng, trong đó có một chút phiêu bay đến một đám tuổi trẻ tài tuấn nơi này, nhưng mà, những này nhà xương mù màu vàng vừa mới tiếp xúc thân thể, tuổi trẻ tài tuấn nhóm trận cảm thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh sát lục khí tức đập vào mặt, cơ hồ muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt vào, mọi người vội vàng vận chuyển ba khí tiến hành ngăn cản. Hồng Vũ cũng không ngoại lệ, tại nhà xương mù màu vàng lâm thể sân a, hắn liền trước tiên tổ chức ra, nhưng dù là như thế, Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện còn là có số sợi nhả xương mù màu vàng tiến vào thân thể, bọn chúng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, tùy ý mà vì nếu không phải Hồng Vũ trước đó dùng bá khí đem các cái địa phương đều bảo vệ được, lần này chỉ sợ cũng phải bị thương không nhẹ. Hồng Vũ vừa muốn vận chuyển bá khí đem những này nhả xương mù màu vàng đều bức ra ngoài thân thể, lại là tâm niệm vừa động ở giữa cải biến chú ý, dưới sự dẫn đường của hắn, thể nội nhả xương mù màu vàng đều đi tới trong đan điển, tiếp xuống Hồng Vũ liền vận chuyển thiên yêu quyết bắt đầu luyện hóa những này nhả xương mù màu vàng. Sau một lát, xương mù giảm bớt ra bọn chúng trước kia vị trí thì là xuất hiện từng sợi tinh thuần bá khí, quả nhiên là dạng này. gặp một màn này, hưng vũ ánh mắt lộ ra một vòng giận mình. đến lơ lửng hành lang trước đó, hắn kỹ càng hiểu qua, trước mắt những này nhả xương mù màu vàng chính là lơ lửng hành lang bên trên trọng yếu nhất tồn tại yêu khí. những này yêu khí sẽ chui vào trong thân thể, đối sinh ra phá hư, nhưng một phương diện khác, nếu như chính xác đem nó dẫn đạo đến đan điển, liền có thể luyện hóa bọn chúng trở thành tinh thuần bá khí năng lượng, để tu vi có thể tăng lên. càng đến gần lơ lửng cuối hành lang, yêu khí nồng độ liền càng cao, người tu luyện chống cự chính là càng gian nan nhưng tương ứng nếu là có thể luyện hóa những này yêu khí liền sẽ sinh ra đại ngôi sao thuần bá khí năng lượng để tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần mà đúng lúc này Hồng Vũ đột nhiên thần sắc khẽ động bởi vì hắn phát hiện trong đan điển cái kia hình tròn nguyên lửa đúng là đem mấy sợi yêu khí kéo đi qua chủ động luyện hóa lên không mất một lúc nó liền đem mấy sợi yêu khí đều hóa thành tinh thuần năng lượng gặp một màn này Hồng Vũ mặt hiện vui mừng hắn suy nghĩ vừa mới động chính là chủ động vận chuyển lên nguyên lửa đến ở dưới sự khống chế của hắn nguyên lửa luyện hóa tốc độ kịch liệt tăng lên trong chốc lát liền đem còn lại những cái kia yêu khí tất cả đều luyện hóa hoàn tất Hồng Vũ tâm bên trong phái động cơ hồ vui vẻ hơn hô kêu ra tiếng bởi vì nguyên lửa tồn tại nó đúng là có thể đem luyện hóa yêu khí tốc độ tăng lên rất nhiều thô sơ giản lược đoan trưởng sử dụng nguyên hỏa luyện hóa yêu khí muốn so Hồng Vũ mình đơn độc tốc độ luyện hóa nhanh hơn gấp đôi nhiều chương 54, điên cuồng phát ra kinh nghiệm tướng công lúc này thanh tuyển kia mang chút ý mừng thanh âm tại Hồng Vũ vang lên bên hai chợt hai người bốn mắt tương đối đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hỉ thần sắc hiện nhiên Thanh Tuyền lúc này cũng phát hiện Nguyên Lửa đối với yêu khí luyện hóa chỗ tốt. Thanh Tuyền mừng khấp khởi tiến đến Hồng Vũ bên hai, nhỏ giọng nói: Tướng Công, kia Nguyên hỏa năng để tốc độ tu luyện tăng lên một thành nhiều đâu? Thật sự là không nghĩ tới. Chỉ có một thành a. Hồng Vũ ngạc nhiên: Đúng vậy a, ta tăng lên một thành. Tướng Công, ngươi tăng lên nhiều ít? Thanh Tuyền kinh ngạc hỏi thăm. Hồng Vũ nháy nháy con mắt, mở miệng nói: Ta chỗ này không sai biệt lắm, có gấp đôi đi. Gấp đôi. Thanh Tuyền kém chút hô kêu ra tiếng, nàng đội vàng dùng trắng non tay nhỏ che miệng, bất quá. Nàng cặp kia nhìn về phía Hồng Vũ Thu Thủy cắt đồng bên trong tràn đầy kinh ngạc thân sắc. Đồng dạng là nguyên lửa, làm sao chênh lệch nhiều như vậy? Vấn đề này đồng thời tại Hồng Vũ cùng Thanh Truyền trong lòng sinh ra, bất quá, sau một lát trong mắt của hai người đều lộ ra từng tia từng tia vẻ chợt hiểu, trước mắt đến xem, chỉ sợ nguyên do chỉ có một cái, đó chính là Hồng Vũ trong đan điền nguyên lửa chính là mẫu thể, mà Thanh Truyền thể nội nguyên lửa lại chỉ là mẫu thể bên trên một phần rất nhỏ. Tướng công, ngươi thật là bổng đâu." Thanh Truyền trong con ngươi tràn đầy tiểu tinh tinh. Hồng Vũ mỉm cười ứng đối, mà cảm thấy lại là đối thanh tuyển càng phát ra cảm động, nha đầu này sự tình gì đều nghĩ đến hắn cái này tướng công, phát hiện cả hai tốc độ tăng lên trên lệch nhiều như vậy, không phải trước tiên cảm thấy không công bằng, mà là vì hắn cái này tướng công cảm thấy kiêu ngạo tự hào. tại hồng vũ cái này đôi tiểu tình nữ nồng tình mật ý thời điểm, hắn tuổi trẻ tài tuấn lại là có chút không song, nhất là một chút thực lực hơi kém. tại yêu khí ăn mòn hạ sắc mặt tái nhợt hô hấp ron ron cơ hồ liền muốn nhịn không được dáng vẻ, cũng may cố này phiêu bay tới yêu khí cũng không tính nhiều, không bao lâu chúng quanh liền khôi phục bình thường những cái kia chúng chiêu tuổi trẻ tài tuấn nhóm cái này mới chậm rãi khôi phục lại. lúc này chúng chiêu tuổi trẻ tài tuấn nhóm lại không còn lúc trước vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. bọn hắn nhìn về phía lơ lửng hành lang trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. đương nhiên 50 người bên trong chống cự xuống tới cố này yêu khí còn là đã chiếm hơn phân nửa, tỷ như đủ dựa cùng ngụy đại biểu hai người, thậm chí đủ dựa tại ngăn cản yêu khí thời điểm còn tiêu xái vỗ hai lần quả xếp. hà tử mực đem mọi người biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, đối cái này tuổi trẻ tài tuấn tình huống có đại khái giải, nàng rõ ràng vị kia bạch tiền bối lúc trước tuyệt đối không phải nói ngao cái này một nhóm tân sinh thực lực sát thực so kim xuyên kia ban phải kém một chút, bất quá chính như nàng lúc trước nói, trên lệnh thì thế nào? trên thế giới này rất nhiều công thành danh thoại người, bọn hắn ban đầu tư chất cũng không phải là tốt nhất, nhưng thông qua hậu thiên cố gắng cùng chỉ điểm, hoàn toàn nhưng lấy bù đắp lại, thậm chí sẽ còn vượt qua những cái kia ban đầu tư chất tốt lại lãng phí thiên phú người. đám tiểu tể tử là ngựa chết hay là lừa chết nên lôi ra đến linh lợi, phía trước chính là lơ lửng hành lang, có thể bay cao bao nhiêu nhảy bao xa liền nhìn chính các ngươi, lên đường đi, vượt qua kim lão sư bọn hắn lớp đối thủ, ngươi chính là bên thắng. Tại Hàn tử mực tràn ngập sức cuốn hút trong giọng nói, đặc biệt lớp một chúng bao nhiêu tuổi Tài Tuấn hò hét chạy về phía lơ lửng hành lang. Hành lang bị một tầng trong suốt cách ngăn từ giữa đó một phân thành hai, Kim Xuyên dẫn đầu đặc biệt ban hai người tu luyện đã tiến vào hành lang bên trái, Hồng Vũ chờ đặc biệt lớp một tuổi trẻ Tài Tuấn thì là đâm đầu thẳng vào lơ lửng hành lang bên phải. Hành lang bên trên yêu khí cuộn cuộn, huyết tinh cùng sát lục khí tức lễ mị xạ, đối với xâm nhập trong đó người đột nhiên ăn mòn quá khứ, tuổi trẻ Tài Tuấn nhóm nhau nhao vận chuyển bá khí tiến hành ngăn cản. Lơ lửng hành lang bên trái, Viên Hy Lang một ngựa đi đầu, tốc độ kia nhanh đến cực hạn phản phất quanh mình quần cuộn yêu khí đối không tạo thành mảy may trở ngại, bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, cho dù là ở vào tên thứ 2 phan thanh cũng bị rơi xuống mười mấy mét nhiều. lơ lửng hành lang phía bên phải, thực lực mạnh nhất hồng vũ lại là bao phủ tại trong đám người tuyệt không dễ thấy, bất quá tại tiến vào lơ lửng hành lang lúc lại trói mắt, chỉ gặp hồng vũ giang hai cánh tay, giống như mò cá, bốn phía hoạch kéo lên, người khác đều nhanh nhanh đẩy về phía trước tiến, mà hồng vũ lại là chậm gì gì, chỉ chốc lát sau liền rơi vào đằng sau, dễ thấy chi cực, bởi vì hồng vũ mò cá quá đầu nhọn, một lần. Bàn tay của hắn kém chút đụng phải Thanh Tuyền cấm khu, lập tức Thanh Tuyền nháo cái đỏ cho mặt, tướng công, ngươi, ngươi làm gì à? giữa ban ngày để cho người ta nhìn nhiều không tốt. Ngươi nếu như muốn, vậy liền. Ơ. Thanh Tuyền, thật xin lỗi a, vừa rồi không có chú ý. Hồng Vũ mặt mo đỏ hửng, hắn vào xem lấy điên cuồng cướp lấy kinh nghiệm thiên yêu, không có bận tâm đến bên người Thanh Tuyền. Tại Hồng Vũ vừa mới đạp vào lơ lửng hành lang lúc, liền có không ít kinh nghiệm thiên yêu đối diện bay tới, thậm chí trong đó có mấy cái mình đâm vào Hồng Vũ trên thân, trở thành kinh nghiệm của hắn giá trị. Gặp một màn này. Hồng vũ đâu chịu cùng tha, lúc này hai tay cùng nhau vung ra, đối hành lang bên trên mạn thiên phi vũ kinh nghiệm thiên yêu cấp lấy, hắn mỗi lần đụng phải một con hoa hỉ thước, trong đầu liền có tương ứng thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, vỗ trúng một con hoa hỉ thước, thu hoạch được 23 giờ kinh nghiệm. Đinh, đánh trúng một con hoa hỉ thước, thu hoạch được 17 điểm kinh nghiệm. Đinh, đụng phải một con hoa hỉ thước, thu hoạch được 21 điểm kinh nghiệm. Tuy nói trở thành bá khắc về sau, mỗi lần thăng một cấp cần có điểm kinh nghiệm đều là lúc trước 10 nhiều gấp mấy lần, nhưng chúng quanh kinh nghiệm thiên yêu thực sự nhiều lắm cho nên trong hệ thống kia đại biểu tu vi thanh điểm kinh nghiệm tại Hồng Vũ Điên Cuồng đánh ra bên trong vụt vụt hướng lên Điên Cuồng phát ra tướng công ngươi đây là chơi nhân vật đóng vai vẫn là hành vi nghệ thuật ta khí hi, hi nhìn rất không tệ ta cũng tới ta cũng phải bắt cá Thanh Tuyền gặp Hồng Vũ chơi thông khoái nàng cũng cười hì hì ra nhập vào theo Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền hai người giang hai cánh tay mò cá lơ lửng hành lang bên trên họa phong lập tức thay đổi nguyên bản đứng đắn nghiêm túc hai cái lớp đối chọi bây giờ bị bọn hắn như thế nháo trò lại là gà bay chó chạy tưởng những cái kia cùng Hồng Vũ Thanh Tuyền cách gần đó tuổi trẻ Tài Tuấn không thể không vòng qua hai cái này mỏ cá mới có thể tiếp tục tiến lên mà lơ lửng hành lang bên trái viên Hy Lam Phan Thanh mấy người cũng trong lúc nhất thời bị Hồng Vũ cử động của bọn hắn làm cho có chút ngập bước Nhắc tới thời điểm phản ứng lớn nhất chỉ sợ sẽ là ở vào lơ lửng hành lang cửa vào bên ngoài Hàn Tử Mặc Lão sư nàng lúc đầu cùng Kim Xuyên hai người đang nghị luận nhóm này tân sinh tình trạng thậm chí Hàn Tử Mực chính đang khích lệ Hồng Vũ tới cho rằng thực lực của đối phương mặc dù so viên Hy Lam quá thấp nhưng tiềm lực của hắn chỉ sợ là lớn nhất một cái đơn giản đem Hồng Vũ khen thành một đóa hoa nhưng mà đúng vào lúc này đợi Hồng Vũ bắt đầu sờ lên cá vừa mới còn đem đối phương khen lên trời trong nháy mắt đối phương liền thành ở cuối xe bị đánh mặt hàn tử mặc lão sư hận không thể đi lên đem đối phương kia hai con mỏ cá móng đuốt đều cho chặt xuống nhưng mà ai cũng không có phát hiện ở sau lưng mọi người cái kia trông coi lơ lửng hành lang lão giả đống nhiên mở to mắt trong đó buộc phát ra một đoàn sáng chói chi mang hắn không hề trước mắt nhìn chầm chầm Hồng Vũ đóng lưng trong đôi mắt già nua thoáng hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc chương năm đột phá nhị tinh ba khắc Hồng Vũ, Thanh Truyền, hai người các ngươi náo cái gì yêu thiêu thần? Tranh thủ thời gian xông về đằng trước a. Một bên khác đều nhanh đến đoạn thứ hai. Hàn Tử Mặc lão sư khí không đánh vừa ra tới, bị nàng ký thác kỳ vọng Hồng Vũ ngay từ đầu liền làm loạn một mạch, nàng còn lấy cái gì cùng kim xuyên bên kia so. Chính như nàng nói, Hồng Vũ hai người bên này mò cá ngay miệng, hành lang bên trái, nhất mã đương tiên viên hy Lam đã chạy vội tới đoạn thứ nhất cuối cùng bộ phận, khó khăn lắm đến đoạn thứ hai. Khục, lão sư, ta, ta hoạt động một chút gần cốt, có trợ giúp tốt hơn xông lơ lửng Hải Lang, ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn rơi xuống quá nhiều, hưng vũ xấu hổ, bởi vì không thể nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể trừng mắt vô ích. lão sư, ta sẽ đốc thúc tướng công nhanh lên. thanh tuyển cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong lóe ra vẻ dào hoạt. gặp hai người như thế, hoàng tử mực che trơn bóng cái chán, tâm thật mệt mỏi, nàng phảng phất tiên đoán được tại về sau dạy bảo bên trong, vị này tam hoàng tử hưng vũ chỉ sợ muốn cho nàng mang đến vô cùng vô tận phiền phức. từ mặc lão sư, tựa hồ ngươi cái lớp này không hề giống ngươi nói như vậy có lực ngưng tụ à? kim xuyên kéo kéo kính đen, trên tấm kính phản xạ ra sắc bén quan mang. Ai cần ngươi lo. Lớp chúng ta lực ngưng tụ không phải thể hiện ở ngoài mặt, nhìn Hồng Vũ bọn hắn tại làm loạn, nhưng ngươi lại nhìn kỹ một chút, bọn hắn đẩy về phía trước tiến rất ổn, đã đem một ít học sinh cũng đều rơi ở phía sau, ta tin tưởng, không bao lâu, bọn hắn là có thể đuổi kịp thứ nhất tập đoàn. Hàn Tử Mực không phục nói, sự thật cũng đúng như là nàng nói như vậy, tại lơ lửng hành lang đoạn thứ nhất bên trong, có hơn 100 tên láo sinh, bọn hắn đều là những năm gần đây không thể sung kích đến đoạn thứ 2 ở cuối xe, Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền mặc dù mò cá làm trễ nải không thiếu thời gian, nhưng bọn hắn tiến lên rất vững vàng. Một chốc lát này đã vượt qua một bộ phận lao sinh. Hồng Vũ lúc này hưng phấn đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn không chỉ có từ hải lượng kinh nghiệm thiên yêu bên trong được tăng lên rất cao, mà lại tại trong đan điển, cái kia hình cầu nguyên lửa cũng điên cuồng vận chuyển, liều mạng tại luyện hóa tiến vào đan điển cuồng bạo yêu khí. Tại Hồng Vũ cô ý gây nên dưới, điên cuồng vọt tới yêu khí không hề bị bá khí ngăn cản, có thể rất dễ dàng xông nhập trong thân thể. Sau đó tại dẫn đạo dưới, đều quan chú tiến trong đan điển, cung cấp nguyên lửa đến luyện hóa. Cái này sợi mẫu thể nguyên lửa có xuất sắc luyện hóa yêu khí năng lực, tại nó cấp tốc vận chuyển dưới. Từng đoàn từng đoàn yêu khí bị luyện hóa thành tinh khiết bá khí, tụ hợp vào phía dưới bá khí dòng suối nhỏ bên trong. Đương nhiên, lúc này thông qua thanh điểm kinh nghiệm chuyển hóa tinh thuần bá khí cũng làm cho dòng suối nhỏ càng ngày càng thêm tràn đầy. Như thế, không cần bao lâu thời gian, bá khí dòng suối nhỏ liền hoàn toàn bão hòa, rốt cuộc dung nạp không ra dù là một tia bá khí. Mà lúc này đây, từ thanh điểm kinh nghiệm chuyển hóa bá khí cùng từ nguyên lửa luyện hóa bá khí càng ngày càng nhiều, bọn chúng tụ tập trong đan điền, không bao lâu, trong đan điền áp lực liền đạt tới chưa từng có lớn tình trạng. Lúc này, Hồng Vũ cũng thấy hô hấp hơi chậm một chút nhẹ, có một loại bị áp chế, nghị muốn xông ra cảm giác mãnh liệt. Đương nhiên, trong đan điển trôi nổi ở giữa không trung vô số thể lỏng bá khí giọt nước lẫn nhau đụng nhau dung hợp được, cơ hội nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé bá khí giọt nước cấp tốc từng dung, chỉ chốc lát sau từng quả trứng hạt gạo giọt nước chính là nổi lên, bởi vì bọn chúng quá nặng, vài phút chính là hướng về phía dưới rơi đập mà đi. Nhất thời trong đan điển rơi ra một trận bá khí mưa. Hào hào hào, bá khí giọt mưa rơi vào đan điển dưới đáy, ném ra từng cái vũng nước động, toé lên một đám bọt nước, được không xinh đẹp. Theo càng ngày càng nhiều bá khí giọt nước rơi xuống đất, thời gian dần trôi qua, những này vũng nước đọng lẫn nhau liên tiếp, trong đan điển tạo thành đầu thứ hai bá khí dòng suối nhỏ, hình thành một sát na. Hồng vũ chỉ cảm thấy trước lúc trước cái loại này cảm giác đè nén cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó thì là một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác thông thái. Đinh, chúc mừng chủ nhân đột phá, trở thành nhị tinh ba khắc. Hệ thống thanh âm hợp thời vang lên, để Hồng vũ càng thêm phấn chấn. Nhị tinh bá khắc, nơi này thăng cấp thật sự là sảng khoái, quả thực là cho ta lượng thân định chế đồng dạng. Xếp thăng lên một cấp. Hồng Vũ Linh mẫn tính chờ đều có tăng lên trên diện rộng, hắn đánh ra kinh nghiệm thiên yêu hiệu suất có tăng lên không nhỏ. A, tướng công, ngươi mỏ cá sở càng ngày càng có tinh thần a, thật thần kỳ. Thanh truyền vậy cái kia song thu thủy cắt đồng bên trong trận đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Không có cách, chấm mê mỏ cá không cách nào tự kềm chế hồng vũ miệng bên trong vui lùa, động tác trên tay nhanh bay lên, quanh mình từng cái, từng bầy kinh nghiệm thiên yêu cũng khó khăn trốn hắn ma trưởng. Thanh truyền đôi mắt đẹp quay tròn chuyển động, môi son khẽ mở, vậy ta cũng phải nỗ lực, cũng không thể để tướng công rơi xuống. Đang khi nói chuyện, thanh truyền tốc độ cũng thêm mau gọi đi nhìn dạng như vậy không chút nào rơi vào Hồng Vũ phía dưới. Để một đám tại lơ lửng hành lang đoạn thứ nhất chờ đợi mấy năm lao sinh hận đến nghiến răng chính là bọn hắn liều sống liều chết xông về đằng trước. Thời gian thật trưởng mới đi ra khỏi một hai bước, nhưng bây giờ Hồng Vũ cùng Thanh Tuẩn cái này một đôi bệnh tâm thần đồng dạng tân sinh lại làm một bên sở lấy cá một bên tiến lên, cho dù là dạng này tốc độ của hai người cũng còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Vài phút liền đem bọn hắn vượt qua đi. Mắt thấy mỏ cá tổ hai người cách bọn họ càng ngày càng xa, một đám già tức giận đến lô mũi đều phun khói trắng, đương nhiên cũng có một chút thông minh lao sinh coi là hồng vũ hai người tìm được có thể phá giải lơ lửng hành lang thần kỳ phương pháp, sau đó cũng xem mèo vẽ hổ làm ra mò cá động tác tiến lên, nhưng mà những này thông minh lão sinh sau đó chính là bị quần cuộn yêu khí cho bao vây lại, làm cái đầy bụi đất. Đống nhiên lơ lửng hành lang bên trên buộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm, nguyên do thì là hành lang bên trái nhất mã đương tiên viên hy Lam đã bước qua phân đoạn cách ngăn, tiến vào đoạn thứ hai. xếp tại thứ hai phan thanh bị xa xa bỏ lại đằng sau cơ hồ có năm mươi dáng vẻ, mà ở vào lơ lửng hành lang phía bên phải bên này thảm hại hơn tuyệt đại bộ phận người đều bị viên Hy Lam rơi xuống trọn vẹn một nửa lộ trình. Lúc này chính là một chút ở vào đoạn thứ 2 lao sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt. bọn hắn những năm này đợi tại đoạn thứ 2 nhìn thấy không ít hạ người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà giống viên Hy Lam như thế dữ dội vẫn là lần đầu. Đối phương sông lơ lửng hành lang thời điểm, quanh mình hung lệ yêu khí phảng phất đối nàng không dậy nổi mẩy mai tác dụng. Nàng sông ngang sông thẳng chính là một đường nghiền ép lên đến. Cái này xinh đẹp muội tử là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Người còn không biết, vị này chính là đương triều quốc sư viên thành đạo độc nữ viên Hy Lam. Hi Lam tiểu thư, nàng đến chúng ta Nam Cương học viện rồi. Chơi ạ, dạng này thần nữ một người như vậy vật vậy mà đi tới trong chúng ta. Một ít lao sinh thường xuyên tại lơ lửng hành lang bên trên một đợi chính là mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày, bọn hắn cũng không biết Viên Hi Lam cùng Hồng Vũ, Phan Thanh những ngày danh nhân đến. Tại Viên Hi Lam tiến vào đoạn thứ 2 thời điểm, Hồng Vũ liên một phần tư đều không đi xong đâu, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng, lúc này, Hồng Vũ đôi mắt bên trong sáng mang càng ngày càng thịnh, hai tay tề xuất phía dưới, từng mảnh nhỏ kinh nghiệm thiên yêu đều bị thu nhập thể nội thành điểm kinh nghiệm. Trong đan điền Nguyên khẩn cấp nhanh vận chuyển, lấy cuồn mảnh tư thái luyện hóa một đoàn lại một đoàn tràn vào đan điền yêu khí, đưa chúng nó chuyển hóa thành đại ngôi sao thuần năng lượng, những năng lượng này sau đó hóa thành bá khí giọt mưa, nhỏ xuống ở phía dưới suối nước bên trong, để càng phát ra tràn đầy, xem ra, hồng vũ khoảng cách lần tiếp theo đột phá lại là không xa. Chương 56, Quỷ dị nhị hoàng tử. Đế đô vạn hướng thành, hoàng cung. 3. Một cái quan hầm lò định đốt tinh xảo đoàn long chén nhỏ hung hăng đập xuống đất, rơi vỡ nát. Những nô tài này đều muốn tạo phản không thành. Đường Đường Tam hoàng tử bọn hắn dám công nhiên trên lôi đài têu đánh têu giết liền không sợ khám nhà diệt tộc A. hạ hoàng hồng ba dung gào thét đem cung nội từng cái thái giám cung nữ dọa đến run lẩy bẩy thở mạnh cũng không dám hồng ba dung nộ khí khó bình tại long sau án thư xài bước đi hai cái đột nhiên đứng vững cao giọng nói mô phòng chỉ rõ thuật hạ vội vàng ứng thanh chuẩn bị phan yên sơn phụ tử không để hoàng thất vào trong mắt công nhiên muốn giết hồng thị tử tôn đúng là đại bất kính, lây khiến đem phan yên sơn phan thanh phụ tử cầm xuống phụ hoàng ngài làm gì nổi giận như vậy a ngay tại hồng ba dung khẩu thuật ý chỉ thời điểm lại không nghĩ nhị hoàng tử cũng chính là Đường Kim Thái tử Hồng Nguyên cắt đi đến, nhìn như vô cùng ân cần hỏi thăm lên tiếng. Hạ hoàng chính đang làm việc, lúc này cho dù là thái tử tự tiện xông vào đều là không được, huống chi đối phương trong lời nói cũng không có bao nhiêu kính cẩn chi ý, cái này thực sự phạm vào tối kỵ, nhưng mà, nhất quán lấy nghiêm khắc lấy xưng hạ hoàng lại là cũng không đối Hồng Nguyên cắt có trách tội chi ý, hơi giận nói, kia Phan Yên Sơn phụ tử thực sự ghê tởm, tại Nam Cương học viện trước mặt mọi người chặn đánh giết Hồng Vũ, đơn giản đại nghịch bất đạo, chẳng muốn chỉ tội của bọn hắn. A, Nguyên Lai phụ hoàng là vì việc này Hồng Nguyên cắt đi bộ nhàn nhã hướng đi Hạ Hoàng, mỉm cười nói: Theo ta được biết, là Hồng Vũ cơ hồ giết chết Phan Thanh Tình hôn dưới. Phan Yên Sơn lúc này mới không kiềm chế được nỗi lòng làm ra kia phiên không sáng suốt cử động, còn xin phụ hoàng minh xét. Hồng Nguyên cắt đi rất là tùy ý, dường như tại hắn Thái Tử Cung, cái này tại sâm nghiêm trong cung đình là tuyệt đối không cho phép, nhưng Hạ Hoàng để ở trong mắt lại là cũng không trách tội. Ngươi nói ta tự nhiên biết, nhưng này Phan Thanh cũng cố ý khiêu khích trước đây, thậm chí còn đem hoàng gia chuyện xấu trước mặt mọi người tiết lộ ra ngoài, thực sự tội ác tại trời. Phu hoàng không cần thiết nổi giận. Ta nghĩ Phan Thanh Hắn làm như thế cũng là hữu duyên tử, còn xin ngài không muốn đối một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử quá mức trách móc nặng nề." Hồng Nguyên Cát không chút hoang mang nói. "Nguyên do?" "Cái gì nguyên do?" Hồng ba rung giận dữ nhìn về phía Hồng Nguyên Cát. "Phu hoàng, đều nói với ngài, không nên động nóng tính, đôi này ngài thân thể rất bất lợi đâu, Phan Thanh tiểu tử kia là cái não tàn thiếu niên, vừa lên đến kia có sức lực cái gì đều làm được ra, phu hoàng chấp nhặt với hắn thực sự làm mất thân phận, ngài nói đúng không?" Hồng Nguyên Cát đúng là đi bộ nhàn nhã đi vào long án thư trước đó, cơ hồ cùng hạ hoàng đứng cái mặt đối mặt bực này cử động thực sự xúc phạm danh giới cuối cùng. Hồng Ba Dung vừa muốn mở miệng quá lớn, lại là nhìn thấy Hồng Nguyên cắt một đôi tròng mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra yêu dị hờn mang. Thấy tình cảnh này Hạ Hoàng cứng lại, lập tức cái kia song sáng ngời có thần mắt rồng liền xuất hiện một vòng vẻ mơ mịt. Một lát sau Hồng Nguyên cắt trong mắt yêu dị màu đỏ rút đi, Hạ Hoàng cũng như thường ngày, chỉ bất quá lúc này Hạ Hoàng cũng không có chút nào nổi giận dấu hiệu, hắn gật đầu nói, Nguyên Cắt nói cực phải, trớm đường đường Hạ Hoàng là không nên cùng tiểu tử kia chế khí, như thế cứ như vậy đi, ý chỉ lưu bên trong không phát. Nguyên Cắt ngươi cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi. Mà thân tuấn chỉ, Hùng Nguyên khẽ hơi khẽ không người, nện bước tứ bình bát ổn bước chân hướng ra phía ngoài mà đi. Một đám thái giám cung nữ lúc này dọa đến thể như run rẩy, cái chán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, nhưng những người này lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ chạm đến loại nào cấm kỵ. Thái tử cung, Hùng Nguyên cát ngồi tại cao vị phía trên, trong tay vướt vướt một cái tinh xào chung rượu, thật lâu, hắn đem rượu chung bên trong liệt tiểu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Tam đệ, ngươi thật là để nhị ca có chút ra ngoài ý định đâu, sớm mà đi ra thập vạn đại sơn, đột phá thành bá khất chi cảnh càng là chiến thắng Phan Thanh Tiểu tử kia, nếu không phải nhiều phần tình báo đều như thế ghi chép, Nhị ca còn tưởng rằng hệ thống tình báo sẽ ra vấn đề. À, thật có chút chờ mong đâu, chờ mong ngươi có một ngày có thể còn sống trở lại Đế đô, Nhị ca sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vừa dứt lời, trong tay trung rượu liền quỷ dị phân giải ra đến, trong chốc lát liền hóa thành từng sợi tinh thuần bá khí, dung nhập hồng nguyên cắt trong lòng bàn tay. Bá bà khí ngưng vật. Vừa mới rượu kia trung đúng là hồng nguyên cắt lấy bá khí ngưng tụ, loại thủ đoạn này chỉ có bá sẽ lấy bên trên tu vi người mới có thể thi triển đi ra, nghĩ muốn thành tựu bậc này tu vi Cơ hội không có 40 tuổi nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng mà, Hồng Nguyên cắt năm nay chỉ bất quá 23 tuổi mà thôi. Lơ lửng hành lang bên trên, tại viên Hy Lam tiến vào đoạn thứ 2 về sau hồi lâu, Phan Thanh lúc này mới khoan thai tới chậm. Phan Thanh về sau, lại qua một đoạn thời gian, dần dần có cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Thậm chí càng nhiều người vượt qua phân đoạn cách ngăn, tiến vào lơ lửng hành lang đoạn thứ 2. Hành lang phía bên phải có chừng gần 30 người tiến vào đoạn thứ 2 lúc, Hồng Vũ cùng thành tuyển hai người lúc này mới mò cá mà tới. Đứng tại phân đoạn cách ngăn trước đó, Hồng Vũ chưa phát giác quay đầu quan sát chỉ gặp phía sau mình hành lang sạch sẽ, cơ hồ không nhìn thấy một con kinh nghiệm thiên yêu. hắn cái này cùng nhau đi tới, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, không sợ tốn thời gian cũng không sợ khó khăn nhưng cầu không buông tha một con thiên yêu. lúc này mới đem lơ lửng hành lang bên trên làm cho như thế sạch sẽ. Hồng vũ trông mà thèm liếc mắt mắt khác một bên hành lang, chỉ gặp nơi đó có vô số đầu kinh nghiệm thiên yêu tại nhàn nhã phi hành, bởi vì hai bên ở giữa trong suốt cách tầng tồn tại, lại lơ lửng hành lang bên trên cũng kỷ luật nghiêm nghiêm, ban đầu bước vào cái nào một bên hành lang, liền tuyệt không cho phép thay đổi cho nên Hồng Vũ chỉ có thể cướp lấy hắn cái này một bên kinh nghiệm thiên yêu, lại là đối khác một bên không thể làm gì. Hệ thống, ngươi xác định ta thăng cấp đến lục tinh bá sư, ngươi liền có thể đem khác một bên kinh nghiệm thiên yêu đều hấp dẫn tới. Hồng Vũ vô cùng chờ mong hỏi, đây là hắn lúc trước hỏi thăm qua, đối phương đáp lại lời của hắn. Đinh, đương nhiên, chỉ cần chủ nhân có thể đạt tới lục tinh bá sư, bổn hệ thống cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Đến lúc đó, nhị cố lệ liền có thể bàn chủ người đem khác một bên thiên yêu đều làm đến đây. Chủ nhân cố lên nha. Đáng yêu tiểu chim cánh cụt đứng tại yêu tinh bên trên làm như có thật nói. Lục Tinh Bá Sư liền Lục Tinh Bá Sư. Cùng lắm thì nhiều chờ một đoạn thời gian là được. Tuy nói Hồng Vũ tu vi hiện tại khoảng cách Lục Tinh Bá Sư rất xa xôi, nhưng hắn cũng không lo lắng, không nói đến hắn cái này, một bên còn có đại lượng kinh nghiệm tiên yêu, liền xem như trong đan điền nguyên lựa không ngừng luyện hóa mang đến cho hắn tăng lên, sớm tối cũng sẽ đem hắn xếp thành Lục Tinh Bá Sư. Thanh Truyền gặp Hồng Vũ dừng bước lại không khỏi nghi hoặc, tướng công thế nào? Chúng ta không đi đoạn thứ hai tiếp tục mò cá rồi sao? Đi, đương nhiên muốn đi. Hồng Vũ nghe vậy cười một tiếng, cùng Thanh Truyền sóng vai vượt qua cách ngăn, tiến vào lơ lửng hành lang đoạn thứ 2. Ho ho ho. Hai người vừa tiến vào đoạn thứ hai, liền từ đối diện cuốn lên một trận yêu khí cường đại, mức độ đậm đặc cao hơn nhiều đoạn thứ nhất, Hồng Vũ hai người vội vàng vận chuyển ba khí tiến hành ngăn cản, bất quá cho dù là dạng này, như cũng có đại lượng yêu khí tiến nhập thể nội, đối với cái này, bọn hắn không có cái gì kinh hãi, mà là xe nhẹ đường quen đem những này lực phá hoại không nhỏ yêu khí dẫn đạo tiến trong đan điển, để nguyên lửa tiến hành luyện hóa. Hồng Vũ trong đan điền hình cầu nguyên lửa nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ không kém hấp lực, sẽ tiến vào trong đan điền từng đoàn lớn yêu khí đều dẫn dắt đến nó nơi này, lập tức thiêu đốt luyện hóa lại đi. Trong chốc lát chính là có dọn dọn tinh thuần bá khí năng lượng sinh ra mà ra. Chương 57, Thiên yêu vòng xoáy. Để Hồng Vũ vô cùng mừng rỡ là, lơ lửng hành lang đoạn thứ 2 yêu khí nồng độ xa cao hơn nhiều đoạn thứ nhất, khiến cho nguyên hỏa luyện hóa hiệu suất chưa từng có cao, khiến cho hắn tiến vào đoạn thứ 2 không lâu sau, chính là tích lũy không ít tinh thuần bá khí, lúc đầu hắn tại đoạn thứ nhất bên trong liền tích lũy rất nhiều, kể từ đó, cả hai điệp ra phía dưới liền để cho đến Hồng Vũ lần nữa đột phá lái đi, đạt đến tam tinh bá khắc. Nếu là tại bình thường hoàn cảnh dưới, Hồng Vũ muốn từ nhất tinh bá khắc thăng cấp đến tam tinh, chí ít cần một gần 2 tháng nhưng đi vào lơ lửng hành lang bên trên, tại đồng đậm yêu khí cùng kinh nghiệm thiên yêu song trọng tác dụng dưới, hắn dùng không đến thời gian một tiếng chính là hoàn thành lái đi, cái này khiến Hồng Vũ cao hưng cơ hồ cao hơn ca một khúc. Tấn cấp làm tam tinh ba khắc, cái này khiến Hồng Vũ hưng phấn một hồi lâu. Chỉ bất quá, cơn hưng phấn này kình thoáng qua một cái, Hồng Vũ cũng có chút vào đầu, bởi vì tiến vào lơ lửng hành lang đoạn thứ hai về sau, hắn vốn định lấy cùng đoạn thứ nhất như vậy tiếp tục mò cá, nhưng nào nghĩ tới, nơi này kinh nghiệm thiên yêu cùng đoạn thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Đoạn thứ nhất bên trong, kinh nghiệm thiên yêu hoàn toàn là lộn xộn bốn phía phi hành mà đoạn thứ hai thì là không phải. Từng cái kinh nghiệm thiên yêu vô cùng có quy luật tiến hành từ trên xuống dưới xoắn ốc phi hành. Kể từ đó, vô số chỉ bằng cách nghiệm thiên yêu liền tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại toàn bộ đoạn thứ hai bên trong có gần 20 cái to to nhỏ nhỏ hoa hỉ thước vòng xoáy. Nhìn qua liền như là từng cái như vòi rồng đứng sừng sững ở đó, tương đương hùng vĩ. Chỉ bất quá, Hồng Vũ không tâm tư đi thưởng thức cái gì kỳ quan, bởi vì hắn phát hiện dùng tay đi chạm đến những kinh nghiệm này thiên yêu, thật sự đụng chạm lấy bọn chúng, nhưng những kinh nghiệm này thiên yêu thụ vòng xoáy hấp lực ảnh hưởng. Căn bản sẽ không tiến vào thân thể của hắn hóa thành điểm kinh nghiệm. Mắt thấy so đoạn thứ nhất phải hơn rất nhiều kinh nghiệm thiên yêu đang ở trước mắt, lại là không cách nào đưa chúng nó chuyển hóa vì kinh nghiệm của mình. Hồng Vũ tâm bên trong phiền muộn thì khỏi nói. Tướng công, có nguyên lửa thật sự là tốt. Vẹn vẹn hao phí không nhiều bá khí liền có thể thúc giục bọn chúng đem yêu khí đều hút vào đến đâu. Thật bất lo dùng ít sức. Thanh Tuẩn cười một cách tự nhiên nói. Ha ha, đúng vậy a, nguyên lửa tác dụng thật là không nhỏ. Hồng Vũ cảm động lây, nguyên lửa nhanh chóng xoay tròn hạ có thể sinh ra một cô rất mạnh hấp lực. Nó có thể sẽ tiến vào thể nội yêu khí đều kéo túm nhập trong đan điển tiến hành luyện hóa. Ồ, oh. xoay tròn, hấp lực. Đương nhiên, Hồng Vũ mắt sáng rực lên, bởi vì hắn nghĩ đến, kinh nghiệm thiên yêu liền là thông qua vòng xoay hấp lực ngăn cản hắn hấp thu, nếu như hắn có thể chế tạo ra một cái tương phản hấp lực, đem đối phương hấp lực triệt tiêu mất, kia chẳng phải có thể bình thường hấp thu kinh nghiệm thiên yêu rồi sao? Mà cái này tương phản hấp lực, liền có thể dùng nguyên lửa đến chế tạo. Tướng công, ngươi thế nào? Cái gì xoay tròn hấp lực? Một bên thanh truyền mở to sáng lấp lánh con lơi, trong đó tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Thanh Tuệ, có lẽ ngươi câu nói mới vừa rồi kia giúp ta rất nhiều. Ngươi trước chờ một lát, ta có một số việc muốn làm. Hồng Vũ vô cùng hưng phấn, hắn bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình áp dụng. Suy nghĩ vừa mới động, trong đan điển hình cầu nguyên lửa xoay tròn tốc độ lập tức thêm mau dậy đi. Chỉ một thoáng, sinh ra hấp lực đột nhiên tăng, đem Hồng Vũ trong thân thể yêu khí một mạch tất cả đều hút vào trong đan điển. Ngay sau đó, ngoại giới yêu khí liền đại lượng tràn vào. Hồng Vũ không có chú ý yêu khí, mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trung quanh kinh nghiệm thiên yêu trên thân, nhưng mà lại là phát hiện. Những cái kia gần trong gang tức kinh nghiệm thiên yêu lại căn bản không có bị hắn sinh ra cố lực hút này chỗ chủ đạo, như cũ tự mình lấy xoắn ước hướng phía dưới phương thức phi hành. Không được, hấp lực còn chưa đủ. Hồng vũ nhìn ra vấn đề liền tăng lớn nguyên lửa xoay tròn cường độ, tiến tới, trong cơ thể hắn sinh ra hấp lực cũng thay đổi lớn, nhưng mà cố này đủ để đem quanh mình mấy mét bên trong yêu khí hút chống không khổng lồ hấp lực, lại là như cũ không thể đối kinh nghiệm thiên yêu sinh ra tác dụng. Lúc này Hồng vũ có chút gấp, bởi vì vừa mới kia một chút cơ hội là cực hạn của hắn, cái này cũng không thể đem kinh nghiệm thiên yêu lôi kéo tiến trong thân thể kia còn có thể làm sao? Đúng a, hấp lực là không thể lại lớn, nhưng ta có thể thu nhỏ phóng thích diện tích." Hồng Vũ vô đầu một cái, hắn đột nhiên nhớ tới, từ đầu đến cuối hắn đều dùng toàn bộ thân thể làm hấp dẫn nguyên đến đối kinh nghiệm thiên yêu tiến hành lôi kéo, mà nếu như hắn lấy thân thể cái nào đó bộ vị tới làm hấp dẫn nguyên, chính là có thể để cho đơn vị diện tích hấp lực bị lớn. Ý nghĩ này có thể tương tự tại dùng miệng thổi hơi, làm người ha to một lúc, thổi ra khí áp cũng không rất lớn, ngay cả một trang giấy chỉ sợ đều thổi bất động, nhưng khi ngươi đem bờ môi khép kín, chỉ lộ ra một cái khe nhỏ khe hở thời điểm, sử dụng đồng dạng lực đạo thổi ra khí áp liền phải lớn hơn nhiều, thậm chí có thể đem một cái không nhẹ hộp giấy thổi đến bay lên. Một cái đạo lý, hấp lực cũng giống như vậy. suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ lúc này khống chế thể nội hấp lực co lại phạm vi nhỏ, từ ban đầu toàn bộ thân thể biến thành bao trùm lên nửa người, lại biến vì một cái cánh tay, lập tức là một tay nắm, một ngón tay, thậm chí đến sau cùng đầu ngón tay. quá trình này nói dễ, thực tế thao tác lại có cực lớn độ khó, tại hắn lần lượt nếm thử bên trong, thời gian trôi qua từng phút từng giây, thanh tuyển trong đôi mắt đẹp hiện ra từng tia từng tia nghi hoặc không biết mình tướng công cùng cọc gỗ đồng dạng đứng ở chỗ này muốn làm gì nhưng nàng biết hồng vũ có chính sự bận rộn không có quay giầy cũng không có chút nào phàn nàn bối tiếp đối phương lặng lặng đứng thẳng nơi đây thanh tuyền một trái tim đều nhào vào hồng vũ trên thân nàng là không có điều gì dị nghị nhưng người khác cũng không phải là mắt thấy hồng vũ tiến vào đoạn thứ hai sau đó không lâu liền dừng lại không động hàn tử mặc lao sư đầy đầu hắt tuyến lấy nàng đối hồng vũ thực lực hiểu rõ đối phương tuyệt sẽ không tại mới vừa đến đoạn thứ hai thời điểm liền bị yêu khí giằng buộc ở đã không phải thực lực vấn đề đó là cái gì còn phải nói sao chỉ định là Hồng Vũ lại náo cái gì yêu thiêu thân Hồng Vũ Thanh Tuệ hai người các ngươi tại kia lẹm mề cái gì đâu tranh thủ thời gian xông về đằng trước a Hà Tử mực thanh âm quanh quần tại lơ lửng hành lang bên trên làm cho không ít người ánh mắt đều tập trung quá khứ Hồng Vũ lúc này cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại như thế nào không chế thể nội hấp lực bên trên căn bản không rảnh bận tâm Hà Tử mặc Lão sư la lên Thanh Tuệ ngó ngó không nhúc nhích Hồng Vũ nhìn xem đằng sau gấp đến độ rậm chân Hà Tử mặc Lão sư lịch ngậm phun ra lưỡi đỏ vì Hồng Vũ đại nôn Lão sư ta tướng công ra chút tình trạng Tạm thời không thể tiến lên. Bất quá ngươi điên tâm, hắn hẳn là xong ngay đây. Hàn Tử Mực không nghĩ tới, thanh tuyển cái này lập tức, đúng là kéo trọn vẹn hơn 2 giờ thời gian. Tại Hàn Tử Mực cơ hồ đối với hắn lúc tuyệt vọng, Hồng Vũ Ra hỏa này đúng là ngựa mặt lên trời gào lên một tiếng. Sau đó bệnh tâm thần bước nhanh hướng về phía trước mà đi, đi mười mấy mét sau lại đứng ở nơi đó không nuốt đít. Điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Không phải người bình thường nào có như thế nhất kinh nhất dạng. Hàn Tử Mực đám người đã bị Hồng Vũ làm cho cả người đều không tốt, nhưng các nàng không biết là. Hồng Vũ kia âm thanh chu lên hoàn toàn là đối đáy lòng vui sướng tới cực điểm một loại phong thích. Bởi vì trước đây không lâu, hắn rốt cục để thể nội khổng lồ hấp lực co vào tại đầu ngón tay trên một điểm. Kể từ đó, chỗ đầu ngón tay sinh ra hấp lực ngưng tụ chi cực vô cùng kinh khủng, nó vừa mới đụng chạm lấy hoa hỉ thức vòng xoáy bên trên, chính là cơ hồ toàn bộ đem những cái kia lúc trước căn bản hút bất động kinh nghiệm thiên yêu tất cả đều bỏ vào trong túi. Chương 58, sáng tạo bá thuật, canh ba, vòng xoáy bên trong bao hàm hoa hỉ thức số lượng cực kỳ khổng lồ, như thế trong thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ thu được trong thân thể để hệ thống cũng không kịp lên tiếng thông báo, trực tiếp xoát bình phong, thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 18 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 22 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 16 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 23 giờ kinh nghiệm, thu hoạch được 19 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 22 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 26 điểm kinh nghiệm. Theo thiên yêu trong không gian một nhóm lớn xoát bình phong tin tức vỡ ra, thanh điểm kinh nghiệm đột nhiên bắt đầu tăng trưởng, dù là đạt tới tam tinh bá khắc sau cần thiết điểm kinh nghiệm so lúc trước nhiều hơn rất nhiều nhưng lần này cũng đầy đủ để thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một đoạn nhỏ hấp thu xong một cái hoa hỉ thức vòng xoáy Hồng Vũ bước nhanh đi vào kế tiếp rồi ra ngón tay vận chuyển nguyên lửa sinh ra khổng lồ hấp lực tiếp tục đối hoa hỉ thức đại quy mô hút thu lại tại Hồng Vũ náo yêu thiêu thân cái này trọn vẹn hơn 2 giờ bên trong lơ lửng hành lang bên trên tân sinh phân bố lại có không nhỏ cải biến trong đó lấy niên ép tư thái tiến lên viên hy lam đã thế như trẻ tre xông qua đoạn thứ 2, đoạn thứ ba tiến vào thứ tư đoạn viên hy lam như thế dung mánh phi thường biểu hiện làm cho chỗ có chú ý nơi này người đều nhẹn họ nhìn chần chối bao nhiêu năm rồi mọi người cơ hồ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xem hung lệ yêu khí vì không có gì cường nhân trong lúc nhất thời không chỉ có là ở vào lơ lửng hành lang bên này người tu luyện nhau nhau ghé mắt trong học viện một chút thu được đồng bạn tin tức học sinh các giáo sư cũng đều đi vào lơ lửng dưới hành lang ngửa đầu quan sát lên cái này khó gặp chẳng cảnh ở trong đó liền là có an bình hầu giáo sư cũng chính là cái kia nho nhã trung nhân nhân tay hắn vây râu đen lạnh nhạt nhìn xem khi thì mỉm cười gật đầu khi thì nhũ mày nói nhỏ cùng chung quanh những cái kia hô to gọi nhỏ người tụi hồ không tại một cái khe bên trên phan thanh đỗ siêu cùng đủ duệ, ngụy đại bưu bọn người trong đoạn thời gian này cũng là thông qua đoạn thứ hai, đi tới lơ lửng hành lang đoạn thứ ba. tuy nói thành tích của bọn hắn xa kém xa cùng viên hi Lam so sánh, nhưng bọn hắn làm tân sinh đã đã chứng minh mình ưu tú. so sánh với đến, nhập học chiến tên thứ hai hồng vũ cũng quá phế một chút. hắn tiến vào lơ lửng hành lang đoạn thứ hai sau liền ngừng chân không tiến thêm, bị đại lượng xếp hạng không bằng hắn người xa xa ném tại sau lưng. ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có phần nói, một chút lạc hậu tân sinh cùng lão sinh không khỏi đuối hồng vũ chỉ trỏ. vi Đây chính là ngươi nói vị kia thoát thai hoán cốt Tam Hoàng Tử, nhập học chiến xếp hạng thứ hai tuổi trẻ tuấn kiệt, không sai à? Nhập học chiến thời điểm ta liền ở phía dưới một mực quan sát, hắn kém chút đem Phan Thanh đánh chết, cái này mới đi đến tên thứ hai, thậm chí sau đó khiêu chiến bên trong, đều không ai dám lại khiêu chiến hắn. Thôi đi ngươi, liền biết ngươi nghĩ đập Hoàng Gia mông ngựa, ngươi xem một chút, mình nhìn xem, tiểu tử kia vừa mới đến đoạn thứ hai liền nghỉ cơm, liền cái này còn thoát thai hoán cốt, liền cái này còn nhập học chiến xếp hạng thứ hai, ta lúc trước nói đều là thật được không nào? nhưng ai biết tiểu tử này xông lơ lửng hành lang như thế phế lơ lửng hành lang miệng một thân thẳng phục sức kim xuyên đứng ở đó ánh mắt gọn vàng về sau cặp mắt kia không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước ta nhất thời khác hắn thở một hơi ngươi vẫn là không muốn trông cậy vào hồng vũ đừng nói thay đổi thứ nhất hắn hiện tại ngay cả thứ năm thay đổi đều rơi đi ra ngươi còn muốn dựa vào hắn cùng chúng ta ban viên hy lam vào tay tỉnh lại đi hắn tử mực mày liếu thượng tiêu lúc này mới bao lâu thời gian mấy giờ mà thôi ngươi làm sao sẽ biết hồng vũ không được ngươi làm sao kết luận hắn liền nhất định không đổi kiềm viên hy lam có lẽ đúng như hắn nói, đây chỉ là tạm thời gặp phải đột phát tình trạng, vượt qua về sau liền có thể đón gió phá sóng. chính ngươi tin a? đều dạy bảo vài chục năm học sinh, ngươi thấy qua cái nào tại lơ lửng hành lang bên trên xảy ra vấn đề? ngươi gặp qua cái nào Thái kê còn có thể đón gió phá sóng? Ha ha, ý nghĩ Hạo Huyền không sai biệt lắm. ngươi, ngươi biết cái gì? Hùng Vũ cùng người khác cũng không đồng dạng, ngươi thấy qua có cái nào học sinh có thể lấy Nhất Tinh Bá Khắc chiến thắng Lục Tinh Bá Khắc? cho nên đừng dùng người khác kinh nghiệm đến bộ Hùng Vũ khi thật Hàn Tử mực nội tâm ở trong cung đối Hồng Vũ sinh ra không nhỏ lo nghĩ, chỉ bất quá nàng gặp Kim Xuyên cái này bốn mắt mà một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí liền khó chịu, lúc này mới mỉa mai một phen. Nhưng mà Hàn Tử mực lại là không nghĩ tới tiếng nói của nàng vừa dứt, Hồng Vũ liền đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, sau đó bệnh tâm thần nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tuy nói Hồng Vũ nhìn có chút không bình thường, nhưng dù sao cử động của đối phương đem Kim Xuyên lời nói đánh trúng vỡ nát, thế là Hàn Tử mực lúc này thu được về tính sổ sách, mới vừa rồi là ai nói ý nghĩ hao huyền tới? Ta liền ý nghĩ hao huyền, thế nào? Ta liền nói Hồng Vũ không phải người thường có thể so sánh, thế nào? Kim Xuyên sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Hồng Vũ tiểu tử này tại lề mề trọn vẹn hơn 2 giờ sau đúng là đột nhiên phát lực, cái này khiến hắn rất là bị động, bất quá sau một lát, Kim Xuyên kia trốn ở kính mắt phía phía sau một đôi mắt bên trong xuất hiện lần nữa vẻ treo tức, nhìn xem, nhìn xem ngươi nói người phi thường, đi chưa được mấy bước lại bị yêu khí ngăn trở. Hàn Tử Mực lúc này cũng phát hiện, Hồng Vũ tại tới trước hơn 10 mét về sau, đúng là lần nữa ngừng lại, cái này không khỏi để nàng nhướng đầu không thôi, chỉ bất quá thua người không thua trận mắt thấy Kim Xuyên cái này bốn mắt vênh váo tự đắc, nàng không thể nhịn, ngăn trở thì thế nào? hắn quay đầu nhất định có thể phá giải ra. Ha ha ha, đúng vậy à, là có thể phá giải ra, nhưng vậy ít nhất là 2 giờ chuyện sau đó, ngươi chậm rãi chờ đi. Kim Xuyên cũng đổ nấm mốc, hắn vừa nói xong câu này, Hồng Vũ liền do yên tĩnh đến động, cất bước tiếp tục xông lơ lửng hành lang, cái này không khỏi để Kim Xuyên kia còn quanh quẩn tại trong cổ họng tiếng cười nhạo âm im bật mà dừng lại đi. Kim Xuyên, thế nào? Mặt có đau hay không? Hiện thế báo cũng không gì hơn cái này đi. Hàn Tử Mực mặc dù ngoài miệng cười nhạo đối phương, bất quá nàng trong lòng cũng là có chút kinh nghi, mới đầu nàng cũng coi là Hồng Vũ sẽ tiếp tục dây dưa, nhưng đối phương vẹn vẹn ở nơi đó đứng trong chốc lát liền bước nhanh tiến lên, nhìn bước đi như bay dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có đem chúng quanh kia cuồn cuộn yêu khí coi ra gì. Tiếp xuống, tại Kim Xuyên cùng Hàn Tử Mực, cũng rất nhiều người vây quanh nhìn chăm chú, Hồng Vũ vừa đi vừa nghỉ, nhưng tốc độ kia lại lạ thường nhanh, cứ như vậy không lâu sau, đem một đám người đều xa xa bỏ lại đằng sau, những người này tự nhiên đã bao hàm vừa mới đối Hồng Vũ chỉ chỏ một chút tuổi trẻ tài tuấn. Hắn tử mực cùng kim xuyên phía sau hai người, ngồi xếp bằng vị kia bạch tiễn bối ánh mắt một mực chăm chú vào Hồng Vũ trên thân, cái này trước kia mấy chục năm bên trong là căn bản chưa từng có. Hắn chỉ như vậy nhìn chằm chằm một tên tiểu bối, thì là phát hiện, Hồng Vũ tựa hồ cùng một chút ẩn tàng năng lượng tại hô động. Hồng Vũ tự nhiên không biết hắn nhận lấy nhiều như vậy chú ý, lúc này cả người hắn đều đắm chìm trong thực lực tăng lên mỹ diệu ý cảnh bên trong, mua đến một chỗ kinh nghiệm thiên yêu vòng xoáy, hắn liền rối ràng ngón tay, vận chuyển thể nội ngọn lửa, đem nó một lưới bắt hết hấp thu nhập trong cơ thể của mình, tùy theo, điểm kinh nghiệm tăng lên điên cuồng thực lực của hắn cũng là lấy kinh thế hai tục tốc độ đột nhiên tăng mạnh lấy. Tại liên tiếp cuồn hút kinh nghiệm thiên yêu quá trình bên trong, Hồng Vũ đối hấp lực khống chế cũng càng phát ra lô hỏa thuần thanh, đến đằng sau, hắn đi vào kinh nghiệm thiên yêu vòng xoáy trước, cơ hội nhìn cũng không nhìn liền đem ngón tay đẩm ra, trong chốc lát liền để những cái kia bay thật nhanh thiên yêu đánh lấy xoáy bị hút vào trong cơ thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, Hồng Vũ mắt sáng rực lên, bởi vì hắn phát hiện, mình tựa hồ giữa bất tri bất giác sáng tạo ra một môn bài thuật. Chương 59, lơ lửng hành lang đoạn thứ 3. Hồng Vũ thông qua không ngừng thi triển hấp lực hấp thu đại lượng kinh nghiệm thiên yêu, hắn thậm chí làm được ngón tay chỉ ra, mang tính lựa chọn chỉ hấp thu kinh nghiệm thiên yêu mà không hấp thu yêu khí trình độ, chân chính làm được thu phóng tự nhiên, dạng này liền có thể xưng một môn mới bá thuật. Nó đã có thể hấp thu kinh nghiệm thiên yêu cùng yêu khí những này, tự nhiên cũng có thể hấp thu bá khí những vật này sự tình, Hồng Vũ hoàn toàn có thể thông qua nó đến tác chiến, tỉ như một chỉ điểm ra, tại đối phương kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem đối phương thể nội bá khí cướp đoạt lại, thậm chí hắn có thể thông qua nguyên lựa trực tiếp chuyển hóa, đem đối phương bá khí luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, cung cấp mình sử dụng đương nhiên môn này bá thuật muốn chân chính dùng cho thực chiến đối địch đặt tới trở lên nói tới hiệu quả lớn còn cần Hồng Vũ tiếp tục tạo hình mới được trước mắt vừa sáng tạo phía dưới còn có chút thô giáp nô đã nhưng cái này bá thuật là bởi vì kinh nghiệm thiên yêu vòng xoáy mà đến vậy liền gọi nó thiên yêu vòng xoáy bá thuật tốt Hồng Vũ tâm nghị chuyển động dưới chính là quyết định cái này bá thuật danh sương theo Hồng Vũ đoan trưởng hắn sáng tạo ra cái này bá thuật trước mắt đại khái tại hoàng cấp trung phẩm dáng vẻ đương nhiên theo hắn đối thiên yêu vòng xoáy cái này bá thuật cải tiến phẩm cấp đằng sau còn có thể tăng lên Thanh Tuyền kinh nghiệm bản thân Hồng Vũ sáng tạo bá thuật toàn bộ quá trình, sau đó theo hắn lần lượt đi hấp thu đại lượng kinh nghiệm thiên yêu. Tuy nói nàng không nhìn thấy những ngày kia yêu, cũng không biết Hồng Vũ giữa bất chi bất giác sáng tạo ra một môn bá thuật, nhưng nàng cũng phát hiện không ít mắng khỏe, Chỉ bất quá, Thanh Tuyền cũng không có quá nhiều hỏi thăm cái gì, Hồng Vũ đi tới chỗ nào nàng liền cùng tới đó, rất có một phen mặc cho quân nơi nào đi, ta từ thường đi theo tư. Thế, Hồng Vũ Tu Vi đang hấp thu từng cái cực đại kinh nghiệm thiên yêu vòng xoáy quá trình bên trong nhanh chóng tăng lên, đương hấp thu đến thứ tám cái thời điểm, hắn thăng cấp làm tứ tinh bá khắc. Đương hấp thu đến thứ 19 cái thời điểm, hắn đã thăng cấp làm Ngũ Tinh bá Khắc, theo cái này kinh nghiệm Thiên yêu vòng xoáy bị Hồng Vũ hút nhập thể nội, lơ lửng hành lang phía bên phải đoạn thứ 2 bên trong đã lại không còn một con Thiên yêu. Đương nhiên, Hồng Vũ tăng lên nhiều như thế, trong đó ngoại trừ đại bộ phận kinh nghiệm Thiên yêu công lao bên ngoài, nguyên hỏa luyện hóa yêu khí đạt được tinh thuần năng lượng cũng lên tác dụng không nhỏ. Tóm lại, từ khi leo lên lơ lửng hành lang, Hồng Vũ trước trước sau sau dùng hơn 3 giờ thời gian đạt được tăng lên, tuyệt đối bù đắp được ngày bình thường tu luyện nửa năm lâu. Hồng Vũ đi vào đoạn thứ 2 nơi cuối cùng Đứng tại thông hướng đoạn thứ 3 cách ngăn trước có phần hơi xúc động, 2 giờ trước, hắn còn đang vì như thế nào triệt tiêu vòng xoáy hấp lực lấy được kinh nghiệm thiên yêu mà bần đầu, hai cái nhỏ về sau, hắn đã đem một đoạn này trọn vẹn 19 cái kinh nghiệm thiên yêu vòng xoáy tất cả đều bỏ vào trong túi, truy cứu hết hãy, nếu không phải Thanh tuyển trong lúc vô tình nói câu nói kia điểm tình hắn, Hồng Vũ nói không chừng lúc nào mới có thể nghĩ. Thông suốt cái này quan phiếu đâu? Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ không tự chủ được kéo Thanh tuyển tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt lại, thành cần nói, "Tạ ơn, ngươi câu nói kia nhưng giúp đại ân, Thanh Truyền." Ngươi thế nhưng là thật sự là phúc tinh của ta. Từ khi gặp được Thanh Tuyển, Hồng Vũ liền phúc tinh cao chiếu, đầu tiên là tại đáy Hồ Thu lấy khiến vô số người điên cuồng mê lửa, sau đó lại ở chỗ này cấp lấy cái này đến cái khác kinh nghiệm thiên yêu vòng xoáy, thu được đại lượng điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, đối với Hồng Vũ tới nói, có thể thu được Thanh Tuyển lọt mắt xanh mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Có thể đến giúp tướng công là ta vui vẻ nhất sự tình, tướng công không cần phải nói những này khách khí. Thanh Tuyển cười nói tự nhiên, nàng chỉ cảm thấy từ bị cầm tay nhỏ chỗ truyền đến một cỗ ngập ngào, thẳng tới trong tim. Gia nhân cười một tiếng, Hồng Vũ trước mắt đều phảng phất phát sáng lên, nhìn qua mắt ngọc mày ngài cười nói tự nhiên tiểu nữ, Hồng Vũ cả người đều có chút say. Kỳ thật, cho tới nay Hồng Vũ đối Thanh Tuyền đều hơi nghi hoặc một chút, cho dù hắn về mặt tình cảm lại là tờ giấy trắng, nhưng cũng biết, tại hắn cũng không đối Thanh Tuyền làm ra cái gì đại ân đức sự tình trước, đối phương như vậy ưu tú người có thể như thế lọt mắt xanh mình, ở trong đó hẳn là có chút kỳ quặc, nhưng hắn cũng không có tận lực đến hỏi. Hỏi có lẽ đối với Phương sẽ nói với mình, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy hỏi thăm về sau có lẽ nào đó một số chuyện sẽ phát sinh cải biến, thậm chí, Hồng Vũ lo lắng vị này như tinh linh thiếu nữ khả năng như vậy từ cuộc sống của hắn bên trong biến mất lái đi hắn không muốn để cho xảy ra chuyện như vậy hưng vũ nghĩ đến có lẽ về sau một ngày nào đó rưa chín cũng dụng thanh tuyền sẽ đem một ít chuyện chủ động nói ra tới lúc đó một ít sầu lo liền có thể giải quyết dễ dàng cùng thanh tuyền chung đụng trong khoảng thời gian này hưng vũ cảm giác mình tiến vào một trận mỹ diệu mộng cảnh để hắn ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế nếu như đây là một giấc mộng như vậy hắn không hy vọng giấc mộng này tỉnh lại tướng công tướng công bên hai lờ mở vang lên thanh tuyền thanh âm thanh thủy kia Hồng Vũ sau đó liền nhìn thấy đối phương trắng nón tay nhỏ ở trước mặt hắn cố gắng lung lay. Thanh Tuyền gặp Hồng Vũ ánh mắt rốt cục khôi phục tiêu cự, ân cần nói: Tướng công, ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Vừa thất thần, ha ha. Hồng Vũ liên bận biểu che dấu nói. Thanh Tuyền không nghi ngờ gì, hì hì cười nói: Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi đoạn thứ ba đi. Đều bị người khác rơi xuống thật nhiều đâu. Đi, đi đoạn thứ ba. Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, nắm đối phương tay nhỏ, hai người cùng nhau vượt qua cách ngăn, tiến vào lơ lửng hành lang đoạn thứ ba. Hô hô. Vừa mới bước qua cái ngăn, Hồng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo yêu khí chạm mặt tới, trong chốc lát liền thuận ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông hướng thể nội chui vào, hung thần mùi huyết tinh trong chốc lát liền sung kích lên thần kinh của hắn đến, Hồng Vũ liên bận bịu vận chuyển ba khí tiến hành ngăn cản, lúc này hắn cũng không dám thả khai nguyên lực để không kiêng nể gì cả hấp thu yêu khí. Đối với Hồng Vũ tới nói, lơ lửng hành lang đoạn thứ 3 như vậy nồng đậm yêu khí, đối đã có một chút ảnh hưởng tới, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. "Tướng công, người không sao chứ?" Thanh Tuyển lo lắng hỏi. "Không có việc gì." Hồng Vũ mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn về phía đối phương, chỉ gặp thanh tuyển cùng lúc trước tại đoạn thứ hai thời điểm không khác nhau chút nào. Hiện nhiên nồng đậm yêu khi đối nàng không có chút nào ảnh hưởng, hồng vũ không khỏi cười khổ. Thanh tuyển, nếu là không có ta, lấy thực lực của ngươi hiện tại chỉ sợ sớm đã đi đến thứ tư, thậm chí thứ năm đoạn a. Đi một đường, hồng vũ tự nhiên nhìn ra được, thanh tuyển căn bản vô dụng nhiều ít khí lực, dễ dàng rất, hoàn toàn là đưa cho hắn bồi đọc. Bằng không, đối phương thành tích chỉ sợ sẽ không so viên hy lam kém bao nhiêu. Thanh tuyển nhè nhẹ cười, cùng tướng công cùng một chỗ có nhiều thú, đi một mình rất cô đơn nói đến chỗ này nàng hoạt bát cười một tiếng, tướng công đi vào lơ lửng hành lang đoạn thứ ba, ngươi chuẩn bị chơi hoa dạng gì đâu? Thanh tuyển nhưng rất mong đợi a. tại đoạn thứ nhất lúc mò cá, đoạn thứ hai lúc hoa văn càng nhiều, bây giờ đi vào đoạn thứ ba, thanh tuyển rất muốn nhìn một chút mình vị này tướng công sẽ duồng nghịch ra cái gì tên giờ hơi tới. a, cái này trước nhìn kỹ hăng nói. Hồng vũ xấu hổ cười một tiếng, lập tức hơi híp mắt nhìn về phía trước, hắn hoa văn hoàn toàn quyết định bởi tại kinh nghiệm thiên yêu trạng thái, làm sao có thể thu lấy bọn chúng hưng vũ liền sẽ làm ra loại điều nào hoa văn. chương sáu Cô gái kinh nghiệm thiên yêu. Thả mắt nhìn đi, Hồng Vũ chỉ thấy phía trước đều là lít nha lít nhít kinh nghiệm thiên yêu, mật độ so đoạn thứ 2 càng tăng lên 3 phần. Quan sát trong chốc lát, Hồng Long Vũ hiện, nơi này kinh nghiệm thiên yêu cùng trước hai đoạn cũng khác nhau, những ngày này yêu là xếp hàng phi hành, đi đầu một cái hơi lớn kinh nghiệm thiên yêu dẫn đầu, phía sau có thật trưởng một đội thiên yêu đi theo, dạng này từng đội từng đội hoa hỉ thức giữa không trung bay tới bay lui, nhìn qua tựa như là từng đầu giải lụa màu vừa đi vừa về bay múa. Cái này lại là cái gì xáo lộ. Hồng Vũ đối kinh nghiệm thiên yêu loại này hoàn toàn mới phương thức sắp xếp có chút không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không xoắn xuyệt, cất bước hướng về phía trước đưa tay sờ tới, mặc kệ như thế nào, trước tự tay thử một chút lại nói. Vừa vặn có một đội kinh nghiệm thiên yêu trước người bay qua, dẫn đầu con kia đã bay đi, đằng sau một đội đi theo thiên yêu vừa lúc đi vào Hồng Vũ trước mắt, hắn đưa tay liền hướng về bọn chúng sờ tới, để Hồng Vũ tâm bên trong mắt lệnh chính là, đằng sau cái này hơn phân nửa đội kinh nghiệm thiên yêu đúng là toàn bộ từ nơi lòng bàn tay xuyên qua. Hồng Vũ thông qua siêu cấp thiên yêu hệ thống có thể phát hiện cũng chạm đến người khác không nhìn thấy sợ không được cẩn tính hư hào thiên yêu mà bây giờ những ngày kia yêu đúng là từ trong lòng bàn tay không trở ngại chút nào trôi tới chính là đại biểu bọn chúng cùng hồng vũ không có gặp nhau để hồng vũ đã mất đi đối ẩn tính thiên yêu đụng vào đặc quyền đây đối với hồng vũ tới nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang sự tình không thể đụng vào kinh nghiệm thiên yêu cái kia còn như thế nào thu hoạch kinh nghiệm của bọn nó hồng vũ tâm bên trong thần trương hắn ngay cả vội vươn tay lần nữa đi đụng vào kinh nghiệm thiên yêu nhưng sau đó liên tục mấy lần đạt được kết quả cùng lần thứ nhất không khác nhau chút nào tướng công lại muốn sở cá rồi sao? ta cũng tới. thanh tuyển gặp hồng vũ bốn phía sở loạn tư thế, lập tức cười hì hì cũng gia nhập tiến đến. mỏ cá, ha ha. hồng vũ miễn cưỡng vui cười, nâng lên hơi choáng bàn tay, tùy ý vung đi, giả bộ như mỏ cá dáng vẻ. hắn cái này tùy ý vung lên vừa lúc đụng phải một con dẫn đầu phi hành thiên yêu, sau một khắc, hồng vũ sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được từ trên bàn tay truyền đến xúc giác hữu dụng. đối dẫn đầu thiên yêu hữu dụng. trong điện quan hòa thạch, hồng vũ trong đầu hiện lên vừa mới hắn đụng vào thiên yêu hình tượng. Lúc trước hắn mấy lần xuất thủ đều là cùng đằng sau trong đội ngũ Thiên yêu tiếp xúc, đây là hắn lần thứ nhất cùng dẫn đầu Thiên yêu có gặp nhau. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ lúc này chuyển buồn làm vui, bất kể như thế nào, chỉ cần hắn có thể nhìn trời yêu sinh ra điểm tác dụng là được. Hồng Vũ sau đó phát hiện bị hắn đụng vào về sau, con kia dẫn đầu Thiên yêu vuốt cánh lơ lửng tại hắn trước mặt, phía sau thật trưởng một đội Thiên yêu cũng đều xem mèo vẽ hổ ngừng giữa không chung. Đón lấy, Hồng Vũ kinh ngạc nhìn thấy trước mắt cái này Thiên yêu trên đầu xuất hiện một cái văn tự bạch khí, trên đó viết lơ lửng cuối hành lang có bảo tàng a vấn đề này phía dưới có phải cùng không hai cái tuyển hạng? đây là cái quỷ gì? đối mặt đột nhập lúc nào tới vấn đề cùng tuyển hạng, hồng vũ có chút một bước, hắn cơ hồ theo bản năng điểm tại phải cái kia tuyển hạng bên trên, bởi vì vì lúc trước hàn tử mặc lao sư nói qua, có bảo tàng sát xuất có chín thành nhiều. bệnh, theo hồng vũ điểm xuống tuyển hạng, văn tự cua sát na biến mất, trước mắt một đội kinh nghiệm thiên yêu thì là vũ cánh hướng hắn bay tới. hô hô hô, theo từng cái kinh nghiệm thiên yêu chui vào hồng vũ trong thân thể, hệ thống lần nữa xoát bình phong, chúc mừng thu hoạch được ba điểm kinh nghiệm, chúc mừng thu hoạch được một điểm kinh nghiệm. Chúc mừng thu hoạch được 21 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng thu hoạch được 17 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng thu hoạch được 22 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng thu hoạch được 18 điểm kinh nghiệm, chúc mừng. Thu hoạch được 23 giờ kinh nghiệm. Chúc mừng thu hoạch được 21 điểm kinh nghiệm. Một tiểu đội thiên yêu tất cả đều tiến vào hồng vũ trong thân thể, để thanh điểm kinh nghiệm đi tới không nhỏ một đoạn. Cái này, tựa hồ so trước đó cũng dễ dàng không ít ta. Lập tức thu được một đợt không thấp điểm kinh nghiệm, hồng vũ mừng rỡ sau khi không khỏi có chút cảm thán, tại đoạn thứ nhất thời điểm hắn muốn phí sức đi từng cái bát. Đoạn thứ hai hắn cần nghiên cứu Thiên yêu vòng xoáy bá thuật, mà đi tới đoạn thứ ba, hắn chỉ cần trả lời một cái đơn giản vấn đề liền hắn có thể đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm, cái này khiến trong lòng của hắn nhảy cơn vô cùng. Nhảy cơn sau khi Hồng Vũ tâm nghĩ thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ nếu là vấn đề này đáng tin cậy, đây chẳng phải là nói lơ lửng cuối hành lang chỗ trăm phần trăm có bảo tàng. Hồng Vũ cũng không biết là ai ra đề mục đáp án dựa vào không đáng tin cậy, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, tiếp tục bài thi mới là đúng đắn. Nếm đến ngon ngọt Hồng Vũ lập tức nhắm ngay một đội kinh nghiệm Thiên yêu nhanh tay lẹ mắt điểm chúng con kia dẫn đầu, sau một khắc, kia đội kinh nghiệm Thiên Yêu liền đều lơ lửng giữa không trung, đồng thời dẫn đầu Thiên Yêu phía trên xuất hiện văn tự bạc khí. Thập Vạn Đại Sơn bên trong có bao nhiêu tòa ngàn mét trở lên sơn phong? Tuy nói phía dưới có ba cái tuyệt hạng, nhưng Hồng Vũ nhìn thấy cái đề mục này khoẹt miệng chính là có lại, ngươi đây là tại đùa ta à? Ai mẹ nó biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong có bao nhiêu tòa ngàn mét trở lên sơn phong? Cực kỳ khó chịu Hồng Vũ nhịn không được đem nửa câu sau nói ra, tại bên cạnh thanh tuyển tự nhiên nghe vừa vặn, nàng cặp con ngươi linh động kia có chút nhất chuyển, cười hí hí nói. Tướng công là tại thi ta a. Cái này nhưng khó không được thanh tuyển, ta thế nhưng là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong lớn lên đâu. Theo ta được biết, nơi này quá ngàn gạo sơn phong hết thảy có 1269 tòa, tướng công, ta đáp đối không có a. Thanh tuyển cười nói tự nhiên nhìn xem Hồng Vũ, chờ đợi hắn đáp lại. Hồng Vũ lúc này trận cả mắt lên, bởi vì hắn ở phía dưới ba cái tuyển hạng bên trong vậy mà thật thấy được 1269 cái số này. Đây cũng quá thần a. Có chút choáng đầu Hồng Vũ lập tức liền điểm trúng cái kia tuyển hạng. Sau một khắc, văn tự kia biến mất. Cái kia một đội thiên yêu sổ sột đều tiến vào Hồng Vũ trong thân thể, đem thanh điểm kinh nghiệm lại đẩy về phía trước tiến vào một đoạn. Thanh Tuyển, ngươi quá tuyệt vời. Hồng Vũ nhịn không được kéo qua thanh tuyền tay nhỏ ở phía trên bẹp một ngụm, cái sau lập tức bị náo cái đỏ chót mặt, vô ý thức tranh thủ thời gian rút về tay nhỏ, nhưng nàng cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong nhưng lại có không che giấu được ý mừng. Tướng công, nhiều người như vậy nhìn xem đâu, dạng này không tốt lắm đâu. Thanh Tuyển vô cùng ngượng ngùng nhỏ giọng thầm thì đạo, dạng như vậy cực kỳ giống nhăn nhó tiểu tứ phụ. Hồng Vũ lúc này cũng mặt mơ phát sốt, hắn che giấu tầng háng một cái lập tức lôi kéo thanh tuyển hướng trước mặt một đội thiên yêu mà đi. Lúc này đã xông đến cực hạn viên hy lam cùng phan thanh bọn người chính đi trở về. viên hy lam khí thế như hồng sông qua thứ năm đoạn. cái này khiến lơ lửng hành lang trên dưới đều chố mắt. phan thanh cũng đạt tới thứ tư đoạn, cái thành tích này tự nhiên đạt được không ít người tán thưởng. lúc này phan thanh đi theo viên hy lam bên cạnh, đối nàng dũng mãnh phi thường chật chật khen ngợi, một mặt vẻ lấy lòng, hắn đến nam cương học viện một cái trọng yếu mắt chính là đem viên hy lam cua tới tay, dùng cái này đến ôm vào quốc sư viên thành đạo đuổi. viên hy lam mặc dù cảm giác phan thanh có chút đáng ghét bất quá lo ngại mặt mũi cũng không dễ làm chúng làm quá mức cũng liền mặc cho đối phương theo bên người ta nhất thời khác viên hi lam đột nhiên đình trệ tốc độ kia chậm lại xuống tới bởi vì mắt cùng chỗ chính là lơ lửng hành lang khác một bên hưng vũ cùng thanh tuyền hai người phan thanh lúc này cũng phát hiện hưng vũ tồn tại lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói phế vật chính là phế vật dương nhanh múa vớt nửa ngày mới xông đến đoạn thứ ba thật mẹ nó phế đi hi lam tiểu thư chúng ta chúc mừng đi đừng để khối này phế liệu dơ bẩn chúng ta con mắt viên hi lam chân mày hơi nhíu lại nàng nghe lần này cây nghiệt ngôn ngữ có chút chói tai, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào nói. dù sao nàng cùng Hồng Vũ hai người đã nhất phách lương tán, lúc này nàng chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, có chút khó chịu, tâm tư hỗn loạn dưới, nàng cũng liền vô ý thức tiếp tục tiến lên. mà nhưng vào lúc này, Hồng Vũ đột nhiên mở miệng, Viên Hi Lam, ngươi đối xử hôn sự tình, hối hận à? một câu nói ra, toàn trường phải sợ hãi, vô luận là Viên Hi Lam, Thanh Tuệ, Phan Thanh, vẫn là lơ lửng hành lang trên dưới, toàn đều đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hồng Vũ, mọi người hoàn toàn nghĩ không ra. Hồng Vũ sẽ tại bực này, trường hợp hạ hỏi ra bực này mẫn cảm vấn đề tới. Mà giờ khắc này, Hồng Vũ cũng là âm thầm nhất miệng, bởi vì trước người con kia kinh nghiệm thiên yêu trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái văn tự bạc khí, trong đó liền có hắn vừa mới hỏi qua vấn đề kia. Chương 61, ngoài ý muốn bài thi kết quả. Viên Hi Lam Jun lên một hồi lâu cái này mới phản ứng được, băng lãnh như tuyết liên khí chớp một lần nữa trở lại trên thân, nàng liếc xéo lấy Hồng Vũ, đôi mắt đẹp nhắm lại, trong đó có từng kia từng kia sắc bén chi mang đang lóe lên, "Hồng Vũ, nguyên bản ta cho là ngươi trải qua thập vạn đại sơn lịch luyện, đã thoát thai hoa cốt." sẽ không lại hướng lúc trước như vậy đâu cạn nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là như cũ, thật khiến người ta thất vọng. Ta Viên Hi Lam từ ngày đó kim điện bên trên cùng ngươi mỗi người đi một ngã về sau, liền quyết định cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, trước đây sự tình xóa bỏ, bây giờ, ngươi như không nhắc lên việc này, ta cơ hồ đều quên đi chúng ta lúc trước còn có cái gì liên quan. Viên Hi Lam thanh âm băng lãnh, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nghe được những người khác chưa phát giác trong lòng mát lạnh, mà Phan Thanh lại ngoại lệ, hắn càng là nghe Viên Hi Lam nói đến tuyệt tình thì càng cao hứng, đối phương cùng Hồng Vũ đoạn càng sạch sẽ, hắn cũng càng dễ dàng bỏ vị hắn thậm chí còn ngại hỏa thiêu không đủ vượng, liền nói ngay người ta Hi Lam đều bình thường trở lại, ngươi một cái đại lao ra còn tính toán chi ly, trách không được Hi Lam lúc trước chủ động từ hôn, ngươi người này chẳng những tu luyện trinh lệnh, nhân phẩm cũng không được, ngươi tài tử phẩm không được, cả nhà các ngươi nhân phẩm đều không được, cũng không nhìn một chút chính ngươi, tướng công hắn không muốn không may nữ nhân, ngươi cùng chó sủ đồng dạng theo ở phía sau lấy lòng, thật làm cho người buồn nôn. Nói chuyện không là người khác, chính là Hồng Vũ bên cạnh Thanh Tuyền. Lúc đầu Hồng Vũ đối viên Hi Lam hỏi ra kia các loại vấn đề. Thanh Tuyền trong lòng có chút ế ẩm cảm giác, bất quá, đương Viên Hi Lam cùng Phan Thanh hai người tuần tự nói Hồng vũ nói xấu thời điểm, Thanh Tuyền sớm đã đem ế ẩm cảm giác ném đến lên chín tầng mây đi, cùng hai người giảng co. Nàng những lời này nói ra, không chỉ có là Phan Thanh, Viên Hi Lam cũng là nga mi níu chặt, bất quá, nàng kia ánh mắt nghiêm nghị trên người Thanh Tuyền đưa mắt nhìn một lát chính là chuyển hướng hùng vũ, chuyện này là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nói thế nào? Phan Thanh lúc này nghiến răng nghiến lợi phụ hòa nói, Hi Lam nói rất đúng. Hùng vũ, hôm nay nếu như ngươi không nói ra làm chúng ta hài lòng đáp án, phế bỏ ngươi ngươi ngậm miệng. Viên Hi Lam tức giận nói, nàng đã đối Phan Thanh cái này, con rồi giá hỏa có chút không thể chịu đựng được. bị đương chúng quát lớn, Phan Thanh Đáy mắt hiện lên một vòng tức giận, bất quá sau đó liền rất tốt che giấu, hắn cười làm lành nói, hảo hảo, ta không nói chính là, Hi Lam ngươi đừng nóng giận. Viên Hi Lam không tiếp tục để ý Phan Thanh, nàng một đôi băng lanh đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hồng Vũ, ánh mắt của những người khác giờ phút này cũng đều tập trung tới. Thanh Tuyền lạnh hư một tiếng, liền muốn tiếp tục vì Hồng Vũ ra mặt, cũng là bị đối phương kéo lại, Hồng Vũ mỉm cười đối Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương không cần nhún tay. Hắn tự có định đoạn. Hai ba tháng trước đó, Hồng Vũ còn tại Đế đô làm bất thứ thái tử thời điểm, hắn cùng Viên Hy Lam gặp nhau thời điểm, trong lòng còn có nồng đậm tự ti thậm chí tự trách. Bất quá hiện nay Hồng Vũ tâm bên trong cơ hồ không có cái gì gợn sóng, Lạnh nhạt nói, mới vừa rồi là ta mạo phạm trước đây, đích thật là ta không đúng, xin lỗi. Viên Hy Lam không nghĩ tới đối phương đúng là dễ dàng như vậy liền đem việc này bỏ qua. Trong ấn tượng của nàng, Hồng Vũ là người nhát gan nhu nhược, lại chết sĩ diện người, nhưng thời khắc này Hồng Vũ lại lạnh nhạt hướng nàng nói xin lỗi, quả thực để nàng có chút không nghĩ ra mà một bên Phan Thanh thì đúng lý không tha người Hồng Vũ, ngươi cho rằng chuyện này nói thật có lỗi liền xong rồi? Không có cửa đâu. Vừa rồi kia dã nha đầu làm sao chửi chúng ta tới? Để nàng dập đầu bồi tội. Phan Thanh, ngươi lặp lại lần nữa. Hồng Vũ vừa mới còn là một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hừ, ngươi hù dọa ai đây? Ta nói để kia dã nha đầu. Người anh. Phan Thanh lời còn chưa dứt, Hồng Vũ thể nội liền buộc phát ra một cỗ siêu cường khí tức, đem nó quần áo phồng lên bay phất phới. Phan Thanh nói hắn, hắn có thể không nhìn. Nhưng đối phương như thế rệm pha thanh tuyển, vậy liền chạm Hồng Vũ vảy ngược, Phan Thanh, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể làm thịt ngươi lần thứ hai. Ngươi dám? Phan Thanh vẫn muốn mạnh kháng, nhưng trong miệng của hắn vừa mới tung ra hai chữ, chính là nhìn thấy một đen một trắng hai cái to lớn đại ma bàn bay ra, bọn chúng một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, một cái khắc nghịch kim đồng hồ xoay tròn, giữa hai bên liền sinh ra kinh khủng nghiến áp chí lực, làm cho trong đó yêu khí đều lộn xộn. Phan Thanh lúc trước cơ hồ bị càn khôn tối xay nghiền ép mà chết, giờ phút này lần nữa nhìn thấy cái này uy lực vô cùng lớn dị bảo, bản năng khẽ run dậy trong cổ họng cũng tạm ngừng. nhưng mà viên hy lam trên thân đống nhiên tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn, trong chốc lát đem hồng vũ kiến tạo áp bách chi thế hóa giải lại đi. nàng nhìn lướt qua hồng vũ, không còn lưu lại, cất bước hướng phía lơ lửng hành lang lối vào mà đi. một lát sau, một thanh âm từ trong miệng truyền ra, hồng vũ, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. tương lai ngươi nếu là lại nói với ta những này loạn thất bất tao, đừng trách ta không khách khí. nói xong, viên hy lam phiêu nhiên mà đi, bóng lưng thoạt nhìn là như vậy cao không thể chạm. bởi vì viên hy lam nguyên nhân. Phan Thanh cũng từ vừa rồi loại kia bị động cục diện bên trong thoát khỏi ra, hắn tự giác mất mặt mũi, ngoài mạnh trong yếu sông hồng vũ gào thét vài tiếng, chính là đuổi theo Viên Hy Lam. Tại Lơ Lửng hành lang bên trên phát sinh xung đột vốn chính là cực kỳ thưa thớt sự tình, huống hồ càng là sen lẫn nam nam nữ nữ ở giữa gút mắc xung đột, mà xung đột người hết lần này tới lần khác đều là doanh nhân, một cái hoàng tử, một cái tiểu hầu gia, còn có một cái quốc sư độc nữ. Điều này khiến mọi người càng là miên man bất định, nhất là trong đám người vị kia nho nhã trung nhân nhân, trên mặt của hắn lộ ra một bộ cực cảm thấy hứng thú thân sắc, bực này bộ dáng thậm chí tại hắn nhìn thấy Phan Yên Sơn cùng Mã Tam vệ bọn người sống mãi với nhau thời điểm cũng không từng có. Lơ Lửng hành lang lối vào, Hà Tử Mặc lão sư đã không biết là lần thứ mấy làm che chắn đầu động tác, nói thật, lòng của nàng mệt mỏi quá, lúc này mới ngày đầu tiên lên lớp, lần thứ nhất xông lơ lửng hành lang, Hồng Vũ liền cho hắn náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thần đến, nàng thật không biết về sau tiểu tử này là không phải sẽ đem trời đều xuyên phá. Kim Xuyên lão sư giờ phút này cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới, đối phương lớp không tốt học sinh đúng là ảnh hưởng đến mình lớp đến, mà lại ảnh hưởng hay là hắn coi trọng nhất viên Hi Lam, lúc này Kim xuyên lão sư đang nghĩ ngợi quay đầu muốn hay không đi gõ một cái Hồng vũ tên kia. Viên Hi Lam hai người vừa vừa rời đi, Thanh Tuyền liền một chút bổ nhào vào Hồng vũ trong ngực, một đôi thu thủy cắt đồng sáng lấp lánh, tướng công, ngươi vừa rồi thay ta ra mặt dáng vẻ thật là đẹp trai. Hồng vũ vô nhẹ đối phương eo nhỏ nhắn, ngươi còn không phải như vậy, lại nói vừa rồi ngươi mắng câu kia thật đúng là để cho người ta thống khoái đâu. Có a có a. Thanh Tuyền nháy nháy mắt to, trong đó thoáng hiện từng kia từng kia xấu hổ vui chi ý. Hồng vũ cùng Thanh Tuyền hai người dính cùng một chỗ một hồi lâu cái này mới tách ra. Thanh Tuyền xấu hổ đứng tại Hồng Vũ bên cạnh, tựa như cái vừa qua khỏi cửa Tiểu Tứ Phụ. Hồng Vũ tâm bên trong cũng là vui sướng vô hạn, thậm chí hắn kém chút đem kinh nghiệm Thiên yêu sự tình đều quên mất sạch. Quay người ở giữa hắn liền thấy được vấn đề kia. Viên Hi Lam hối hận lúc trước từ hôn a. Hồng Vũ cơ hồ không hề nghĩ ngợi chính là điểm không hối hận tuyển hạng. Viên Hi Lam vừa mới biểu hiện đủ để chứng minh hết thảy, nhưng mà hắn vừa điểm xong cái này tuyển hạng, trước người một loạt kinh nghiệm Thiên yêu liền cùng thiểm. Sau một lát đúng là ầm vang nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Sai rồi, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Viên Hi Lam nàng? Chương 62, Hồng Vũ tìm đường chết. Nhìn thấy Viên Hi Lam bộ kia cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, lãnh đạm vô cùng dáng vẻ, Hồng Vũ lòng tràn đầy cho là nàng đối từ hôn sự tình căn bản không có hối hận ý tứ, thế là không chút do dự lựa chọn không hối hận biện hạng, nhưng kết quả lại là sai. Chẳng lẽ Viên Hi Lam hối hận rồi? Kia làm sao có thể? Nhất định là đạo này đáp án xảy ra vấn đề. Kỳ thật Hồng Vũ đối Viên Hi Lam hối hận hay không chuyện này bản thân đã không cần thiết, đối phương nghĩ như thế nào hắn mới lười đi quản, nhưng bây giờ bởi vì nàng nguyên nhân, Để tổn thất một đội kinh nghiệm thiên yêu, cái này để hắn nhất thời không cách nào tiêu tan. Mắt thấy nhiều như vậy kinh nghiệm thiên yêu liền như vậy bột một tiếng đều nổ tung biến mất, hồng vũ tâm bên trong đều đang chảy máu, đây đều là hắn cần nhất điểm kinh nghiệm a. Đáng chết Viên Hi Lam, về sau có cơ hội nhất định khiến ngươi thưởng trả lại mới được. Đau mất đại bút kinh nghiệm, hồng vũ cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hung hăng chửi mắng vài câu, cảm giác đau lòng lúc này mới thoáng hóa giải một chút. Tướng công, ngươi sẽ không còn nhớ thương Viên Hi Lam a? Không phải làm sao đột nhiên hỏi nàng loại vấn đề này? Thanh truyền âm thanh êm vang lên, Để Hồng Vũ suy nghĩ trở về hiện thực. Chỉ bất quá trong khi ý thức được đối phương lời nói hàm nghĩa thời điểm, Hồng Vũ cảm giác có chút nhức đầu. Thanh Tuyền lúc này mặc dù như cũ cười hì hì nhìn xem hắn, nhưng Hồng Vũ làm sao đều cảm giác nụ cười này không đúng, giống như ở sau hắn ẩn giấu đi một cái đáng sợ sư tử Hà Đông. Không có khả năng, Thanh Tuyền ôn nhu thể thiếp như vậy làm sao lại biến thành như thế. Đừng nghĩ lung tung, tuyệt đối đừng nghĩ lung tung, vừa mới ta hỏi vấn đề kia hoàn toàn không phải ra ngoài bản tâm, mà là kia phá kinh nghiệm thiên yêu giở trò quỷ. Hồng Vũ liền ngay cả cho chính mình tới mấy cái tâm lý khai thông lúc này mới đem nỗi lòng ổn định lại. Thanh Tuyền, nếu như ta nói vừa rồi vấn đề kia chỉ là cái ngoài ý muốn, ngươi tin hay không? Ta tin. Tướng Công nói kia là ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn. Thanh Tuyền tin được tướng Công. Ách. Cái này tin. Hồng Vũ lúc đầu tại trong điện Quang hỏa Thạch chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác, nhưng hắn vừa mới mở cái đầu, đằng sau chính là không cần dùng. Hồng Vũ nhìn ra được, Thanh Tuyền cái này hoàn toàn là ra ngoài bạn tâm đắp lại, cũng không có tham dò hoặc là nghĩ một đằng nói một nẻo. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ tâm bên trong càng liếm một phần cảm động. Thử nghĩ chuyện này nếu như phát sinh ở cái khác nữ nhân trên người, cái kia còn không chừng làm sao một khóc hai náo ba treo ngược đâu, nhưng Thanh Tuyền hiểu rõ đại nghĩa như thế, cũng không có đối với việc này dây dưa cái gì. Thanh Tuyền, ta. Hồng Vũ lúc đầu muốn nói mấy câu biểu đạt nội tâm cảm động, nhưng lại bị Thanh Tuyền kéo một phát cánh tay hướng về phía trước mà đi, "Tướng công, chúng ta đừng nói cái này, đi, tiếp tục sông lơ lửng hành lang đi, ta đối với ngươi tiếp xuống sẽ náo ra hoa dạng gì rất là chờ mong đâu." Khênh khách. Thanh Tuyền phảng phất một cái hoạt bát tinh linh, trong chốc lát đem bầu không khí trở nên sinh động. Hồng Vũ kia hơi có chút nặng nề tâm tư cũng là tại đối phương cảm xúc lôi kéo dưới trở nên hoan mau dậy đi, chẳng phải tổn thất một đội kinh nghiệm thiên yêu à? Nơi này còn có nhiều như vậy đâu, tiếp tục cấp lấy là được. Trong lòng như thế A đuổi mình, Hồng Vũ đi tới một đội kinh nghiệm thiên yêu trước đó, nhanh tay lẹ mắt một chút đánh chúng vào dẫn đầu con kia, lập tức cái này đội thiên yêu lơ lửng giữa không trung, đồng thời một cái văn tự bọt khí nổi lên. Khi thấy trên đó miêu tả cái vấn đề lúc, Hồng Vũ ngược lại hút miệng khí lạnh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ gặp trên đó thình lình viết đương nhiệm nam cương học viện viện trưởng có mấy cái thế tử phía dưới tuyển hạng là một cái, hai cái, ba cái Phúc. cái này mẹ nó ai làm vấn đề người đi ra cho ta ta cam đoan đánh không chết người Hồng Vũ cơ hồ thổ huyết bài thi loại hình thức này vốn là đủ kỳ hoa hiện nay ra để mục càng là một cái so một cái kỳ hoa cái này khiến Hồng Vũ cũng bắt đầu hoài nghi là có người hay không đang cố ý chỉnh hắn Phiên muộn sau một lúc Hồng Vũ không thể không đối mặt hiện thực nhiều như vậy kinh nghiệm thiên yêu ở đây hắn không có khả năng từ bỏ chỉ có thể lựa chọn nắm lô núi bài thi nhưng cái này phá để tuyển cái gì? nghe nói bên trong viện trưởng đại nhân chỉ có hẳn tử mặc lao sư cái này một cái thế tử, nhưng chuyện này nhưng có nói vạn nhất vị viện trưởng kia tại địa phương khác kim ốc tàng tiểu đâu? không phải được một cái kia sai lầm sát suất quá lớn. lúc trước bởi vì viên hy lam sự tình đã tổn thất một đội thiên yêu, hồng vũ cũng không muốn lại huoàng phí hết một đội thiên yêu. ngay tại hồng vũ xoắn suýt thời khắc hành lang nơi cửa gặp hắn lần nữa dừng lại hẳn tử mặc lao sư cơ hồ tế diệu ám đạo, ngươi có dám hay không hảo hảo xông một lần lơ lửng hành lang? không nào yêu thiêu thần người sẽ chết a? Đương nhiên, Hàn Tử Mặc lão sư cũng không có đem suy nghĩ trong lòng những này biểu đạt ra đến, thậm chí, nàng sau đó còn nghĩ lại một chút là không phải mình lúc trước đối Hồng Vũ thái độ có chút không tốt, cái này mới đưa đến đối phương có nghịch phản tâm tư, tiến tới náo động lên cái này đến cái khác yêu thiêu thân, thế là, Hàn Tử Mặc lão sư suy nghĩ liên tục về sau quyết định cải biến một chút sách lược. Nàng dùng tận khả năng thanh âm bình thản nói ra, "Hồng Vũ, ngươi có phải hay không gặp được vấn đề nan giải gì lúc này mới không có cách nào tập trung tinh lực xung lơ lửng hành lang?" "Không quan hệ, cùng lão sư nói nói, lão sư nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi." để ngươi dỡ xuống gánh vác, khinh trang thừa nhận. Hang tử mực ý nghĩ rất đơn giản, nàng muốn cùng Kim xuyên võ đài, Hồng vũ thực lực này xuất chúng học sinh niềm tin chắc chắn ở, như thế đem vấn đề của đối phương giải quyết hết, Hồng vũ mới có thể không có chút nào lo lắng sông lơ lửng hành lang. Một câu nói của nàng để xoắn xuýt bên trong Hồng vũ nhãn tình sáng lên, đúng à, viện trưởng có mấy cái thế tử, Hang tử mặc lao sư khẳng định biết, bất quá hắn sau đó lại có chút chần chừ, dù sao chuyện thế này trước mặt mọi người hỏi thăm đối phương có chút không tốt, mà nhưng vào lúc này Hang tử mực thanh âm vang lên lần nữa, Hồng vũ ngươi đừng có điều kiện kỵ gì, có gì vấn đề cứ việc mở rộng cửa lòng nói với lao sư chính là lao sư, ta thật vấn đề gì đều có thể hỏi ngài. Hồng vũ do dự nói, đó là dĩ nhiên, lao sư chính là truyền đạo học nghề giải hoặc, ngươi cứ hỏi đi. Hàn tử mực chém đinh chặt sắt nói, làm đặc cấp giáo sư, nàng điểm ấy tự tin vẫn phải có. Câu nói này để Hồng vũ tăng lên không bất tin tâm cùng dũng khí, trong lòng của hắn thầm nghĩ, dù sao là ngươi để cho ta hỏi, vậy ta liền hỏi. Suy nghĩ đến đây, Hồng vũ không chần chờ nữa, mở miệng nói, lao sư, ta hỏi một chút ngoại trừ ngài bên ngoài, khương thần viện trưởng còn có hay không khác thê từ đâu. hồng vũ câu nói này nói ra, giữa sân đầu tiên là an tĩnh quỷ dị mấy giây, trận một đạo mặc kim liệt thạch nữ cao âm bạo khởi, hồng vũ, ngươi phải chết. hôm nay, hôm nay ngươi như sông không đến lơ lửng hành lang thứ tư đoạn, lão nương đập trên ngươi. lơ lửng hành lang trên dưới người đều đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía hồng vũ, thầm nghĩ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, không nghĩ tới ngươi cái này, nhìn ôn tồn lễ độ hào hoa phong nhã tam hoàng tử điện hạ đúng là cái tìm đường chết tiểu năng thủ a. lúc này thanh truyền liệu mạng che lấy miệng nhỏ nhưng mãnh liệt ý cười vẫn còn có chút tước chế không nổi, tìm nén đến nàng khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. tướng công, ngươi nghĩ không ra ngươi chơi hòa văn đúng là cái này, ha ha ha. hồng vũ cảm giác mình bị thế giới này từ bỏ, hắn vô tội giang tay, tội nghiệp nói là chính lão sư để cho ta hỏi, ta hỏi, nàng còn phát lớn như vậy tính tình, ta hoan hường a ta. chương 63, tìm đường chết nhị trọng đấu, cho nên nói khương thần viện trưởng đến cùng có mấy cái nhân tình, vô cùng buồn bực hồng vũ cuối cùng vẫn là không thể không đối mặt đạo này phá để, liên han tử mặc lão sư một cái. Nếu là nói như vậy, nàng còn phát như thế đại hỏa làm gì? Bên trong nhất định là có chuyện. Kia tuyển hai cái vẫn là ba cái. Khương thần viện trưởng cho dù Kim ốc tàng tiểu cũng sẽ không chỉnh ra đến ba cái a. Nói như vậy, đoán Trường Hàn Tử Mặc lão sư liền muốn nổ tung, ân, vậy liền tuyển hai cái tốt. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ rũa ràng ngón tay, run nhẹ nhẹ lựa chọn đáp án. Điểm xuống đi dễ dàng, nhưng làm không cẩn thận một đội kinh nghiệm thiên yêu liền không có, thực sự để Hồng Vũ cảm giác gáp lực như núi. Bạch. Văn tự đột khí biến mất, một đội tiên yêu vô cánh hướng phía Hồng Vũ bay tới, lập tức thiệt yêu không gian bên trong liền soát bình phong lên điểm kinh nghiệm tới. Hồng vũ thở phào một hơi, có chút nghĩ mà sợ vô vô tim, thầm nghĩ còn tốt liền hỏi mang che cả đúng, cái này đống nhiên mắng không có phí công chịu. Ách, lại nói viện trưởng đại nhân thật đúng là đủ phong lưu, có hẳn tử mặc lão sư như thế cái như hoa như ngọc lão bà, còn kim ốc tặng kiểu một cái, trách không được vừa rồi lão sư phát như thế đại hòa đâu. Đáp đúng đạo này đề, Hồng vũ lại thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm, để mừng rỡ không thôi, tiếp xuống, Hồng vũ cùng vẫn cười đến hoa chi loạn chiến thanh tuyển hướng về phía trước tiếp tục bài thi. Lơ lửng hành lang lối vào. Kim Xuyên lão sư khệ miệng không tự chủ hướng lên miết lên, chợt lại trở xuống, tiếp lấy lại nhếch lên, biểu hiện ra hắn lúc này nén cười gian nan. Từ Mặc lão sư, không cần động như thế đại hỏa khí, tiểu tử kia cũng là vô tâm chi ngôn, ngươi đây là cần gì chứ? Kim Xuyên vì làm dịu lúc này trạng thái, không khỏi mở miệng. Tiểu tử này nếu không xông ra cái thành tựu đến, xem ta như thế nào thu thập hắn. Đáng chết, chuyện kia cũng nhiều ít năm không ai nhắc lên, không biết là cái nào thiếu tám đời đức cho để lộ ra đi, nếu để cho ta đã biết, lão nương không phải lột ra hắn không thể. Hàn Tử Mực nộ khí không yên tĩnh. Trước người núi non theo thở hào hển mà kịch liệt phập phồng. Kim xuyên cặp kia trốn ở thấu kính phía sau con ngươi bởi vì nín cười mà không tự chủ có chút lay động. Hắn vì làm dịu tiếp tục nói, đều bao nhiêu năm chuyện, ngươi làm gì còn cành cánh trong lòng? Chú chi, Hồng vũ chỉ bất quá một mao đầu tiểu tử, ngươi chấp nhặt với hắn, thực sự có chút điệu giới à? Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe lơ lửng hành lang bên trên Hồng vũ thanh âm truyền đến, Kim xuyên lão sư, ta hỏi một chút, muội muội của ngươi Kim biến lão sư tìm tới bạn trai à? Phúc, khu khu khủ. Lúc đầu nổi giận đùng đùng Hàn Tử Mực nghe được Hồng Vũ chi ngôn, lập tức cười phun, bất quá, đương nàng nhìn thấy một bên sắc mặt âm trầm còn như khối thép kim xuyên thời điểm, nàng vội vàng dừng cười, này vừa đến vừa đi sặc đến nàng ho khan. Hàn Tử Mực khó khăn ổn định quyết tâm nghĩ, đè nén ý cười, nói, Kim Xuyên lão sư, nói thật, ngươi cùng Kim Yến lão sư tuổi tác đều lớn như vậy, làm sao cũng còn độc thân a? Sẽ không? Sẽ không thật đi trong truyền thuyết nước đức hoa chỉnh hình a? Đủ rồi. Kim Xuyên một tiếng gào to đem Hàn Tử Mực giật nảy mình chỉ gặp hắn bộ kia kính mắt phảng phất lồng lên một tầng sương lạnh, Kim Xuyên gần từng chữ một, Hàn Tử Mực, lần sau sẽ bàn loại này lợi nhảm chán, cẩn thận ta trở mặt. Hàn Tử Mực cấm thầm niết miệng, thầm nghĩ, vừa rồi ngươi chế dêu ta kia cổ sức lực đầu, hiện tại đến phiên trên người ngươi không chịu nổi, đáng đời. Kim Xuyên một thân thẳng quần áo tại có chút phồng lên bá khí phía dưới suy suy rung động, hiện tại thấu kính về sau con mắt không hề chớp mắt nhìn chậm chậm lơ lửng hành lang một nơi nào đó, ít khi, cái kia ẩn chứa vô biên nộ khí thanh âm trầm thấp vang lên, Hồng Vũ, ngươi hôm nay nếu không thể xông đến thứ tư đoạn, sẽ đem sẽ hưởng thụ nam nữ hỗn hợp đánh kép gãi ngộ. Lúc này đừng nói là một đám tiểu niên kình, liền ngay cả phía sau mọi người ngồi xếp bằng vị kia Bạch tiền Bối, cái kia giản vua gương mặt bên trên cũng thỉnh thoảng nhảy động một cái, hắn không thể không lấy tu vi cường đại khống chế một ít bật cười cơ bắp, không phải vị này Bạch tiền Bối kia uy nghiêm ổn trọng hình tượng sẽ phá hủy. Lơ lửng dưới hành lang, văn nhã trung niên nhân tại cười to mấy tiếng về sau, không khỏi lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật sự là thích căn đọn, ân, quay đầu nếu là bái ta làm thầy, nhất định phải tốt dễ tu dọn mới được. Lúc này Ở vào Hồng Vũ bên cạnh Thanh Tuyền đã cười đến gãy lưng rồi, "Tướng công, ta nhưng là muốn cùng ngươi sống hết đời, ngươi dạng này cả ngày tìm đường chết, thật có thể theo giúp ta đến dạ a?" "Ta có biện pháp nào, ta cũng rất tuyệt vọng a." Hồng Vũ nhìn trước mắt cái kia lơ lửng tại kinh nghiệm thiên yêu đỉnh đầu vấn đề, cảm giác sinh không thể luyến, đây rốt cuộc là ai vậy? "Chỉ ngươi cũng không có như thế trình đi." Mặc dù Hồng Vũ còn không biết Kim Miễn lão sư phải chăng tìm tới bạn trai vấn đề này tại sao lại gây nên dạng này lớn tiếng vọng, nhưng Hồng Vũ biết chuẩn không có chuyên tốt, không phải Kim Xuyên không có khả năng một bộ muốn giết hình dạng của hắn. Như thế một lát công phu đem hai vị đặc cấp giáo sư đều bắt tội, Hồng Vũ cũng rất buồn bực, lúc này hắn đành phải dứt bỏ những này phiền muộn, cắn răng bài thi. Đã tất cả mọi người như vậy phản ứng, vậy nói rõ sự tình khẳng định không tầm thường, vậy liền tuyển không có có bạn trai tốt. Hồng Vũ thì thầm trong miệng chính là lựa chọn số dưới. D giây lát, Thi yêu trong không gian lần nữa tuân ra kinh nghiệm xoát bình phong tới. Nhìn thấy từng chuỗi kinh nghiệm số lượng, Hồng Vũ tâm tình cái này mới khá hơn một chút, tuy nói tội hai vị lão sư, nhưng tối thiểu hai vấn đề đều đã đúng, để hắn đạt được không ít điểm kinh nghiệm. Tiếp xuống, Hồng Vũ tiếp tục tiến lên vừa đi bên cạnh bài thì, nhưng cơ hồ mỗi một cái đề mục đều để Hồng Vũ nhìn qua mắt. Vấn đề 1, thiên âm thích ngươi a? Vấn đề 2, ngươi phụ hoàng yêu ngươi mẫu hậu nhiều một chút vẫn là yêu Dung Phi nhiều một chút? Vấn đề 3, Nam Cương Vương vì sao cao tuổi rồi còn không thành gia? Vấn đề 4, chấn Nam Hầu Ngô tiền Du thực lực so Nam Cương Vương cao vẫn là thấp? Vấn đề 5, Phan Thanh muốn cua Viên Hy Lam sẽ hay không thành công? Vấn đề 6, ngươi cùng Hồng Nguyên cắt dặn có, ngươi thân đệ đệ Hồng Liễm sẽ đứng một bên nào? Vấn đề 7, ngươi phụ hoàng vì cái gì vừa kế vị những năm kia chăm lo quản lý những năm này bảo thủ ngu ngốc vô đạo. Vấn đề 8, đại hạ quốc tại bá đỉnh đại lục thuộc về mấy tốc độ dòng chảy lực. Một đường bài thi xuống tới, hồng vũ cảm giác đầu đều muốn nổ tung, nhưng vấn đề này bên trong chưa có hắn trăm phần trăm xác định. Bất quá cũng may hiện trường có như thế nhiều người xem đâu, không nắm chắc được hắn liền đem vấn đề lớn tiếng nói ra, nghe một chút mọi người nói thế nào, như thế xuống tới, hồng vũ lấy được thành tích còn là rất không tệ. Bất quá tại đi vào lơ lửng hành lang đoạn thứ 3 cuối cùng thời điểm, xuất hiện mấy cái phản nhân loại đề mục, cái này khiến hồng vũ liên tục mấy cái đều đáp dịch ra đi, tỷ như. Mê tung thú năng lực là cái gì? Vạn phệ kiến cuối cùng hình thái là dạng gì? Giết chết con nhện đen tình lư chính là ai? Sami nữ tiến hóa đường đi là cái gì? Những đề mục này nếu như vẫn như cũ là lựa chọn, Hồng Vũ còn không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng đáng giận là mấy cái này đề mục tất cả đều biến thành vấn đáp đề, để hắn một cái cũng không có đáp đi lên, cái này khiến Hồng Vũ hận không thể sắp xuất hiện để người đánh ra xi si đến. Chương 64, thứ tư đoạn. Đứng tại đoạn thứ ba cùng thứ tư đoạn ở giữa cách năm trước, Hồng Vũ không khỏi cảm thán, hắn vừa tiến vào lơ lửng hành lang đoạn thứ 3 thời điểm, còn tưởng rằng một đoạn này bài thi thu hoạch kinh nghiệm khâu đơn giản nhất chỗ nào nghĩ đến cùng nhau đi tới hắn lâm lớp lo sợ tiêu hao chi thi đấu đệ nhất đệ nhị đoạn càng sâu không thể không nói những đề mục kia mặc dù phần lớn đều không thế nào đứng đắn, nhưng góc độ cực kỳ xảo trá xen vào hồng vũ hiểu rõ cùng không hiểu rõ ở giữa có không ít vẫn là hồng vũ cực cảm thấy hứng thú nhưng chính là như thế này như bùn thu chân trượt vấn đề mới khiến cho hồng vũ tại bài thi quá trình bên trong có loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác tuy nói đáp sai mấy đạo đề mục tổn thất không ít kinh nghiệm thiên yêu nhưng so sánh với mà nói Trả lời đề mục phải hơn rất nhiều, thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Tại lơ lửng hành lang đoạn thứ 3 bên trong, Hồng Vũ tại kinh nghiệm thiên yêu bên trên thu hoạch điểm kinh nghiệm, tăng thêm luyện hóa yêu khí đoạt được tinh thuần năng lượng, để hắn trọn vẹn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới nhiều, bây giờ, hắn đã là thất tinh bá khắp tu vi. Mắt thấy trong đan điền trọn vẹn bảy đầu bá khí suối nước tuôn trào không ngừng, cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, Hồng Vũ hào khí vần mây, trong lòng thậm chí sinh ra một vòng muốn cùng thiên công so độ cao hào hùng. Đang song lơ lửng hành lang trước đó, Hồng Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn ở chỗ này lại sẽ có được lớn như thế thu hoạch, vẹn vẹn là cái này mấy canh giờ lấy được tu vi tăng lên, liền đủ để bù đắp được phổ thông tu luyện hoàn cảnh hạ nhiều năm thành quả tu luyện. Hồng vũ rõ ràng, hắn sở dĩ lấy được lớn như thế tăng lên, một mặt là lơ lửng hành lang bên trên lồng đậm yêu khí bố trí, một phương diện khác chính là nguyên lửa công lao, nhưng quan trọng nhất là hải lượng kinh nghiệm thiên yêu tồn tại. có thể nói, thông qua kinh nghiệm thiên yêu lấy được thực lực tăng lên, chiếm tổng tăng lên lượng hơn phần nữa. suy nghĩ đến đây, hồng vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía lơ lửng hành lang khác một bên cũng chính là viên hy lam phan thanh bọn hắn chỗ sông phía bên kia tại kia một bên đồng dạng có đại lượng kinh nghiệm thiên yêu tồn tại chỉ bất quá bởi vì trong hành lang ở giữa có một tầng trong suốt cách ngăn tồn tại những kinh nghiệm kia thiên yêu căn bản là không có cách thu hoạch tranh thủ thời gian tăng lên tới lục tinh bá sư đến lúc đó liền có thể thông qua hệ thống đem khác một bên kinh nghiệm thiên yêu chiếm được hồng vũ tâm bên trong có nồng đậm chờ mong tướng công nhanh lên nhanh lên chúng ta nên đi thứ tư đoạn không phải hai vị lão sư muốn đánh cái mưu ngươi khách khách thanh tuấn cơ hồ đi một đường cười một đường nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này tướng công, tại tình cảm phương diện như cái có gỗ, nhưng tại khôi hải phương diện lại là một tay hảo thủ, đi theo đối phương bên người, thanh tuần cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều là tươi mới, cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều là sung sướng, cái này khiến nàng thậm chí có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Hồng vũ không khỏi cười khổ, những cái kia đắc tội với người thật không phải hắn muốn nói, Hồng vũ cũng không làm rõ ràng được đến cùng là tên nào ở sau lưng muốn làm hắn, bây giờ vừa nghĩ tới quay đầu liền muốn đối mặt bị hắn thật sâu đắc tội Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai vị đặc cấp giáo sư, Hồng vũ cũng cảm giác một trận đau đầu. Bất quá hắn có một cái rất tốt quen thuộc, đó chính là sẽ không đem một chút xoắn xuýt sự tình trở kỳ để ở trong lòng, hắn sẽ rất mau đem bọn chúng đều ném tại sau đầu, bởi vì Hồng Vũ biết, những này xoắn xuýt sự tình đều không phải là hiện tại có thể giải quyết, như một mực đi muốn, sẽ đối với hắn hiện tại cùng tương lai trạng thái có ảnh hưởng rất lớn. Tiếp xuống Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền hai người giắt tay thông qua các ngăn, hướng về thứ tư đoạn xuất phát lái đi. Tiểu tử này, thật tiến vào lơ lửng hành lang thứ tư đoạn. Mắt thấy Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền hai người thông qua các ngăn, Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai vị đặc cấp giáo sư trong mắt đều có không nhỏ kinh ngạc. Lấy Hồng Vũ tại khai giảng chiến biểu hiện đến xem, đối phương tại đoạn thứ 3 còn có thể xông một chút, nhưng muốn đi vào thứ 4 đoạn kia cơ hội là chuyện không thể nào, mà bây giờ, đối phương không chỉ có tiến vào thứ 4 đoạn, mà lại ở giữa còn rất có một phen nhẹ nhỏ ý vị. Để bọn hắn kinh ngạc một cái khác điểm chính là, Thanh Truyền, nàng nhập học chiến thành tích vẹn vẹn xếp tại 58 tên, lấy cái thành tích này có thể xông đến đoạn thứ 2 thế là tốt rồi, nhưng bây giờ đối phương lại là đi tới thứ 4 đoạn. Đặc cấp giáo sư danh hiệu cũng không phải đến không, tại Hồng Vũ cùng Thanh Truyền hai người song lơ lửng hành lang thời điểm, Hà Tử Mực cùng Kim Xuyên liền nhìn ra không ít mánh khóe, đừng nhìn Hồng Vũ hai người đều lấy được ngoài ý liệu thành tích, nhưng nguyên nhân lại khác nhau rất lớn. Bọn hắn nhìn ra được, Thanh Tuần Sở dĩ có thể lấy được ở xa nàng khai giảng chiến xếp hạng phía trên thành tích, nguyên do hẳn là nàng ẩn giấu thực lực kết quả. Nói cách khác, tại nhập học chiến thời điểm, đối phương căn bản không có suất toàn lực, cái kia 58 tên cũng vẹn vẹn cái bài trí mà thôi, mà Thanh Tuần thực lực chân thật như thế nào, hai người hiện tại cũng có chút không mò ra. Cùng Thanh Tuần tương đối, Hồng Vũ cũng có chút kinh khủng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này có thể lấy được như thế độ suất thành tích. Nguyên do trong đó chính là Hồng Vũ không ngừng tăng lên. Tuy nói cho tới bây giờ, bọn hắn không biết Hồng Vũ chuẩn xác tu vi, nhưng từ đối phương một đường sông lơ lửng hành lang thỉnh thoảng bộ phát ra bá khí ba động đến xem, tu vi của đối phương một mực ở vào sải bước tăng lên bên trong. Cứ việc lơ lửng hành lang thượng thần kỳ quái dị sự tình nhiều không kể xiết, một chút tăng lên trên diện rộng tu vi ví dụ cũng có được không ít, nhưng giống Hồng Vũ tốc độ tăng lên nhanh như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Kim Xuyên, ngươi cho rằng tiểu tử kia cực hạn ở đâu? Hàn Tử Mực đột nhiên lên tiếng nói, "Khó nói, khó nói a. Tiểu tử này rất quỷ dị." Làm không cẩn thận, hắn xông đến thứ tư đoạn trung bộ cũng có thể. Kim xuyên kia cặp mắt kiếng bên trên lóe ra điểm điểm hào quang, tựa hồ là đang thăm dò Hồng Vũ cực hạn mà không được sao bất đắc dĩ. Chỉ là thứ tư đoạn trung bộ a. Tại sao ta cảm giác tiểu tử kia sẽ còn lấy ra để cho người ta giật nảy cả mình thành tích? Hàn Tử Mực Nga mi tao lại, nàng mắt thấy cái kia náo ra không ít yêu thiêu thân chuyện Hồng Vũ, rơi vào trầm tư. Ngoại trừ hai vị này đặc cấp giáo sư bên ngoài, những người khác cũng đối Hồng Vũ cùng thanh truyền chói mắt thành tích cảm thấy kinh ngạc không thôi, thậm chí, liền ngay cả chuẩn bị rời đi Viên Hi Lam cũng dừng bước. Có chút ngẩng chán hướng về lơ lửng hành lang bên trên nhìn lại. "Hi Lam, ta nghe nói, cái này Nam Cương học viện có một cái nơi đến tốt đẹp, đó chính là thực vật trang viên, bên trong có chối tiêu vườn, nho vườn, mẫu đơn vườn, hỏa thụ ngân hoa vườn. Coi là thật mỹ lệ chi cực, mà lại, chỉ cần cho chút tiền bạc, liền có thể tại trong trang viên tùy tiện nhấm nháp các loại hoa quả tươi, chúng ta cái này liền đi qua nhìn một chút như thế nào." Phan Thanh ngay tại mặt mày hớn hở giảng thuật, lại là phát hiện Viên Hi Lam dừng bước, lực chú ý căn bản không có ở hắn cái này, mà là chú ý tới lơ lửng hành lang bên trên động tĩnh. Thấy đối phương căn bản không để ý tới không hỏi hắn, Phan Thanh một đôi trong mắt bên trong có từng tia từng tia buồn bực ý, bất quá hắn sau đó liền rất tốt che giấu, cũng giả vờ giả vịt bồi tiếp viên Hi Lam xem coi trọng. Suy suy suy, lơ lửng hành lang bên trên, Hồng Vũ vừa bước vào thứ tư đoạn, liền cảm giác một cỗ nồng đậm đến trình độ kinh khủng yêu khí đập vào mặt, từng sợi yêu khí phảng phất cương châm hướng về trong thân thể hung hăng đâm đi vào. Mặt ngoài đau đớn vẫn là thứ yếu, nồng đậm yêu khí tiến nhập thể nội chính là điên cuồng phá hư, thậm chí còn có không ít trực tiếp ảnh hưởng trạng thái tinh thần, để Hồng Vũ cảm giác đầu váng mắt hoa. Chương 65 bại lộ thực lực gặp yêu khí lợi hại như thế Hồng Vũ liên bận biểu điều động thể nội ba khí tiến hành ngăn cản đồng thời trong đan điền nguyên lửa xoay tròn cấp tốc gia tăng đối yêu khí luyện hóa tốc độ như thế qua một hồi lâu đầu đầy mồ hôi Hồng Vũ lúc này mới đem kinh khủng yêu khí ổn định lại lúc này hắn mới nhìn đến Thanh tuyển tập trung ở trên người hắn kia ánh mắt lo lắng yên tâm đi không có chuyện gì Hồng Vũ xông đối phương lộ ra cái nụ cười sán lặng làm cho cái sau lúc này mới thở trường ra một hơi Hồng Vũ gặp Thanh Tuyền tại như thế nồng đậm yêu khí bên trong một độ người không việc gì dáng vẻ không khỏi cười khổ. Thật không biết ngươi cô nàng này đến cùng sâu bao nhiêu tu vi, đi vào thứ tư đoạn còn dễ dàng như vậy." Thanh Tuyển cười nói tự nhiên kéo Hồng Vũ cánh tay, không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn Đâu, "Tướng công chúng ta không nói cái này, đi vào lơ lửng hành lang thứ tư đoạn, ngươi chuẩn bị chơi hoa dạng gì đâu? Lần này là không phải phải hướng viện trưởng đại nhân phát ra khiêu chiến." "Hi hi, viện trưởng, ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua hắn, chọn cái gì chiến, ngươi nha đầu này liền chớ rêu của ta." Hồng Vũ miệng bên trong đáp lại Thanh Tuyển, ánh mắt chính là nhìn về phía trước. Hắn muốn chơi hoa dạng gì còn phải xem bọn này kinh nghiệm thiên yêu đại gia sắc mặt mới được. Ha. Dương Hồng Vũ thấy rõ một đoạn này kinh nghiệm thiên yêu trạng thái lúc không khỏi nhẹ kêu lên tiếng, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn chỉ gặp đại lượng kinh nghiệm thiên yêu đều tự do tự tại phi hành, thoạt nhìn không có mảy may quy luật có thể nói. Chẳng lẽ những ngày này yêu cùng đoạn thứ nhất đồng dạng, áp dụng mò cá phương thức liền có thể lừa gạt đến tay? Nghi hoặc ở giữa, Hồng Vũ đi về phía trước, đưa tay liền vỗ chúng một con ở trước mắt bay qua kinh nghiệm thiên yêu. Nhưng mà sau một khắc Hồng Vũ liền kinh ngạc nhìn thấy. Con kia bị vô chúng kinh nghiệm thiên yêu liền quỷ dị như vậy ngừng ở giữa không trung, ngay cả cánh của nó đều không núp ních định ở nơi đó. Đây là tình huống như thế nào? Trước mắt cái này kinh nghiệm thiên yêu cùng lúc trước gặp phải cũng không giống nhau, nó đã không hóa thành điểm kinh nghiệm, cũng không xuất hiện văn tự bá khí, liền quỷ dị như vậy dừng ở trước mắt mình không núp đích. Ngay tại Hồng Vũ nghi hoặc ở giữa trái xem phải xem thời điểm, con kia kinh nghiệm thiên yêu đột nhiên mở ra mỏ chim, phát ra một tiếng chỉ có Hồng Vũ mới có thể nghe được dít lên âm. Tiếp xuống, tại Hồng Vũ ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ gặp thứ tư đoạn bên trong lượng lớn kinh nghiệm thiên yêu nghe tin lập tức hành động đúng là nhao nhao vớt cánh hướng cùng một chỗ tụ tập lại. Nhìn kỹ lại, những kinh nghiệm này Thiên yêu chia hai nhóm tụ tập, mỗi đám số lượng đều không khác mấy dáng vẻ. Lơ lửng hành lang thứ tư đoạn kinh nghiệm Thiên yêu so trước ba đoạn đều muốn nhiều, số lượng khá là khổng lồ. Như thế quy mô kinh nghiệm Thiên yêu hướng cùng một chỗ tụ tập chẳng cảnh, quả thực để cho người ta nhìn có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Cơ hồ số cái hô hấp công phu, hai nhóm kinh nghiệm Thiên yêu liền xếp ra hai cái thân cao tới 7-8 mét cự nhân. Suy suy suy, hải lượng kinh nghiệm Thiên yêu sau đó làm một chút điều khiển tinh vi. lập tức hai cái góc cạnh rõ ràng. Thậm chí ngay cả mặt mày đều thấy cực kỳ rõ ràng một nam một nữ hai cái cự nhân xuất hiện tại Hồng Vũ trước người. Khi thấy rõ hai cái cự người gương mặt thời điểm, Hồng Vũ không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, "Hẳn tử Mặc lão sư, Kim Xuyên lão sư." Khó trách Hồng Vũ như thế cầm giữ không được, bởi vì những kinh nghiệm kia thiên yêu tạo thành cự nhân đúng là hai vị đặc cấp giáo sư bộ dáng, mà lại hình thái rất thật chi cực, thậm chí liền ngay cả Kim Xuyên lão sư bộ kia kính mắt gọng vàng đều hợp lại giống như lúc. Hồng Vũ kinh ngạc thời khắc, đối diện hai cái cự nhân liền cất bước hướng hắn mà đến chỉ có Hồng Vũ có thể nghe được cùu thanh âm từ hai cái cự nhân dưới chân văng lên. bọn hắn mỗi bước một bước cơ hồ đều nắm chắc gạo xa. Thời gian nháy mắt liền tới đến Hồng Vũ trước người. Sau một khắc, Kim Xuyên túi người cự quyền hạ vùng hướng phía Hồng Vũ hung hăng đập tới. Hàn Tử Mực thì bay lên một cước hướng phía trước quét tới. gặp hai người đánh tới, Hồng Vũ liên bận điều đối địch, nhưng chỉ vẹn vẹn tránh thoát khỏi Kim Xuyên một quyền, cũng là bị sau đó Hàn Tử Mực một cước đá cái ngã lụt ngào. lơ lửng hành lang lối vào. Hàn Tử mặc Lão sư cùng Kim Xuyên Lão sư hai người chính lẫn nhau trao đổi. Hồng Vũ tiểu tử này rốt cục đáng tin cậy một chút. Mắt thấy Hồng Vũ vượt qua cách ngăn tiến vào lơ lửng hành lang thứ tư đoạn, sau đó chính là đi về phía trước, cũng không có ra cái gì yêu tiêu thân, Hàn Tử mực thở phào một hơi nói, "Không chừng, lớp các ngươi vấn đề này học sinh cũng khó mà nói." Kim Xuyên vừa mới nói một nửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chợt thấy, hảo hảo hành tàu Hồng Vũ đột nhiên hướng bên cạnh chợt lách người, sau đó liền bay ngược ra ngoài, đó lấy, một đạo kinh hoàng thanh âm vang vọng lơ lửng hành lang, "Hàn Tử mạc lão sư, Kim Xuyên lão sư, các người đánh ta làm gì?" Một câu nói ra, ở vào hành lang lối vào Kim Xuyên cùng Hàn Tử mực hai người nhất thời một chán hắc tuyến. Tiểu tử ngươi có ma bệnh à? Hai ta hảo hảo đứng tại cái này, cái nào đánh ngươi nữa? Nhưng mà tiếp xuống làm bọn hắn càng thêm im lặng sự tình phát sinh. Chỉ gặp Hồng Vũ phảng phất bị người truy đánh, vừa chạy vừa bị đánh, miệng bên trong thỉnh thoảng tung ra kim xuyên lão sư ngươi ra tay quá độc các đi. A, Hàn tử mặc lão sư, ngươi hướng cái nào đá đâu? Trung quanh thỉnh thoảng quăng tới cổ quái ánh mắt để hai vị đặc cấp giáo sư cơ hồ muốn bạo tẩu. Ngươi nha mở to mắt nói lời biệt đặt còn nghiện có phải không? Bất quá theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều người cảm giác là lạ, bởi vì vì mọi người thấy. Hồng Vũ đúng là một mực duy trì loại này bị truy đánh trạng thái. Cho dù Hồng Vũ là diễn kịch, hắn cũng không thể một mực diễn như thế rất thật ta. Huống chi nhìn hắn bị đánh bay dáng vẻ, vậy cũng diễn không ra được toa ta. Chẳng lẽ Hồng Vũ thật gặp được cái gì kỳ quái đối thủ hay sao? Lúc này mọi người không khỏi đều nghĩ đến Hồng Vũ trước đó xông lơ lửng hành lang trước ba đoạn trạng cảnh, đối phương cơ hồ đều là một bộ lại nhảy dáng vẻ, nhìn qua như cái từ bệnh viện tâm thần chạy đến người bệnh. Nhưng mà bây giờ kết hợp thứ tư đoạn trạng cảnh đến xem, không ít người đều ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Hồng Vũ từ vừa mới bắt đầu liền gặp thần kỳ sự tình? Cũng không phải là hắn loè người kết quả. Không thể phủ nhận, tại Lơ Lửng Hành Lang cái này đặc thù chi địa, đã từng cùng hiện tại cũng diễn dịch ra không ít thần kỳ sự tình đến, bất quá giống Hồng Vũ thần kỳ như vậy, mọi người còn là lần đầu tiên gặp. Khuynh Chân ngồi ở chỗ đó bạch tiền bối, trong đôi mắt giản nua bộ phát ra từng kia từng kia tiếng mang, bờ môi khẽ nhúc nhích ở giữa phát ra thanh âm thấp không thể nghe, hẳn là Tiểu tử này từ đầu đến cuối đều tại cùng hư giới bên trong đồ vật phát sinh gặp nhau hay sao? Nhưng hắn lạ là làm sao làm được? Tại trải qua ban sơ bạo động về sau, càng lớn tiếng kinh ngạc cầm vang lên, bởi vì thông qua Hồng Vũ thi chuyển thân thủ, mọi người đã nhìn ra tu vi của hắn đúng là đã đến thất tinh bá khắc trình độ. Trời ạ, cái này sao có thể? Ngày hôm qua nhập học chiến Hồng Vũ vẫn là nhất tinh bá khắc đâu, làm sao một đêm qua đi, tiểu tử này liền đạt tới thất tinh bá khắc trình độ? Bất học cũng không phải như thế mà a. Chẳng lẽ hắn hôm qua ẩn giấu tu vi rồi? Không biết ta, hắn cùng Phan Thanh Liều mạng tranh đấu, nếu là hắn ẩn giấu thực lực, không có khả năng chém giết đến loại kia độ thẳng thiết. Chẳng lẽ? Hồng Vũ bây giờ tu vi đều là tại lơ lửng hành lang bên trên tăng lên. Trời ạ, cái này càng bất khả tư nghị, mới xông 3 đoạn lơ lửng hành lang, làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Đánh chết ta cũng không tin. Tóm lại, theo Hồng Vũ thực lực hiện ra, phàm là chú ý nơi này, người ai cũng nghẹn họng nhìn chân trối, kinh ngạc vạn phần. Viên Hi lang mắt hiện tình mang, nhanh chân đi gần lơ lửng hành lang, thanh lãnh con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng Vũ, trong đó có nói không hết thần sắc phức tạp. Chương 66, thưa không thú. Hồng Vũ lúc này vô cùng phiền muộn, hắn tự nhiên không muốn làm chúng bại lộ thực lực nhưng căn bản không phải do hắn, vô số kinh nghiệm thiên yêu tạo thành hai đại cự nhân hướng hắn đánh tới, để không thể không đem toàn bộ tu vi hiện ra, nhưng dù hắn phát huy ra thất tinh bá khắc cường đại tu vi, nhưng vẫn bị hai đại cự nhân đè lên đánh, thậm chí có thể nói là bị trả đạp. Hồng vũ buồn bực phát hiện, tại cùng hai đại cự nhân thời điểm chiến đấu, hắn thử các loại biện pháp, sau đó chán nản phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể đem những này cấu thành cự nhân kinh nghiệm thiên yêu hấp thu hết, cuối cùng hắn không thể không buồn bực thừa nhận, chỉ sợ ngoại trừ chiến thắng đối phương bên ngoài, không có những đường ra khác. Thanh Tuyển tại Hồng Vũ bị đánh bay trước tiên liền đi hỗ trợ, nhưng mà, sau đó nàng liền bất đắc dĩ phát hiện, dù là nàng thực lực cường đại, nhưng lại không thể nào giúp lên, nguyên do thì là, nàng căn bản là không có cách tìm tới Hồng Vũ địch nhân. Một đạo không hiểu công kích đem Hồng Vũ đánh bay, nàng hướng phía công kích đến đây phương hướng tấn mãnh ra chiêu, nhưng tất cả đều đánh hụt, căn bản là không có cách khóa chặt địch nhân. Thanh Tuyển, ngươi vẫn là không nên nhúng tay, cái này, chỉ có thể ta tự mình tới. Yên tâm, ta hẳn là, không có chuyện gì. Hồng Vũ dành thời gian trấn an một câu Thanh Tuyển. Nhưng chính là cái kia câu không có chuyện gì vừa ra khỏi miệng, liền tao ngộ một chiêu tập kích, lúc này bay rất ra ngoài, từng tia từng tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thấy tình cảnh này, Thanh Tuyển đau lòng gieo gớm, nhưng nàng nhìn ra được, mình đi lên chỉ có thể để Hồng Vũ phân tâm, thế là nàng liền bước ra rời đi, lập tức có thụ dậy vỏ ở một bên quan sát. Không mất một lúc, Hồng Vũ đã bị đánh vô cùng chật vật, cơ hồ khắp cả người bụi đất cùng vết máu, nhưng so với những này, để Hồng Vũ Tâm bên trong phát trầm là, hắn vừa mới theo thứ tự thi triển cản khôn tối say, hộ thân kim trùng, xạ mỹ nữ, con nhện đen, vạn vệ kiến. Mê tung thú, thậm chí nguyên lửa những này, nhưng đều không thể đối kia thiên yêu cự nhân sinh ra bất cứ tác dụng gì. Hồng Vũ sau đó lúc này mới nghĩ đến, cấu thành thiên yêu cự nhân hoa hỉ thức chính là vật hư hảo, mà hắn thi triển dị bảo, yêu sủng đều là thật sự thế giới chi vật, giữa hai bên căn bản không có gặp nhau, cho nên không thể sinh ra tác dụng. Mà chính hắn sở dĩ có thể cùng hư hảo thiên yêu có thể phát sinh tác dụng, vẫn là mượn vô địch thiên yêu hệ thống ánh sáng. Duy nhất có điểm tác dụng chính là hắn sáng tạo ra cái kia thiên yêu vòng xoáy bá thuật, chỉ bất quá, nó hấp lực tương đối hai cái cự người mà nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Không có bao nhiêu tác dụng. Hồng Vũ trở thành người tu luyện bất quá hơn 2 tháng thời gian, thực lực của hắn tuyệt đại bộ phận đều thể hiện tại yêu ũng, dị bảo chờ những này ngoại vật phía trên, bây giờ những này ngoại vật đều không thể sử dụng tình huống dưới, Hồng Vũ tự nhiên có chút luống cuống. Bất quá Hồng Vũ chính là có cái càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính bướng bỉnh, tại bị hai cái thiên yêu cự nhân hành hung trà đạp bên trong hắn cũng không nghĩ tới lùi bước, ngược lại, theo cùng hai đại cự nhân của nhau, Hồng Vũ con mắt càng phát ra phát sáng lên, ta bản thân thực lực tương đối yếu kém nhất trái lại cũng nói thực lực của bản thân ta có thể tăng lên không gian lạ lớn nhất hôm nay lợi dụng cái này hai cái đại gia hỏa vừa vặn ma luyện một phen suy nghĩ đến đây hồng vũ liền chủ động ứng đối lên hai cái đại gia hỏa công kích tới không thể phủ nhận hai cái cự nhân công kích cùng phòng ngự đều là trước mắt hồng vũ không cách nào tránh vai, nhưng xích có sở đoạn thốn có sở trường cự nhân công kích cùng phòng ngự là mạnh nhưng bọn hắn bởi vì quá mức khổng lồ tại tốc độ cùng tính linh hoạt phương diện liền có chút kém thế là hồng vũ trước bắt đầu từ hướng này tránh né tránh né vẫn là tránh né hồng vũ tập trung tinh thần chỉ làm một chuyện đó chính là cực lực tránh né công kích, đồng thời hắn cũng cố gắng huấn luyện ý thức, huấn luyện bá khí vận hành những thứ này. Vừa mới bắt đầu, Hồng Vũ thường xuyên gặp trà đạp, nhưng theo thời gian trôi qua, Hồng Vũ chuyên chú vào thân pháp tránh né phía trên. Thời gian dần trôi qua, đơn vị thời gian bên trong hắn bị trà đạp số lần càng phát ra ít, thậm chí qua một đoạn thời gian nữa, hai đại cự nhân muốn đánh trúng Hồng Vũ đều không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp xuống nên là công kích, đem tốc độ tăng lên, Hồng Vũ liền bắt đầu rèn luyện đủ thân của mình công kích. Ban sơ quyền cước của hắn đối đầu Thiên yêu cự nhân, cơ hội tựa như là cho đối phương gãy ngưỡng nữa thực sự yếu đến một nhóm. bất quá theo Hồng Vũ đem bá khí không ngừng dung nhập trong công kích, đem huy quyền đá chân những động tác này phát huy đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, lực công kích của hắn cũng vững bước tăng lên đi lên. từ mới đầu không thể dung chuyển đối phương mảy may, đến sau đó có thể làm bị thương cự nhân ra, lại đến có thể đem Thiên yêu cự nhân đánh cho gầm thét liên tục. đương nhiên, những người khác không nhìn thấy Thiên yêu cự nhân, bọn hắn thấy chỉ là Hồng Vũ từ này thức biểu diễn. vừa mới bắt đầu, Hồng Vũ nhục thân công kích xem ở viên Hy Lam bọn người trong mắt thô lỗ không chịu nổi, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người mắt thấy Hồng Vũ nhục thân công kích tại từng chút từng chút mạnh lên, tiến bộ tương đương rõ ràng. Gia hỏa này thật là một cái tu luyện tiên điên, đều lâu như vậy, vẫn còn đang đánh. Hồng Vũ đã cùng địch nhân giao thủ trọn vẹn hơn 5 giờ, nhưng hắn không có chút nào lui bước ý tứ. Tại cùng địch thủ thời gian trường đánh rằng co bên trong, hắn một mực cắn răng kiên trì, bây giờ đã qua non nửa ngày, nhưng Hồng Vũ như cũ như ban đầu như vậy, bảo trì tràn đầy chiến đấu muốn, cùng địch thủ đối chiến. Có lẽ vừa mới bắt đầu có không ít người nhìn xem Hồng Vũ gần như vậy hồ không có ý nghĩa đánh nhau không có ý nghĩa, nhưng nhỏ qua nửa ngày về sau đương những người này nhìn thấy Hồng Vũ nhục thân vật lộn thực lực kịch liệt tăng lên lúc mọi người không khỏi động dung Phan Thanh chân đều đứng trua bất quá vì Cua Viên Hy Lam hắn không thể không nhẫn nại tính tình nhìn xem nhưng từ một đoạn thời khắc lên Phan Thanh không để ý đến chân đau sót trong mắt của hắn chỉ có sát cơ nồng nặc Hồng Vũ tiềm lực thực sự quá lớn như không sớm một chút diệt trừ hậu hoạn vô tận Phan Thanh quyết định trong khoảng thời gian này hắn nhất định bố trí nhân thủ đem Hồng Vũ xử lý lơ lửng trên hành lang bảnh Hồng Vũ một cái đá ngang vung ra mang theo ngàn quân lực hung hăng lắp tại kìm xuyên trên đùi lập tức làm cho đối phương đứng không vững, nhân cơ hội này Hồng Vũ hai chân liên hoàn thích ra đều là hung hăng đánh trúng vào vừa rồi cái chỗ kia, kết kết cùng một địa phương liên tiếp gặp trọng kích Kim Xuyên chân cũng nhịn không được nữa, tại một trận vang lên kẹt kẹt về sau nơi đó rốt cục đứt gãy lái đi, một chân gãy rơi Kim Xuyên kia thân thể khổng lồ lúc này duy trì không ở cân bằng, nghiêng nghiêng hướng phía dưới khuynh đảo ra, rối ren bên trong Kim Xuyên còn muốn dùng cánh tay trèo chống khuynh đảo thân thể, nhưng lại để sớm liền chuẩn bị song Hồng Vũ trước tiên phá hư hết, ầm ầm Trương Bảy tám mét chi cao cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Phát ra chỉ có Hồng Vũ mới có thể nghe được củ ủ tiếng vang. Tới phía ngươi, Hàn Tử mặc lão sư. Hồng Vũ lập tức phi thân mà lên, đối Hàn Tử Mực triển khai mưa to gió lớn công kích. Chỉ còn lại có một cái cự nhân, đánh nhau càng thêm thuận buồm xuôi gió, không cần bao lâu thời gian, Hồng Vũ cũng đem Hàn Tử Mực đánh tan lái đi. Xuy suy suy. Nương theo lấy nàng ngã xuống đất, nhất thời, Kim Xuyên cùng Hàn Tử Mực hai đại cự người thân thể đều sụp đổ ra, từng cái kinh nghiệm thiên yêu tứ tán mà ra, những cái kia không kịp né tránh trực tiếp đâm vào Hồng Vũ trên người lúc này hóa thành điểm kinh nghiệm. Quả là thế chấn bại hai đại cự nhân về sau những ngày này yêu rốt cục trở nên có thể bị hấp thu làm kinh nghiệm đối với cái này hồng vũ cực kỳ hứng phấn. mà đúng lúc này một cái cực đại quang đoàn từ hàng tử mực thể nội bay ra trong chớp mắt liền muốn phá không mà đi đi đâu hồng vũ đưa tay ở giữa liền phóng xuất ra thiên yêu vòng xoáy bá thuật lập tức một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại cái quang đoàn kia phía trên đem nó sinh sinh kéo trở về đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được yêu sủng hư không thú một con đưa cái quang đoàn kia bị hồng vũ cướp lấy về sau hệ thống thông báo thanh âm liền vang lên đồng thời Hồng Vũ chỉ mỗi ngày yêu trong không gian xuất hiện một con như là tê tê thú nhỏ, nó tại nỉ cố lệ dẫn đầu dưới, chui vào một viên yêu tinh bên trong. Chương 67, đột phá, bắt tinh, lại đột phá, cựu tinh, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Một bên thu lấy lấy kinh nghiệm thiên yêu, Hồng Vũ một bên quan sát yêu tinh bên trong cái kia chỉ có lấy nhọn miệng, người khoác vải giáp màu đen thú nhỏ. Nỉ cố lệ, nó là cái gì phẩm cấp? Chủ nhân, cái này hư không thú là huyền cấp hạ phẩm yêu sủng. Tiểu chim cánh cụt từ đối phương yêu tinh bên trong bay ra vừa cùng hư không thú phất tay tạm biệt, một bên đáp lại Hồng Vũ, huyền cấp hạ phẩm, cùng mê tung thú đồng dạng. Nghi cỗ lệ, nó năng lực là cái gì? Ngươi biết không? Đinh, thật có lỗi chủ nhân, cái này phải cần chính ngươi đi phát hiện đâu. Tiểu chim cánh cụt mở ra hai con vây cả cánh, làm mất đắc dĩ hình. Hồng Vũ cũng không để ý, hắn cẩn thận tra xét một phen yêu tinh bên trong đầu kia Tiểu Gia hỏa, lập tức thì thảo, hư không thú. Hẳn là Tiểu Gia hỏa này cùng hư thảo tiên yêu có quan hệ, thông qua tiên của đối phương. Hồng Vũ tự nhiên mà vậy nghĩ đến hoa hỷ thức chờ những này người khác không thấy được tiên yêu, nghĩ đến hư không thú chỉ sợ cùng bọn chúng có chút liên quan. đương nhiên, đối phương năng lực đến cùng như thế nào, chỉ có về sau đi nghiên cứu, dưới mắt cũng không có thời gian này. Xuy suy suy, Hồng Vũ thi triển ra tiên yêu vòng xoáy bá thuật, đem chạy tứ tán hoa hỷ thức tất cả đều kéo đến trong thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, hải lượng điểm kinh nghiệm điên cuồng xoát bình phong. Theo đại lượng kinh nghiệm tràn vào, Hồng Vũ trong đan điển tinh thuần bá khí năng lượng tăng lên gấp đôi. Mắt thấy trống rỗng hiển hiện tinh thuần năng lượng, Hồng Vũ không khỏi cảm thán cái này vô địch thiên yêu hệ thống thật đúng là thần kỳ thanh điểm kinh nghiệm gia tăng liền có tinh thuần năng lượng chống rông nổi lên hắn cũng không biết do những này tinh thuần năng lượng từ đâu mà tới một phương diện khác hắn tự mình tu luyện đoạt được tinh thuần năng lượng cũng sẽ để thanh điểm kinh nghiệm có thể gia tăng nói cách khác thanh điểm kinh nghiệm cùng trong đan điển bá khí năng lượng là từng cái đối ứng một cái gia tăng một cái khác cũng sẽ tương ứng gia tăng theo rất nhiều tinh thuần bá khí năng lượng tràn vào trong đan điển liền bắt đầu rơi ra bá khí mưa bọn chúng đem thứ bảy đầu bá khí giòng suối nhỏ rót đầy về sau chính là lại mở ra một đầu mới bá khí giòng suối nhỏ Vâng, theo điều thứ 8 dòng suối nhỏ sinh ra hồng vũ hướng về bắt tinh bá khắc đột phá bắt đầu nhưng mà cái này vẫn chưa hết kết hải lượng kinh nghiệm tiếp tục đại lượng tràn vào trong đan điển bá khí mưa càng rơi xuống càng lớn sau một khoảng thời gian điều thứ 8 dòng suối nhỏ cũng bị bá khí năng lượng lấp đầy lái đi hào hào hào bá khí mưa như như chút nước hạ xuống phía dưới bị nện ra từng cái vũng nước đọng theo bá khí mưa tiếp tục giáng lâm thời gian dần trôi qua từng cái vũng nước đọng lẫn nhau tướng núi liền lần nữa hình thành một đầu mới bá khí dòng suối nhỏ ầm ầm Bát Tinh Ba Khắc Đột Phá còn chưa kết thúc, Cựu Tinh Ba Khắc Đột Phá lại bắt đầu, cả hai đập ra, lập tức để trong đan điền nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mới đản sinh hai đầu bá khí dòng suối nhỏ giống như bị đun sôi, kịch liệt đánh thẳng vào đan điền bích, đem đại ngôi sao thuần bá khí thông qua cùng đan điền bích tương liên lít nha lít nhít kinh mạch thua đưa ra ngoài, không ngừng cường hóa lấy hồng vũ thân thể, cường hóa tăng lên kéo trường hơn nửa giờ cái này mới dần dần hạ xuống. Giờ phút này trong đan điền trọn vẹn chín đầu uốn lượn quanh co dòng suối nhỏ chảy xiết, làm cho trong kinh mạch bá khí so lúc trước dư giảm một mảng lớn, bá khí dòng suối nhỏ chảy xiết không ngừng. Ba khí năng lượng tuần hoàn qua lại, khiến cho bị tứ nhuẩn từng cái tế bào đều nhảy tưng hoan hô. Cựu Tinh Ba khắc thật sự là cường đại. Cảm thụ được so lúc trước cường hãn mấy bậc tu vi, Hồng Vũ tâm triệu bành trướng, trong lúc nhất thời gần như không thể chính mình. Ho ho ho. Trung quanh nồng đậm yêu khí tiếp tục đối Hồng Vũ thân thể ăn mọn, nếu là lúc trước, Hồng Vũ ngăn cản lên đến còn phải phí chút sự tình, nhưng bây giờ đã trở thành cựu Tinh Ba khắc hắn tự nhiên khác biệt. Hồng Vũ chẳng những không có hạn chế yêu khí tiến vào, ngược lại bung ra phong tỏa để bọn chúng tiến quân thần tốc, mà ở những này yêu khí khó khăn lắm đối thân thể phá hư thời điểm, Vô luận chất vẫn là lượng bên trên đều tăng lên một cái cấp bậc bá khí liền đưa chúng nó toàn diện bao vây lại. Đón lấy, những này bá khí tại vận chuyển phía dưới đi vào trong đan điện, nho nhau, nhau đem hắn bọc lại yêu khí phóng xuất ra, bị biệt khuất cái không nhẹ yêu khí mới vừa ra tới liền dương nhanh múa vuốt chuẩn bị trắng trận phá hư một phen. Cái nào nghĩ đến, bọn chúng lại là thân bất do kỷ bị đã sớm chờ đợi đã lâu nguyên lửa cho hút vào trong đó, trận luyện hóa. Hồng vũ tăng lên tới cựu tinh bá khắc, nguyên lửa thực lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tại hồng vũ vận chuyển phía dưới, nguyên lửa luyện hóa hiệu suất so lúc trước mạnh mấy lần không chỉ. Đại lượng yêu khí trải qua nó luyện hóa hình thành tinh thuần bá khí năng lượng, trở thành bá khí dòng suối nhỏ tốt nhất thuốc bổ. Tướng công, thành công. Thanh Tuyền mắt thấy Hồng Vũ khôi phục bình thường, không khỏi gấp đi mấy bước đi vào trước người hắn, lo lắng hỏi. Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, thành công. Thanh Tuyền một thanh kéo lại Hồng Vũ cánh tay, vui vẻ nói, ta liền biết tướng công nhất tuyệt. Chút chuyện này khó không được tướng công. Thanh Tuyền chỉ lo vì Hồng Vũ mừng rỡ, căn bản không có đi hỏi thăm vừa mới đối phương trao ứng đối đồ vật đến cùng là vật gì mắt thấy đối phương như là mẹo con đồng dạng cả người cơ hồ đều treo ở trên cánh tay của hắn, Hồng Vũ cái kia vừa mới kinh lịch một phen đại chiến cùng sau đó thăng liền hai cấp kịch liệt chập trùng tâm tư không khỏi dần dần trở nên băng phẳng, hạnh phúc dòng nước gấm tràn ngập ở giữa. Thanh Tuyền, nếu không chúng ta tiếp tục hướng phía trước súng sáo, nhìn có thể hay không đạt tới lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn. Hai người ấm áp hô động chỉ chốc lát, Hồng Vũ chính là đề nghị. Tướng công, ngươi còn có thể về sau sông a. Thanh Tuyền có chút ít lo lắng nói, vừa mới nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hồng Vũ để chỗ tối cái kia quỷ dị đồ vật bức bách đến trật vật không thôi, lại thêm trung quanh nồng đậm cuộn cuộn yêu khí. Nàng có chút bận tâm. Hồng Vũ tiếp tục hướng phía trước chỉ sợ gặp nguy hiểm. A, vừa rồi không còn nói ta là tuyệt nhất a, hiện tại cũng không tin tướng công rồi. Hồng Vũ khó được mở câu trò đùa. Không phải rồi, Thanh Tuyền chỉ là lo lắng. Nha, tướng công chẳng lẽ lại tăng lên đẳng cấp? Thanh Tuyền đống nhiên lên tiếng kinh hô, Liên biết không thể gạt được ngươi. Hồng Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn có không đúc chế được vui mừng. Thanh Tuyền đôi mắt đẹp bên trong nổi lên điểm điểm dị sắc nàng không hề chớp mắt đánh giá Hồng Vũ một hồi lâu, cái này mới nói, mẹ ta một mực nói vận khí ta cùng ánh mắt cũng không tệ, hôm nay ta rốt cục phát hiện mẫu thân, câu nói này có bao nhiêu chính xác? Hỉ hỉ. Thanh Tuyền Hào không tiếp rẻ ca ngợi để Hồng Vũ mặt mo đỏ ửng, hắn vội vàng lôi kéo đối phương tay nhỏ hướng về phía trước mà đi, Thanh Tuyền thì là không nhịn được hé miệng cười khẽ. Hô hô hô. Theo tiến lên, quanh mình quần cuộn yêu khí càng ngày càng thêm nồng đậm, bất quá, lại là đối đã trở thành cựu tinh bá khác Hồng Vũ không có quá đại nguy hiểm, đương nhiên, đối thực lực thâm bất khả chấp Thanh Tuyền càng không thể tạo thành tổn thương. Phiến khu vực này ngoại trừ Hồng Vũ hai người, còn có không ít cấp cao người tu luyện, bọn hắn tại quần quần yêu khí bên trong gian nan tiến lên, thậm chí có sắc mặt trắng bệnh bước đi liên tục khó khăn, cùng những người này so sánh, Hồng Vũ cùng Thành Tuyển hai người dắt tay mà đi lãng mạn cử động, không thể nghi ngờ thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mắt thấy Hồng Vũ hai người dắt tay trải qua bên người, những này cấp cao người tu luyện cơ hồ đều muốn khóc, người này cùng người trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Chúng ta khổ bước độc hành, người ta nói chuyện yêu đương ở giữa liền nhẹ nhàng siêu việt tới. Khi đi tới thứ tư đoạn cùng thứ năm đoạn ở giữa cách ngăn thời điểm, Nơi này yêu khí đã nồng đậm tới cực điểm, dù là Hồng Vũ giờ phút này cũng hơi cảm thấy phí sức, bất quá mắt thấy cách ngăn phía trước, Hồng Vũ trong mắt tinh mang lóe lóe, cùng thành tuyển chào hỏi một tiếng, lập tức hai người loại xách tay tay hướng thứ 5 đoạn đánh tới. Chương 68, chấn động. Bệnh. Hồng Vũ một bước phóng ra, thông qua cách ngăn, tiến vào lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn, lập tức, trước mắt chính là sáng lên, trước kia nhạt yêu khí màu vàng, ở chỗ này đúng là biến thành màu vàng kim nhạt, kia tản ra kim loại tính chất yêu khí càng lộ vẻ quỷ dị. Ho ho ho. Nông nặc gần như sên sệt yêu khí thoáng qua đem Hồng Vũ bao vây lại. Từng sợi nhạt yêu khí màu vàng nóng vô cùng bất nhập, trong chốc lát liền hướng về Hồng Vũ trong thân thể toàn diện ăn mòn lão đi. Thấy tình cảnh này, Hồng Vũ cuốn quít toàn lực vận chuyển ba khí tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn cũng đem trong đan điền nguyên liệu thôi động đến cực hạn, để câu có thể càng nhiều luyện hóa yêu khí. Nhưng mà, để Hồng Vũ kinh hãi là, hắn phát hiện, mình chỗ bày bá khí bình thường, đúng là vài phút để nhạt yêu khí màu vàng nóng làm hỏng lão đi. Lập tức, những này yêu khí như hung hãn nhất tường đạo, tại thể nội tùy ý mạnh mẽ đâm tới ra. Ngoài ra, một chút từ đầu tiến vào nhạt yêu khí màu vàng nóng trong chốc lát phóng tới thất hải linh hồn chỗ để Hồng Vũ lúc này sinh ra một trận khó mà ngăn cản choáng váng cảm giác trong đan điển dù là nguyên lửa xoay tròn tốc độ mở tối đa nhưng đối với điên cuồng tràn vào trong đó nhạt yêu khí màu vàng nóng cũng chỉ có thể luyện hóa trong đó một hai thành mà thôi càng nhiều nồng đậm yêu khí chính là bắt đầu phá hư lên đan điển không được nơi đây không thể ở lâu Hồng Vũ hoang hốt mắt thấy yêu khí cường đại lực phá hoại hắn biết lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn tuyệt không phải trước mắt mình có thể tới địa phương thế là hơi ngăn cản một chút hắn liền quả quyết lui lại từ cách ngăn, ngăn ra lần nữa về tới lơ lửng hành lang thứ tư đoạn hô vẫn là nơi này bình ổn a cảm thụ được quanh mình tuy nói cũng rất nồng nặng nhưng so với thứ năm đoạn đến phải ôn hòa được nhiều yêu khí hồng vũ không khỏi từ đáy lòng cảm thán tiếp xuống hồng vũ không dám thất lễ vội vàng vận chuyển bá khí chữa trị vừa mới bị yêu khí phá chỗ xấu mặc kệ là tạng phủ vẫn là cơ bắp xương cốt các loại nếu như chưa chữa trị sợ rằng sẽ rơi xuống khó mà chữa trị mãi mãi tổn thương lúc này đồng dạng từ thứ năm đoạn lui trở về thanh tuyển không nói hai lời phóng xuất ra bá khí đối hồng vũ trên người một ít vết thương cũng hỗ trợ chữa trị cũng may hồng vũ rời khỏi kịp thời nhận tổn thương không tính quá lớn. Như thế, dùng bá khí chữa trị một đoạn thời gian hẳn là liền không có gì đáng ngại. Wen, Wen, mà đúng lúc này, lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn trên tuần tự có hai đạo phóng lên tận trời ngũ thải quang trụ tạo ra, bọn chúng xuất hiện vị trí chính là lúc trước Hồng Vũ cùng thanh truyền vị trí. A, đều chật vật như vậy lui về tới, còn sáng cổ sáng đâu. Hồng Vũ mắt thấy ngũ thải quang trụ, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Từ lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn bắt đầu, phàm là lần đầu tiên xâm nhập trong đó đều sẽ sáng lên tại sắc cổ sáng biểu thị ăn mừng. Tướng công không muốn tự coi nhẹ mình, bao nhiêu năm rồi xong đến thứ tư đoạn cuối cùng chỗ có thể có mấy cái chúng ta cái này đã tương đối khá về phần thứ năm đoạn thải sắc có sáng chỉ cần là lần đầu tiến vào đều sẽ có cái này cho dù chúng ta lập tức lui ra ngoài vậy cũng tính toán thanh tuyền gặp hồng vũ không có việc gì một trái tim cũng để xuống hồng vũ nhìn thoáng qua đối phương cười khổ nói thanh tuyền lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể tại thứ năm đoạn đứng vững chân làm gì cũng lui về đến thanh tuyền cười hì hì nói thứ năm đoạn không có tướng công nha ta đợi ở nơi đó làm gì ngươi lý do này rất tương đại ta lại không phản bắt được hồng vũ tâm đạo Người ta đều là tranh nhau hướng về phía trước chỉ sợ là hậu, ngươi ngược lại tốt, trong mắt chỉ có ta cái này tương công, dạng này thật được chứ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Hồng Vũ tâm bên trong còn là có từng kia từng kia dòng nước gấm đang cuộn trào, nam nhân kia không có điểm nhỏ lòng hư vinh. Có thể có một cái thanh tuyển như vậy ưu tú thiếu nữ cả ngày vây quanh người xoay quanh, trong lòng khó chịu mới là lạ. Tại Hồng Vũ hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, toàn bộ học viện đều bị kinh động tới. Nguyên do tự nhiên là hai đạo phóng lên tận trời ngũ thải quan trụ. Cho tới nay, có thể xâm nhập lớp lửng hành lang thứ 5 đoạn liền coi như là phượng mao lân rắc tồn tại, dưới tình huống bình thường cũng liền khoảng 20 người, cho nên mỗi một cái có thể xông đến thứ 5 đoạn người, đều đủ để gây nên toàn bộ học viện hỗn động. Lúc trước viên Hy Lam đạt tới thứ 5 đoạn thời điểm liền đã dẫn phát thời gian trường đây xem, bây giờ cũng không lâu lắm, đúng là lại có 2 người xâm nhập thứ 5 đoạn, mọi người tự nhiên nghĩ trước tiên đến xem bọn hắn là người thế nào. Thế là, vô luận lên lớp, dũ ngoạn, còn là tu luyện, tất cả đều từ phòng học, trang viên, ký túc xá này địa phương đi ra, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ đến lơ lửng hành lang bên này cơ hội không đến 10 phút thời gian lơ lửng giữa hành lang chính là đen nghịt một đám người vi vi vi là ai là ai lại xông đến lơ lửng hành lang thứ năm đoạn ta mới vừa rồi còn nghĩ đến hy lam tiểu thư về sau ta sẽ sẽ không trở thành kế tiếp xông đến thứ năm đoạn cái nào nghĩ đến cái giám lớn công phu liền có hai tên giá hỏa đem rước ngỗng của ta đánh nát là tam hoàng tử hồng vũ cùng bạn gái của hắn thanh tuyển không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lợi hại như vậy lần thứ nhất xông lơ lửng hành lang liền có dạng này chiến tích thật sự là mạnh mạnh cái quặp lông Hai người bọn họ căn bản không tính xong đến thứ 5 đoạn tọa. Vừa tới đó liền lui về tới, còn kém xa lắm đâu." Một người chua xót nói. Người cũng đã nói, người ta đến nơi đó, coi như tại kia đợi một giây đồng hồ đều tính tiến vào thứ 5 đoạn tọa." "Không phục chính ngươi thử một chút đi." Một người khác khó chịu nói. "Hoa a, hai người giắt tay xong qua được thứ 5 đoạn a, thật là lãng mạn đâu, nếu là bạn trai ta có thể lợi hại như vậy liền tốt." Chớ Hoa si, ngươi bạn trai nếu là lợi hại như vậy, còn không còn sớm đem ngươi quăng." "Ai cần ngươi lo." Bờ sông không cỏ xanh, không nuôi lắm miệng có lửa. Ha ha, nhìn xem, đây là chúng ta túc xá hai cái cùng phòng. Thế nào, hai người dắt tay xâm nhập lơ lửng hành lang thứ năm đoạn. Bực này giai thoại chỉ sợ mấy ngàn năm qua cứ như vậy một đôi. Đủ dại đem quạt xếp mở ra, một bên tiêu sái quạt, một bên mặt mày hớn hở cùng người chung quanh giàn nói. Ngụy đại bưu cũng không chịu cô đơn nói, Hồng vũ thanh tuyển nổi danh, quay đầu bọn hắn chắc là phải bị đưa vào sử sách. Đến lúc đó, làm cùng phòng ta cũng có thể bị viết lên mấy bút đi, ghi tên sử sách à? Ha ha ha ha, ta đi, trước chờ đã mà a hai vị, các ngươi nói cái gì? Cái này xinh đẹp bội tử cũng ở tại các ngươi ký túc xá. Ta dựa vào. Không được, ta mẹ nó muốn lên báo điều ký túc xá, nhất định phải điều đến các ngươi nơi đó đi. Quanh mình một đám độc thân cậu con mắt lập tức đều trừng lên, trong đó dần hiện ra xanh mơn mởn quá mang. Lơ lửng hành lang bên trên, hồng Vũ cùng Thanh Tuyển chính thấp giọng trò chuyện, bỗng nhiên cảm giác chúng quanh yên tĩnh, bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện, lơ lửng hành lang bên trái, Viên hy lang mặt không thay đổi đi tới, phía sau đi theo một mặt khó chịu Phan Thành, chỉ bất quá lấy thực lực của hắn, tại thứ tư đoạn vừa đi mấy bước liền không thể đi về phía trước. Viên Hi Lam bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, nàng mắt nhìn phía trước, bên cạnh có chào hỏi người cũng lờ đi, chỉ là tại trải qua Hồng Vũ hai người thời điểm nàng không khỏi dừng một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tiến vào thứ năm đoạn, cứ như vậy, ta liền có càng lớn tu luyện động lực. Dứt lời, nàng không đợi Hồng Vũ đáp lại, trực tiếp cất bước xuyên qua cách ăn, tiến vào lơ lửng hành lang thứ năm đoạn. Chương 69, tu luyện. Người nữ nhân này quá tự cho là đúng a. Ta tướng công muốn hay không xông thứ năm đoạn dùng ngươi đến khóa tay một chân. Gặp Viên Hi Lam một bộ cao lãnh bộ dáng đối đãi Hồng Vũ. Thanh Tuyền lập tức không làm, Hồng Vũ kéo Thanh Tuyền tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt lại, mỉm cười nói, không cần chấp nhận với nàng, chúng ta làm tốt chính mình là được rồi. Bây giờ Hồng Vũ đã nhìn rất thoáng, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ngồi tại Thái tử vị trí khôi lỗi. Đối với Viên Hy Lam, hắn đã không có nhiều ít cảm giác, thậm chí vừa mới đối phương bộ kia cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, tại Hồng Vũ tâm bên trong đều không có gây nên cái gì gợn sóng. Hắn thấy Viên Hy Lam chẳng qua là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường mà thôi, bị Hồng Vũ cầm tay nhỏ. Thanh truyền có lớn hơn nữa khí đều sinh không ra ngoài, nàng hơi cáo nhìn thoáng qua Hồng Vũ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Đã ngươi nói như vậy, vậy được rồi, ta nghe ngươi." Cùng thanh truyền lại giao lưu trong chốc lát, Hồng Vũ chính là tại lơ lửng hành lang thứ tư cùng thứ năm đoạn ở giữa cách ngăn trước tu luyện, hắn sở dĩ xông thứ năm đoạn thất bại, nguyên nhân chính là tại tu vi phía trên, lấy thứ năm đoạn yêu khí lực phá hoại, chỉ sợ không phải bá sư cấp bậc cường giả không thể đứng ổn góc chân, Hồng Vũ bây giờ chỉ có cựu tinh bá khác thực lực còn kém xa lắm. Viên Hi Lam vốn định muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn thấy Hồng Vũ tại lơ lửng hành lang bên trên bật học tăng lên, Nàng lập tức bị kích thích hủy bỏ nghỉ ngơi kế hoạch, một lần nữa trở lại lơ lửng hành lang bên trên tới tu luyện, mà lấy Hồng Vũ trong khoảng thời gian này lấy được kinh người thành tích, hắn nghỉ ngơi 3 năm ngày đều không ai sẽ nói hắn cái gì, bất quá Hồng Vũ lại là đang trùng kích lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn sau khi thất bại, trước tiên liền tu luyện, không có chút nào. Nghỉ ngơi ý tứ? Nhìn thấy thành tích như thế lòi ra còn như thế liều mạng hai người, lơ lửng hành lang bên trên những cái kia đang chuẩn bị hoặc là đã đang nghỉ ngơi những người tu luyện không khỏi cảm giác trên mặt phát sốt, nhao nhao trừng mắt lên Hà Châu, tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hàng Tử Mực cùng Kim Xuyên trở Nam Cương Học Viện Lão sư tự nhiên rất cao hứng, có đôi khi tu luyện không khí chính là như thế lên, thường thường một hai cái cực kỳ lồi ra dẫn đầu, liền để một lớp một cái niên cấp học sinh đều hình thành một cỗ liều mạng học tập tập tụ. Quanh chân ngồi ở sau lưng mọi người vị kia bạch tiền bối gặp Hồng Vũ không còn xông lơ lửng hành lang, cái kia xong giàn mua con ngươi cái này mới chậm rãi bế hợp lại, hắn mặt ngoài như thường ngày nhập định, nhưng nội tâm lại là có phần không bình tĩnh. Hôm nay nhìn thấy Hồng Vũ dạng này kỳ hoa, để cái kia khỏa sớm đã yên lặng giàn mua tâm linh lại lần nữa đổi phát hiếu kỳ cùng suất ruột. Lơ lửng dưới hành lang cái kia văn nhã trung niên nhân tay veo dầu Đen phiêu nhiên mà đi huyên náo trong không khí lưu lại một đạo bé không thể nghe thanh âm hồng vũ thanh tuyển viên hy lam cái này ba tên tiểu gia hỏa đều là không sai xem ra ta đau đầu hơn một trận náo nhiệt xem hết lơ lửng dưới hành lang giáo viên và học sinh nhóm không khỏi riêng phần mình đàm luận vừa mới sự tình nho nhau, nhau rời đi không bao lâu lơ lửng hành lang nơi này lần nữa khôi phục ngày xưa thanh tịnh chúng các tinh anh trầm xuống lòng đang lơ lửng hành lang bên trên khắc khổ tu luyện hồng vũ chính là trong đó cố gắng nhất một cái Hắn sẽ không quên mình thân ở Nam Cương chi địa nguy cơ tứ phía, hắn sẽ không quên mình gặp Không Bạch nói xấu, hắn sẽ không quên cái kia đối với mình thất vọng cực độ nghiêm khắc phụ hoàng. Hồng Vũ muốn tu luyện, cố gắng tu luyện, tu luyện tới từ nguy cơ tứ phía chi địa dễ dàng, tu luyện tới trở lại trốn cũ rửa sạch văn khuất, tu luyện tới để kia một mực xem mình vì phế liệu phụ hoàng giật mình hối hận. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này đến nay lấy được thành tích đầy đủ chú mục, nhưng những này tại Hồng Vũ tâm bên trong còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tại Hồng Vũ toàn lực thôi động dưới, trong đan điền nguyên lửa cực tốc xoay tròn lấy, đem hút nhập thể nội đại lượng yêu khí nhao nhao luyện hóa ra. Từng tia từng sợi tinh thuần năng lượng không ngừng sinh ra mà ra, bọn chúng nhào nhào hóa thành bá khí mưa, hạ xuống phía dưới suối trong nước. Trước tám đầu bá khí suối nước đã bão hòa, bây giờ bá khí mưa chỗ tràn đầy chỉ có đầu thứ 9. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu thứ 9 bá khí dòng suối nhỏ thủy vị càng phát ra tăng vọt. Một đoạn thời khắc, cái này một đầu cuối cùng dòng suối nhỏ rốt cục bão hòa, không thể chứa hạ dù là một giọt bá khí năng lượng. Hảo hảo hảo, bá khí mưa như cũ hạ xuống, hướng chạy chín đầu dòng suối nhỏ, nhưng chúng nó đều đã bão hòa, căn bản là không có cách lại dung nạp một tơ một hảo. Cái này liền để dư thừa bá khí năng lượng tất cả đều hội tụ đến các đầu dòng suối nhỏ cuối cùng chỗ. Theo thời gian trôi qua, chín nơi cuối cùng suối nước càng tụ càng nhiều, rốt cục, bọn chúng đột phá một loại nào đó gông cùng xướng xích, làm cho chín đầu bá khí dòng suối nhỏ theo thứ tự dọc theo riêng phần mình nhánh xuống đến. Bá khí mưa kéo trường hạ xuống, dư thừa bá khí năng lượng tất cả đều tham dự tiến kéo trường nhánh sông trong đại quân, một đầu, hai đầu, ba đầu, 10 đầu, 20 đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại mỗi một đầu bá khí dòng suối nhỏ cuối cùng Đều riêng phần mình dọc theo lít nha lít nhít giống như mạng nhện đông đảo nhánh sông. Những này nhánh sông đồng dạng sẽ theo bá khí năng lượng không ngừng tràn vào phân hóa ra thuộc về mình nhánh sông. Như thế, từng bậc từng bậc xuống dưới, trong đan điền liền xuất hiện đến mãi không hết to to nhỏ nhỏ nhánh sông, nhìn qua để cho người ta có chút tê dại mắt. Mặc Kệ Nguyên hỏa luyện hóa ra bao nhiêu bá khí năng lượng, đều sẽ tiêu hao tại những này mật như mạng nhện nhánh sông bên trong, những này nhánh sông phảng phất lòng tham không đáy, căn bản cũng không có cái cuối cùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua, Nguyên hỏa luyện hóa mà ra tinh thuần bá khí năng lượng càng ngày càng nhiều, nhưng cái này tại vô hạn mở rộng đông đảo nhánh sông trước mắt, lại vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Từ ba khắc đến bá sư tăng lên chính là một lần chất bay qua, cần có bá khí năng lượng làm sao có thể là hai ba ngày liền có thể gọi đủ. Đế đô vạn hướng thành, hoàng cung, khởi bẩm bệ hạ, tam hoàng tử lần thứ nhất sông lơ lửng hành lang liền đi tới thứ tư đoạn cuối cùng chỗ, thậm chí vừa lúc bắt đầu còn thời gian ngắn dừng lại tại thứ năm đoạn, đã dẫn phát ngũ thải quang trụ hình thành. Đang sông lơ lửng hành lang quá trình bên trong, tam hoàng tử tu vi cũng từ nhất tinh bá khắc tăng lên tới cửu tinh một tên thái giám thận trọng bẩm báo thứ tư đoạn cửu tinh bá khắc ngồi tại trên long ủy hạ hoàng hồng bá dung trong miệng thì thảo thật sâu thúy trong con ngươi có từng tia từng tia ánh sáng kỳ dị hiện hiện thái tử cung bên trong bởi vì tất cả chiếu sáng chi vật cũng không sáng lên cho nên căn này lớn như vậy trong thâm cung rất là lờ mờ thậm chí có thể dùng âm trầm để hình dung mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cao vị bên trên có một người hắn ngồi ở kia không nhúc nhích thậm chí liền ngay cả con ngươi thời gian trưởng đều không có chuyển động một cái nhìn quả thực có chút kỳ dị âm trầm cung điện kỳ dị người cái này khiến bên mình bầu không khí trở nên càng phát ra khiếp người. Ta nhất thời khắc, ngồi tại cao vị bên trên người rốt cục đống núp đích. lập tức, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, lơ lửng hành lang thứ tư đoạn, cựu tinh bá khắc tu vi, sự tình tựa hồ càng ngày càng có ý tứ nữa nha. tam đệ, hy vọng ngươi có thể lại nhanh chút, nhị ca đều có chút đã đợi không kịp đâu. điệp điệp điệp điệp điệp điệp. cười quái gì ở giữa, quanh người hắn ba khí đều trở nên hỗn loạn lên, đồng thời, loại này hỗn loạn rất nhanh hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài, trong chốc lát liền để phương viên mấy mét bên trong không gian đều sinh ra bá khí gợn sóng. Nếu là giờ phút này có người tại bên cạnh người, vậy mà lại kinh ngạc phát hiện, Hồng Nguyên cắt thực lực đúng là so mấy ngày trước đây kinh khủng rất nhiều. Chương 70, hướng thứ 5 đoạn khởi sướng xung kích. Chỉ trước mắt, Hồng Vũ tại Lơ Lửng hành lang bên trên đã tu luyện một tháng có thừa, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, ba khí suối nước nhánh sông tựa hồ là hang không đáy, vô luận hắn thông qua nguyên hỏa luyện hóa nhiều ít tinh thuần năng lượng đều là muốn khe khó bình, đừng nói lớp đầy, đoán chừng ngay cả một phần mười đều không có, hắn toàn lực tu luyện những ngày gần đây, phản vết tựa như là hướng trong nước sông đổ nhập một hòn đá nhỏ, ngay cả cái bọt nước cũng không thấy chiếu tốc độ như vậy tu luyện Hồng Vũ muốn đột phá trở thành Bá sư chỉ sợ một năm có thể thành tiểu tính thấp nhang cầu nguyện cái này nếu là thả trên thân người khác đoán chừng đi ngủ đều sẽ cởi tỉnh bởi vì cái này hiệu suất xác thực cao nhưng Hồng Vũ lại đợi không được hắn muốn đột phá Nam cương cái này hiểm địa nghị muốn bảo vệ mẫu hậu cùng Tia âm những người thân muốn giết trở lại Đế đô rửa sạch xỉ nhục nghị phải cường đại đến để thứ nhất sâu chứa mắt hắn phụ hoàng sinh ra hối hận nghị phải hoàn thành nhiều như vậy tâm nguyện thời gian một năm mới đột phá tới Bá sư chi cảnh quả thực không đáng chú ý kinh nghiệm thiên yêu có thể tăng tốc ta tăng lên đẳng cấp tiến trình chỉ bất quá, bây giờ khó mà ổn định tại lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn, căn bản là không có cách thu hoạch kinh nghiệm thiên yêu, cái này nên làm thế nào cho phải? Hồng Vũ thông qua trong suốt cách ngăn có thể nhìn thấy thứ 5 đoạn bên trong có hải lượng kinh nghiệm thiên yêu tồn tại, những kinh nghiệm này thiên yêu số lượng so trước đó tứ đoạn đều muốn nhiều, nếu là có thể đem bọn họ hấp thu hết, Hồng Vũ đoán chừng, nghĩ muốn thành tiểu bá sư chi cảnh, cơ hội là chuyện dễ như trở bàn tay. trừ cái đó ra, Viên Hy Lam chỗ kia một bên lơ lửng hành lang còn có đại lượng kinh nghiệm thiên yêu, kia là từ đoạn thứ nhất lên tất cả kinh nghiệm thiên yêu. Số lượng có thể xưng kinh khủng, nếu là Hồng Vũ thăng cấp làm lục tinh ba sư, hệ thống liền có thể đem khác một bên kinh nghiệm thiên yêu đều làm tới, đến lúc đó, Hồng Vũ tu vi sẽ có một cái bay vọt tăng lên. Nhưng đây đều là xây dựng ở hắn có thể đặt chân ở lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn cơ sở phía trên, bây giờ Hồng Vũ chỉ có thể tưởng tượng, lại là không cách nào thực hiện. Không thể như vậy ngốc ngốc tu luyện, phải làm những gì mới được? Tu luyện một tháng có thừa Hồng Vũ, tại sao khi tỉnh lại liền làm ra quyết định này? Lại nói lấy Hồng Vũ tu vi hiện tại căn bản là không có cách tại thứ 5 đoạn đặt chân, hắn như thế nào làm những gì? nói một cách khác, hắn như thế nào cướp lấy thứ 5 đoạn kinh nghiệm thiên yêu? đối với cái này, hồng vũ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn nhìn thấy thứ 5 đoạn bên trong kinh nghiệm thiên yêu cùng thứ 4 đoạn cũng là ở vào nhàn nhã phi hành trạng thái, không có chút nào quy luật có thể nói. kể từ đó, hồng vũ liền là nghĩ đến, mình có lẽ không cần một đường thông qua thứ 5 đoạn mới có thể có đến trong đó tất cả kinh nghiệm thiên yêu, như thứ 4 đoạn, có lẽ mình đụng chạm một hai con kinh nghiệm thiên yêu, bọn chúng liền sẽ cùng mình chiến đấu các loại. đến lúc đó hắn có lẽ có thể lợi dụng ngắn ngủi đặt chân thứ năm đoạn thời cơ nhắc tới trước hưởng thụ kinh nghiệm thiên yêu phúc lợi nghĩ đến liền làm Hồng Vũ vươn người đứng dậy cất bước hướng phía 4-5 đoạn ở giữa cách ngăn mà đi tướng công ngươi muốn sung kích thứ 5 đoạn rồi sao một mực bồi tiếp Hồng Vũ tu luyện thanh tuyển thấy đối phương đứng dậy không khỏi kinh hỉ nói Hồng Vũ cười khổ tu vi còn kém quá nhiều chỉ có thể thử nhìn một chút cái này một tháng kế tiếp thời gian Hồng Vũ mặc dù đều tại tu luyện nhưng hắn biết thanh tuyển vẫn luôn làm bạn hắn tả hiu đối với cái này Hồng Vũ cũng không nói thêm gì chỉ là yên lặng đem nó nhớ ở trong lòng có lúc hai người ở chung tới trình độ nhất định liền không cần nhiều lời, như thế ngược lại lộ ra xa lạ. Đáng tiếc ta không thể giúp tướng công, không phải chúng ta sớm có thể đi thứ 5 đoạn tu luyện. Thanh tuẩn có chút bất đắc dĩ nói. Lơ lửng hành lang bên trên có một chút thiên nhiên quy tắc, tỉ như bá sư phía trên cường giả sẽ bị bài xích ra ngoài, mặt khác còn có một đầu chính là chỉ có thể tự mình đi sông, giúp đỡ vô hiệu. May mắn lơ lửng hành lang bên trên có điều quy tắc này, bằng không có bao nhiêu cường giả sông đến đằng sau đều có thể trở lại đem mình thân bằng hảo hữu đều dẫn đi. Bởi như vậy, chỉ sợ lơ lửng hành lang bên trên đã sớm lộ sụn nhưng bây giờ chính là có đầu này tự nhiên quy tắc tại để thanh tuyền chỉ có một thân thực lực cường đại lại đối Hồng Vũ bước vào thứ năm đoạn sự tình không có thể giúp đỡ được gì Hồng Vũ khó được cười dơ nói nếu để cho ngươi dẫn đi tướng công chỗ lợi hại làm sao thể hiện kỳ hi, hi mặc kệ sông không sông đi qua tướng công đều là lợi hại nhất thanh tuyền cặp kia thu thủy cắt đồng đều cong thành nguyệt nha hiện nhiên tâm tình của giai tiếp xuống Hồng Vũ cùng thanh tuyền nói dơ vài câu chính là cất bước hướng phía cách ngăn mà đi Hồng Vũ hai người tu luyện một tháng có thừa đột nhiên có chỗ cử động tự nhiên đưa tới một số người chú ý Không ít tinh anh ánh mắt đều tập trung ở chỗ này. Bệnh. Bệnh. Theo hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh âm vang lên, Hồng Vũ cùng thanh tuyển hai người đều là xuyên qua cách ngăn, tiến vào lơ lửng hành lang thứ năm đoạn. Ho ho ho. Hai người mới vừa xuất hiện, xung quanh những cái kia nhạt yêu khí màu vàng óng liền chen chúc mà tới, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Hồng Vũ trong chốc lát liền cảm giác một cỗ nồng đậm khí tức cuồng bạo tốc thẳng vào mặt, tiếp lấy chính là điên cuồng hướng trong thân thể mình chui, những này nồng đậm yêu khí vô cùng bất nhập, vài phút liền có từng tia từng sợi cuồng bạo yêu khí thuận lỗ chân lông chui vào. Hùng Vũ đã sớm chuẩn bị vội vàng mở ra bá khí ngăn cản trong đan điền nguyên lửa cũng gấp nhanh vận chuyển lại khoan hay nói Hồng Vũ tại cái này một tháng kế tiếp thời gian bên trong Tu Vi cũng là có một chút tiến bộ so với lần trước dễ dàng sụp đổ lần này hơi ngăn cản như vậy thời gian qua một lát lợi dụng cái này dây lát thời gian Hồng Vũ triển khai toàn lực hướng phía hành lang chỗ sâu tung cẳng mà ra hướng cách hắn bảy tám mét có hơn gần nhất một con thiên yêu đánh tới tại nồng đậm yêu khí bên trong Hồng Vũ hành động nhận tầng tầng trói buộc hắn liên tục hai cái tung cẳng cũng chỉ là đi ra xa năm sáu mét giá vẽ khoảng cách ngày đó yêu còn kém một chút. Nhưng mà lúc này đây Hồng Vũ không thể không rút lui, bởi vì, điên cuồng yêu khi đã đối toàn thân trắng trợn phá hư, như chẽ rời khỏi, chỉ sợ hắn liền phế đi. Thật sự là không cam tâm đâu. Chỉ thiếu một chút mà, lần sau nhất định phải nhanh lên nữa. Mang theo nồng đậm không cam lòng, Hồng Vũ không thể không phi thân trở ra, đại hắn trở lại thứ tư đoạn thời điểm, bên ngoài thân, thể nội đã xuất hiện to to nhỏ nhỏ không ít vết thương, thậm chí đầu não đều trống mặt, hiển nhiên bị ăn mòn không nhẹ, hắn vội vàng vận chuyển ba khí tiến hành khôi phục, một bên khác, đồng dạng lui trở về thành tuyển cũng vội vàng giúp đỡ trị liệu. Hừ. Hồng Vũ Liền ngươi kia chút thực lực còn muốn xông thứ năm đoạn, thật sự là không biết lượng sức." Phan Thanh Thanh âm từ phía sau truyền tới, để cho người ta nghe chi không khỏi nhíu mày. "Thanh Tuyển lúc này không làm, ta nói ngươi có bị bệnh không? Ta tướng công làm cái gì muốn ngươi lắm miệng? Ngum ốc." Ai có thể nghĩ tới, nhìn qua Ôn Nhu như nước tịnh lệ vô cùng thanh tuyển, lại là nói ra như thế hung hãn lời nói, một câu nói ra, đem đang chuẩn bị phát động miệng pháo Phan Thanh nẹn đến ngốc một tiếng. "Thanh Phan, nhờ ngươi kia náo tản thuộc tính không muốn khoe khoang được hay không?" soi mặt vào trong nước tiểu mà xem vị trí của mình lại đến nói người khác được không nào? Hồng Vũ càng thêm dứt khoát, tại ác miệng Phương Diện sò so Thanh Tuyền còn hơn. Ngươi, ngươi mẹ nó! Phan Thanh vừa muốn triển khai miệng pháo đánh trả, lại là nhìn thấy Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền hai người giật tay bước qua cách ngăn, lại một lần nữa hướng thứ năm đoạn phát khởi xung kích, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Chương 71, mươi một, mét xa. Nhưng mà Hồng Vũ đối lơ lửng hành lang thứ năm đoạn hai lần xung kích, tiếp tục thời gian so lần thứ nhất muốn ngắn đến nhiều, cơ hồ vừa bước qua cách ngăn chính là lui trở về, người ở bên ngoài đến xem. Hồng Vũ tựa như là ăn nhiều chết no đi vào thứ năm đoạn gặp yêu khí ăn mòn một chút, sau đó lại rụt về lại. Đồng dạng lui trở về thanh tuyển một bên cho Hồng Vũ kia không nghiêm trọng lắm ăn mòn tổn thương khôi phục, một bên kinh ngạc hỏi tướng công thế nào. Hồng Vũ mặt mo đỏ ửng, Chi Ngô đạo vừa tiến vào thứ năm đoạn, ta liền phát hiện có chút chuẩn bị không đủ. Thấy đối phương nhăn nhó bộ dáng, thanh tuyển không khỏi che miệng cười khẽ, không có gì đáng ngại, tướng công chúng ta chuẩn bị cẩn thận, quay đầu lại đi xông chính là. Thanh tuyển lời nói để Hồng Vũ càng phát ra xấu hổ, trên thực tế ở đâu là chuẩn bị không đủ, mà là hắn vừa tới thứ năm đoạn chính là phát hiện con hướng kia khoảng cách gần hắn nhất thiên yêu đúng là vớt cánh hướng lơ lửng hành lang chỗ sâu bay đi kể từ đó cho dù hắn sử xuất bú sữa mẹ lực cũng không có cách nào cùng đối phương tiếp xúc bên trên lúc này hồng vũ đừng đề cập nhiều phiên muộn hắn không có gì bảo cùng rất nhiều yêu sủng nhưng là đối kinh nghiệm thiên yêu không dậy nổi mảy may tác dụng chỉ có chút tác dụng thiên yêu vòng xoáy bá thuật hắn nhưng cũng không dám sử dụng bằng không cho dù có thể đem kinh nghiệm thiên yêu hút vào tới nhưng đại lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng cũng tuyệt đối tùy theo mà đến như thế đối với hồng vũ tới nói không khác tự sát thứ năm đoạn yêu khí không giống với trước vài đoạn. Bọn chúng vô cùng bất nhập, tính công kích siêu cường, thiên yêu vòng xoáy bá thuật căn bản là không có cách làm được che đậy dạng này yêu khí mà đơn độc hút vào kinh nghiệm thiên yêu tình trạng. Thế là Hồng Vũ chỉ có những này phụ trợ chi vật lại không cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể đến cướp lấy kinh nghiệm thiên yêu. Ha ha ha, Hồng Vũ, ngươi mất mặt hay không? Lão tử còn tưởng rằng ngươi học được bản sự, kết quả vừa qua khỏi đến liền chật vật chạy trở về đến, thật sự là buồn cười. Ha ha ha, Phan Thanh gặp Hồng Vũ lang bải mà quay về, nào sẽ thả qua sự đả kích này đối phương cơ hội? Hồng Vũ cùng Thanh Truyền hai người cơ hồ trăm miệng một lời cho Phan Thanh một chữ đáp lại, cái này làm cho đối phương mặt đều tái rồi, có nữ nhân không được sao? Khoe khoang cái gì? Chờ lao tử cua. Ách, cùng Hi Lam lưỡng tỉnh tương duyệt thời điểm, các ngươi tính là cái gì chứ? Phan Thanh càng nói càng là hưng phấn, các ngươi nhìn xem, mở to mắt nhìn xem, người ta Hi Lam trong một tháng này đều đi tới nhiều ít. Các ngươi liền giậm chân tại chỗ còn không biết xấu hổ ở chỗ này nghèo khoe khoang, ta nổi vào. Phan Thanh chi ngôn không giả, viên Hi Lam trong đoạn thời gian này tiến bộ rất rõ ràng nhất, tại thứ 5 đoạn bên trong nàng liên tục siêu việt mấy người từ vừa mới bắt đầu mười tên tấn thăng đến bây giờ thứ 10 tên nhập học mới bất quá một tháng thời gian tân sinh có thể xông đến lơ lửng hành lang thứ 10 tên vị trí này không biết kinh diễm nhiều ít người vậy ta hỏi ngươi một tháng này đi tới nhiều ít có tư cách gì ở chỗ này ngủ so tài một chút hưng vũ cũng là trời mưa xuống đánh hải tử nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi ở chỗ này khôi phục thời điểm cùng đối phương mài răng ai quy định thành tích không tốt liền không có tư cách ngủ so tài một chút lao tử liền muốn nói phan thanh tử khi nhập học chiến bại cho hưng vũ Tự biết tại con đường tu luyện bên trên chỉ sợ khó mà cùng đối phương tương đề tình luận, liền đại lực tu luyện miệng pháo công phu, bây giờ treo lên miệng pháo đến gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Kỳ thật, Phan Thanh đây cũng là nghẹn không đi nổi, hắn đã sớm muốn giết chết Hồng Vũ cái họa lớn trong lòng này, nhưng đối phương trên việc tu luyện liền không xong, tại lơ lửng hành lang, cái này địa phương là thủ, hắn căn bản không có cách nào áp dụng ám sát chờ kế hoạch, thế là, bị đè nén không thôi Phan Thanh liền dùng miệng pháo đến phóng thích buồn bực trong lòng. Chết không được Viên Hi Lam chướng mắt ngươi, nàng hận ngươi nhất loại này sẽ chỉ nói chuyện bao cỏ, ngươi còn muốn cô nàng? đời này đều không đùa, hưng vũ tại miệng pháo bên trên tạo nghệ cũng không phải là dùng để trương cho đẹp. ngươi, ngươi nói bậy. hưng vũ cầm viên hi lam nói sự tình vừa vận đâm chúng phan thanh đau nhức điểm, hắn lúc này khí thế một yếu, bất quá sau đó liền ngoài mạnh trong yếu nói, hưng vũ, ngươi một cái bị hi lam từ hôn tuổi mục có tư cách gì tại lao tử trước mặt nói những này? ai nói bị từ hôn liền không có tư cách nói những thứ này? hưng vũ lấy đạo của người trả lại cho người một câu, tiếp tục miệng pháo nói, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. viên hi lam cơm chuột căn bản không phải như ngươi loại này náo tản có thể ăn vừa nói, khôi phục hoàn toàn Hồng Vũ một bên đứng người lên, bẻ bẻ cổ phát ra rắc rắc khớp xương giòn vang thanh âm. giúp Hồng Vũ khôi phục thanh tuần lúc này cũng là đứng dậy. Khinh Thừa nói, Viên Hỷ Lam tiên là có mắt không trọng, rời đi ta tướng công là sự tổn thất của nàng, tương lai nàng sẽ hối hận cả đời. dứt lời, nàng liền theo Hồng Vũ cùng nhau hướng về cách ngăn mà đi. Phan Thanh thì là tức giận đến lô mũi buốt gói, tại chuẩn bị hung hăng phát tiết một phen thời điểm, Hồng Vũ hai người lại đi lơ lửng hành lang thứ năm đoạn. Hồng Vũ là nhắm ngay thứ năm đoạn kinh nghiệm thiên yêu trở về vị trí cũ lúc này mới xuất phát, chỉ bất quá lần này sung kích lại là lấy thất bại mà kết thúc, không có cách nào, dù hắn liều mạng hướng về phía trước, nhưng cùng kia kinh nghiệm thiên yêu như cũ có hơn một mét trên lệch, đương nhiên chỉ có hơn hai thước, nhưng ở sau đó hơn nửa ngày bên trong, điểm ấy khoảng cách lại trở thành lệch trời tồn tại, đem Hồng Vũ cùng kinh nghiệm thiên yêu một mực ngăn cách ra. lần nữa kinh lịch một lần thất bại, Hồng Vũ trở lại thứ tư đoạn, chán nản ngồi dưới đất, có chút mà người, hắn không nghĩ tới, cho dù chỉ muốn đụng chạm một con kinh nghiệm thiên yêu đều như thế khó khăn, phế đi như thế lớn kình, thụ nhiều lần như vậy tổn thương, như cũ không có chút nào biện pháp. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cực tổn thất nặng nề cảm giác tới. Thất bại nhiều như vậy lần, Thanh Truyền cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải yên lặng phóng xuất ra bá khí vì Hồng Vũ khôi phục thương thế. Nên làm thế nào cho phải? Như thế nào mới có thể tiếp xúc đến con kia kinh nghiệm thiên yêu? Chẳng lẽ ta ý nghĩ này nhất định phá sản hay sao? Hồng Vũ ngồi dưới đất, trong lòng không ngừng nghĩ lại, bất quá đúng lúc này hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì tại trong tầm mắt xuất hiện một con thú nhỏ, nó tựa hồ là có chút khí mượn, từ một viên yêu tinh bên trong chui ra ngoài thông khí, vừa lúc để Hồng Vũ nhìn thấy hư không thú đúng a ta hơi kém đem nó quên mắt thấy cái này như tê tê yêu sủng hồng vũ ánh mắt không khỏi có chút phát sáng lên đây là hắn tại lơ lửng hành lang thứ tư đoạn đánh bại hai cái cự nhân đạt được lúc ấy hồng vũ liền muốn qua cái này hư không thú từ cái tên đến xem không thông báo sẽ không theo kinh nghiệm thiên yêu những này vật hư hào có liên hệ gì chỉ bất quá hồng vũ trước đó thi triển qua không ít yêu sủng nhưng đều đối kinh nghiệm thiên yêu vô hiệu cho nên hắn theo bản năng cũng không để ý đến con thú nhỏ này đúng lúc này đống nhiên rối loạn tương bừng truyền đến tiếp lấy liền có không ít đạo kinh hỉ chi âm vang lên. Khi Lam Tiểu thư lại đột phá, đúng là lại siêu việt một người, trở thành thứ 9 tên. Tại Hồng Vũ sông thứ 5 đoạn thất bại cái này ngay miệng, Viên Hi Lam cũng là phát khởi xung kích, đồng thời có chỗ thu hoạch, từ thứ 10 tên trước tiến một vị, biến thành thứ 9, đừng nhìn chỉ để thăng một, nhưng 10 vị trí đầu người cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái nào không phải siêu việt một số đối thủ lúc này mới xâm nhập 10 vị trí đầu. Viên Hi Lam có thể tiến lên một cái thứ tự, tuyệt đối là một lần cỡ nhỏ bay vọt. Ha ha ha. Hi Lam tốt, ta vì ngươi kiêu ngạo, ta vì ngươi tự hào. Hi Lam Hi Lam để cho ta tâm đốt. Phan Thanh lúc này cơ hồ hóa thân thành đội cổ động viên thành viên. vì viên Hy Lam vất cờ hò reo, chợt hắn không khỏi đem nhĩ mai ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ. À, một ít người chính là không biết tự lượng sức mình, căn bản không có bản sự kia còn ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngay tại Thanh Tuyền muốn thống mạ Phan Thanh một phen thời điểm, đã thấy Hồng Vũ đột nhiên đứng người lên, hướng phía cách ngăn mà đi. Tướng công, ngươi còn muốn nếm thử à? Nếu không, nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Kinh lịch nhiều như vậy thất bại, Thanh Tuyền cũng có chút không có lòng tin. Nếm thử một lần nữa nhìn xem, không được lại nói. Hồng Vũ đáp lại một câu, chính là cất bước bước vào cách ngăn, hướng phía thứ năm đoạn lần nữa phát khởi xung kích. Chương 72, mươi Thư không thú kiến công. Lơ lửng hành lang trên dưới tuyệt đại đa số người ánh mắt đều rơi vào viên Hy Lam trên thân. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian, đối mới có thể liên tiếp siêu việt chúng tinh anh, trở thành tổng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Cái này đủ để cho Nam Cương học viện thầy cho nhóm vì đó hưng phấn reo họ cùng reo họ. Lơ lửng dưới hành lang trong đám người, cái kia nho nhã trung niên nhân ánh mắt lấp lánh nhìn về phía viên Hy Lam, trong miệng thì thào. Không hổ là viên thành đạo tên kia nữ nhi, thiên tư này, chậc chậc. Xem ra nàng là để Hồng Vũ Tiểu Gia hỏa kia kích thích không nhẹ, lúc này mới kìm nén một hơi thế như trẻ trẻ, Ân, dạng này cũng tốt, ngươi truy ta đuổi, có thể đem người tiềm lực trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Hồng Vũ cùng Viên Hy Lam bọn người lẫn nhau so đấu lấy tu luyện, cái này hơn một tháng thời gian đều không hề rời đi lơ lửng hành lang. Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên cái này hai tên đặc cấp giáo sư cũng tương tự một con đợi ở chỗ này, hai người bọn họ tại lơ lửng hành lang lối vào, một bên tu luyện vừa quan sát học sinh của bọn hắn cái này đã không biết là kim xuyên lần thứ mấy khoe khoang lớp chúng ta viên hi làm sợ rằng sẽ sáng tạo một cái từ trước tới nay tân sinh sông lơ lửng hành lang ghi chép nhìn một cái cái này đã thành thứ chín tên thì tính sao luận tiềm lực hồng vũ phải lớn hơn nhiều hắn tử mực không chút nào cho kim xuyên lão sư mặt mũi kim xuyên một chút cũng không để ý mỉm cười nói ta thừa nhận hồng vũ tiềm lực từ lớn chỉ bất quá tại gặp được thời điểm khó khăn tâm tình của hắn tựa hồ cũng không tốt lấy hắn tình trạng ít nhất phải tu luyện một thời gian hai năm mới có thể đột phá mà bây giờ hắn liền lòng như lửa đốt vội vàng đi sông Thứ 5 đoạn, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian của mình. Thì tính sao? Tuổi trẻ vốn chính là thử lỗi hoàng kim giai đoạn, không phải sao là trưởng thành. Hàn Tử Mặc lão sư không nhường chút nào đáp lại nói, tuy nói nàng từ trước đến nay kim xuyên đối nghịch, nhưng không thể phủ nhận, đối với Hồng Vũ hiện tại liền hướng Thứ 5 đoạn xung kích cử động, nàng cũng là không ủng hộ. À, có lẽ đi, bất quá thử lỗi thử không tốt, rất có thể hoàn toàn ngược lại, cũng tỷ như hắn hiện tại như thế tâm phủ khí táo lần lượt làm chuyện không có ý nghĩa. Mắt thấy Hồng Vũ lần nữa hướng lên lững hành lang Thứ 5 đoạn bắn vào. Kim xuyên lão sư lắc đầu cười nhạo nói, Hồng vũ lúc này tự nhiên không biết cử động của hắn đã bị người khác dùng phập phòng không yên cùng không có ý nghĩa để hình dung. Lúc này hắn ngưng tụ tất cả tinh khí thần, trong mắt hắn chỉ có 7-8 mét bên ngoài cái kia kinh nghiệm thiên yêu. Thông qua cách ngăn tiến vào thứ năm đoạn, Hồng vũ trong chốc lát đem tất cả tinh khí thần bộ phát ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng phía con kia kinh nghiệm thiên yêu đánh tới. Hô hô hô! Hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt yêu khí vô cùng bất nhập từ bốn phương tám hướng vọt tới, thuận Hồng vũ trên người lỗ chân lông thẳng chui vào, Hồng vũ liên vận bị vận chuyển bá khí ngăn cản dưới chân tốc độ tận lực bảo trì, bệnh, bệnh, hồng vũ thân hình điện thiểm đã tới đến khoảng cách ngày đó yêu còn có chừng 1 mét địa phương. lúc này hiện ra nhạt hào quang màu vàng lóng yêu khí đã tại thể nội bộ phát tùy ý phá hư, tình trạng cùng lúc trước một số lần tình hình không khác nhau chút nào. hồng vũ đành phải lùi lại, bất quá đang lùi lại trước một khắc, một đầu mỏ nhọn đuôi trưởng người khoác lân giáp, giống như tê tê thú nhỏ ra hiện tại hắn vị trí chỗ ở, được hay không phải xem ngươi rồi. hồng vũ tại cấp tốc lùi lại bên trong không khỏi cầu nguyện, đây cũng là hắn lần này xông lơ lửng hành lang thứ năm đoạn động lực chỗ, thưa không thú. Chi chi chi. Nhưng mà, tại Hồng Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, đầu kia hư không thú vừa vừa ra tới chính là thân thể cự chiến la hoàng lên, không chống đỡ được yêu khí ăn mòn a. Hồng Vũ sở dĩ đến cuối cùng mới đưa hư không thú phóng xuất ra, chính là trình độ lớn nhất giảm bất đối phương tại yêu khí bên trong sở đại thời gian, nhưng mà lại là không nghĩ đối phương mới vừa cùng yêu khí tiếp xúc liền không chịu nổi, ngay cả yêu khí đều không chịu nổi, càng đừng đề cập đi tiếp xúc kinh nghiệm thiên yêu. Hồng Vũ sau một khắc liền chuẩn bị đem đối phương thu hồi thiên yêu không gian, miễn cho nó bị yêu khí ăn mòn cái nguy hiểm tính mạng. Nhưng vào lúc này. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, mắt cùng chỗ, chỉ gặp hư không thú thân thể bỗng nhiên trở nên phai nhạt một chút, đó lấy, Hồng Vũ liền phát hiện đối phương dãy rùa biên độ biến nhỏ đi rất nhiều, nhìn cũng không phải như vậy thống khổ. Gặp một màn này, Hồng Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên, hiển nhiên, hư không thú cái này đột nhiên trở nên phai mở thủ đoạn có thể đưa đến yếu bất yêu khí ăn mòn tắc dụng. Tiếp xuống Hồng Vũ mắt thấy hư không thú dựa theo chỉ thị của hắn, vung về cái đuôi to hướng về cách nó gần nhất kinh nghiệm thiên yêu mà đi. Thành hay bại liền nhìn lần này. Hồng Vũ thân hình đã lui đến khoảng cách, cách ngăn cách đó không xa. Nhưng hắn một đôi mắt lại gắt gao chằm chằm tại hư không thú trên thân. Có thể ngăn cản được yêu khí ngắn mùi ăn mòn chỉ là cơ sở nhất một bước, càng quan trọng hơn là hư không thú có thể hay không cùng kinh nghiệm thiên yêu sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì kinh nghiệm thiên yêu chính là vật hư ảo, Hồng Vũ lúc trước sử dụng dị bảo cùng đông đạo yêu sủng đều không thể cùng đối phương phát sinh gặp nhau, mà bây giờ, Hồng Vũ chính là đặt cửa tại hư không thú trên thân. Siêu. Hư không thú kia nhọn miệng đã cùng kinh nghiệm thiên yêu trùng hợp, giờ khắc này, Hồng Vũ tâm một chút nhắc, càng là đến kết quả công bố thời điểm, càng là người khẩn trương nhất thời khắc. Sau một khắc, vẻ thất vọng lướt qua Hồng Vũ Tâm ở giữa, bởi vì hắn nhìn thấy hư không thú mỏ nhọn không trở ngại chút nào từ kinh nghiệm thiên yêu thân thể xuyên qua. Điều này đại biểu cái gì? Tự nhiên đại biểu hư không thú cùng kinh nghiệm thiên yêu không có giao tập, hay là thất bại? Thật là có chút không cảm tâm đâu. Hồng Vũ lúc này đã lui đến cách ngăn trước đó, sau một khắc hắn liền muốn trở lại lơ lửng hành lang thứ tư đoạn bên trong đi, mắt thấy mình ký thác hy vọng một chiều không có đạt hiệu quả, trong lòng của hắn thất vọng không thôi. Nhưng vào lúc này Hồng Vũ kia thất vọng con ngươi chấn động mạnh một cái, bởi vì Ngay tại hắn khó khăn lắm đem hư không thú thu hồi thiên yêu không gian thời điểm, lại là phát hiện. Mặc dù tiểu gia hỏa này nhọn đầu lâu, hất lên lân giáp thân thể, thậm chí hơn phân nửa đầu cái đuôi đều cùng kinh nghiệm thiên yêu không có chút nào gặp nhau một sai mà qua, nhưng lại chốt đuôi chỗ, kia đoạn so thân thể những bộ phận khác hơi phai mở một chút địa phương, tại trải qua kinh nghiệm thiên yêu thời điểm, lại là đem cái sau mang một cái lão đảo. Kinh nghiệm thiên yêu vội vàng nhanh chóng vũ cánh, cái này mới đứng vững được. Xong rồi, tiểu gia hỏa này lại là thật hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên như ta suy nghĩ. Hư không thú cùng Hư ảo thiên yêu có không nhỏ liên quan. Hồng Vũ tâm hoa độ phóng, hắn một mặt thu hồi hư không thú, một bên nhìn chằm chằm con kia kinh nghiệm thiên yêu biến hóa. Thì thầm, bị đụng chạm lấy hoa hỉ thước mở ra mỏ chim phát ra một đạo chỉ có Hồng Vũ mới có thể nghe được tiếng kêu, chợt, hầu phương một đám hoa hỉ thước cơ hồ tại cùng thời khắc đó đều thật nhanh vút cánh, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng hướng Hồng Vũ bên này bay tới. Cực đúng rồi. Những kinh nghiệm này thiên yêu quả nhiên cùng thứ tứ đoạn, rút dây động dừng, đụng một con mã chỉnh thể kinh. Lúc này, Hồng Vũ chân sau trưởng đã cùng cách ngăn chạm nhau. Đối mặt hướng mình xông đến như bay lít nha lít nhít kinh nghiệm tiên yêu, Hồng Vũ trên mặt hiện ra đã lâu tiếu dung. Chương 73, xảy ra chuyện lớn. Kinh nghiệm tiên yêu tốc độ phi hành cực nhanh, nhất là đi đầu mười mấy con, bọn chúng gào thét mà đến, tại Hồng Vũ khó khăn lắm thông qua cách ngăn thời điểm, đáp xuống, đâm đầu thẳng vào Hồng Vũ trong thân thể. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 23 giờ kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 19 điểm kinh nghiệm. Theo những này hoa hỉ tức tiến vào Hồng Vũ thân thể. Hệ thống kia thanh thúy thông báo thanh âm một tràng tiếng vang lên. Những này hoa hỉ thức lại là có thể bị ta trực tiếp thu hoạch, quá tốt rồi. Nguyên bản Hồng Vũ còn tưởng rằng nơi này kinh nghiệm thiên yêu sẽ cùng thứ tư đoạn bên trong, muốn tạo thành cự nhân cái gì cùng mình đối chiến một phen mới có thể bị thu hoạch đâu. Không nghĩ tới đối phương mà ngay cả cái này chỉnh tự cũng mất đi, trực tiếp vì hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ một trái tim đều lửa nóng. Suy suy suy. Lúc này, Hồng Vũ cả người đã thông qua cách ngăn, về tới thứ tư đoạn bất quá hắn kia nhìn về phía thứ năm đoạn ánh mắt lại là có nồng đậm hy vọng chi mang thoáng hiện những ngày này yêu mặc dù cùng hắn ở giữa có một tầng cách ngăn tồn tại nhưng cái này cũng không có trở ngại chúng kinh nghiệm thiên yêu đều tụ tập ở chỗ này hắn chỉ cần lần lượt thông qua cách ngăn thu hoạch liền tốt đây đối với hồng vũ tới nói lại cực kỳ đơn giản tướng công không cần nóng lòng thứ năm đoạn sắt thực khó khăn một chút ngươi chỉ phải cố gắng chuẩn bị cũng có thể tiến lên thanh tuyền gặp hồng vũ hảo không ngoại suy đoán lần nữa mang thương mà về đành phải một bên an ủi lối phương một bên phóng xuất ra bá khí vì hồng vũ khôi phục thương thế ha ha Ta thanh tuyển nương tử, tướng công lần này cũng không có bạch sông đâu. Trong hưng phấn hồng vũ nói tới nói lui cũng dính rất nhiều. Thanh tuyển nghe lời ấy ngữ trong lòng mừng các khởi, thế là thuận lời nói của đối phương nói, ta liền biết tướng công lợi hại nhất. đương nhiên, thanh tuyển lời ấy chỉ là nên hợp hồng vũ mà thôi. Về phần hồng vũ lợi hại gì, nàng trước mắt cũng không biết, bởi vì nàng mắt chỗ cùng cũng không nhìn thấy hồng vũ cùng thường ngày có bất kỳ biến hóa nào, bị thứ năm đoạn yêu khí trôi ăn mòn vết thương vẫn là như vậy nhiều. Tu vi tựa hồ cùng nguyên lai cũng không có gì khác biệt. Hồng vũ tự nhiên nhìn ra được thanh tuyển nghĩ một đằng nói một nẻo, vì vậy nói. Đợi chút nữa nương tử liền biết, hắc hắc. thi thầm. Mà đúng lúc này đợi, chỉ có Hồng Vũ mới có thể nghe được Đông Đảo Hoa Hỉ Thức tiếng kêu điếc thai phát hội vang lên, để Hồng Vũ không khỏi đem ánh mắt từ trên thân thanh tuyển chuyển qua cách ngăn chỗ, nhưng mà, hắn cái này xem xét phía dưới lại là giật mình không nhỏ. Hồng Vũ chỉ gặp, đi đầu một đám hoa hỉ thức đi vào cách ngăn trước đúng là không có chút nào ý dừng lại, bọn chúng từng cái tất cả đều lao xuống, hướng phía cách ngăn bên trên hung hang đụng đánh tới. Xuy, xuy, xuy. xuy. Hư ảo kinh nghiệm thiên yêu không có chút nào ngăn cản một chút xuyên qua cách ngăn. Đi tới lơ lửng hành lang thứ tư đoạn. Thì thầm. Phía sau kinh nghiệm thiên yêu trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên. Những kinh nghiệm này thiên yêu tất cả đều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hồng Vũ, đánh sâu vào tới. "Trời ạ, cái này đãi nộ cũng quá tốt rồi a. Mình đưa tới cửa cho ta kinh nghiệm." Mắt thấy trước mắt cái này có chút quái dị một màn phát sinh, hồng Vũ tâm bên trong còn nghi vấn, bất quá điểm ấy nghi hoặc sau đó liền để cho xông vào trong cơ thể hắn hoa hỉ thức mang đến một đống lớn điểm kinh nghiệm cho xung kích đến tan thành mây khói lái đi. "Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 21 điểm kinh nghiệm." "Đinh" Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 24 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 18 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 17 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 22 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm. Một mảng lớn kinh nghiệm tại Thiên yêu không gian bên trong thoát bình phòng, để hệ thống thông báo đều là có chút theo không kịp. Thanh Tuyển lúc này vẫn không biết xảy ra chuyện gì, thiếu Kỳ bảo bảo hỏi, "Tướng công, ngươi nói chờ chút sẽ biết." "Biết cái gì nha? Muốn đợi bao lâu đâu?" "Ách, không cần chờ, hiện tại thu hoạch của ta liền đến." Hồng Vũ nguyên lai tưởng rằng những kinh nghiệm này Thiên Yêu sẽ tụ tập tại thứ năm đoạn cách ngăn chỗ, cứ như vậy hắn liền có thể thông qua cách ngăn lần lượt quá khứ cấp lấy. Nhưng bây giờ kinh nghiệm Thiên Yêu tự động đưa tới cửa, để hắn đem cái này chỉnh tự đều bất đi đi. Thanh Tuyền gặp Hồng Vũ một mực nói chút nói nhăng nói cùi, không khỏi trong lòng tổ lo. À, tướng công, ngươi sẽ không nhiều lần xông thứ năm đoạn mà không được, hại cái gì chứng vọng tưởng loại hình bệnh ta? Đến, để ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, Thanh Tuyền lo lắng duỗi ra tay nhỏ, hướng Hồng Vũ cái chán sở tới. Hồng Vũ một thanh bắt được Thanh Tuyền tay nhỏ, nhẹ véo nhẹ bóp, hương phấn nói. Yên tâm, tướng công của ngươi một điểm ma bệnh cũng không có. Ách! Nhưng mà, Hồng Vũ lời còn chưa dứt, hắn bỗng dưng kêu đau một tiếng, bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội sinh ra một cơn đau đớn kịch liệt. Không kịp đáp lại thanh tuyên lời nói, Hồng Vũ liên bận bịu nội thị, cái này xem xét phía dưới, hắn không khỏi quá sợ hãi. Mắt chỗ cùng, chỉ gặp trong cơ thể hắn lại có không ít nhạt yêu khí màu vàng óng mạnh mẽ đâm tới, ngay tại phá hư thân thể của hắn. Đáng chết, những này thứ nam đoạn yêu khí là từ đâu tới? vừa kinh vừa sợ Hồng Vũ sau đó liền phát hiện, kia từng cái sông vào bên trong thân thể của mình biến mất không thấy gì nữa Hoa Hỷ Thước, bọn chúng thể nội đúng là đều ẩn chứa một đoàn nhạt yêu khí màu vàng nóng, như thế theo Hoa Hỷ Thước càng ngày càng nhiều, nhạt yêu khí màu vàng nóng lượng cũng là càng lúc càng lớn. Hồng Vũ lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ phai mở kinh nghiệm thiên yêu vì sao lại mang theo thực thể yêu khí, hắn cuốn quít vận chuyển bá khí cùng nguyên liệu tiến hành ngăn cản. Nhưng kinh nghiệm thiên yêu thực sự nhiều lắm, thời gian nháy mắt liền là có mấy chục trên trăm con sông vào trong thân thể hắn, bọn chúng tại hóa thành kinh nghiệm đồng thời cũng là đem thể nội mang theo nhạt yêu khí màu vàng óng đều lưu tại hồng vũ trong thân thể. Đừng đến rồi, ta van cầu các ngươi đừng đến rồi. Mắt thấy ba khí tại thể nội tứ ngược, đem nó thân thể phá hư loạn thất bát tạo, hồng vũ có chút sợ hãi, hắn một bên ngăn cản, một bên trong lòng cầu nguyện quay người liền trốn. Cha cha cha. Đông đảo kinh nghiệm thiên yêu mắt thấy hồng vũ cái mục tiêu này di động, lập tức vút cánh đuổi theo, hồng vũ chạy đến đâu, bọn chúng liền bay đến đâu, hồng vũ tốc độ làm sao có thể có bọn chúng bay nhanh. Trong chốc lát lại là có trên trăm con kinh nghiệm thiên yêu xông vào hồng vũ thể nội. Không nhiều lắm, yêu khí nhiều lắm, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Lúc này, hồng vũ thể nội cơ hồ khắp nơi đều tràn ngập nhạt yêu khí màu vàng nóng, số lượng chi đại kham sưng kinh khủng, nhiều như vậy yêu khí tại hồng vũ thể nội trắng trận phá hư, lấy hồng vũ thực lực sao có thể ngăn cản được dưới? Vài phút thể nội liền bị phá hư rối tinh rối mù. Thượng công, thượng công, ngươi thế nào? Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thanh tuyền vội vàng đuổi theo, nhưng mà nàng sau đó chính là kinh ngạc nhìn thấy tại hồng vũ thể nội đúng là thầm tấu ra từng tia từng sợi, nhạt yêu khí màu vàng nóng, thứ năm đoạn yêu khí cái này, cái này sao có thể? mắt thấy lực phá hoại cực mạnh nhạt yêu khí màu vàng nóng từ Hồng Vũ thể nội toát ra, Thanh tuyển một trái tim chợt một chút liền chìm xuống dưới. lơ lửng hành lang bên trên cũng không chỉ Hồng Vũ cùng Thanh tuyển hai người, tại thứ tư đoạn nhưng là có không ít tinh anh tại tu luyện, bọn hắn mắt thấy Hồng Vũ quay đầu hướng về Phi nước Đại, trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy từng kia từng sợi nhạt yêu khí màu vàng nóng từ đối phương thể nội tàng ra, tung bay đến trung quanh thời điểm, những người tinh anh này lập tức đều mở bước bất quá theo dẫn đầu mấy cái quỷ xui xẹo không cẩn thận đụng chạm lấy nhạt yêu khí màu vàng nóng mà tiếng kêu rên liên hồi về sau, lơ lửng hành lang thứ tư đoạn cấp tinh anh lập tức lộ ra hoảng sợ thân sắc, bọn hắn cũng như hồng vũ, miệng bên trong la lên quay người liền trốn. Chương 74, chấn động các nơi. Phan Thanh, một cái tại nhập học chiến thảm bại sau liền tận sức tại tu luyện miệng pháo hầu đời thứ hai, mỗi lần nhìn thấy Hồng Vũ xông thứ năm đoạn thất bại liền sẽ miệng pháo một phen, lúc này, hắn thấy đối phương lại một lần chật vật lui về thứ tư đoạn, lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó mở ra miệng pháo hình thức. Người sang có tự mình hiểu lấy, Hồng Vũ Như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng, phế vật điểm tâm đơn giản chết cười người. Có bản lĩnh ngươi liền xông ra đi. Nếu là trong vòng nửa năm ngươi có thể tại thứ năm đoạn đứng vững gót chân, ta Phan Thanh cho ngươi quỳ xuống giật đầu. Thừa, đừng nói nửa năm, chỉ sợ ngươi chính là một năm, hai năm, ba năm cũng không được. Lao tử mỗi ngày tu luyện bôn thả, có ngươi cái này khỉ làm xiết người tại, cũng nhiều một chút niềm vui thú. Ha ha ha. Phan Thanh cười cười liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy Hồng Vũ sau đó đúng là như là giống như gắn motor vào đít, vừa quay đầu bên cạnh hướng về sau băng băng mà tới thấy tình cảnh này, phan thanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền càng lớn tiếng nở nụ cười, nói ngươi khỉ làm xiếc, ngươi liền biểu diễn lên có phải không? Ha ha ha, hồng vũ, nghĩ không ra ngươi như thế phối hợp, không sai không sai, diễn không tệ, tới tới tới, đại gia thưởng ngươi điểm tiền bạc. hỗn đàn, cái này cái này mẹ nó thứ gì? nhưng mà phan thanh còn tại làm cản cười to, lại là không nghĩ, từng tia từng sợi nhạt yêu khí màu vàng nóng lại là xuyên thấu qua hai bên trái phải ở giữa bình trướng, đến đến hắn nơi này cùng một sợi nhạt yêu khí màu vàng nóng tiếp xúc. Phan Thanh ra mặt lập tức bị ăn mòn rơi một thối, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra không giống tiếng người rú thảm, Lập tức hắn cũng không lo được chế nhạo Hồng Vũ, cùng những người khác vắt chân lên cổ hướng về sau trốn chạy. Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai vị đặc cấp giáo sư tại lơ lửng hành lang lối vào lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lúc này chỉ nghe Hàn Tử Mực nói, ngươi đừng nhìn Hồng Vũ tiểu tử này có chút không biết thời thế, vẹn vẹn ba Khắc Tu Vi liền nghị sông thứ năm đoạn, nhưng hắn phần này mà chấp nhất tuyệt đối là lớp các ngươi bất kỳ người nào đều không cách nào so sánh. Thôi đi, cái này có làm được cái gì? Có lúc phương hướng chọn sai, càng là chấp nhất càng là hoàn toàn trái ngược. Kim Xuyên khinh thường nói một câu, liền tiếp tục nói, ngươi nhìn hắn, biết rõ không thể làm, còn rơi không hạ mặt mũi lần lựa sông đi lên, đơn giản chính là sóng tốn thời gian, lãng phí sinh mệnh. Nói đến chỗ này, Kim Xuyên lão sư không khỏi dừng lại một chút, bởi vì hắn nhìn thấy Hồng Vũ lần này có chút không giống, đối phương trở lại thứ tư đoạn sau đợi trong chốc lát, chính là hốt hoảng hướng về sau chạy tới, gặp một màn này, Kim Xuyên không khỏi thở trừu nói, ngươi xem một chút hắn, nhiều lần sau khi thất bại chỉ sợ chịu đựng không được đả kích, trên tinh thần ra chút vấn đề, giống đệ tử như vậy. Kim Xuyên nửa đoạn dưới nói có chút nói không được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy theo Hồng Vũ phi nước đại, lơ lửng hành lang bên trên cái khắc tinh anh sau đó cũng như giống như gắn mô tơ vào đít chạy như điên, ở giữa còn có không ít người liễu mạng la lên. Không đúng. Lúc này, Kim Xuyên cùng Hàn Tử Mặc Như quả còn nhìn cũng không được gì, bọn hắn liền thẹn với đặc cấp giáo sư cái danh xưng này, giờ phút này, bọn hắn đã phát hiện từ Hồng Vũ trong thân thể thỉnh thoảng xuất hiện từng tia từng sợi chi vận, chính là bọn chúng làm cho những người khác cũng liễu mạng chạy như điên. Kia là thứ năm đoạn bên trong yêu khí, bởi vì cách khá xa, Cho nên bọn hắn trông cũng không phải là rất rõ ràng, theo Hồng Vũ hướng bên này chạy tới, bọn hắn lúc này mới mơ hồ trong đó thấy được một hai. Làm sao có thể là thứ năm đoạn yêu khí? Không nên a. Nếu như nói lên đối lơ lửng hành lang quen thuộc, kia cơ hồ không có bao nhiêu người dám nói siêu qua được hai vị này đặc cấp giáo sư, bọn hắn biết rõ, cho dù là sông thứ năm đoạn thất bại lui về đến, mang theo một chút kia yêu khí đã rất hữu hạn, vài phút liền bị pha loãng không đáng kể. Nhưng trước mắt một màn lại là có chút vượt qua bọn hắn nhận biết, hàng tử mực 2 người chỉ gặp Hồng Vũ giống như một cái yêu khí đồng ngân từ thể nội thỉnh thoảng toát ra từng tia từng sợi nhạt yêu khí màu vàng óng, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. mắt thấy ra nhiễu loạn lớn, hai người bọn họ đặc cấp giáo sư đều là trong lòng lo lắng, đại não nhanh chóng bật chuyện, nghĩ đến núi sách. viên hi lam nàng tại cái này hơn một tháng lấy được thành tích đủ để gây nên toàn trường thầy trò sợ hai tháng phục, ngay tại vừa mới nàng lại siêu việt một nhân vật tinh anh, đi tới tổng xếp hạng thứ 9 vị trí này, trong lúc nhất thời đưa tới hành động từ không cần phải nói, đối với cái này viên hi lam lạnh nhạt rất, nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là tại loại này sợ hai tháng phục bên trong lớn lên đối với cái này đã thành thói quen, Hồng Vũ chí ít còn cần một thời gian 2 năm mới có thể đi vào thứ năm đoạn, thời gian lâu như vậy cũng không biết ta còn có thể hay không bảo trì đầy đủ vọt tới trước động lực. Ai, hy vọng hắn có thể mau một chút mới tốt. Viên Hi Lam phát hiện bị một cái tuổi mục khích lệ hiệu quả đặc biệt tốt, nếu là trước kia, nàng quả quyết sẽ không ở một thăng kế tiếp thời gian siêu việt nhiều như vậy tinh anh, nhưng nghĩ đến cái kia đã từng bị nàng căn bản không để vào mắt, thậm chí chủ động đưa ra giải trừ hôn ước tuổi mục ngay tại mình đằng sau, Viên Hi Lam liền động lực chuẩn bị. Đống nhiên, Viên Hi Lam nghe phía sau một trận đại loạn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn sang, cái này xem xét phía dưới, cái kia song thanh lạnh trong con ngươi lúc này hiện ra một vòng kinh hãi. Chỉ gặp Hồng Vũ toàn thân bước lên nhạt yêu khí màu vàng nóng, điên cuồng hướng về sau chạy, mà chung quanh những cái kia tu luyện người cũng bởi vì yêu khí nguyên nhân mất mạng phí nước đại. Đây không phải là thứ năm đoạn yêu khí đâu. Hồng Vũ thể nội làm sao có thể chứa được nhiều như vậy? Cái này sao có thể? Dù là viên hy lam lão luyện thành thục, nàng cũng bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn có 2 người, bọn hắn một trước một sau cách xa nhau cũng không quá xa. Hai người này chính là phân loại thứ hai mạnh địch, cùng liệt vị thứ ba trúc núi. Hai người cũng không phải là đại hạ con dân, mà là hỏa vân quốc người. Tại tuyệt đại đa số học sinh đều là hạ người nam cương trong học viện, hai người bọn họ phiên băng người có thể lấy được như vậy thành tích, thực sự cho hỏa vân quốc mở mày mở mặt. Lúc bình thường, lơ lửng hành lang phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn hắn cơ hồ cũng sẽ không nhìn lên một cái, bởi vì hai người cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt kia cùng bọn hắn tu luyện so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay, hai người không hẹn mà cùng đều quay đầu hướng phía sau nhìn lại, bởi vì lần này náo ra động tinh thực sự quá lớn, huyên náo để thứ tư đoạn phảng phất mò nổi, nhất là tới gần lơ lửng cuối hành lang thứ bảy đoạn trên, ở trong đó yêu khí nồng nặc làm cho người giận sôi, cái này cũng đưa đến thứ bảy đoạn trên mơ mơ hồ hồ, ngoại nhân thấy cũng không chân thiết, mà liền tại một đoạn này bên trong, có duy nhất một người đang tu luyện, lờ mờ có thể nhìn thấy trung quanh nồng đậm yêu khí tại hắn quanh người lăn lộn chìm nổi, cường hoành lực trường để kia phiến địa phương nhìn qua cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Đống nhiên người kia có chút quay người hướng về sau nhìn lại, trung quanh đông đảo nồng đậm yêu khí đều là tại hắn trong lúc giờ tay nhấc chân chuyển động theo, ít khi một đôi con ngươi sáng ngời xuyên thấu qua nồng đậm yêu khí, hướng về lơ lửng hành lang thứ tư đoạn nhìn lại. Tam hoàng tử Hồng Vũ có chút ý tứ, người kia trong miệng thì thào thanh âm phiêu hốt để cho người ta không thể phỏng đoán. người này chính là lơ lửng hành lang xếp ở vị trí thứ nhất đưa, cũng là trước mắt khoảng cách cuối hành lang chỗ kia bảo tàng gần nhất người. Phùng Dẫn mới ngắn gọn đoan nói, bởi vì Hồng Vũ mà đưa tới trận này lớn dối loạn làm cho chúng thầy trò. Bạch Tiên Bối nho nhã trung niên nhân các loại phương đều chấn động. lúc này Hồng Vũ đã cùng lúc trước tưởng như hai người. Rối tung tóc cùng tinh hồng con mắt để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vẹn vẹn mấy phút thời gian để hắn từ thiên đường rơi nhập địa ngục, từ ban đầu thu hoạch đại lượng kinh nghiệm vươn vấn, biến thành sau đó bị đại lượng yêu khí quán thể hoảng sợ, lại đến vô luận như thế nào cố gắng cũng không cải biến được hiện trạng chết lặng. Hồng Vũ lúc này đã bỏ đi chạy, bởi vì cử động như vậy không những không thể trưởng cứu mình, ngược lại sẽ để càng nhiều người vô tội lâm vào sinh tử chi cảnh. Quả nhiên ứng câu nói kia, cả ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị mù và mắt. Ta Hồng Vũ hấp thu quá nhiều kinh nghiệm thiên yêu, hôm nay bị bọn chúng trả thù. Hồng Vũ tâm bên trong sự cảm thông. Tướng công. Tướng công ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Một mực theo sát Thanh Tuyển mang theo tiếng khóc nước nợ đạo, dù là nàng tu vi cường đại, nhưng đối mặt Hồng Vũ thể nội toát ra trận trận yêu khí, nàng trong lúc nhất thời cũng bất lực. Chương 75, sinh tử tổn vong. Thanh Tuyển kêu khóc cũng không có đạt được đáp lại, xuyên thấu qua nước mắt, Thanh Tuyển mông lung ở giữa chỉ gặp Hồng Vũ trên thân chỗ toát ra nhạt yêu khí màu vàng nóng càng phát ra nhiều, thậm chí, từ miệng mũi những địa phương này chỗ phun ra yêu khí đều có chút nhìn thấy mà giật mình, tiến tới, Thanh Tuyển kinh hãi phát hiện Hồng Vũ thân thể đúng là theo cuồng bắn ra nhạt yêu khí màu vàng nóng mà trở nên bành trướng. Trước kia lộ ra rộng rãi vừa vặn quần áo tại Hồng Vũ thân thể biến lớn về sau trở nên căng thẳng. Bành trướng vẫn còn tiếp tục, quần áo của hắn cũng theo thân thể phồng lên mà băng quá chặt chẽ. "Tướng công, tướng công, ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a." Thấy tình cảnh này, Thanh Tuyển một trái tim đều chìm đến đáy cốc, nàng cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong không cầm được tuân ra sợ hãi lo lắng nước mắt. Nhưng mà, thời khắc này Hồng Vũ thân thể tại hải lượng yêu khí tùy ý phá hư dưới, ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ. Thì thầm, kinh nghiệm thiên yêu như cũ không ngừng thét chói hai vang lên tràn vào thân thể của hắn. Hồng vũ khi lấy được đại lượng kinh nghiệm đồng thời, kinh nghiệm thiên yêu thể nội nhạt yêu khí màu vàng nóng cũng càng ngày càng nhiều tụ tập tại hồng vũ thể nội. Theo yêu khí kịch liệt gia tăng, thời gian dần trôi qua, hồng vũ thân thể không chịu nổi áp lực thật lớn càng phát ra bánh trứng. Theo thân thể từng tức từng tức bánh trứng, hồng vũ chỉ cảm thấy đau thấu tim gan xé rách cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đánh thẳng vào hắn cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi thần kinh, để cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ lại đi. Bánh trứng vẫn còn tiếp tục, xé rách cảm giác gấp bội gia tăng. Như thế chỗ đau để Hồng Vũ Ngũ Quan đều kịch liệt bắt đầu vận nẹo, từng tiếng thống khổ gào thét từ trong cổ không thể ước chế phát ra, để cho người ta nghe chi chưa phát giác có loại dùng mình cảm giác. Nhưng so sánh thanh âm, Hồng Vũ thân thể như là bóng ra không ngừng bành trướng đánh vào thị giác mới là để cho người ta kinh hãi nhất. Bành, bành. Rắc. Theo Hồng Vũ thân thể không ngừng bành trướng, phục sức bên trên nút áo, đai lưng trở trói buộc chỗ tất cả đều căng đứt chóc ra lái đi, để cho người ta nhìn chi nhìn thấy mạ giật mình. Xuy suy suy. Như là bị số khí, Hồng Vũ thân thể tiếp tục phồng lên khiến cho hắn từ một cái vóc người cân xứng đẹp trai tiểu tử biến thành một cá thể thái cổng kềnh đại mập mạp, đồng thời, cái này đại mập mạp còn tại khu trương, không ngừng soát tân đối mọi người đánh vào thị giác. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Vũ thân thể từ cân xứng biến thành hơi mập, từ hơi mập biến thành mập mạp, từ mập mạp biến thành cự béo, từ cự béo biến thành không có người bộ dáng. Đến cuối cùng, Hồng Vũ bụng cao cao nổi lên, cơ hồ biến thành to lớn viên cầu. Mắt thấy như thế rung động một màn, lớp lửng hành lang bên trên các tinh anh đều la lên chạy tứ phía, sợ Hồng Vũ sau đó một khắc bành một tiếng nổ tung lên bọn hắn cũng theo đó chốt cùng. Hồng Vũ ý thức cơ hồ một mực ở vào trong mơ hồ, bất quá tại thân thể cơ hồ biến thành một cái cầu, khó khăn lắm đạt đến cực hạn như muốn bạo tạc cái này ngay miệng. Hồng Vũ ý thức đúng là bỗng nhiên thanh tỉnh ngắn ngủi tới, cũng không biết đây có phải hay không là truyền thuyết hồi quang phản chiếu. Mông lung ở giữa, Hồng Vũ một chút chính là nhìn thấy vây quanh thân thể của mình liều mạng thi triển bá khí năng lượng, ý đồ trị liệu kia bởi vì kịch liệt bành trướng mà sinh ra đạo đạo vết nước thanh tuyển. Những người khác hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi liệu mạng rời xa nguy hiểm chi cực Hồng Vũ nhưng thanh Tuyển lại là liều lĩnh đang vì hồng vũ làm lấy cuối cùng cố gắng mắt gặp một màn như thế hồng vũ ruột gan đứt từng khúc chưa phát giác gào thét lên tiếng thanh Tuyển. rời đi mau chóng rời đi nơi này đi được càng xa càng tốt đi nhanh một chút ta ta sắp không chịu được nổi nữa ngươi ở chỗ này sẽ không toàn mạng mau mau rời đi hồng vũ cuống họng bởi vì bành trướng biến hình mà khan dọt lợi hại thanh âm kêu đi ra thậm chí ngay cả chính hắn đều bị giật này mình chỉ bất quá lúc này hắn cũng không quản được cái này rất nhiều mắt thấy người thương người đang ở hiểm cảnh hắn liều mạng la lên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 Nhưng Hồng Vũ trên thân kinh khủng như vậy thương thế, bá khí năng lượng làm sao có thể chỉ đến loại tình huống này? E là cho dù Trấn Nam hầu thất thải không tức trị liệu yêu sủng tự mình đến đây, như muốn hoàn toàn khôi phục đều là có chút khó khăn. Đi, người đi nhanh lên a, đừng để ta chết cũng không yên ổn. Hồng Vũ mắt thấy người thương chính là không rời đi, hắn vội vàng đạt đến tột đỉnh trình độ. Thanh Tuyền một bên liều mạng vì Hồng Vũ chuyển vận bá khí năng lượng, một bên nước nở nói, không, tướng công, ta không đi, ta, ta không muốn như Trân Châu đen như thế mắt thấy mình tình cảm chân thành rời đi mà tại tưởng niệm hối hận bên trong cô độc cả đời ta không nghĩ, ta không muốn dạng này tướng công, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng với ngươi hai hàng thanh lệ từ thanh tuyển đôi mắt đẹp bên trong dị rào mà xuống bi thương thanh âm từ trong cổ phát ra để người nghe rơi lệ người nghe đau buồn chân châu đen tưởng niệm hối hận cô độc cả đời hồng vũ trong ý thức không khỏi hiện ra nó yếu sủng con nện đen hắn phản phất một nháy mắt thấy được một đám ác nhân tập kích nện sào huyệt bạn nữ của nó vì hiểm hộ nó liều mạng ngăn cản địch tới đánh cuối cùng bị bắt vì dụ bắt con nện đen mắc câu Những cái kia ác nhân dùng bạn lữ tướng uy hiếp, nhưng bạn lữ vì nó không tiếc tự mình hại mình, những cái kia ác nhân thẹn quá hóa giận, ngược sát bạn lữ. Con nhện đen mặc dù cuối cùng sống tiếp được, nhưng nó mỗi giờ mỗi khắc không ở vào tưởng niệm cùng hối hận bên trong, thậm chí, vì vậy mà trở nên thị sát thành tính, đối tất cả nhân loại đều tràn ngập căm hận, tất phải giết sau nhanh. Thanh truyền vẫn như cũ liều mạng phóng thích ra bá khí năng lượng, hạt cắt trong sa mạc vì Hồng Vũ khôi phục thương thế, mắt thấy tình cảnh này, mắt thấy người thương liền muốn tại mình liên lụy hạ thân chết, Hồng Vũ chỉ cảm thấy lòng thâm đau, rất đau Hắn cố gắng muốn la lên gào thét làm cho đối phương rời đi, nhưng lúc này không biết là con mẹ đen sự tình vẫn là cuống họng bản thân xảy ra vấn đề, thanh âm của hắn chỉ ở trong cổ lẩm bẩm, làm sao cũng truyền không ra. Ầm ầm. Tại Hồng Vũ thân thể khó khăn lắm sụp đổ thời khắc, thiên yêu không gian cũng là kịch liệt rung động, làm cho yêu tinh bên trong từng đầu yêu sủng không khỏi đều kinh hãi trôi ra, sa mỹ nữ, vạn vệ kiến, mê tung thú, con nền đen, hư không thú, bọn chúng hoảng sợ nhìn xem kịch liệt chấn động bốn phía, không biết chuyện gì xảy ra. Siêu. Một viên sáng tỏ yêu tinh bên trong thoát ra một thân ảnh. Chính là tiểu chim cánh cụt Nỷ Cố Lệ, trên đầu nó mang cái kêu màu hồng nơ con bướm đều bởi vì là không gian cự chiến mà trở nên như lệnh, nhưng nó lúc này lại không lo được nhiều như vậy. Nỷ Cố Lệ một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn xem hư không, mỏ chim đóng mở ở giữa phát ra thanh âm thấp không thể nghe, chủ nhân hắn gặp được sinh tử đại nạn, nếu như chế cứu viện, ta cái hệ thống này không biết lại muốn trên thế gian lưu lạc mấy. Ngàn mấy và năm, Nỷ Cố Lệ không muốn lại như vậy cô độc lưu lạc. Trước 76, Nỷ Cố Lệ n Ngày bình thường luôn luôn đều là hoạt bát hiếu động tiểu chim cánh cụt lúc này khó được lộ ra vô cùng ổn trọng một mặt, nó cặp kia vây cá cánh thả trước người làm chắp tay trước ngực hình, sau đó, tiểu chim cánh cụt đen lung liếng mắt nhỏ cũng chậm rãi khép kín ra. Trong chốc lát, tại tiểu chim cánh cụt quanh người lưu loát rơi xuống từng mảnh đông tuyết. Đông tuyết phạm vi mở rộng, không cần bao lâu thời gian liền làm cho cả thiên yêu không gian đều xuất hiện tuyết rơi, xà mị nữ, vạn vẻ kiến, mê tung thú, con nhện đen, hư không thú những loài yêu sủng nguyên bản đều đối lung lay sắp đổ thiên yêu không gian kinh hãi không thôi. Nhưng bây giờ lại là để từng mảnh tuyết rơi đem lực chú ý hấp dẫn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hồng Vũ trong thân thể cũng đã đổi lên từng mảnh óng ánh bông tuyết, bọn chúng bay là tả hạ xuống, rơi vào Hồng Vũ trong đan điền, tạng phủ ở giữa, cơ bắp xương cốt bên trong. Óng ánh bông tuyết mỗi lần rơi xuống thực chỗ liền trong nháy mắt hòa tan ra, hóa thành một tia bóng ánh tuyết nước, bọn chúng dung nhập Hồng Vũ đan điền, tạng phủ, xương cốt, cơ bắp mỗi người địa phương, nói cũng kỳ quái, tuyết dòng nước qua địa, nhưng cái kia bởi vì bản chướng mà sẽ rách kinh mạch mạch máu chờ tổ chức đúng là thần kỳ không còn chuyện biến xấu, ngược lại mọc ra tân sinh tổ chức cố gắng chữa trị. Thiên yêu trong không gian lúc này đã trở thành một cái ngân bạch thế giới. Chỉ bất quá, ở vào ngân bạch ở trung tâm tiểu chim cánh cụt nghỉ cố lệ, thân thể của nó lại là trở nên càng ngày càng phai nhạt. Cả ngày khuân chân ngồi tĩnh tọa bạch tiền bối lúc này đã đứng người lên, cái kia song sắc bén như đao giàn nguôi trong con người phản chiếu ra bành trưởng đến cực hạn hổng vũ. Lơ lửng dưới hành lang, nho nhã trung niên nhân con kia vớt sợi dâu tay ngưng kết ở nơi đó, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hà tử mực cùng kim xuyên hai người gấp đến đi qua đi lại. Đây là bọn hắn từ khi trở thành đặc cấp giáo sư sau gặp phải khó giải quyết nhất sự tình, lúc này, cứ việc hai người vắt hết óc, nhưng trong lúc nhất thời như cố ý không ra cái gì thượng sách, tuy nói thực lực bọn hắn cường đại, nhưng Hồng Vũ thân ở Lơ Lửng Hành Lang, bọn hắn căn bản là không có cách đến Hành Lang đi lên cầu người. Xếp hạng Lơ Lửng Hành Lang đệ nhất vùng giận mới, thứ hai mạnh địch, cùng thứ ba chúc núi, bọn hắn những năm gần đây tại Hành Lang bên trên lấy được danh vọng rất sâu sắc, tầm mắt tự nhiên cao tới cực điểm, chuyện bình thường đều không thể đối bọn hắn sinh ra xúc động, nhưng bây giờ Hồng Vũ tình trạng lại là để ba vị này đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc ở vào thứ năm đoạn viên hy Lam nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp đối mặt sắp bỏ mình Hồng Vũ nàng cũng không biết mình ở vào là tâm tình có kinh ngạc có lo nghĩ có tiết hận thậm chí có vẻ bất nhẫn mặc kệ nàng lúc trước làm sao không chào đón Hồng Vũ đối phương dù sao làm mấy năm nàng trên danh nghĩa vị hôn phu lúc này mắt thấy đối phương khó khăn lắm phế mệnh viên hy Lam tâm tình phức tạp khó hiểu Phan Thanh lúc trước một trận phi nước đại bên trong đã đi tới lơ lửng hành lang đoạn thứ 3, khoảng cách Hồng Vũ cực xa phương diện an toàn không có chút nào lo lắng lúc này hắn xoay người lại mắt thấy Hồng Vũ toàn thân bảnh trướng như bóng ra bộ dáng trong lòng thoải mái thì khỏi nói Hồng Vũ đáng đợi ngươi cũng có hôm nay để ngươi làm sơ kèm chút giết chết Lão Tử hiện tại gặp báo ứng đi chứng chết ngươi đủ duệ, Ngụy Đại Biêu chờ cùng Hồng Vũ quan hệ không tệ người lúc này không khỏi đều than thở bọn hắn mặc dù cùng Hồng Vũ tương giao không sâu nhưng lúc này mắt thấy đối phương sắp bỏ mình trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bị thương Tam Hoàng Tử sắp chết ở chỗ này hắn sau khi chết không biết Đế quốc trưởng khống giả hạ hoàng sẽ xử lý chuyện này như thế nào cũng không thông báo sẽ không dẫn lây sang Nam Cương Học Viện giờ phút này đã có không ít học viện thầy trò vì Hồng Vũ thân chết chuyện sau đó lo lắng. Lơ lửng hành lang thứ tư đoạn đã rỗng, cái khác người tu luyện đều chạy đến nơi khác, chỉ có lẻ loi chơi chọi Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người. Lúc này, Thanh Tuyển vẫn thi triển bá khí năng lượng vì Hồng Vũ khôi phục trị liệu, tuy nói mắt thấy Hồng Vũ tình trạng càng ngày càng kém, nhưng nàng từ đầu đến cuối kiên trì làm chuyện này, thậm chí, thời gian trường tiêu hao, để thể nội bá khí năng lượng đều tổn thất hơn phân nữa, cho nên chính nàng phòng hộ đều xuất hiện không ít chỗ sơ suất, thân thể đều để chúng quanh nồng đậm nhạt yêu khí màu vàng nóng cho hủ thực không ít chỗ địa phương. Đối với cái này Thanh Tuyền không có chút nào để ý tới, chỉ biết là không ngừng đem thể nội tinh thuần bá khí chuyển vận đến Hồng Vũ trong thân thể đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Vũ liền kinh lịch mấy chuyến thanh tỉnh mấy chuyến hôn mê, tại hơi thanh tỉnh một chút cực trong thời gian ngắn, hắn nhìn xem ở xung quanh bận rộn mà không để ý người an nguy Thanh Tuyền. Hồng Vũ tâm bên trong chua xót. Cho tới nay, ta phải cố gắng tăng lên, trở nên càng thêm cường đại, nghĩ muốn bảo vệ bên người thân cận người, nhưng bây giờ ta lại rơi đến như vậy tình cảnh, đừng nói bảo hộ thân nhân, hiện tại thậm chí càng kéo lên Thanh Tuyền chết chung. Hồng Vũ à Hồng Vũ, ngươi trong khoảng thời gian này đều tu luyện được cái gì? Loại kia hữu tâm cảm giác vô lực để Hồng Vũ Lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Chủ nhân chủ nhân, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp, ta không kiên trì được bao lâu. Đúng lúc này, Hồng Vũ bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm, để hắn nao nao. Sau đó Hồng Vũ chính là kinh ngạc phát hiện, vô luận là thiên yêu không gian vẫn là trong cơ thể của mình, đúng là đều rơi ra bay là Tả Tiểu Tuyết, Đông Tuyết phóng ánh sáng long lanh, rơi vào đan điển, tạng phủ, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, kinh mạch các chỗ liền nho nhau hòa tan ra, vô cùng trong suốt tuyết dòng nước chảy qua thể nội, liền để thân thể từng cái bộ vị đỉnh chỉ chuyển biến xấu thậm chí bắt đầu chữa trị. Sau một lát, Hồng Vũ chính là phát hiện một chút mất đi chi giác ngay tại một lần nữa trở về, ý thức của hắn cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Nị cô lệ, là nó. Hồng Vũ sau đó chính là nhìn thấy Thiên yêu không gian bên trong một đôi vây cá cánh hiện lên chắp tay trước ngực trạng tiểu chim cánh cụt, quanh mình những cái kia nhao nhao mà xuống tiểu tuyết đều là lấy nó làm tâm. Chỉ bất quá, lúc này tiểu chim cánh cụt, thân thể của nó lại là mắt trần có thể thấy càng phát ra phai mở. Nó, nó đang tiêu hao sinh mệnh, lấy mình sinh cơ đến vì ta kéo trưởng tính mạng. Mặc dù Hồng Vũ không biết đối phương làm khí linh vì sao lại có những sinh mạng này tụ, bất quá, hắn có thể 100% xác định phán đoán của mình, Hồng Vũ minh bạch, chỉ cần nghi cổ lệ thân thể phai mở tới trình độ nhất định, chỉ sợ sẽ là đối phương tử vong thời điểm. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ không dám thất lễ, vội vàng ngưng tụ lại tất cả tinh thần hướng về thể nội từng điều tra đi, tại tiểu chim cánh cụt vì hắn kéo trường tính mạng trong khoảng thời gian này, Hồng Vũ đã khôi phục năng lực suy tính, hắn đối thân thể một chút trọng yếu chỗ cũng khôi phục trường khống, bây giờ Hồng Vũ chính là muốn đem hết toàn lực giải quyết thể nội hỏng bẹp tình trạng. Hồng Vũ mắt cùng chỗ tất cả đều là một mảnh hỗn độn, trong cơ thể hắn đã bị nhạt yêu khí màu vàng nóng phá hư loạn thất bất tao, vạn vẹo mạch máu cùng kinh mạch vỡ tan tạng phủ, bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi xương cốt cùng cơ bắp. Những này không một không khiến người ta nhìn chi nhìn thấy mà giật mình. May mắn là tại tiểu chim cánh cụt trợ trợt dưới, thân thể của hắn mấy cái trọng yếu khí quan còn bảo trì hoàn hảo, tỉ như trái tim, đại não, cùng đan điển những thứ này. Hồng Vũ ánh mắt bắn ra hướng trong đan điển, chỉ gặp trong đó có đại ngôi sao thuần năng lượng tồn tại, mức độ độc đặc cơ hồ đến làm cho người giận sôi tình trạng bọn chúng chính là từ hải lượng kinh nghiệm thiên yêu mà đến, bởi vì không ai dẫn đạo. Lúc trước những năng lượng này đem trong đan điền chín đầu suối nước đều xung kích đến thất linh bất lạc, hỗn loạn không thôi, các đầu suối nước đông đảo nhánh sông cũng bị làm cho không chịu nổi chi cực. Nồng đậm năng lượng, nhu cầu cấp bách thu hoạch năng lượng nhánh sông. Bây giờ tựa hồ chỉ có đột phá con đường này có thể đi. Lúc trước trong một tháng, Hồng Vũ chính là bởi vì đau đầu kia lít nhá lít nhít như mạng nhện suối nước nhánh sông rất khó bị năng lượng lấp đầy, cho nên lúc này mới đối thứ năm đoạn kinh nghiệm thiên yêu nghĩ cách. Bây giờ, kinh nghiệm thiên yêu mặc dù hơi kém mang đến cho hắn tai họa ngập đầu nhưng cũng mang đến cho hắn siêu nhiều tinh thuần năng lượng nghĩ đến liền làm tiếp xuống Hồng Vũ tâm niệm vừa mới động lập tức để trong đan điền chín đầu suối nước đều vận chuyển lại chương 77, đột phá tại không có Hồng Vũ dẫn đạo thời điểm chín đầu dòng suối nhỏ tại đột nhiên tràn vào hải lượng bá khí năng lượng trùng kích vào tùy ý chạy xiết hỗn loạn không chịu nổi thậm chí có chút đem đường sông đều sung kích thất linh bất lạc giờ phút này Hồng Vũ ý thức thanh tỉnh tại kỳ chủ cầm dưới chín đầu dòng suối nhỏ dựa theo lúc đầu đường sông bắt đầu có thứ tự vận chuyển lại hào hào hào Suối nước dựa theo bình thường tiết tấu chảy xiết, trong chốc lát liền để trong đan điển hỗn loạn biến đổi, tràn ngập tại đường sông chung quanh đại lượng bá khí năng lượng tại suối nước lôi kéo dưới lăn lăn đi. ở giữa không trùng chồng chất năng lượng sau đó cũng bình thường diễn biến thành bá khí mưa hạ xuống tới, chạy vào đường sông, bị chạy xiết suối nước mang hướng vương xa. Bởi vì tinh thuần năng lượng thực sự quá nhiều, cho nên sau đó trong đan điển rơi ra một trận mưa to, hạt mưa hợp thành mưa tuyến, mưa sợi dây gắn kết thành màn mưa, màn mưa dáng lâm giống như như chút nước chi thủy, càng giống như cựu thiên bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, từ trong đó chạy ngược mà xuống biển lượng chi thủy. Mưa to mưa như chút nước, tụ hợp vào chín đầu suối nước, lập tức để bọn chúng đều đầy phụ tải vận chuyển lại, mãnh liệt suối nước giống giận chạy về phía phương xa. Suối nước mãnh liệt mà đi, tốc độ nhanh chóng, không cần bao lâu thời gian chính là xuyên suốt cả con sông, đến đến dòng suối nhỏ cuối cùng. Hảo hảo hảo, mãnh liệt suối nước đến đến đây, cấp tốc bị lít nha lít nhít giống như mạng nện nhánh sông phân hóa lại đi, làm cho cuồn cuộn áp lực vì đó vũng lỏng. Những cái kia gạo khóc đòi ăn nhánh sông vốn là nhu cầu cấp bách bá khí năng lượng dốt vào, bây giờ cuồn cuộn dòng lũ sông đến mà đến, chính là như cá gặp nước nhất thời. Vô số chi mạch đều tràn ngập sinh cơ nhanh chóng chảy xuôi. Đông đảo chi mạch đang chạy quá trình bên trong lần nữa phân ra càng nhiều nhánh sông, dạng này từng bậc phân hóa xuống dưới, làm cho chi mạch số lượng lấy tăng lên theo cấp số nhân. Trong đan điền mưa to như chú, đem hải lượng bá khí năng lượng rót vào chín đầu dòng suối nhỏ bên trong, suối nước mãnh liệt mà đi, đem năng lượng khổng lồ lôi cuốn đến dòng suối nhỏ nơi cuối cùng, cuối cùng đều chạy vào lít nha lít nhít căn bản là không có cách đếm rõ nhánh sông ở trong. Theo bảng bạc năng lượng rót vào, suối nước nhánh sông đạt được đầy đủ tới nhuẩn, làm số lượng lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng ra. Từ xa nhìn lại, đan điền đại địa bên trên lấy chín đầu suối nước đầu nguồn làm trung tâm, tách ra chín đóa to lớn pháo hoa, mà cấu thành pháo hoa tinh mỹ đường công chính là kia từng đầu số chi không rõ suối nước nhanh sông. Nhưng mà giữa không trung tinh thuần năng lượng cũng không có bởi vì khổng lồ như thế tiêu hao mà giảm ít hơn nhiều, bởi vì lúc này như cũ có đại lượng kinh nghiệm thiên yêu sông vào hồng vũ trong thân thể, bọn chúng đem nhạt yêu khí màu vàng nóng lưu lại đồng thời cũng là đem siêu nhiều tinh thuần dây năng lượng nhập hầm vũ thể nội. Hầm vũ để trong đan điền chín đầu suối nước khôi phục vận chuyển bình thường về sau liền ngừa không ngừng vó thao tống nguyên lửa xoay tròn cấp tốc, nguyên lửa cao tốc xoay tròn làm cho rất nhiều nhạt yêu khí màu vàng nóng đều bị cuốn vào trong đó, mở ra yêu khí luyện hóa hành trình. Nếu không nhanh lên đem càng ngày càng nhiều nhạt yêu khí màu vàng nóng nhanh chóng luyện hóa, hồng vũ thân thể mặc dù có tiểu chim cánh cụt khôi phục, cũng sẽ rất nhanh bạo chết. Như thế, tại hồng vũ liều mạng cố gắng bên trong, cuối cùng thoáng hóa giải một chút thân thể bạo tạc nguy hiểm, bất quá tiếp xuống hắn không dám có chút buông lỏng, như cũ căng cứng một cây dây cung toàn lực hơi thông lấy năng lượng khổng lồ cùng nhạt yêu khí màu vàng nóng, Từ nguyên hỏa luyện hóa mà ra tinh thuần năng lượng. Cùng kinh nghiệm thiên yêu mang tới to lớn hơn tinh thuần năng lượng, cả hai đập ra, làm cho Hồng Vũ thể nội tinh thuần năng lượng cũng không có bởi vì trong đan điển chín suối chạy xiết mà giảm ít hơn bao nhiêu, có thể nói, nếu như Hồng Vũ lúc này có chút một cái tiểu xao, để năng lượng cùng yêu khí tiêu hao chẳng phải kịp thời, thân thể của hắn đều có bạo chết khả năng. Ao ao ao. Tại bàng bạc năng lượng rót vào dưới, chín đầu suối nước chỗ đầu nguồn nhánh sông càng ngày càng nhiều, diện tích che phủ tích càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, chín đóa pháo hoa ở giữa liền sinh ra gặp nhau. Theo thời gian trôi qua, Chín đầu suối nước chi mạch xuất hiện càng ngày càng nhiều tương giao chỗ, bọn chúng dắt rối khó gỡ lẫn nhau dây dưa, lại lẫn nhau dung hợp bổ sung lẫn nhau. Quân quận suối nước không ngừng rót vào chi mạch bên trong, các lớn chi mạch ở giữa tương giao dung hợp cũng càng ngày càng hoàn toàn. Không biết bao lâu trôi qua, cũng không biết hấp thu nhiều ít năng lượng, càng không biết sinh ra nhiều ít đầu chi mạch, ta nhất thời khác. Chín đóa pháo hoa hoàn toàn dung hợp, tạo thành một mảng lớn gần như hình tròn khu vực, phiến khu vực này sau đó tại ù ù tiếng vang ở trong bắt đầu hạ xuống. Loại trang cảnh đó liền tựa như trời đất sụp đổ, phàm là chi mạch chỗ túi chống không khu vực tất cả đều trong nháy mắt đều hạ xuống lái đi để cho người ta nhìn chi nhìn thấy mà giật mình bắt đầu đột phá rốt cục bắt đầu hướng bá sư đột phá mắt thấy bực này chẳng cảnh Hồng Vũ tâm đầu một chút lửa nóng bởi vì những cái kia lòng tham không đáy chi mạch rốt cục tại bảng bạc năng lượng quán chú bão hỏa mở ra hướng về bá sư đột phá bá khác tấn thăng bá sư trong đó lớn nhất chướng ngại chính là siêu nhiều bá khí năng lượng tích lũy cho dù Hồng Vũ có nguy lửa cho dù hắn tại lơ lửng hành lang bên trên tu luyện nhưng chính là lấy hắn bực này cực kỳ nhanh chóng độ tu luyện nghĩ phải hoàn thành cái này khổng lồ tích lũy cũng chỉ ít cần một thời gian hai năm mới được, mà bây giờ, bởi vì thứ năm đoạn kinh nghiệm thiên yêu đại lượng tràn vào, để Hồng Vũ đã giảm bớt đi cái này trường rằng giật tích lũy quá trình một bước, đúng chỗ. Quá trình này nhìn như Hồng Vũ một bước lên trời chiếm đại tiện nghi, nhưng trả ra đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Nếu không phải có tiểu chim cánh cụt hỗ trợ, lúc này Hồng Vũ chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Hồng Vũ mắt thấy mau chóng chìm xuống một khu vực lớn, trong lòng của hắn lửa nóng vô cùng đồng thời, cũng là có chứa nhiều tâm tình rất phức tạp. đương nhiên, Hồng Vũ biết bây giờ không phải là lúc cạn khái, giờ phút này hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm vẫn cần treo lên 120 điểm tinh thần ứng đối. Hồng Vũ suy nghĩ tập trung ở chìm xuống chi địa, tại cảm giác của hắn bên trong, mặt đất lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp chìm xuống, tốc độ nhanh chóng để tắt lưới. Cũng không biết ta bá sư linh hồ sâu bao nhiêu, bất quá xem ra, hẳn là sẽ không quá nhỏ bé. Từ ba khắc đến bá sư đột phá, chính là chín suối thành hồ quá trình, tức chín đầu suối nước chi mạch hoàn toàn dung hợp, làm cho đan điền đại địa chìm xuống, hình thành linh hồn quá trình. Tại giai đoạn này, linh hồn triều sâu hạ xuống đến 50m, liền có thể thành tựu bá sư chi cảnh, bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối 50m chỉ là trở thành bá sư cánh cửa, có chút chắc tuyệt hạng người có thể làm cho linh giới hồ xuống đến 60m, 80m, thậm chí 90m, những người này trở thành bá sư về sau, hắn thực lực muốn so với bình thường bá sư mạnh hơn nhiều. Mà những cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, càng là có thể để cho linh hồ triều sâu siêu việt trăm mét. Đến nay, đại hạ quốc người tu luyện bên trong, linh hồ sâu nhất người ghi chép chính là đời thứ nhất hạ hoàng hồng huyền sáng tạo, nghe nói vị này đời thứ nhất hạ hoàng linh hồ triều sâu đạt đến dọa người 500m nhiều. Tóm lại, một câu, linh hồn càng sâu, thành tựu bá sư liền càng mạnh. Đồng thời, tại tu luyện về sau bên trong, cũng so cùng thế hệ người đi được càng xa. Giờ phút này, Hồng Vũ suy nghĩ chính là tập trung ở nhanh chóng hạ xuống chi địa, hắn cũng không biết mình thành tựu bá sư linh hồn có thể sâu bao nhiêu. Chương 78, Hồng Vũ linh hồn chiều sâu, canh thứ 2. Đan điển là cái cực kỳ huyền diệu chi địa, nó mặc dù tại người thân thể bên trong, nhưng trong đó không gian lại là bao la chi cực, đồng thời, theo đan điển chủ nhân tu vi tăng lên, trong đó không gian biên giới còn sẽ kéo trường hướng ra phía ngoài quỹ chương. Hồng Vũ trong đan điền không gian lúc này đã không coi là nhỏ. Vẹn vẹn là trong đó 9 đầu suối nước chính là có ít bên trong chi trường, suối nước nơi cuối cùng vô số nhánh sông tụ tập khu vực, đường kính cũng chừng ngàn mét nhiều. Lúc này, trong đan điện phát sinh một trận biến đổi lớn, nhánh sông hội tụ chi địa chính lấy cực nhanh tốc độ xuống hãm, loại trạng cảnh đó tựa như là phát sinh địa chấn chờ tai họa lúc trời đất sụp đổ. Ầm ầm. Tại địa thiết phát hội tiếng vang bên trong, khu vực đặc biệt tiếp tục hạ xuống, mà cho cung cấp hạ xuống động lực chính là trùng quanh 9 đầu suối nước bên trong bàng bạc tinh thuần năng lượng. Ào ào ào. Vô số năng lượng suối nước mang theo cuồn cuộn chi uy xung kích đến đường sông cuối cùng thẳng tắp rơi vào hạ xuống khu vực, để hướng phía dưới tốc độ càng nhanh hơn. 3m, 5m, 10m, 20m, 30m, 50m. Cái này đã đạt đến trở thành bá sư thấp nhất cánh cửa, bất quá khu vực đặc biệt hạ xuống không có chút nào ý dừng lại, từ 50m độ cao này gào thét mà xuống, tiếp tục hạ xuống lái đi. 60m, 70m, 80m, 100m. Cái này đã đạt đến tư chất chắc tuyệt người trình độ, nhưng khu vực đặc biệt như cũ không có dừng lại dấu hiệu. 100m, tháng 1 năm 50m, 200m, 300m. Cái này đã đạt đến hạng người kinh tài tuyệt diễm trình độ, nhưng hạ xuống vẫn như cũ. Tháng 3 năm 500 M, 400m, tháng 4 năm 500 M, 500m. Cái này đã gặp phải đại hạ quốc đời thứ nhất hạ hoàng cảnh giới, nhưng mà, u u hạ xuống thanh âm cũng không có như vậy ngừng. 600 gạo, 700m, 800 gạo, 1000m. Đương khu vực đặc biệt hạ xuống đến 1000m thời điểm, Hùng Vũ hô hấp đều dồn dập lên, tại hắn nhận biết bên trong, chỉ có trong truyền thuyết đại hạ đế quốc bên ngoài một chút bao la cương vực mãnh nhân, mới có thể có lấy như vậy gặp gỡ. Hạ xuống như cũ kéo trường. 1000m, 1500m, 2000 gạo, 3000 gạo, 5000 gạo. Lập tức hám chỗ sâu đạt tới 5000 gạo thời điểm, Hồng Vũ đều trợn mắt hốt hoồm, bởi vì cái này chiều sâu đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng không biết đạt tới cái này chiều sâu đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng mà, tận đến giờ phút này, khu vực đặc biệt hạ xuống còn không đình chỉ. 6000 gạo, 7000 gạo, 8000 gạo, 9000 gạo, 10000 gạo. Hạ xuống chiều sâu đến đến 10000 gạo, cái này đã đạt tới Hồng Vũ trước mắt rõ xét cực hạn, nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, khu vực đặc biệt như cũ tại hướng phía dưới hãm sâu lúc này, Hồng vũ chỉ cảm thấy mình một trái tim cơ hồ đều muốn tung ra cổ họng. trời ạ, ta lần đột phá này là chuyện gì xảy ra? mười nghìn gạo còn không dừng lại đến, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? hào hào hào. một bên khác, như chút nước ba khí mưa như cũ rơi xuống, nước mưa cuồn cuộn mà đi tất cả đều chảy vào chín đầu suối trong nước, suối nước u u mà xuống, sóng lớn búa bờ, trong chớp mắt đến đến hạ xuống khu vực, đung nhiên đều rót vào trong đó, chợt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. một đầu năng lượng gần như vô hạn, một đầu khác hấp thu năng lực cũng dường như vô cùng vô tận, kể từ đó. Hồng Vũ lần này bá sư đột phá, liền là trở thành từ trước tới nay nhất là kỳ hoa một cái. Hạ xuống, hạ xuống, như cũ tại hạ hãm, hạ xuống khu vực vượt qua vạn mét về sau, như cũ không ngừng đi xuống dưới, tựa hồ không có cuối cùng. Mắt gặp một màn như thế, Hồng Vũ đều có chút hãi hùng khiếp vía, hắn cũng không biết trước mắt một màn là phúc hay là họa. Thì thầm, từ thứ năm đoạn bay ra ngoài kinh nghiệm hỉ thức phát ra chỉ có Hồng Vũ mới có thể nghe được tiếng tê ư, bọn chúng số lớn số lớn chui vào Hồng Vũ thể nội, đem tinh thuần năng lượng cùng nhạt yêu khí màu vàng nóng đều lưu ở trong đó cũng không biết bao lâu trôi qua, rốt cục, một nhóm kinh nghiệm hỉ thức xông vào hồng vũ thể nội về sau, bọn chúng số lượng bắt đầu giảm bớt lại. Lại trải qua qua một đoạn thời gian, rốt cục đã không còn kinh nghiệm hỉ thức tiến vào hồng vũ thân thể, cái này không khỏi để cái sau thở phào một hơi, bởi vì trong đoạn thời gian này, hồng vũ một bên ứng phó đột phá sự tình, một bên khác liều mạng khống chế nguyên lửa xoay tròn, để lớn nhất cường độ đối nhạt yêu khí màu vàng lóng tiến hành luyện hóa. Nhưng dù là như thế, bởi vì kinh nghiệm tiên yêu thực sự quá nhiều nguyên nhân, thân thể của hắn cũng là sau đó xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm. Bất quá cũng may có tiểu chim cánh cụt tồn tại, nó dốc hết toàn lực đối Hồng Vũ thân thể tiến hành tu bổ, lúc này mới không có để Hồng Vũ thân thể bịch một tiếng nổ tung. Không có kinh nghiệm thiên yêu tiếp tục tiến đến, Hồng Vũ thể nội nhạt yêu khí màu vàng óng rốt cục không lại tăng thêm, ngược lại, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhạt yêu khí màu vàng óng lượng bắt đầu giảm bớt lại. Xuy suy suy, không ngừng có đại lượng nhạt yêu khí màu vàng óng bị nguyên lựa hút vào trong đó, lập tức nhanh chóng luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, cùng kinh nghiệm thiên yêu cung cấp năng lượng tướng hòa vào nhau, tiến vào chín đầu suối trong nước, theo ù ù suối nước sông vào đèn nhánh động sâu. Hạ xuống chi địa còn giống như cái động không đáy, đối lao nhanh mà đến quần quần suối nước ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều một ngụm nuốt vào. Kinh nghiệm thiên yêu mang đến tinh thuần năng lượng là suối nước chủ lực, tiêu hao lớn nhất, tại không có kinh nghiệm thiên yêu tiếp tục bổ sung tình huống dưới, tỏ khắp tại Hồng Vũ thể nội bộ phận này tinh thuần năng lượng chính đang nhanh chóng giảm bớt. Lại trải qua mười mấy phút đại lượng tiêu hao, rốt cục, kinh nghiệm thiên yêu sinh ra kia bộ phận tinh thuần năng lượng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn nữa, bất quá trong đan điền còn là có một chút tinh thuần năng lượng tồn tại, những này tinh thuần năng lượng thì là tới từ nguyên hỏa luyện hóa nhạt yêu khí màu vàng nhưng chúng nó số lượng so sánh với mà nói liền ít hơn nhiều, chẳng mấy chốc liền bị tiêu hao hầu như không còn lái đi. Kể từ đó, bá khí mưa giảm nhỏ, chín đầu dòng suối thủy vị cũng bắt đầu hạ lạc, tiến tới, chạy vào hạ xuống chi địa tinh thuần năng lượng liền giảm bớt ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chín đầu dòng suối nhỏ mang theo suối nước càng ngày càng ít, mà lún xuống chi địa tựa hồ như cũ chưa đầy đủ. Rốt cục, tại Hồng Vũ trận mắt hốc mồm bên trong, chín đầu bá khí dòng suối nhỏ bị hạ xuống chi địa hút vào sạch sẽ, bọn chúng đúng là khô cạn, mà lún xuống chi địa vẫn là một bộ gào khóc đòi ăn ráng vẻ. Suy suy suy. Theo chín đầu dòng suối nhỏ ngăn nước ra, không có năng lượng bổ sung hạ xuống chi địa đúng là phát ra một cỗ cực lớn hút vào chi lực, nguồn sức mạnh này lớn đến lạ thường, trong chốc lát liền trải rộng toàn bộ đan điền. Lúc này, trong đan điền đã không có tinh thuần năng lượng, có chỉ là những cái kia chưa kịp luyện hóa đại lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng. Tiếp xuống, khiến Hồng Vũ vì đó nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh, chỉ gặp từ dưới hãm chi địa sinh ra kia cỗ hút vào chi lực, đúng là kéo tún lấy nhạt yêu khí màu vàng nóng tiến vào đen nhánh cửa hang, nhìn qua tựa như là đối phương chưa ăn no, lại tùy tiện kéo qua một vật bổ dáng vẻ. Mắt gặp một màn như thế, Hồng Vũ đại náo tại khoảnh khắc như thế đều là có chút trống không, Thương Thiên ở trên, ta đột phá bá sư quá trình đây là ngưng tụ ra một cái dạng gì linh hồn. Làm sao giống như là thổ phỉ, còn đoạt tan đoạt tú rồi. Chương 79, kinh hiện vực sâu. Cánh 3. Hồng Vũ kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy, hầm sâu chi địa đem tinh thuần năng lượng đều hấp thu xong về sau, mắt thấy không có đến tiếp sau năng lượng tiến vào, đúng là mình hút vào lên trong đan điển nhạt yêu khí màu vàng nóng tới. Uy. Những cái kia yêu khí còn không có luyện hóa, nuốt vào xảy ra vấn đề làm sao xử lý? Hồng Vũ lúc này vẫn còn đột phá bên trong, nhưng nói là yếu ớt chi cực, hơi có gì bất bình thường, sức lực địa phương khả năng liền sẽ dẫn phát hậu quả nặng nề. Linh Hổ chính là tu luyện hạch tâm chỗ, bây giờ hút vào lên tính ăn mòn siêu cường nhạt yêu khí màu vàng nóng, đây cũng không phải là chơi. Thế là Hồng Vũ sau đó vội vàng toàn lực ngăn cản ra, nhưng mà thời khắc này hám sâu chi địa lại có chút không bị khống chế, phát ra cường đại hút vào chi lực liên tục không ngừng đem đại lượng nhạt yêu khí màu vàng long kéo tún xuống dưới, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Cố gắng nửa ngày căn bản không có hiệu quả, Hồng Vũ không khỏi chán nản từ bỏ, kể từ đó. Hám sâu chi điệu đối nhạt yêu khí màu vàng nóng hút vào càng thêm không chút kiên kỵ. Hô hô hô, tràn ngập trong đan điền quần quần yêu khí tại cường đại hút vào chi lực dưới, còn giống như cá voi hút nước hướng phía đen nhánh động sâu mà đi, bởi vì quần quần yêu khí nhanh chóng lưu động, thậm chí tạo thành một cố cự phong. Trong đan điền chưa luyện hóa nhạt yêu khí màu vàng nóng rất nhiều, bất quá tại hám sâu chi điệu tham lam hút vào dưới, rất nhanh, hải lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng liền trục thưa dần, dần ra, mà hồng vũ kia nở lớn trong thân thể còn còn có đại lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng như thế. Tại đan điền nơi này xuất hiện một cái chỗ tháo nước tình huống dưới hồng vũ trong thân thể nhạt yêu khí màu vàng nóng không khỏi đều hướng phía nơi này lưu động tới hám sâu chi địa đối nhạt yêu khí màu vàng nóng rất nhiệt tình tới không sợ tất cả đều đưa chúng nó túm nhập đen nhánh trong động sâu theo hám sâu chi địa không ngừng hút vào tràn ngập tại hồng vũ trong thân thể cũng tùy ý phá hư nhạt yêu khí màu vàng nóng liền càng ngày càng ít yêu khí một ít hồng vũ kêu cực độ bành trướng thân thể rốt cục nhanh chóng hạ xuống ra lúc này ở vào thiên yêu không gian bên trong tiểu chim cánh cụt không khỏi ôm thầm thở phào một cái bởi vì nó lúc này cơ hội đạt đến cực hạn. Nếu như Hồng Vũ bên kia còn không nhanh chóng giải quyết thân thể Hoàng Bết tình trạng, nó chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Bất quá tiểu chim cánh cụt lúc này cũng không có rút về đối Hồng Vũ thân thể chữa trị, nó biết, lúc này đối phương vẫn ở vào kỳ nguy hiểm, nếu như nó tùy tiện rút về chữa trị chi lực, những cái kia nhạt yêu khí màu vàng nóng nhất định sẽ vánh nhau tới, để Hồng Vũ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, thế là Nghị Cổ Lệ tiếp tục cố gắng duy trì lấy lưu loát tiểu tuyết. Nhưng thân thể lại là tại Đông Tuyết không ngừng rơi xuống bên trong trở nên càng phát ra phai mở ra. Ngoại giới, theo Hồng Vũ thể nội nhạt yêu khí màu vàng nóng kịch liệt giảm bớt, Cái kia cực độ bành trướng thân thể cũng nhanh chóng về rơi xuống, phát hiện trước nhất biến hóa này tự nhiên là khoảng cách gần hắn nhất Thanh Tuyển. Mắt thấy tình cảm chân thành người kia cơ hồ nổ tung thân thể thần kỳ hạ xuống, mắt gặp trên người đối phương kia bởi vì bành trướng mà sẽ rách đạo đạo vết thương bắt đầu khép lại, Thanh Tuyển cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong dần hiện ra vô cùng hưng phấn thần thái. Sau một khắc, thanh âm nghẹn ngào từ thiếu nữ trong cổ phát ra, ta liền biết, ta liền biết tướng công ngươi nhất định không có việc gì. Thanh Tuyển kích động về kích động, nhưng nàng cặp kia vì hồng vũ khôi phục trị liệu bàn tay lại một mực chưa từng dừng lại qua trong cơ thể nàng kia đã thừa không nhiều bá khí năng lượng vẫn liên tục không ngừng cung cấp hướng hưng vũ hắn hắn vậy mà tại như thế tình thế nguy hiểm bên trong còn có phương pháp phá giải thật sự là không thể tưởng tượng nổi lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn viên hi lam vốn cho là mình đây là một lần cuối cùng gặp hưng vũ nghĩ đến thân thể của đối phương sẽ ở sau đó tùy tiện một cái thời gian bên trong bịch một tiếng chợt nổ tung đi từ đây thế gian lại không hưng vũ lại không nàng viên hi lam trước vị hôn phu nhưng mà chỗ nào nghĩ đến tại nàng gần như bất nhẫn đi nhìn thân thể đối phương nổ tung huyết tinh trạng diện thời khắc thân thể của đối phương đúng là như kỳ tích thu nhỏ ra, mắt thấy chính là muốn khôi phục trạng thái bình thường dáng vẻ. đối với cái này, viên hy lam trong lòng cũng nói không nên lời là cái tư vị gì, nàng lúc này đối hồng vũ đã chưa nói tới cái gì chán ghét, đương nhiên, hảo cảm cũng là không có, mắt thấy đối phương từ quỷ môn quan đi một lượt sắp trở về, nàng cũng chỉ có cảm thán đối phương kinh lịch tương đối huyền bí mà thôi. về phần tình cảm phương diện vui lo lắng nghĩ, nàng cơ hồ không có sinh ra một tơ một hảo tới. lơ lửng hành lang bên trên, bao quát phùng giật mới, mạnh địch trúc núi cái này ba hạng đầu ở bên trong một đám thiên chi tiêu tử. Mắt thấy Hồng Vũ trên thân xuất hiện như thế kỳ dị sự tình, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không thôi. Mặc kệ có biết hay không Hồng Vũ, lúc này gặp đối phương cơ hồ chuyển nguy thành an, không khỏi ở trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao, mắt thấy một cái cùng trường học sinh chết ở trước mắt, chung quy là một kiện làm cho người đè nén sự tình. đương nhiên, Phan Thanh lại là ngoại lệ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Làm sao không bạo? Làm sao không bạo ta ca? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Hồng Vũ tiểu tử này đều đến loại trình độ kia còn không chết? Vì cái gì hắn còn có thể khôi phục. Hỗn đảo. Lãng phí lão tử tình cảm a. Hàn Tử Mặc lão sư, Kim Xuyên lão sư, thậm chí Bạch Tiền bối cùng vị kia nho nhã trung nhân nhân, bọn hắn lúc này mắt thấy Hồng Vũ khó khăn lắm khôi phục lại, trong lòng mọi người kia xóa nồng đậm trầm tích rốt cục bắt Vân kiến nhật. lấy những người này tu vi, bọn hắn hoàn toàn có năng lực ngăn lại Hồng Vũ thể nội bạo động nhạt yêu khí màu vàng nóng, nhưng xấu chính là ở chỗ, Hồng Vũ tại lơ lửng hành lang lên. Tu vi của bọn hắn đã sớm siêu việt Bá sư chi cảnh, là thân thụ lơ lửng hành lang bài xích, căn bản là không có cách đối Hồng Vũ tiến hành cứu viện. Thế là, mắt thấy một như thế ưu tú hậu bối sắp bỏ mình, bọn hắn chỉ có một thân kinh thiên động địa tu vi lại không làm được gì, những cường giả này trong lòng đều phiền muốn hỏng, cũng may, Hồng Vũ không biết vận dụng thủ đoạn gì, mắt thấy chính hắn hóa giải nguy cơ, cái này khiến mấy vị cường giả trong lòng đều tốt hơn rất nhiều, thật có thể nói là bát khai Vân Vũ thấy mặt trời, đưa tay làm tan mây thay ánh trăng. Bất quá, tiếp xuống theo Hồng Vũ thân thể khôi phục lúc trước lớn nhỏ, những cường giả này lại phát hiện kinh nghi một màn, đó chính là, bọn hắn nhìn thấy, lúc trước từ Hồng Vũ trong thân thể dâng lên mà ra đại lượng nhạt yêu khí màu vàng óng đúng là vào lúc này hướng về Hồng Vũ Thể Nội Đảo Lưu mà đi tiểu tử này hắn còn không có ăn đủ yêu khí vị đắng a làm sao còn đi hút nhạt yêu khí màu vàng nóng trong lúc nhất thời hắn tử mực chờ trong lòng người không khỏi sinh ra nồng đậm nghi hoặc xác thực như mọi người nhìn thấy như thế lúc này Hồng Vũ thân thể chính đang nhanh chóng hấp thu bao phủ ở trung quanh nhạt yêu khí màu vàng nóng đương nhiên đó cũng không phải Hồng Vũ cố ý gây nên mà là trong cơ thể hắn cái kia sâu không thấy đáy hạ xuống chi địa dở cho quỷ nguyên lai like, trong khoảng thời gian này Hám sâu chi địa đem Hồng Vũ thể nội nhạt yêu khí màu vàng nóng đều nuốt hút sạch sẽ về sau, vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chính là thuận đường đem Hồng Vũ bao quanh nhạt yêu khí màu vàng nóng cùng nhau hấp thu tới. Thẳng đến Hồng Vũ trung quanh cơ hồ không có gì nhạt yêu khí màu vàng nóng, Hám sâu chi địa lúc này mới dừng tay, cũng không biết hấp thu nhiều ít tinh thuần năng lượng, cũng không biết hấp thu nhiều ít nhạt yêu khí màu vàng nóng. Rốt cục Hám sâu chi địa cuối cùng hút vào một sợi yêu khí về sau, hài lòng không hấp thu nữa. Lúc này Hồng Vũ trong đan điền tại chín đầu khô cạn dòng suối nhỏ cuối cùng có một cái phương viên ngắn mét. Thâm bất khả chắc đen nhánh hô sâu, nó thâm bất khả chắc thậm chí liền ngay cả Hồng Vũ cái chủ nhân này đều không thể nói rõ đối phương tại hạ hàm đến Hồng Vũ có khả năng dò xét cực hạn vạn mét về sau lần nữa hạ xuống hồi lâu, trong đó đến cùng sâu bao nhiêu Hồng Vũ liền không được biết rồi. Siêu lúc này đã trưởng thành là to bằng nắm đấm trẻ con nguy lửa, không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, phảng phất phía trước cái kia đen nhánh trong động sâu có cái gì yêu ma muốn đem nó thôn phệ hết. Hồng Vũ ngạc nhiên nhìn xem cái kia căn bản không biết sâu bao nhiêu linh hồn, trong lòng thì thào người khác bá sư linh hồn có một mét cao nữa là nhưng ta cái này linh hồn. Ách, cái này đã không thể để cho linh hồn, chỉ sợ nên gọi vực sâu mới đúng. Chương 80, bảo vật bay ra. Mắt nhìn đường kính ngàn mét, sâu không thấy đáy to lớn. Vực sâu, Hồng Vũ tâm bên trong kinh nghi bất định. Từ ba khắc tấn cấp đến ba sư, trong đan điển sở sinh thành linh hồn chiều sâu quyết định một cái thực lực của người tu luyện cùng tiềm lực, người bình thường đột phá bá sư cánh cửa là linh hồn chiều sâu đạt 50m, tư chất chắc tuyệt người linh hồn chiều sâu cũng liền trăm gạo khoảng chừng, đại hạ khai quốc hoàng đế hùng huyền, linh hồn chiều sâu cũng liền 500m, nhưng Hồng Vũ đột phá sở sinh thành Vượt sâu, thật sâu độ lại là vượt qua vạn mét. Thậm chí, vạn mét phía dưới đến cùng còn sâu bao nhiêu, ngay cả Hồng Vũ cái chủ nhân này đều là chưa từng biết được. Cái này đã vượt xa Hồng Vũ nhận biết, hắn cũng không biết mình đột phá sinh ra cái này vượt sâu, đến cùng là phúc là họa. Dựa theo bình thường đột phá, từ bá sư đến bá đem là một cái để linh hồn tràn đầy quá trình, mà bá đem phía trên thì là linh hồn thai ngén kim liên ngó sen quá trình. Nhưng bây giờ, Hồng Vũ nơi này linh hồn biến thành vượt sâu không đấy, hắn cũng không biết mình tại tu luyện về sau bên trong có thể hay không hoàn thành linh hồn tràn đầy cũng dựng dục ra kim liên ngó sen đến dù sao cái này vượt sâu không đáy thực sự quá mức quỷ dị hồng vũ có một loại cảm giác từ trong thâm nguyên thỉnh thoảng sinh ra trận trận hút vào chi lực tựa hồ cũng muốn đem tinh thần của hắn nuốt hút đi vào cái này thực sự để cho người ta có loại kinh hồn táng đảm cảm giác khó trách tại vượt sâu hình thành một khắc này nguyên lửa trước tiên lựa chọn rời xa đối phương chỉ sợ nó cũng là từ nơi sâu xa cảm ứng được đối phương nguy hiểm ta cái này nên tính là bà sư mắt thấy đột phá đã dừng lại trong thân thể nguy cơ cũng giải trừ hồng vũ không khỏi tại trong lòng kinh nghi đạo Dù sao hắn đột phá qua trình thực sự cũng chính quy đột phá trên lệnh quá lớn, lúc này hắn đều có chút không xác định. Tiếp xuống, Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, thử nghiệm vận chuyển vượt sâu không đáy. Suy suy suy, tâm niệm của hắn vừa mới phát động vượt sâu không đáy, lập tức từ kia đen nhánh trong động khẩu chuyển tới một cỗ cực kỳ không kém hấp lực. Lúc này đem Hồng Vũ chung quanh bao phủ yêu khí đều từng tia từng sợi hút vào tiến đến, trực tiếp kéo vào vượt sâu không đáy bên trong. Giây lát, Hồng Vũ liền cảm giác mình cường đại một khẽ khẽ. Cái này, chẳng lẽ nói ta tu luyện về sau không cần luyện hóa chiết xuất hay sao? Lúc trước. Vực sâu không đáy mặc dù đã hấp thu không ít nhạt yêu khí màu vàng nóng, nhưng đó là tại hình thành linh hồ đột phá quá trình bên trong, mà bây giờ, Hồng Vũ là bình thường trạng thái tu luyện, như là dựa theo di vãng, hắn cần đem hút nhập thể nội yêu khí dùng nguyên hỏa luyện hóa một phen, đợi nó trở thành tinh thuần năng lượng, mới có thể để cho hắn sử dụng, mà bây giờ, có vực sâu không đáy về sau, tựa hồ có thể đem một bước này tinh giản giới mất. Nghĩ tới đây, Hồng Vũ tâm đầu không khỏi lửa nóng, đây cũng là nói, về sau hắn có thể trực tiếp hấp thu quanh mình yêu khí tiến hành tu luyện mà không cần dùng nguyên lửa đi luyện hóa chết xuất, cái này sẽ để tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Vô luận là yêu khí vẫn là giữa thiên địa tồn tại bà khí, đều chứa rất nhiều tạp chất, tại trong quá trình tu luyện đều cần luyện hóa chết xuất mới được. Lúc đầu, Hồng Vũ thông qua nguyên hỏa luyện hóa yêu khí, đã để tốc độ tu luyện tăng lên không ít, mà bây giờ, đem nguyên hỏa luyện hóa một bước này giảm bớt về sau, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng thêm một bước. Tại Hồng Vũ nghiên cứu vực sâu thời khắc, đồng rừng, lơ lửng hành lang trên dưới bỗng nhiên vang lên một tràng thoát lên thanh âm, đem Hồng Vũ suy nghĩ dẫn đến ngoại giới. Nguyên lai, like, ngay tại vừa mới từ lơ lửng cuối hành lang chỗ tung bay ra một cái cực đại quang đoàn, tốc độ nó cực nhanh bay đi, trong chớp mắt xuyên qua thứ 7 đoạn, sau đó lại lướt qua thứ 6 đoạn, đi tới thứ 5 đoạn nơi này. Lúc đầu, lấy phùng giật mới, mạnh địch, trúc núi thực lực của ba người này, bọn hắn có bảy chắc chắn 8 phần mười đem ánh sáng đoàn lưu lại. bất quá, vừa mới bọn hắn lực chú ý đều tại hồng vũ nơi đó, cho nên tại phát hiện quang đoàn bay đi thời điểm lại nghĩ đi bắt, đã không còn kịp rồi. Quang đoàn sở dĩ gây nên trận trận kinh hô, thì là bởi vì nó chính là một kiện bảo vật, tại lơ lửng hành lang tu luyện. Ngoại trừ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện bên ngoài, còn có một cái khác nặng phúc lợi, đó chính là thỉnh thoảng sẽ từ cuối hành lang chỗ tung bay ra một hai kiện bảo vật đến. Những bảo vật này bao khỏa dị bảo, bá thuật, thậm chí yêu sủng các loại. Tại lơ lửng hành lang bên trên, càng đến gần cuối cùng, lấy được lấy bảo vật sát suất cũng lại càng lớn. Mà bây giờ liền là có một bảo vật như vậy bay ra. Phung dân mới, mạnh địch, chúc núi mấy người mắt thấy bảo vật cách mình càng ngày càng xa đều thiết hận không thôi. Mỗi một kiện từ cuối hành lang phiêu bay ra ngoài bảo vật đều là bất phẳng, bọn hắn bởi vì nhất thời sơ sẩy mà đem nó để lọt tới trong lòng nào nào thì khỏi nói. Quang đoàn không nhìn trong hành lang ở giữa bình trướng, nó trợ trái trợ phải, khiến cho hành lang hai bên người đều có cơ hội thu hoạch được. trong khi đến đến thứ 5 đoạn lúc, nơi này người tu luyện không không hương phấn tất cả đều bắt giữ. nhưng mà Quang đoàn lại là tặc lưu vô cùng, tốc độ kia cũng là nhanh chóng, tốc vùng ở giữa tránh dương xê dịch công phu quả thực cao minh. kể từ đó, dù là thứ 5 đoạn người tu luyện nhau nhau thi triển thủ đoạn đi bắt giữ, nhưng là cả đám đều rơi vào khoảng không, ở trong đó liền bao quát viên Hi Lam nàng này. nàng phát tay, một đạo thanh quang tránh hiện ra, hướng về Quang đoàn cuộn cuộn cuốn tới. Nhưng mà, quang đoàn lại là quẻo thật nhanh công, gián thanh quang biên giới vừa bay mà qua, đội viên Hy Lam muốn hai lần xuất thủ, kia quang đoàn sớm đã bay xa. Như thế, quang đoàn đúng là nhanh như chớp mà từ thứ 5 đoạn đám người bắt bên trong đảo thoát mà ra, tiến vào thứ 4 đoạn, phía sau lưu lại một mảnh chửi rủa tiết hận thanh âm, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có chút đối Hồng Vũ khó chịu, bọn hắn tự nghĩ, nếu không phải vừa mới đang nhìn Hồng Vũ nơi đó ra yêu thiêu thân sự tình, toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không để lại kia bảo vật. Siêu. Quang đoàn bay cực nhanh, trong chớp mắt liền tại thứ 4 đoạn rong rời ra. Lúc này, ở vào lơ lửng hành lang đoạn thứ ba, đoạn thứ hai, thậm chí đoạn thứ nhất những người tu luyện từng cái không khỏi đều hưng phấn ma quyền sắc trưởng, trước vài đoạn người đều không được đến bảo vật, bọn hắn liền có cực lớn cơ hội về phần thứ tư đoạn. Nơi đó chỉ có Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền hai người, bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu, nơi nào có thời gian lấy được lấy bảo vật. Nhưng mà những người này chỗ nào nghĩ đến, tại quang đoàn bay tới thứ tư đoạn trung bộ thời điểm, Hồng Vũ đúng là đột nhiên giơ cánh tay lên, hướng về quang đoàn chụp tới, quang đoàn một cái chuyển biến vòng qua Hồng Vũ bàn tay, nghĩ muốn tiếp tục phi độn, lại là không nghĩ. Hồng Vũ không biết thi triển thủ đoạn là gì, đúng là chống rông đem ánh sáng đoàn định trụ, sau đó làm cho đối phương ngoan ngoãn rơi vào trong tay của hắn. Sau một khắc, kia quang đoàn thời gian lập loại đúng là tự động dung nhập thân thể của đối phương bên trong. Hồng Vũ, hắn không phải sắp hỏng rồi? Làm sao thân thủ còn như vậy nhát nhẹn? Đáng chết, kia bảo vật lúc đầu là của ta, lại bị tiểu tử này tiệt hổ quá khứ. Lúc này, lơ lửng hành lang trước ba đoạn người cả đám đều khó chịu, nhất là Phan Thanh, mắt nhìn thấy Hồng Vũ đạt được bảo vật, giận đến hắn hàm răng ngứa. Thướng công thật là lợi hại. Mau nhìn xem kia bảo vật là cái gì. Mắt thấy Hồng Vũ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân nhanh nhẹn trình độ vượt qua trước kia, thanh truyền quét qua lúc trước vẻ lo lắng, cả người đều tùy theo khai lãng. Tựa như là một cái bá thuật, trực tiếp hòa vào người ta thể, bị ta học được tới. Đối mặt thanh truyền cặp kia kinh hỉ đôi mắt đẹp, Hồng Vũ không khỏi xấu hổ nói. Chương 81, vượt sâu không đáy hai cái đặc hiệu. Hồng Vũ vừa rồi bắt giữ bảo vật thủ đoạn tự nhiên là kia thiên yêu vòng xoáy bá thuật, không phải, mà độ như thế chân trượt bảo vật, hắn cũng không nhất định đem nó chiếm được, lúc đầu Hồng Vũ tính toán đem bảo vật đạt được đưa cho Thanh Truyền, chỗ nào nghĩ, bảo vật vừa cùng hắn tiếp xúc liền hòa tan vào trong thân thể, để lĩnh ngộ một cái huyền cấp hạ phẩm bản thuật. Bất quá, lúc này, Hồng Vũ lực chú ý càng nhiều lại tại lơ lửng cuối hành lang cái chỗ kia, hắn đạt được bản thuật cố nhiên thật đáng mừng, nhưng Hồng Vũ càng quan tâm hơn chính là cuối hành lang Vạn Yêu Phong. Cũng không biết đầu kia siêu cấp thiên yêu cùng bảo tàng có không liên quan. Bảo vật chính là từ bảo tàng bên trong bay ra tới, tục truyền kia bảo tàng chính là tại Vạn Yêu giới đỉnh, mà Hồng Vũ muốn có được siêu cấp thiên yêu đồng dạng ở nơi đó cái này để hắn không thể không đối hai người này sinh ra mơ màng cái gì bá thuật nha tướng công ngươi mau nói thanh tuyển hỏi thăm để hồng vũ đem lực chú ý từ vạn yêu phong rời ra chỗ khác ở tựa hồ là cái thân pháp bá thuật tiêu cái gì lưu khói bước hồng vũ một bên kiểm tra bá thuật tin tức vừa hướng thanh tuyển nói tướng công thật sự là vận khí tốt đâu vừa tránh thoát một kiếp liền đạt được bảo vận ngay cả kia bảo tàng đều đang vì tướng công ăn mừng đâu kỳ hỉ nghe nói đối phương thu hoạch cả người pháp bá thuật thanh tuyền vì hồng vũ cao hứng đe dọa đang cười đấy hồng vũ đông niên bản khởi gương mặt. Hắn một tay lấy thanh tuyển kéo đến bên người, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn đối phương, vô cùng nghiêm túc nói: Ngươi cái này ngốc cô nàng, khi đó nguy hiểm như thế, ngươi lại ngốc ngốc đợi tại cái này không chịu rời đi, tức chết ta rồi. Hồng vũ mặc dù ngoài miệng nói đến nghiêm khắc, nhưng mắt thấy tiểu thụ thanh tuyển, trong lòng của hắn đau ghê gớm, hồi tưởng hắn lúc trước thân thể phồng lên thời điểm, cơ hồ nhất định phải bạo thể mà chết, nhưng thanh tuyển lại là chết cũng không chịu rời đi, thẳng đến một khắc cuối cùng còn đang vì truyền vận bá khí năng lượng, hồng vũ nếu như không cảm động, kia thật là tâm địa sắt đá. Tướng công, người ta biết sai ngươi cũng không cần hung người ta có được hay không. mắt thấy Hồng Vũ một bộ giữ gian bộ dáng, Thanh Tuyền vội vàng cười hì hì đáp lại nói, nàng một đôi cánh tay ngọc ôm Hồng Vũ cánh tay lắc tới lắc lui, lập tức làm cho đối phương thua trận. tiếp xuống, Thanh Tuyền một đôi mắt đẹp tại Hồng Vũ trên thân ân cần xem đi xem lại, hòa nhã nói, tướng công, ngươi cảm giác thế nào? nhìn dáng vẻ của ngươi, thân thể tựa hồ không sao. Thanh Tuyền vốn cho rằng Hồng Vũ cho dù thân thể trở về hình dáng ban đầu, nhưng trải qua như thế dậy vò khẳng định có lấy rất nhiều ám thương tại, bất quá vừa mới nhìn đối phương bắt giữ bảo vật nhanh nhẹn sức lực nàng lại có chút không xác định. thân thể ta đã vô ngại, ngược lại là ngươi. đến, để ta xem một chút. Hồng vũ kinh lịch từ bá khắc đến bá sư tăng lên, lại có tiểu chim cánh cụt hỗ trợ, trên thân một điểm tổn thương cũng không có lưu lại. giờ phút này sinh long hoặc hổ cực kỳ. đang khi nói chuyện, hắn một thanh bắt được đối phương tay nhỏ, vận chuyển trong đan điền bùn sâu không đáy, đem nó bên trong bá khí năng lượng hướng về trên người đối phương truyền đưa tới. thanh tuyển thấy đối phương cho hắn truyền lại bá khí năng lượng, vội vàng muốn ngăn cản, lại là để hồng vũ một chút cho trưởng trở về. thanh tuyển biết đối phương quan tâm mình, cũng không tiểu cách nữa lập tức tùy ý bá khí dòng năng lượng nhập trong thân thể. bất quá sau một lát thanh tuyển đống nhiên lên tiếng kinh hô tướng công ngươi ngươi sẽ không phải đột phá đến bá sư cảnh giới A hồng vũ thể nội kia hùng hồn bá khí năng lượng trước tiên để thanh tuyển cảm ứng được kỳ mỹ mắt trợn trừng lên bên trong có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi thanh tuyển cái này hỏi một chút ngược lại đem hồng vũ làm cho hơi nghi hoặc một chút vừa rồi ta đột phá động tĩnh như vậy lớn ngươi không có cảm ứng được tướng công ngươi đừng nói đùa nào có cái gì đột phá động tĩnh mau nói mau nói như thế hùng hậu bá khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh truyền ném cho đối phương một cái lông út. Lúc này Hồng Vũ lại là có chút sợ run, từ ba khắc đến bá sư đột phá, động tĩnh cực lớn, loại kia mãnh liệt ba động, thân ở gang cấp thanh truyền nhất định có thể cảm ứng được, nhưng bây giờ đối phương lại là nói không có, chẳng lẽ là? Hồng Vũ con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức vận chuyển bá khí vung ra một quyền, nói: "Thanh truyền, ngươi cảm ứng được tu vi của ta à?" Thanh truyền nháy nháy mắt to, lắc đầu, "Tướng công lại tới đùa ta, ngươi căn bản không có vận chuyển bá khí, ta làm sao có thể nhìn ra tu vi của ngươi?" Dưới tình huống bình thường, vận chuyển bá khí thời điểm Những người khác liền có thể cảm ứng được tu vi của ngươi, nhất là so ngươi đẳng cấp cao, cơ hồ một chút liền có thể dò xét ra đến, nhưng bây giờ, Hồng Vũ rõ ràng vận chuyển bá khí, thanh truyền lại làm như không thấy, cái này có ý tứ. Quả nhiên như ta chấu nghĩ như vậy, vực sâu không đáy lại có. Thu liễm che đậy khí tức đặc hiệu. Từ thanh truyền liên tiếp mấy lần phản ứng, Hồng Vũ xác định trong lòng phỏng đoán, kỳ thật, sương tại vực sâu không đáy hình thành một khắc này, Hồng Vũ liền có chút cảm ứng, chỉ bất quá khi đó cũng không có cố ý đi nghiên cứu mà thôi. Cho đến bây giờ, Hồng Vũ đã biết được vực sâu không đáy hai cái thần kỳ đặc hiệu. Một cái chính là có thể trực tiếp hấp thu yêu khí tiến hành luyện hóa đặc hiệu, một cái khác thì là thu liễm che đậy khí tức đặc hiệu. Hai cái này đặc hiệu vô luận là tu luyện vẫn là lúc đối địch đều có tác dụng cực lớn, lúc này, Hồng Vũ không khỏi đối vực sâu không đáy cái này kỳ hoa có không nhỏ trở mong, có lẽ kia vực sâu ở sau đó trong tu luyện sẽ còn mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Tướng công tướng công, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, đến cùng thành không thành bá sư a? Ta làm sao một điểm khí tức đều không có cảm ứng được. Thanh tuyển thấy đối phương ngây người, không khỏi bĩu môi ra. Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, đến tướng công của ngươi đã là đứng đắn ba sư, hắc hắc, còn không cảm ứng được khí tức, kia là ta trên việc tu luyện ra chút vấn đề nhỏ đưa đến. tiếp xuống, hồng vũ chính là đơn giản đem mình đột phá lúc dị trạng nói một phen, loại chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng đối thanh tuyển hắn cũng không có dấu diếm. chỉ là đương cái sau nghe được vượt sâu không đáy thời điểm, kinh ngạc cơ hồ phải chạy đến hồng vũ trong đan điền đi tận mắt nhìn. hai người nói chuyện ở giữa, thanh tuyển sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, hồng vũ mắt thấy đối phương cười nói tự nhiên dáng vẻ, liền là nghĩ đến nàng không để ý an nguy liệu chết cứu giúp một mạng một màn này đã in dấu thật sâu khắc ở Hồng Vũ tâm ở giữa, hắn biết đời này cũng không thể quên hết. Thanh Tuyền đáp ứng ta, về sau gặp lại như thế mạo hiểm sự tình, ngươi trước hết nhìn chung mình, có biết không? Tâm chi sở trí, Hồng Vũ một tay lấy đối phương kéo vào trong ngực, chăm chú ôm nhau. Biết rồi. Thanh Tuyền mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cặp kia ngập nước đôi mắt đẹp bên trong lại là hiện lên một vòng vẻ rào hoạt, Chỉ là lúc này hai người ôm nhau, Hồng Cộng Long Chim bạn không nhìn thấy đối phương thần sắc. Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền ôm nhau một màn rất là ấm áp, bất quá bực này ấm áp rơi xuống viên hy lam trong mắt. Không biết làm sao, trong nội tâm nàng đúng là ẩn ẩn sinh ra một tia chua chua cảm giác. Có lẽ là thành tuyển tại giữa sinh tử không rời không bỏ, có lẽ là hai người ấm áp ôm nhau. Tóm lại, vật gì đó xúc động viên Hi Lam tiếng lòng. Đương nàng ý thức được trong lòng kia cố chua chua cảm giác thời điểm. Viên Hi Lam bối rối đi bình phục, nhưng nàng càng là bình phục, kia cố cảm giác liền càng là vung đi không được. Hồng Vũ thật còn sống. Vừa mới còn tay chân lanh lẹ thu hoạch một kiện bảo vật, gia hỏa này vẫn là người a. Lúc này, mọi người tâm tư cũng đều từ bảo vật bên trên thu hồi lại, nghĩ đến Hồng Vũ lúc trước biến thái biểu hiện các trong lòng người không khỏi đều sinh ra một vòng kinh dị cảm giác. Nhưng mà, sau một khắc ánh mắt của mọi người liền có chút phát thẳng lên, bởi vì bọn hắn sau đó nhìn thấy, Hồng Vũ đúng là cùng Thanh Tuyền sóng vai mà đi, hướng phía thứ 5 đoạn mà đi. Tiểu tử này điên rồi đi. Kinh lịch vừa rồi kiếp nạn, hắn đều ném đi nửa cái tính mạng, hiện tại còn muốn lấy sông Lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn. Không phải muốn tìm chết chính mình mới cam tâm a. Hành lang trên dưới lúc này một mảnh xuân sao. Chương 82: Kinh bạo toàn trường. Mắt thấy Hồng Vũ lúc trước kém chút qua điệu, hiện tại lại vẫn nghĩ đến đi sông Lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn điên lên rồi, mặc dù nói đối phương vừa mới lấy được lấy bảo vật thời điểm thân thủ rất là nhanh nhẹn, nhưng sông thứ năm đoạn cũng không phải thân thủ nhanh nhẹn liền có thể, vậy ít nhất cần bá sư cảnh giới mới được, hồng vũ một cái nho nhỏ bá khắc làm sao xong được. Gia hỏa này có phải hay không tự ngượng không a? Lúc trước hắn đều tự dứt lấy nục bao nhiêu lần, hiện tại còn đi. Thật không biết hắn náo mạch kín là thế nào lớn lên. Trong lúc nhất thời, lơ lửng hành lang trên dưới người một mảnh xôn xao. Hàn Tử Mực, Kim Xuyên, cùng đủ duệ Ngụy đại biểu bọn người sau đó không khỏi đối Hồng Vũ nhao nhao tiến hành thuyết phục, nhưng đối phương căn bản không nghe. Đối với cái này, mọi người cũng không có biện pháp, bọn hắn cũng không thể đến lơ lửng hành lang thượng tướng Hồng Vũ tún xuống đây đi. Tại một mảnh tượng trường, không hiểu, thậm chí chế dêu bầu không khí bên trong, Hồng Vũ cùng thành tuyển hai người sóng vai mà đi. Đến đến thứ tư đoạn cùng thứ năm đoạn cách nan chỗ, lập tức cất bước liền vừa tới. Lần này Hồng Vũ cũng không có giống lúc trước như thế vừa tiến vào thứ năm đoạn liền liều mạng hướng về phía trước đuổi, mà là vững vững vàng vàng, vàng cất bước mà đi. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, hai bước theo Hồng Vũ đi về phía trước tiến lơ lửng hành lang trên dưới tiếng ồn nào âm dần dần ngừng lại trên mặt mọi người thần sắc chưa từng giải thậm chí trào phúng cơ hội đều chuyển biến thành nồng đậm kinh ngạc Hồng Vũ tại thứ 5 đoạn làm sao lại như vậy đi bộ nhàn nhã chẳng lẽ lại hắn thật có sông lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn thực lực chuyện này rốt cuộc là như thế nào trải qua vừa rồi sinh tử đại kiếp hắn chẳng những không có sinh mệnh chi lo ngược lại nhân họa đắc phúc trời ạ là thế giới này điên rồi vẫn là chúng ta điên rồi mắt thấy Hồng Vũ vững bước hướng về phía trước mọi người trong lòng kinh ngạc suy nghĩ mọc thành bụi theo Hồng Vũ tiếp tục hướng về phía trước. Bắt đầu siêu việt cái khắc tinh anh thời điểm, đám người tức thì bị trước mắt một màn chấn kinh đến thất điên bắt đảo. hắn hắn vượt qua một người, trở thành thứ 19 tên, không, hiện tại đã là 18 tên. Lại siêu việt. Lại siêu việt một cái. Liên tiếp siêu việt A. 17 tên, 16 tên, 15 tên. Trời ạ, đây cũng quá biến thái đi. Còn không dừng lại, còn tại siêu việt. Đây mà vẫn còn là người ư. Lơ lửng hành lang bên trên, từ thứ 5 đoạn bắt đầu, có thể xông tới đây người tu luyện số lượng kịch liệt ít, cơ hộ có thể dùng phượng mau lân giác để hình dung. Thứ 5 đoạn, thứ 6 đoạn, thứ 7 đoạn cái này sau 3 đoạn chính là toàn bộ Nam Cương học viện chú ý nhất địa phương, ngày bình thường có thể có người xâm nhập trong đó hoặc là tại cái này 3 đoạn bên trong hoàn thành siêu việt hành động vĩ đại, đều sẽ khiến cực lớn hoành động. Đoạn thời gian trước, Viên hy Lam liên tiếp siêu việt. Để học viện thầy trò trận mắt hốc môn một thanh, bây giờ, Hồng Vũ lần nữa làm lấy chuyện giống vậy. Đương nhiên, cùng Hồng Vũ cùng nhau còn có Thanh Truyền, chỉ bất quá, mọi người đều biết đối phương ẩn giấu thực lực, lại Hồng Vũ vừa mới còn trình diễn tình cảnh như vậy vỡ kịch, thế là, Thanh Truyền mang tới rung động tự nhiên còn kém rất rất xa Hồng Vũ. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều tập trung ở trên người hắn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Hồng Vũ mở ra siêu việt hình thức, từ vượt qua thứ 5 đoạn một tên sau cùng bắt đầu, sau đó liên tiếp siêu việt, cuối cùng đi vào thứ 12 tên vị trí này, cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này, phàm chỗ người xem đều nghẹn họng nhìn chân trối, thậm chí, tại Hồng Vũ dừng lại như vậy một đoạn thời gian ngắn bên trong, mọi người đều quên mở miệng sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời, lơ lửng hành lang trên dưới xuất hiện từ chưa từng có yên tĩnh. Hồng Vũ không chút trước trong nguy cấp chết, cái này đã để mọi người kinh ngạc phi thường, chỗ nào nghĩ đến Đối phương lại trong nguy cấp đột phá lái đi, đặt đến ba sư tình trạng, không chỉ có như thế, Hồng Vũ tại lần thứ nhất sông thứ 5 đoạn quá trình bên trong liên tiếp siêu việt, nhất cử trở thành thứ 12 tên tồn tại, bước này huyền bí sự tình nếu như không phải giữa sân người tận mắt nhìn thấy, nhất định đều tưởng rằng thiên phương giả đã tới. Hồng Vũ thành ba sư. Hắn trở thành lơ lửng hành lang bên trên thứ 12 người. Tiểu tử này so Hi Lam tiểu thư cũng chỉ kém ba cái thứ tự a. Yên lặng một lát, giữa sân chính là bộ phát ra như núi kêu biển gầm tiếng ồn ào âm, không phải những người này không có kiến thức, cũng không phải bọn hắn ngạt nhiên. Thật sự là Hồng Vũ fan này cử động quá quá mức bạo, vượt quá mọi người tưởng tượng. Cái này mẹ nó không đúng sao? Cho dù Hồng Vũ đi thiên đại vật khí, đột phá trở thành bà sư, hắn làm sao một chút có thể tiến lên nhiều như vậy? Nhìn hắn vị trí chỗ ở, Hồng Vũ tu vi vị trí ít có ngũ tinh bà sư, cái này sao có thể? Bật học cũng không phải như vậy mà a. Lúc này, có người phát hiện dị thường, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mọi người sau đó cũng đều ý thức được Hồng Vũ vị trí chỗ ở là lạ. Ngươi đột phá thành bá sư chúng ta liền nắm lỗ mũi nhận, ngươi tiến vào thứ năm đoạn chúng ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng người liên tiếp siêu việt nhiều người như vậy, vừa đưa ra đến 12 tên vị trí, gần so với lục tinh bá sư Tu Vi Hi Lam tiểu thư lạc hậu ba tên, đây là mấy cái ý tứ. Lúc đầu, Viên Hi Lam từ kinh thành mà đến, nàng tiêu tam tinh bá sư Tu Vi trải qua thập vạn đại sơn lịch luyện cùng lơ lửng hành lang bên trên thúc đẩy liên tiếp tăng lên, đạt tới lục tinh bá sư tình trạng, cái này đã để người kinh thán không thôi. Nhưng mà nàng cùng Hồng Vũ so sánh, lại có vẻ không coi vào đâu. Hồng Vũ vị trí chỗ ở trước sau cơ hồ đều là ngũ tinh bá sư, kể từ đó mọi người không khó suy đoán ra. Hồng Vũ Tu Vi hẳn là cũng đạt tới cảnh giới này mới đúng, nhưng hắn trước đây không lâu vẫn là cựu tinh bá khác, kinh lịch một trận muốn chết muốn sống bảnh trướng sau liền một chút nhảy đến ngũ tinh bá sư, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Những người này làm sao biết? Hồng Vũ lúc này Tu Vi bất quá nhất tinh bá sư mà thôi, hắn sở dĩ có thể đi vào 12 tên vị trí này, tất cả đều là trong đan điển vực sâu không đáy nổi. Linh Hổ chiều sâu quyết định thực lực của người tu luyện cùng tiềm lực, linh hổ càng sâu, thực lực càng mạnh, bá khí liền càng là hùng hồn. Hồng Vũ vượt sâu không đáy xem như một cái siêu cấp linh hổ. Nó ẩn chứa ba khí lượng dễ bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thế là Hồng Vũ lấy nhất tinh bá sư tu vi làm được ngũ tinh bá sư có thể làm được sự tình tuyệt không hiếm lạ. Bởi vậy Hồng Vũ cũng là biết được vượt sâu không đấy cái thứ ba đặc hiệu, đó chính là có được vượt quá tưởng tượng hùng hồn bá khí, so cùng giai tu vi người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này đừng nói những người khác, chính là sớm một bước biết Hồng Vũ đột phá bá sư thanh tuyển cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng không nghĩ tới Hồng Vũ có thể đi vào vị trí này, lơ lửng hành lang càng là vào trong yêu khí liền càng là đồng đậm khó chơi. Đi vào thứ 12 tên vị trí này, liền xem như Thanh tuyển đều có chút cố hết sức, mà vừa vừa bước vào bá sư cảnh giới Hồng Vũ lại là cứng chắc đợi tại nơi đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Viên Hi Lam lúc này đại não hỗn loạn tương bừng, đối mặt Hồng Vũ phi tốc tiến bộ, nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, cho tới nay, tất cả mọi người đang vì nàng lớn tiếng khen hay, đều đang vì thiên tư của nàng cảm thấy kinh diễm, đều đang vì nàng thần tốc tiến bộ mà cảm thán không thôi, nhưng bây giờ, đây hết thảy đều chuyển rời đến trên người người khác, đồng thời, người này vẫn là nàng đã từng xem thường thậm chí bức từ hôn tam hoàng tử Hằng Vũ cái này để Viên Hi. Lang Khó có thể chịu đựng. Chương 83, Danh Dương Đại Hạ. Thượng. Ngay tại trước đây không lâu, Viên Hi Lam còn đang vì Hồng Vũ chí ít cần một thời gian 2 năm mới có thể đột phá mà sầu lo, bởi vì nàng phát hiện bị một cái tuổi ngũ kích lệ hiệu quả đặc biệt tốt, nếu là Hồng Vũ chậm chạp không có thể đột phá vào thứ 5 đoạn, đối nàng kích thích không đủ, Viên Hi Lam cũng không biết mình là không có thể một mực bảo trì như thế tràn đầy tu luyện tình thế. Mà bây giờ, Hồng Vũ chỉ dùng 1 tháng thời gian liền đi tới thứ 5 đoạn, đồng thời, nhất cử trở thành lỡ lửng hành lang thứ 12 người. Khoảng cách nàng cũng chỉ có 3 cái thứ tự trên lệch mà thôi. cái này khiến Viên Hi Lam trong lúc nhất thời cảm giác có chút không chân thực, nàng là hy vọng Hồng Vũ cái này tuổi mục cho nàng đầy đủ kích thích, nhưng lần này đối phương kích thích không khỏi tới hơi lớn. Cùng Hồng Vũ lần này tại lơ lửng hành lang bên trên tăng lên so sánh, nàng viên Hi Lam vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư cơ hồ không đáng giá nhắc tới, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo viên Hi Lam thực sự khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, viên Hi Lam cũng không phải bình thường người có thể so sánh, nàng mặc dù bị Hồng Vũ lần này bay vọt thức tăng lên khiến cho rất là bị động, bất quá trải qua qua một đoạn thời gian điều chỉnh, nàng liền đem tâm tính ổn định lại, nước ở hoa lệ dưới quần áo tú quyền nắm chặt, khiến cho khớp nối đều hơi trắng bệch. trong lòng nàng một thanh âm lặp đi lặp lại quanh quần, hồng vũ một cái tuổi mục đều có thể quật khởi đến trình độ như vậy. Ta Viên Hy Lam tư chất ngút trời, tuyệt đối sẽ không rơi vào người sau. đại nàng trong tim thanh âm này chậm rãi tiêu tán thời điểm, Viên Hy Lam đã tiến vào độ sâu trong tu luyện, tại trong đan điển, một đầu vóng ánh thủy long xoay quanh bay múa, tại nó dẫn dắt dưới hải lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng gào thét lên xông vào Viên Hy Lam thể nội. từ xa nhìn lại, thân thể của nàng phảng phất một cái lô đen. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôn phệ lấy chúng quanh nhạt yêu khí màu và nóng. Vị Tiêu Bạch Tiền Bối một đôi sáng ngời có thần con ngươi đồng dạng đánh giá Hồng Vũ, đều nói ta cái này Bạch Tiền Bối vận khí trấn lệnh, nhưng có thể nhìn thấy Hồng Vũ dạng này hậu bối vãn sinh, đúng là vận may vào đầu. Về sau những lao gia hỏa kia còn dám nói ta vận khí không tốt, nhìn ta như thế nào đánh mặt của bọn hắn. Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai người giờ phút này đều yên tĩnh không nói, nói thật, bọn hắn làm đặc cấp giáo sư, những năm gần đây chỗ dạy bảo đệ tử ưu tú vô số kể, nhưng như Hồng Vũ như vậy người, tuyệt đối là bình sinh nghĩ thấy đừng nhìn hàng tử mực ngoài miệng vẫn luôn tại cất nhắc Hồng Vũ kỳ thật càng nhiều hơn chính là ra ngoài nàng cùng Kim xuyên giảng co trong lòng đồng dạng cho rằng Hồng Vũ Thiên Tư không cách nào cùng Viên Hy Lam so sánh nàng đã từng cũng nhiều lần vì Viên Hy Lam phân phối đến Kim xuyên lớp mà ảo nào không thôi nhưng nàng chưa hề nghĩ tới Hồng Vũ đúng là còn có như vậy tiềm lực cái này khiến nàng đỗng nhiên có một loại nhặt được bảo cảm giác Kim xuyên lão sư trong lòng thì càng xoan xuyệt trong khoảng thời gian này hắn không biết nói nhiều ít Hồng Vũ tiếng lóng thậm chí còn nhiều lần lấy Hồng Vũ là vấn đề học sinh mà chế dế hàng tử mực hiện tại xem ra. Có vấn đề tựa hồ không phải hồng Vũ, mà là hắn Kim Xuyên, hắn không vì đặc cấp giáo sư, không những không thấy được học sinh trên người to lớn tiềm lực, ngược lại chỉ có thấy được người ta một thân không phải. Lơ lửng dưới hành lang, nho nhã trung niên nhân trong mắt bắn ra ra sáng đến cực hạn qua mang, trong miệng thì thào, quả thực là khối ngọc thô. Trẻ con là dễ dạy. Nhìn tới, thu độ sự tình phải nhanh một chút tăng lên nhật trình. Nói xong, nho nhã trung niên nhân phiêu nhiên mà đi, kỳ dị chính là, trung quanh nhiều như vậy lão sư cùng học sinh, vị này nho nhã trung niên nhân lại là tiêu sái mà đi. Đi bộ nhàn nhã du tẩu tại cơ hồ kín không kẽ hở hoàn cảnh bên trong, không cùng bất luận kẻ nào lẫn tiếp xúc. Lơ lửng hành lang bên trên, phong dần mới, mạnh địch, trúc núi chờ một đám hạng người kinh tài tuyệt diễm, giờ phút này cũng không khỏi đem Hồng Vũ người này in dấu thật sâu ấn trong đầu. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương đã đầy đủ có tư cách thành vì bọn họ trên việc tu luyện đối thủ. Phan Thanh trong mắt có hừng hực sát ý chi hỏa đang thiêu đốt, cái kia song sói con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vũ bóng lưng, một thanh âm tại trong đầu hắn điên cuồng vang lên, cho dù là bị bị phạt nặng cũng muốn nhanh chóng diệt trừ Hồng Vũ. Hắn thực sự thật là đáng sợ nếu là ngày khác để trưởng thành chỉ sợ không ai dọn dẹp. tiếp xuống, Phan Thanh cũng không trở về thứ tư đoạn tiến hành hắn của viên Hy Lam đại kế mà là quay người hướng về đi, đi vào lơ lửng hành lang đoạn thứ hai, lập tức trực tiếp hướng về kia vị hỏa vân quốc quý tộc Châu Chính mà đi. Châu Chính chính là tại Nam Cương học viện khai giảng thời điểm, muốn cua thanh tuyển lại sau đó bị Hồng Vũ đánh bại người, thực lực của hắn mặc dù không phải rất mạnh, nhưng thân là hỏa vân quốc hiện hách gia tộc tử đệ của hắn nhân mạch lại là không có mấy người có thể bằng bên trên. trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa mọi người cuối cùng từ Hồng Vũ đột phá làm bá sư cũng nhất cử sông đến thứ 12 tên chấn kinh ở trong khôi phục lại trong lúc nhất thời liên quan tới Hồng Vũ sự tình liền trở thành nóng đến bỏng tay để các ngươi nhìn Hồng Vũ lấy được như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần thành tích hắn lại còn không có hạ hành lang nghỉ ngơi dự định chắc không được người ta có thể có thành tựu như thế này liền sông cái này kiền trì sức mạnh cũng không phải chúng ta những người này có thể so không sai vô luận ngươi cao bao nhiêu thiên tư không có có nhất định nghị lực cũng là chú định khó thành đại sư ân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Người ta Hồng Vũ Tư chất đây tuyệt đối là số một tồn tại, so kia Viên Hi Lam tiểu thư còn hơn. Ai biết vị này Tam Hoàng Tử trước đây ít năm sự tình, hiện tại đương Thái Tử thời điểm vì cái gì không thể tu luyện, vì cái gì bị người trong nước đều nói thành rát tuổi. Có lẽ chúng ta đem bí ẩn này lời giải trong đề bài mở, liền có thể biết được Hồng Vũ vì sao trở nên cường đại như vậy. Tới lúc đó, chúng ta cũng có thể tham khảo một hai, nói không chừng chúng ta cũng có thể về mặt tu luyện đột nhiên tăng mạnh một thành. Ngươi tiểu nói này ta mới nhớ tới, vị này Hồng Vũ Hoàng Tử chưa hề đến Nam Cương bị phát hiện có thể tu luyện về sau từ bá đồ đến ba khắc, lại đến ba sư, cũng mới dùng hai cái tháng sau thời gian a. cái này không khỏi quá kinh khủng một chút. hơn hai tháng trên lệch thời gian một chút gặp phải viên hi lam tiểu thư. bậc này tốc độ tu luyện đừng nói là tại đại hạn, liền xem như tại toàn bộ bá đỉnh đại lục cũng tuyệt đối có thể đứng hàng số. làm hai mươi năm phế vật, một khi đột phá liền trở thành có thể đến được trên đầu ngón tay tuyệt đại thiên tiêu, có thể xưng sự thượng lớn nhất nghịch tập đi. thôi đi, cái gì nghịch tập. bất quá là cái đùa dợn thứ xúc sinh thôi, có cái gì tốt nghị luận. đúng rồi. cho dù hồng vũ tư chất tốt thừa thiên. Nhưng hắn tại đạo đức bên trên vĩnh viễn là cái thằng lùn, là chúng ta chính đạo người tu luyện chỗ chơi chết người. Các ngươi nói cái gì đó? Ai nhìn thấy Hồng Vũ hoàng tử đùa giỡn Dung phi rồi? Chớ cùng lấy hốt tất liệt được không? Nha, nhanh như vậy liền muốn cho Hồng Vũ đương chó săn rồi. Nhìn ngươi bộ kia nô tài tướng. Ha ha, các vị đừng có gấp, Hồng Vũ huynh đệ tu luyện bí quyết ta đủ dễ rõ ràng nhất, mọi người an tâm chớ vội, nghe ta một một đường tới. So với nhau nhau hỗn loạn nơi khác, Hồng Vũ cái này chính chủ lại là rất an tĩnh, hắn xong đến thứ 12 tên về sau, cùng thanh tuyển trao đổi một trận liền là tiếp tục tu luyện. Đối với mục tiêu cực lớn Hồng Vũ tới nói, hắn lấy được những thành tích này cũng không có quá mức đáng giá tiêu ngạo, tương phản, hắn nghĩ muốn xông ra nam cương, cái này cường địch vây quân chỗ, nghĩ muốn bảo vệ thân nhân bằng hữu, muốn có được hạ hoàng tán thành, thực lực trước mắt còn còn thiếu rất nhiều. Trở thành bà sư, đi vào thứ năm đoạn, khoảng cách kia siêu cấp thiên yêu càng gần một bước, ta cần càng thêm cố gắng mới được. Hồng Vũ ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Cùng mọi người nói một tin tức tốt, quyển sách xế chiều hôm nay lên nhỏ biên hết lòng, đây là tương đối tốt một cái đề cử. Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả là các vị lần lượt khen thưởng, một chương tấm phiếu đề cử, từng cái ngũ tinh cho điểm, từng cái bình luận, thậm chí từng cái chương tiết nói đem quyển sách đẩy lên đi. ở chỗ này vỏ sò chỉ muốn nói các vị người đọc sách Thức ngưỡng bước tiếp xuống quyển sách này không biết còn có thể hay không tiến thêm một bước. các vị lao thiết tiếp tục cố lên xem chúng ta có thể hay không sáng lập một đoạn truyền kỳ. tại địa phương khác đọc sách, hy vọng các vị có thể đến g g đọc cái này chiến trường chính ủng hộ một chút vỏ sò. bái tạ chương 84, danh dương đại hạ chung hồng vũ suy nghĩ chuyển động dưới vượt sâu không đáy chính là vận chuyển lại có Hồng Vũ điều khiển từ vực sâu nội bộ sinh ra trận trận hấp lực càng là bạn bạc bọn chúng thông qua đen nhánh cửa hàng một loạt mà ra hướng ra phía ngoài phúc tràn ra đi mảng lớn mảng lớn nhạt yêu khí màu vàng nóng tại trận trận hấp lực tác dụng dưới toàn bộ tất cả đều lao qua để liên tiếp Hồng Vũ tu luyện thanh tuyền không khỏi đều là mở mắt ra khi nhìn đến nhiều như vậy yêu khí tràn vào tướng công thể nội về sau nàng giật mình không nhỏ vội vàng ngần cần tra nhìn quan sát một hồi lâu phát hiện Hồng Vũ thân thể cũng không dị dạng về sau thanh tuyền lúc này mới yên tâm tiếp tục tu luyện đi hô hô hô Đại lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng bị dẫn dắt tiến trong đan điển, trong chốc mắt liền đem trong đan điển nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Nếu như là lúc trước, nhiều như vậy yêu khí tràn ngập tại đan điển, Hồng Vũ là tuyệt đối không chịu nổi. Mà bây giờ, những này yêu khí lại là còn chưa kịp đối đan điển sinh ra cái gì phá hư, chính là bị dẫn dắt một đầu ghi vào đen nhánh động sâu, lập tức biến mất tại vực sâu không đáy bên trong không thấy bóng dáng. Theo yêu khí không ngừng tiến vào vực sâu không đáy, Hồng Vũ từ nơi sâu xa cảm ứng được tu vi của mình mỗi hơi mỗi khắc đều có từng tia từng sợi gia tăng, tốc độ cỡ này tăng lên lúc trước căn bản chưa từng có cái này kỳ hoa vượt sâu không đáy tu luyện thật là có hiệu suất. Hồng vũ cảm ứng đến thể nội nhanh chóng gia tăng tu vi, từ đấy lòng cảm thán một câu. quan sát một đoạn thời gian vượt sâu không đáy, thấy không có gì thường, hồng vũ ánh mắt chính là chuyển hướng thiên yêu không gian một viên yêu tinh, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. ở nơi đó có một cái thân thể phai mở tiểu ra hỏa ngay tại mặt tủ mày trao khôi phục, nó chính là tiểu chim cánh cụt nghỉ cô lệ. mắt thấy đối phương như thế phai mở thân thể, hồng vũ trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ lo lắng. lúc trước nó vì cứu mình không tiết tiêu đốt sinh mệnh lực vững chắc thân thể của hắn. Cho nên tiểu chim cánh cụt trở nên phai mờ chi cực, nhìn tựa như là nến tàn trong gió, cái này khiến sau đó khôi phục như Cố Hồng Vũ giật nảy mình. Bất quá tiểu chim cánh cụt lại là rất là quan, nó đối Hồng Vũ nói mình không có việc gì, tại yêu tinh bên trong khôi phục một đoạn thời gian là được rồi, bất quá, Hồng Vũ lại là cảm giác đối phương hao tổn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy liền có thể khôi phục, nhưng trước mắt hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở yêu tinh, hy vọng nó nhanh chóng đem tiểu chim cánh cụt khôi phục lại. Ánh mắt từ trên thân nhĩ cổ lệ rời, Hồng Vũ nhìn về phía cái khác được táp sáng yêu tinh. Tại những này yêu tinh bên trong đều có từng cái yêu sủng tồn tại. Lúc trước Hồng Vũ tu luyện cái này hơn một tháng thời gian bên trong, tại yêu tinh cường hòa dưới, yêu sủng nhóm cũng là có không nhỏ trưởng thành. Sa mỹ nữ bây giờ đã là cựu tinh yêu khắp tu vi, gãy mất đuôi rắn sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nửa khúc trên thân người càng là thuế biến đến càng thêm xinh đẹp, nở nang dáng người cùng mị hoặc dung nhan có thể để cho đại đa số nữ nhân hâm mộ con mắt đỏ lên, chỉnh thể cho thấy giá tính, càng là có thể để cho đông đảo nam tính điên cuồng. Sa mỹ nữ chính là Hồng Vũ thu hoạch cái thứ nhất trời yêu yêu sủng, vừa tu phục thời điểm Tu vi của đối phương bất quá yêu đồ mà thôi, hiện nay đã trưởng thành là cựu tinh yêu khác, tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian trưởng thành đến nước này, đủ để khiến người khác hâm mộ muốn chết muốn sống. Hồng Vũ ánh mắt chuyển tới tiếp theo khỏa yêu tình, ở trong đó chính là một con to lớn con nhện đen, nó có 8 con mắt đơn, nhìn qua có chút dữ tợn, thứ 8 đầu chân nện ở trong khoảng thời gian 1 tháng này trưởng thành càng phát ra thẳng tắp sắc bén tựa như 8 chi khát máu trường mâu. Đầu này tên là chân Châu đen yêu sủng lúc này đã cùng Hồng Vũ chính là yêu sư tu vi, nó vừa bị thu phục thời điểm liền có không kém thực lực. Tại yêu tinh cường hóa trong khoảng thời gian này càng là có bước tiến trưởng, lại thêm nó cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào điên cuồng trạng thái tu luyện, cho nên thực lực của nó tại chúng yêu sủng bên trong là cao nhất. Mắt thấy nó điên cuồng tu luyện, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi thở trường, chính là bởi vì hiểu rõ thân thế của nó, Hồng Vũ lúc này mới rõ ràng hơn, đối phương kia không giờ khắc nào không tại điên cuồng tu luyện cử động, chỉ sợ là nó không muốn dừng lại đi tưởng niệm kia đã chết đi bạn lữ bản thân gây tê tiến hành. Đừng nhìn nó là con yêu thú, nhưng Hồng Vũ rõ ràng, nào đó chút thời gian. Yêu thú tình cảm thậm chí so với nhân loại tới còn muốn sâu sắc hoặc là hึก hึก. Thở trường, Hồng Vũ ngược lại nhìn về phía một viên khác yêu tinh, ở trong đó, Hồng Vũ thấy được trọn vẹn 100 đến chỉ có màu vàng kim nhạt đường vân lớn con kiến, bọn chúng có giữ tận rất hốt, nhìn qua hung ác dị thường, những này chính là Hồng Vũ có duy nhất địa cấp thiên yêu, vạn vệ kiến. Trải qua hơn một tháng thời gian, vạn vệ kiến số lượng đã tráng lớn đến hơn 100 con, mỗi cái tu vi đều đạt đến 6 7 tinh bá khác dáng vẻ, đừng nhìn một cái tu vi không cao, nhưng cái này hơn 100 con vạn vệ kiến nếu là phối hợp lại, cho dù là cựu tinh bá khắc cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần. Đương nhiên, vạn vệ kiến thân thể cực nhỏ, tính bí mật cực mạnh, nếu như đầy đủ lợi dụng bọn chúng những này đặc điểm tiến hành nhận nấp tác chiến, lấy được hiệu quả sẽ gấp 10 gấp trăm lần bày ra. Trọng yếu nhất chính là, những này vạn vệ kiến sinh sôi năng lực cực mạnh, khi chúng nó no số lượng đạt tới hàng vạn con, thậm chí mấy chục mấy vạn thời điểm, tuyệt đối là hồng vũ trên tay một chi kinh khủng tác chiến lực lượng. Ồ, Hồng Vũ ánh mắt đang nhìn hướng một viên khắc yêu tinh thời điểm không khỏi khẽ gi một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, tại viên này yêu tinh bên trong con kia lớn ốc sen hơi khác thường. Mắt chỗ cùng Hồng Vũ chỉ gặp cái này, lớn ốc xin ăn tĩnh đợi tại yêu tinh bên trong, nhưng nó mỗi lần hô hấp thời điểm, đều có một tia thải sắc khí thể phun ra, để Hồng Vũ kinh ngạc chính là, hắn phát hiện những này thải sắc khí thể có thể để không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu vặn vẹo. Cái này cái gì cái gì khí thể, làm sao lại quỷ dị như vậy? Mắt thấy kia tốc vung ở giữa vặn vẹo không gian, Hồng Vũ có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Từ hắn thu phục mê tung thú bắt đầu, trên người đối phương từ đầu đến cuối bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, Hồng Vũ cái chủ nhân này đến nay cũng không biết đối phương chân thực năng lực là cái gì. Bây giờ mắt thấy nó lại chơi đùa ra bực này quỷ dị thải sắc khí thể, Hồng Vũ càng lại như hòa thượng sở mại không thấy tóc. Tiếp xuống, Hồng Vũ thử nghiệm nghiên cứu những cái kia thải sắc khí thể, nhưng tốt trong chốc lát đi qua, Hồng Vũ lại nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Tuy nói dưới mắt không biết những cái kia thải sắc khí thể là cái gì, bất quá chỉ bằng vào bọn chúng có thể để cho không gian vận mẹo thủ đoạn này, liền đủ để chứng minh những cái kia khí thể bất phạm. Hồng Vũ nghĩ đến, có lẽ về sau theo mê tung thú tiếp tục trưởng thành, hắn liền có thể nhìn trộm đưa ra bên trong huyền bí. Hồng Vũ cuối cùng nhìn về phía hư không thú chỗ yêu tình. Lúc trước chính là con kia giống như tê tê hư không thú, hắn cái này mới thành công dẫn động thứ 5 đoạn kinh nghiệm thiên yêu, bằng không, Hồng Vũ hiện tại còn khổ khổ tại thứ 4 đoạn tích lũy bá khí năng lượng đâu. Hồng Vũ ánh mắt rơi tại hư không thú đầu kia thật trường cái đuôi to mũi nhọn, bởi vì chính là ở đó thành công cùng kinh nghiệm thiên yêu có chút gặp nhau, này mới khiến dẫn động một đám kinh nghiệm thiên yêu.